những này người lùn người nhưng quý giá, chết một cái thiếu một cái. Adam còn dự định về sau tổ kiến chuyên môn khoa nghiên bộ cửa cũng không thể thiếu đi những này người lùn người. Alan ở một bên gật đầu ghi lại, cẩn thận tính toán một chút, kỳ thật hiện tại hắc thạch trấn có thể dùng binh lực cũng không nhiều. Một vạn con điện ngục hoa ăn thịt người, đây là tuyệt đối không thể ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra, nhiều nhất lấy ra phòng ngự lãnh địa. Một ngàn tên thần điện kỵ sĩ đoàn, cái này miễn cưỡng có thể tính được là có thể dùng chi binh, nhưng thực tế người thống lĩnh là mọn, Adam chỉ có thể hạ đặt quân lệnh, lại không cách nào làm được như có cánh tay dùng. Mặc dù Adam là thần chi tử không giả, những này chiến sĩ cũng đều trung tâm với hắn không giả, nhưng dù sao những này thần điện chiến sĩ là nửa đường gia nhập Hắc Thạch trấn, song phương ăn ý còn có đợi rèn luyện. Duy Đen thủ hạ còn có mấy chục tên tinh linh du hiệp, những này tính không được chính quy binh lực, nhiều nhất có thể giúp đỡ xử lý một chút tiểu nhân sự tình, xem như lính trinh sát sử dụng còn có thể. Adam không trông cậy vào cái này mười mấy cái tinh linh du hiệp trên chiến trường. Đúng, Alan dưới tay còn có mới thành lập nô lệ quân đoàn, mặc dù mới thành lập không lâu, chỉ có 300 người, nhưng quy mô khí thế cũng còn ra dáng mà lại trải qua trong khoảng thời gian này điều giáo những này nô lệ đối hất thạch chấn cũng có một chút lòng cảm biến đợi một thời gian không khó để bọn hắn quy tâm cái này khiến Adam nghĩ đến một cái khả năng sạp đến tiếp sau cung cấp nô lệ điều một bộ phận người ra thành lập nô lệ quân đoàn tiến hành huấn luyện chỉnh đốn không khó trở thành hất thạch chấn quân chính quy về phần các nô lệ tư tưởng vấn đề ta có tẩy nào chính sách không sợ ngươi không nghe lời về phần thực lực vấn đề ta có võ giới đan phối phương trong giây phút bồi dưỡng cao thủ tốt nhất là bắt loại kia ngay cả nhà mang miệng lưu dân trở về. Một nhà lao tiểu đều tại Hắc Thạch trấn, dám không nô nhớ nhà. Adam cùng Alan thương nghị, đơn giản đem đại thể nhạc dạo định xuống tới, Hắc Thạch trấn cũng không có gì đặc biệt sự vụ phải xử lý, trước mắt chủ yếu nhất vẫn là quân đội phương diện. Hai người đều rất có cảm giác nguy cơ đối quân đội sự tình dị thường đè bụng. Mà bọn bọn người chen miệng vào không loạn, bọn hắn mới tới thế nào đạo, không thật nhiều miệng đảm chính sự. Adam phái người tìm đến kết cùng sạp hai người, đặt mệnh hai người bọn họ muốn ngay hôm đó bắt đầu chuẩn bị nô lệ đoàn sự vụ, chờ Adam bên này đem quân đội bổ sung đến nô lệ đoàn bên trong sắp nhất định phải lập tức triển khai bắt nô hoạt động, vì Hắc Thạch trấn cung cấp liên tục không ngừng nhân khẩu. Kết ở một bên tiến hành hiệp trợ, đồng thời những này mới gia nhập quân đội đều từ kết thông xoái, đối với cái này hai người đều là thản nhiên lĩnh mệnh. Đáng nhắc tới chính là, hai người này vừa đến Hắc Thạch trấn về sau, sổ tay bên trên liền bắt đầu biểu hiện bọn hắn tố tính, thân phận đã chính thức trở thành Hắc Thạch trấn linh dân, nhận Adam thứ ba kỹ năng áp chế. Đây mới là Adam chân chính yên tâm để sập mang đội đi bắt nô nguyên nhân, chỉ cần thực sự trở thành Hắc Thạch trấn linh dân, liền không cách nào đảo thoát đã lĩnh ngộ thứ 3 kỹ năng Adam khống chế đối với bổ sung những quân đội kia đến bắt nô đoàn bên trong, Adam đã nghĩ kỹ, lợi dụng Mario mang tới một chút hy hữu dược liệu cùng hắc diện thạch cùng vò giới đan phối phương, trong ngắn hạn thành một nhóm đấu khí chiến sĩ, nhân viên liền tạm định a lan dưới tay 300 nô lệ chiến sĩ. những này nô lệ chiến sĩ cũng còn chưa chính thức trở thành hắc thạch chấn linh dân, thuộc tính tin tức không có bị sổ tay thu nhận sử dụng, nhưng những này nô lệ chiến sĩ đều là có gia nhân người, gia nhân ở hắc thạch chấn lại thêm trong khoảng thời gian này không ngừng bị quán thâu tẩy nào chính sách, Adam đối với những người này nhiều ít có nhất định lực không chế, có thể yên tâm đưa vào sử dụng lại ném cho sập 200 ma năng tay súng, 500 máu mới rót vào, tổng thể chiến lực qua ngàn người tinh nhuệ quân chính quy, cái này đủ để cho sập làm một chút lớn danh sách. Mặt khác ngoại trừ nhân khẩu bên ngoài, Adam còn cố ý dặn dò sập nhất định phải nhớ kỹ thu hết một chút chân quý dược liệu trở về, đây đều là võ giới đan phối phương cần có vật liệu, đây chính là quan hệ có thể hay không trưởng kỳ chế tạo thành chiến sĩ nơi mấu chốt. Không tiếp thủ đoạn. Đoạt tiền cướp người đoạt vật liệu. Tiền đổi thành nhân khẩu cùng vật liệu. Lại đem vật liệu cùng nhân khẩu mang về hắc thạch trấn, chuyển đổi thành sức chiến đấu vùi đầu vào hắc thạch trấn cùng bắt nô đoạn. Đây chính là Adam quyết định dương lộ tuyến, hắc thạch chấn muốn gấp dương, nhân khẩu cùng chiến lược cát không thể thiếu. Hai cái này là Adam hiện tại trọng điểm bắt địa phương. Vậy đại nhân, ngài mang tới những cái kia to lớn thực vật làm sao bây giờ? Alan nhỏ giọng nhắc nhỏ đến, bên ngoài chấn mặt còn có một vạn con địa ngục hoa ăn thịt người đâu? Không ít dân chấn đều ở nơi đó hiếu kỳ vây xem, đặt được Adam mệnh lệnh địa ngục hoa ăn thịt người nhóm không núp đích, nhưng đều khiến bọn hắn đợi ở nơi đó cũng không phải có chuyện như vậy à? Cũng nên xuất ra cái an bài biện pháp. Adam trầm tư thật lâu, cuối cùng đột nhiên kỳ tưởng để bọn hắn cắm dây ngoại thành bên tường, dây leo quấn quanh tường thành, hình thành một đạo giản dị lại không có kiên không phá vỡ phòng ngự. Ngày xưa những này địa ngục hoa ăn thịt người bất động thời điểm thu liễm lại địa ngục khí tức bọn hắn chỉ là một chút lớn đến khủng khiếp thứ vật. Nếu là địch nhân tập kích, không chỉ có địa ngục hoa ăn thịt người có thể vì hất thạch trận cung cấp một tầng không thể phá vỡ bảo hộ, mấu chốt nhất là bọn hắn đều là sống. Thời khắc mấu chốt còn có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Adam sớm đã cầu thông qua địa ngục hoa ăn thịt người lãnh chúa. Bọn hắn những này địa ngục hoa ăn thịt người cùng bình thường thực vật không có cái gì khu khác đừng, ngày xưa tại địa ngục vị diện hấp thu chê xuống đất ngục khí tức liền có thể sống sót, tại chủ vị diện không có đất ngục khí tức cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần cung cấp một chút chút ít trình độ, bình thường lại phơi nắng mặt trời là đủ. Mà lại cấm dễ tưởng thành bên ngoài, không nhúc nhích ngủ say, thể nội tiêu hao xuống đến thấp nhất, địa ngục hoa ăn thịt người nhóng cầu còn không được. Bởi vì vị diện pháp tắc khắc chế, bọn hắn tại chủ vị diện quá nhiều hoạt động, năng lượng trong cơ thể tiêu hao so ngày xưa nhiều hơn không ít. Nếu là không tất yếu, bọn hắn phần lớn đều lựa chọn ngủ say. Như thế nói đến, Địa Ngục Hoa ăn thịt người an bài liền quyết định, Alan cũng gật đầu đồng ý những phương pháp này, chỉ là mòn hơi có chút cau mày, nghĩ đến về sau muốn cùng những này địa ngục sinh vật cả ngày ở chung cùng một chỗ, cái này để hắn rất bất đắc dĩ. Cũng may bọn hắn ngủ say về sau, Địa Ngục khí tức thu liễm, chỉ cần không phải nhân viên thần chức cẩn thận cảm thụ, thật đúng là nhìn không ra bọn hắn đều là địa ngục thực vật. Adam kỳ quái là, những này địa ngục hoa ăn thịt người cùng thư tịch bên trên ghi lại địa ngục sinh vật có nhiều khác biệt. Tại Adam những ngày này hiểu rõ bên trong, nếu như không đi so đo địa ngục hoa ăn thịt người nhóm thể nội địa ngục khí tức, kỳ thật bọn chúng cùng chủ vị diện sinh vật chủng tộc cũng không khác nhau quá nhiều. Nếu như không phải vị diện pháp tắc hấp chế cùng bọn hắn thể nội địa ngục khí tức tồn tại, Adam thật đúng là sẽ hoài nghi bọn hắn đến cùng phải hay không địa ngục sinh vật, không có đất ngục khí tức trường kỳ cung cấp nuôi dưỡng, y nguyên có thể tại chủ vị diện trường kỳ sinh tồn, chỉ là cần trình độ cùng ánh nắng là được rồi. Đây quả thực liền cùng mọ dị nộ đại lục bên trên phổ thông thực vật không có gì khác biệt mà. Không nghĩ ra sự tình liền không đi truy đến cùng. Đây là Adam nhất quản cách làm, tạm thời bỏ qua trong đầu đối địa ngục hoa ăn thịt người nghi hoặc, Adam đột nhiên nghĩ đến hồn cùng án mạn hai người. Hắn hiện tại trên tay nhưng vẫn là có hai cái thân phận bất phàm tù binh A, đây chính là hai tấm bài tốt, Adam cảm thấy mình phải thật tốt suy nghĩ một chút, như thế nào mới có thể để hai người này vì hát thạch chấn mang đến ích lợi thật lớn. Adam đem trong tay thống kê sổ nhét vào trên bản sách, sờ lên cẩm cẩn thận suy nghĩ, đống nhiên hồ, có ai không, đem hồn cùng án mạn mang cho ta đi lên. Trường 352, các ngươi có muốn hay không trở về? Chỉ chốc lát sau liền có người đem hai người đưa đến thư phòng. Tiểu Thuyết, quỳ xuống. Ngô Nghị mang theo mấy tên thần điện kỵ sĩ, áp lấy hồn cùng An Mạn hai người tới thư phòng. "Hừ." Hồn Hư lệnh một tiếng, không làm để ý tới. Hắn đến cùng là bệ xe mẹ đế quốc đại vương tử, xương cốt còn cứng rắn, sao có thể tùy tiện quy người, hơn nữa còn là quỷ xem thường hắn hắc thạch chấn lãnh chúa. An Mạn nguyên bản định khuất phục một hai, nhưng nhìn đến hồn không có quỷ, An Mạn con ngươi đảo một vòng, giữ im lặng, lại là cũng không có ý định quỳ xuống. Adam ngồi ngay ngắn ở thư phòng chủ vị hắn nhìn xem hai người kiên cường bộ dáng ngược lại là không có quá lớn phản ứng ngược lại mỉm cười. a lan thì không khách khí rất nhiều, hắn sớm đã từ Adam vừa rồi kể rõ bên trong hiểu được đến đội xe kinh lịch sự tình, mắt thấy cái này hung thủ giết người đang ở trước mắt, hắn sao có thể nhịn xuống trong lòng cơn giận này? ta hấp thạch chấn tốt đẹp nam nhi vô duyên vô cớ chết tại hai người này trong tay, quả thực là ghê tởm a. a lan gương mặt lạnh lùng, lách mình đến hồn sau lưng, nhấp chân như thiểm điện hung hăng một đạp. xoát xoát, một tiếng vang giòn, từ hồn đầu gối chỗ vang lên, hồn chỗ khớp nối xương đùi nhạn sinh sinh bị a lan đập gãy. Hồn cũng là kiên cường, cho dù đau đầy mặt mồ hôi lạnh, bờ môi run rẩy cũng cắn chặt hàm răng không chịu hô lên âm thanh, chỉ là thân thể bị ép bất đắc dĩ quỳ trên mặt đất. Một bên Mông Nghị nhìn thấy Alan làm như thế, học theo, nhấc chân hướng phía Án Mạn chỗ gấp núi hung ác đạp hai cước, liên tục hai tiếng tiếng gãy xương vang lên xoạt xoạt. A, đau nhức đau nhức. Án Mạn lập tức đau nhức hô lên âm thanh, khuôn mặt bởi vì thống khổ vặn vẹo đến cùng một chỗ, thân thể cũng kìm lòng không được té ngã trên đất, Án Mạn ôm hai chân hung hăng lăn lộn trên mặt đất. Mông Nghị sắc mặt xấu hổ, đem trên mặt đất Án Mạn kéo lên. Trung thực quỳ Mông nghị gầm lên, đem án mạng áp trên mặt đất, án mạng còn tại thấu hào không thôi. Thân thể trọng tâm hoàn toàn dựa vào lấy mông nghị đến trèo trống. Nghĩ hắn thân là chiến tranh thần điện 12 áo đen đại chủ giáo một trong, lúc nào đến qua dạng này đau khổ, án mạng trong lòng cực hận Adam cùng mông nghị hai người. Adam ngồi tại chủ vị, nhìn xem mông nghị động tác có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Mọn cái này đệ đệ hắn là biết đến, tuổi trẻ không nói, thực lực cũng không phải rất cường đại, còn cần tôi luyện. Bất quá người thiên phú không tồi, tín ngưỡng cũng rất kiên định, không mất là một nhân tài. Mông nghị đúng không? Adam mở miệng hỏi đem quỷ hồn cùng An Mạn hai người không nhìn. Mông Nghị nghe được Adam tra hỏi, vừa định hành lễ đáp lời lại phát hiện An Mạn căn bản là quỷ không ở, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể tiếp tục gắp lấy An Mạn, đồng thời ở trong lòng oán trách lên An Mạn, làm sao như thế ăn không được đau khổ, ngươi xem một chút người ta hồn nhiều kiến tượng. Phải. Điện hạ, ta chính là Mông Nghị. Mông Nghị lúng túng tối đầu đáp lời, trong tay áp lấy không ngừng thống hào hảo rẽu An Mạn. "Ân, ta biết ngươi, rất không tệ tiểu hòa tử." Adam cười nói, nhìn xem Mông Nghị trong ánh mắt mang theo thưởng thức và mang. Mông Nghị có chút ngờ ngơ. Thần chi tử biết hắn, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Trong mắt hắn, thần chi tử từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng tồn tại. Hắn dạng này tên không thấy truyền tiểu chiến sĩ, thần chi tử cũng biết sao? Phải biết cũng hẳn là là biết ca ca hắn a. Ca ca thế nhưng là cùng thế hệ đệ nhất nhân, danh khí lớn nhiều. Mon nhìn thấy mông nghị ngơ ngác ngốc bộ dáng, không khỏi ở một bên giận không tranh quát khẽ nói, điện hạ đang cùng ngươi nói chuyện đâu? A, a nha, điện hạ. Mông nghị kịp phản ứng nhưng lại không biết nói cái gì, lầm bầm điện hạ, vô tội nhìn xem a Mông Nghị cũng là lần thứ nhất cùng thần chi tử nhân vật như vậy chính diện trò chuyện, ngày xưa tại Bội Thu trong thần điện, Mông Nghị ngoại trừ tu luyện chính là chiến trận huấn luyện, ngay cả đại chủ giáo cấp bậc nhân vật đều rất ít gặp đến, chớ nói chi là thần chi tử nhân vật như vậy. Hắn trước tiên vậy mà chưa kịp phản ứng Adam đang nói chuyện với hắn, không biết trả lời như thế nào Adam. Đến cùng là đứa bé a. Adam nhìn xem Mông Nghị ngây thơ chưa thoát gương mặt, cười nói, ngươi chớ khẩn trương, ngươi cùng ngươi ca ca đối ta cùng đội xe người có ơn thứ mạng, nói một cách khác, ngươi hay là của ta tiểu ân nhân. Mông Nghị vội vàng nói, Mông Nghị thực sự không dám nhận. Cứu điện hạ chính là chúng ta thuộc buồn phận sự tình. Adam ha ha cười, hắn đối cái này hai huynh đệ ấn tượng vô cùng tốt. Kaka mỏn thực lực cường đại lại trung thành tuyệt đối, đệ đệ mông nghị mặc dù tuổi nhỏ nhưng là một cái đáng làm chi tài. Adam tiếp tục nói, nô, no, ngươi Kaka cùng dưới trướng hắn kỵ sĩ đoàn, từ nay về sau đều đi theo ta. Chuyện này nghĩ đến ngươi cũng biết, cho nên ta dự định tại Hắc Thạch Trấn an bài cho các ngươi một vài sự vụ. Ngươi Kaka ta có an bài khác, ngươi bên này liền tạm thời trước đi theo Alandi. Adam mặc dù khẩu khí nhu hòa, nhưng trong lời nói mang theo không thể nghi ngờ hương vị. Hắn đem hai huynh đệ tách ra, một là vì tốt hơn tôi luyện mưu nghị, tránh khỏi để hắn một mực đợi tại mòn bên người sinh ra ỉ lại cảm giác; hai là vì để cho cái này hai huynh đệ tốt hơn dung nhập hát thạch chấn, chỉ có tự mình tham dự vào hát thạch chấn nhật thường kiến thiết bên trong đi, mới có thể dần dần thoát ly bội thu thần điện ảnh hưởng. Chân chính quy tâm tại Adam, Adam không hy vọng về sau bọn hắn hay là bởi vì mình thần chi tử thân phận mới tôn kính chính mình. Adam muốn hoàn toàn đem chi này lực lượng nắm giữ ở trong tay, thần chi tử thân phận cố nhiên rất tốt đẹp, nhưng y nguyên bị quản chế tại người, không là bị quản chế tại thần. Adam trời sinh liền chán ghét bị quản chế tại người khác, mặc kệ là người hay là thần, hắn đều không thích bị người bàn cho cùng chói buộc cảm giác. Tuân mệnh. Ngông nghị không chút do dự gật đầu đáp ứng, non nớt gương mặt tràn đầy thần sắc kiên nghị. Trong mắt hắn, tại Alan thủ hạ làm việc cùng tại Adam thủ hạ làm việc không có gì khác nhau, dù sao toàn bộ hắc thạch chấn đều là thần chi tử điện hạ, thần điện kỵ sĩ vì thần chi tử làm việc là chuyện đương nhiên. Adam gật gật đầu, quay đầu đem ánh mắt đặt ở ánh mạn cùng hồn trên thân, hồn không hề sợ hãi, ngẩng đầu nhìn thẳng Adam, ngược lại là kia ánh mạn như cũ tại thống hào không ngừng chỉ là kêu to thanh âm dần dần thấp. Adam quét mắt hai người, muốn nói hắn đối hai người không có chút nào sát tâm, đó là nói dối. Adam hiện tại hận không thể dùng nghiêm khắc nhất cực hình nghiêm trị hai người, lại tàn nhẫn giết chết, lấy an đùi hắc thạch trấn chiến tử chung hồn nhóm. Chỉ là Adam trải qua thiên anh truy kích chiến hậu, tâm tính dần dần cải biến. Thiên anh truy kích chiến để Adam nhận thức được một vấn đề, bị người đuổi giết, không có sức chống cự, chỉ có thể vứt xuống hắc thạch trấn các chiến sĩ đoàn hậu, loại hành vi này để cho người ta đau lòng vô cùng, nhưng suy cho cùng vẫn là thực lực bản thân không đủ cường đại. A đang bắt đầu nhìn thẳng vào hất thạch chấn thực lực tổng hợp, nhất là thực lực quân sự. Hắn so trước đó càng có cảm giác áp bách, hắn không kịp chờ đợi muốn làm bản thân lớn mạnh, có được thực lực cường đại mới có thể ngạo nghệ ở giữa thiên địa. Thực lực này không chỉ là thực lực bản thân, càng là lãnh địa bên trong chỉnh thể thực lực. Tại Mộ Dị Nô Đại Lục, lực lượng cá nhân cùng tài nguyên là xa so với bất quá bất kỳ một thế lực nào, liền ngay cả đẩy trời thần minh nhóm đều có mình thần quốc làm trèo trống, hoặc tự thành thần hệ, thần minh nhóm cũng không nóng lòng tại đơn đả độc đấu, không giết ám mạng cùng hồn là bởi vì Adam từ trên thân hai người thấy được cực lớn lợi ích điểm nhấp ấy. Nếu như lợi dụng thỏa đáng, quả thực là có thể từ bệ sệ mẹ đế quốc cùng chiến tranh thần điện thu hoạch cực lớn lợi ích. Hai người này hiện tại là hắc thạch chấn tù binh, mà lại là thân phận cao quý tù binh. Adam ánh mắt mang theo không có hảo ý ý vị, giống như là đao phá tại trên thân hai người, cái này khiến hồn hơi có chút khó chịu. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hồn nhìn xem Adam, lạnh lùng quát. đã thành tù binh, hiện tại cầu xin tha thứ cũng không làm nên chuyện gì. Đại trưởng phu thì sợ gì vừa chết? Hồn hiện tại ngay cả chết còn không sợ, càng sẽ không sợ hại Adam. Chỉ là hắn không biết vì cái gì, nhìn thấy Adam nhìn như vậy lấy mình, trong lòng của hắn không hiểu dâng lên một loại sợ hãi cảm giác, hắn không biết Adam đang đánh cái gì chú ý, đây mới là nhất làm lòng người hoảng. Ha ha! Adam khẽ cười nói, ánh mắt lấp lánh nhìn xem hai người, các ngươi Có muốn hay không trở về? Trước 353, ngoại trừ giáo Hoàng, cái khác. Quỷ gối trong thư phòng hai người, nghe được Adam câu nói này, riêng phần mình phản ứng khác biệt. Hồn không làm để ý tới, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Adam. Hắn mới không tin Adam hảo tâm như vậy rồi, sẽ thả bọn hắn trở về. Mặc kệ đổi lại là ai, từng bị người đuổi giết đến sơn cùng thủy tận thời điểm, cũng sẽ không tùy tiện buông tha hung thủ. Thả bọn hắn. Hồn tự hỏi nếu như đổi lại là chính hắn cũng làm không được điểm ấy, hắn càng không tin Adam có thể làm được điểm ấy. Ngược lại là an màn nghe được Adam câu nói này, trước mắt đột nhiên sáng lên. An màn cũng không nốc, hắn cảm thấy Adam trong lời nói có hàm ý, nhưng hắn thực sự kìm nén không được khát vọng trong lòng. Hắn thử nhìn xem Adam hỏi, Thần chi tử điện hạ, ngài thật sẽ thả chúng ta? Hắn màn ngữ khí cung kính. Trong lời nói không dám chút nào đối Á Đam bất kính. Người này chính là hiện thực, lúc trước gạn mạn truy sát Á Đam thời điểm một bộ năm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, căn bản không đem hắc thạch chấn đám người nhìn ở trong mắt, phách lối đến cực điểm. Hiện tại hắn rơi vào Á Đam trong tay, Á Đam lập tức liền thay đổi thái độ của mình. Á Đam nhẹ nhàng cười, "Ha ha, cái này muốn nhìn chính các ngươi, nếu là bệệ mẹ đế quốc cùng chiến tranh thần điện cho tiền chuộc để cho ta hài lòng, ta không ngại thả các ngươi." Á Đam nói câu nói này thời điểm, trong mắt lóe không hiểu quan mang, đến cùng phải hay không thực tỉnh thả người? không người nào biết trong lòng của hắn suy nghĩ. An Mạn có chút trầm ngâm, tại mỏ dị nô đại lục ở bên trên, quý tộc bị bắt làm tù binh sau là có thể đưa ra để sở thuộc thế lực lấy tiền chuộc đổi về sinh mệnh của mình, đây là một đầu tiềm ẩn quy tắc, tất cả mọi người ngầm đồng ý loại hành vi này tồn tại. Dù sao dù ai cũng không cách nào cam đoan, mình liền có thể một đời tự an nhưng không lo, không bị thế lực đối địch bắt được cái trôi, tiền chuộc đổi về thế lực nhân vật trọng yếu, đầu quy củ này đối tất cả mọi người tốt. Trừ phi là không chết không thôi quan hệ, không phải mọi người phần lớn sẽ tuân thủ cái quy củ này. Liền ngay cả hồn cũng hơi sửng sợ. Hắn ngay từ đầu không tin Adam sẽ thả bọn hắn, nhưng lại Adam nâng lên tiền chuộc thời điểm. Hồn cũng nghĩ đến đầu này tiềm ẩn quý cũ. Hắn cùng Hạn Mạn nghĩ, hất thạch chấn xuống sau lại nhỏ yếu, nghĩ đến là không dám cùng mẹ xẹt mẹ đế quốc. Chiến tranh thần điện hai cái thế lực bá chủ thế lực vạch mặt, thả bọn hắn đổi chút tiền chuộc mới là cách làm chính xác nhất. Nói không chính xác sẽ còn yêu cầu hai thế lực lớn ký kết hòa bình điều ước, để hai thế lực lớn không còn tiến đánh hất thạch chấn. Hạn Mạn liền vội vàng gật đầu nói, nhất định nhất định, nhất định sẽ làm cho điện hạ hài lòng chỉ là không biết điện hạ dự định lấy loại phương thức nào thông chi chiến tranh thần điện cùng bệ hệ mẹ đế quốc. Án Mạn cẩn thận hỏi thăm Adam. Hai người mất tích tin tức khẳng định đã truyền đến hai thế lực lớn bên trong, tốt nhất tình huống là hai thế lực lớn mới bắt đầu bắt đầu điều tra chuyện này, kém nhất tình huống chính là hai thế lực lớn đã bắt đầu phát binh hắc thạch trấn. Án Mạn thật là sợ hai thế lực lớn đã phát binh, hắn cùng hồn mạng nhỏ còn tại Adam trong tay nắm ướt, vạn nhất chọc giận Adam, một đao kết liễu hai người thật là liền không đất mà khóc. Hồn thú đầu suy nghĩ, cân nhắc đến tất cả hoang mạc địa lý điều kiện hai thế lực lớn vô cùng có khả năng đồng ý hắc thạch chấn hòa bình điều ước nếu như hai người bị thả trở về mẹ sệ mẹ đế quốc cùng chiến tranh thần điện cũng không tính bị thua thiệt nhiều cũng không đáng hao người tốn của nhất định phải đến tiến đánh hắc thạch chấn không thể bất quá nếu là hắc thạch trong chấn hắc diện thạch quặng mỏ bị hai thế lực lớn biết hai thế lực lớn phải chăng còn tuân thủ hòa bình điều ước liền khó nói chắc hồn con mắt hiện lên một tia tinh mang hồn thế nhưng là rõ rõ ràng ràng biết hắc thạch chấn phụ cận có một khối cỡ lớn hấp diện thạch quan mạnh đồng thời trong tay hắn còn có một bộ cùng người lùn người di tích có liên quan địa đồ địa đồ nguyên kiện một mực tại trong tay hắn phó bạn cho chất lơ. Hồn thế nhưng là hết sức rõ ràng, hai điểm này vô luận điểm nào nhất, đều đáng giá bệ sệ mẹ đế quốc phát binh hắc thật chấn. Adam nhìn nhìn túi đầu hồn, thấy không rõ lắm nét mặt của hắn, nhưng hồn thái độ rõ ràng là ngầm cho phép, chỉ là trở ngại mặt mũi để hắn không cách nào mở miệng nói ra cầu xin tha thứ. Ngược lại là án mạn rất tích cực, hắn nhìn Adam không có mở miệng nói chuyện, không khỏi thận trọng nói, "Điện hạ, ngài nhìn dạng này như thế nào? Nếu như ngài tin qua ta, không nếu như để cho ta đến liên hệ chiến tranh thần điện, ta lo lắng thời gian kéo quá lâu, thần điện vạn nhất phái quân đội tới để ngài hiểu lầm nhiều không tốt." Anh mạn một bộ vì Adam suy nghĩ bộ dáng. Bất quá hắn nói cũng là có lý. Adam trước đó mang theo đội xe trong lòng đất thông đạo lãng phí thời gian gần một tháng đi đường. Một tháng thời gian, đầy đủ hai thế lực lớn thu thập đủ liên quan tới Adam cùng hất thạch chấn một chút tin tức. Adam trong lòng cũng nắm chắc, hiện tại hai thế lực lớn đoán chừng là biết hồn cùng anh mạn hai người ở trong tay chính mình. Nếu như liên hệ trễ, không chừng đại quân thật phải tới. Adam ánh mắt chắp lên, trầm ngâm sau hỏi, ngươi định dùng biện pháp gì liên hệ bọn hắn? Anh bạn mừng rỡ, vội vàng trả lời, tự nhiên là chiến tranh thần điện chuyên môn dùng để thông tin thần thuật. Mỗi cái thần điện thế lực đều có mình chuyên môn phương thức liên lạc, bình thường đều là thông qua thần thuật hình thức, chúng ta chiến tranh thần điện cũng dùng mình thông tin phương pháp, bình thường đều là chủ giáo cùng với trở lên nhân viên có thể sử dụng. Án Mãn sợ Adam vừa trở thành thần chi tử không lâu, không rõ ràng điểm ấy thưởng thức, cho nên cẩn thận giải thích. Adam đem ánh mắt nhìn về phía bọn, hắn đúng là không rõ ràng đầu này thưởng thức, thần điện thế lực còn có dạng này thần thuật. Đây chẳng phải là tại thông tin phương diện, bọn hắn liền đã dẫn trước tại mỏ gì nổ đại lục thế lực khá rồi. Khó trách mỏ gì nổ đại lục rất nhiều thần điện thế lực một mực gáp đạo quốc gia thần quyền cao hơn hoàng quyền cũng là căn cứ vào thực lực cường đại mà nắm giữ thông tin kịp thời tính cũng là thực lực cường đại một loại cụ thể thể hiện mò khẽ gật đầu hướng Adam ra hiệu an mạng nói không sai đạt được chuẩn xác trả lời chắc chắn Adam tại chỗ đánh nhịp gật đầu nói ngươi bây giờ liền liên hệ chiến tranh thần điện để các ngươi giáo hoàng tự mình cùng ta đối thoại để an mạng trong thư phòng thi triển thần thuật, có mòn ở bên cạnh nhìn xem cũng lượng hắn chơi không ra cái khác hoa văn an mạng trên mặt hiện lên một tia thần sắc khó khăn hắn cũng không phải có cái gì tiểu tâm tư chỉ là Adam điều kiện để hắn có chút khó khăn muốn đích thân cùng giáo hoàng đối thoại xin nhờ người thân phận gì giáo hoàng lại là cái gì thân phận nói thật dễ nghe ngươi là thần chi tử còn không có trải qua tẩy lễ nghiêm ngặt trên ý nghĩa không tính chính thức thần chi tử bảo ngươi một tiếng điện hạ là cho mặt mũi ngươi à nói khó nghe chút ngươi chính là một cái nông thôn lãnh chúa ngươi có tư cách gì cùng giáo hoàng đối thoại chiến tranh thần điện thế nhưng là mọ gì nổ đại lục ngàn vạn thần điện trong thế lực mười vị trí đầu thần điện thế lực à tại 12 chủ thần trong thần điện. Chiến tranh thần điện đều là tiếng tăm lừng lây tồn tại, ngươi có gì đức gì có thể cùng chiến tranh thần điện giáo hoàng đối thoại a? Án Mạn lúc này hận không thể đối Adam giống một cú họng, đầu óc ngươi có phải hay không nước vào rồi? Ngươi muốn chết cũng đừng kéo lấy ta cùng một chỗ a. Mấu chốt nhất là, Án Mạn nguyên bản định thông tin đối tượng là một gã bình thường quan hệ phải tốt áo đen đại chủ giáo, Adam lúc này một câu bỏ rơi đến, để hắn hảo hảo khó xử. 12 áo đen đại chủ giáo là có thể trực tiếp liên hệ giáo hoàng, nhưng là để giáo hoàng cùng Adam đối thoại. Không cần suy nghĩ, cho dù là Adam thả hắn trở về, Ản mạn cũng trốn không thoát tàn khốc trừng phạt. Phàm là thần điện thế lực đều có mình một bộ quy củ cùng hình pháp. Thế lực càng lớn người, quy củ càng nghiêm nặng. hình pháp càng tàn khốc. Ản mạn do dự không thôi. A đam thản nhiên nói, làm sao? Ngươi đổi chủ ý rồi? Ngươi không muốn trở về? Ản mạn cắn răng nhỏ giọng nói, điện hạ, có thể hay không biến thành người khác a? Giáo hoàng hắn, bình thường sự vụ bận rộn. A đam thản nhiên nói, những người khác không đủ tư cách. Ản mạn có chút ngờ ngợ, hắn thật sự là lần thứ nhất nhìn thấy A đam dạng này tự tin người. Ngươi là bậc nào thân phận a? chiến tranh thần điện anh tài vô số, thế mà cũng không có tư cách cùng đối thoại. đứng hầu một bên mòn khỏe miệng có chút run rẩy, hắn thật sự là lần thứ nhất nhìn thấy không nói lý lẽ như vậy Adam. hắn rõ ràng có thể nhìn thấy Adam ánh mắt bên trong vẻ suy tư, điện hạ hắn là cố ý, hắn chính là muốn hạn mạn khó xử, hắn chính là muốn chiến tranh thần điện khó xử. Alan thì là trong mắt tinh quang bùng lên, dạng này tự tin bá đạo đại nhân, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, nhưng rất phù hợp Alan khẩu vị. liền ngay cả một bên tiểu chiến sĩ mông nghị đều nhìn ngây người, trong mắt tràn đầy sùng bái quang mang nhìn xem Adam. Lúc này Adam cũng ngày xưa ở giữa Kaka giống như a, đều là bá đạo như vậy cùng tự tin, chỉ là điện hạ bá đạo cùng Kaka có chút khác biệt. Kaka bá đạo là điệu thấp bên trong mang theo tùy ý, mà điện hạ bá đạo là không thể nghi ngờ. Lời ta nói, ngươi nhất định phải làm. Không thể nghi ngờ điện hạ bá đạo, càng đến mông nghị cái tuổi này hại tử tán động. Hàn Mạn cười khổ, cái này, điện hạ, hoặc là liên hệ giáo hoàng, hoặc là chết. Adam nhàn nhạt mở miệng, không chút nào cho Hàn Mạn tiếp tục nói chuyện cơ hội. Hàn Mạn luống cuống, điện hạ Chúng ta có thể hay không lại thương lượng một chút?" Alan, Adam nói khẽ. Bỗng, Alan trưởng thương thẳng tắp chỉ vào ản mạn hậu tâm, sáng như tuyết mũi thương lóe ra ánh sáng chói mắt, sắc y đầy tràn toàn bộ thư phòng. Alan vĩnh viễn là Adam trung thành nhất người chấp hành. Chương 354, Giáo hoàng bệ hạ, ngài không? Cảm nhận được sau lưng trưởng thương bên trên truyền đến lạnh leo thấu xương, ản mạn trên mặt mồ hôi lạnh rữa ra, vội vàng hô, "Chờ một chút, ta lập tức liên hệ Giáo hoàng bị hạ." Cùng lắm thì sau này sẽ là bị trừng phạt, dù sao cũng so hiện tại mất mạng tốt. Ản mạn âm thầm cắn răng trên mặt đều là xoắn xuýt cùng thần sắc sợ hãi, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được. Sau lưng sát ý mười phần dày đặc, hắn không giống tại làm bộ, là thật muốn giết ta à? Ta đường đường áo đen đại chủ giáo, sao có thể chết tại cái này hoang vu vắng vẻ địa phương? Quyết không thể chết ta. Adam hừ nhẹ một tiếng, không nói gì, nhưng trong mắt kìm lòng không được dâng lên vẻ khinh bỉ. So với hắc thạch chấn thiết huyết chiến sĩ nhóm, cái này Ản mạn chỉ có một thân cấp chín thần thuật sư thực lực, lá gan lại như vậy tiểu. Alan năn nỉ thu hồi trường thương, không núc ních về tới tại chỗ, phản phất sự tình gì đều không có phát sinh. Ngô Nghị có chút kinh ngạc nhìn A Lan một chút, vừa rồi A Lan tốc độ cực nhanh, phản phất một nháy mắt đã đến nạn mạn sau lưng, liền ngay cả hắn đều chưa kịp phản ứng, tốc độ này quả thực là cực kỳ đáng sợ. A Lan phát giác được mòn ánh mắt, ngẩng đầu cùng mòn liếc nhau một cái, mòn hướng hắn ôn hòa cười một tiếng, có lỉnh lê phép gật đầu, quỳ trên mặt đất tàn mạn, cố gắng chống lên thân thể, hai chân gãy xương đau đớn đã để hắn không để ý tới, hắn ở trong lòng suy tư lợi chút nữa làm sao cùng giáo hoàng bệ hạ giải thích. Điện hạ, có thể hay không để cho mòn đem trên người ta giam cầm giải trừ, ta tốt thi triển thần thuật liên hệ giáo hoàng bệ hạ. An Mạn hướng phía Adam cười khổ nói, hắn bị mòn áp chế một tháng, trên thân một tia thần lực đều không có. Adam gật gật đầu, một mực chú ý Adam cử động ngông nghị xuất ra bội thu thánh điện, một lật ra thánh điện, nhẹ giọng thì thào một câu, sau đó tay phải vung lên, án mạn trên người có một cỗ kim sắc quang mang hiện lên mất đi. An Mạn cảm giác thân thể một trận nhẹ nhõm, quen thuộc thần lực từ thể nội phun trào mà ra, cảm giác cường đại lại một lần hiện lên. Bắt đầu đi, đừng để chúng ta quá lâu. Adam nhìn xem An Mạn, An Mạn trong lòng hơi động một chút, hắn có chút bất an điểm nhưng là mòn cầm trong tay bội thu thánh điển đứng ở sau lưng hắn lại thêm một cái không biết sâu cạn Alan an mạn ước lượng một trận cảm giác mình không có cái gì phần thắng Hả? Adam nếu mày Alan cùng mòn ánh mắt trong nháy mắt rơi vào an mạn trên thân an mạn cảm giác được hai cỗ cường đại áp lực hắn vội vàng nói ta cái này liên hệ an mạn nói xong không dám chậm trễ chút nào vội vàng thi triển chiến tranh thần điện chuyên dụng thông tin thần thuật bắt đầu liên hệ giáo hoàng bệ hạ theo an mạn nhẹ dọn ngâm sướng một cỗ huyết hồng quang mang từ an mạng trên thân hiện lên dần dần lơ lửng hướng về bốn phía nhanh chóng dập dờn mà đi Adam trong mắt lóe lên một tia không hiểu hiểu rõ thần sắc, chiến tranh thần điện thông tin thần thuật có chút giống lợi dụng thần thuật gần như tốc độ ánh sáng đặc tính đến vượt qua khoảng cách hạn chế, lại dùng thần thuật cảm giác đặc tính đến liên hệ thần điện chế định nhân viên. Adam trong lòng suy đoán, cùng sự thật đại khái không khác nhau chút nào, án mạn thi triển thông tin thần thuật sắc thực cùng lợi dụng tốc độ ánh sáng vượt qua trong hiện thực khoảng cách có quan hệ. Theo huyết sắc quang mang biến mất trong phòng, ước chừng hơn 10 phút về sau, lại một cỗ chói mắt đến cực hạn huyết sắc quang mang từ phía trên bên cạnh bay vụt đến hắc thạch chấn lanh chúa trong thư phòng, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trui vào án mạn thể nội kinh tế mỹ thực nam thần hệ thống. Sau đó một cái dàn mua thanh âm xa lạ vang lên. Anh mạn. ngươi bây giờ nơi nào? Hồn điện hạ cùng với ngươi sao? Anh mạn cười khổ hồi đáp, giáo hoàng bệ hạ. Còn chưa chờ anh mạn mở miệng nói ra mình sớm đã nghĩ kỹ giải thích lúc. Thanh âm dàn mua lại một lần vang lên, không đúng. Bên cạnh ngươi có những người khác. Giáo hoàng bệ hạ thanh âm kinh ngạc lại nghiêm khắc, đứng ở một bên mòn ánh mắt có chút chớp động. Chiến tranh thần điện giáo hoàng bệ hạ thực lực sát thực đáng sợ. Chân thân ở xa chiến tranh trong thần điện, một tia thần thuật ngưng tụ mà thành mở nhạt thần niệm bám vào anh mạng trên thân lại có thể rõ ràng cảm giác được xung quanh bên người có những người khác tồn tại. An Mạn còn chưa mở miệng nói chuyện, một bên Adam liền nhẹ giọng ho khan, khụ khụ, "Vi vi, vi vi, cái kia, giáo hoàng đúng không? Ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao?" An Mạn ngốc trệ, thanh âm dàn nua cũng chầm mặc không nói. Adam cao mày nhìn về phía An Mạn, "Chuyện gì xảy ra? Tín hiệu không tốt sao? Nhà ngươi giáo hoàng vì cái gì không nói? Tín hiệu không tốt?" An Mạn mê mang nhìn xem Adam, hắn bị Adam đột nhiên mở miệng giật mình tê lên, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng đáp lời. Người là ai?" Thanh âm giàn mua tiếp tục vang lên, những lời này là đối Adam nói. Adam mỉm cười cất cao giọng nói, "Ta là Hắc Thạch chấn lãnh chúa, Adam giở ý a. Ngươi chính là cái kia tiểu lãnh chúa." Chiến tranh thần điện giáo hoàng rõ ràng là biết Hắc Thạch chấn cùng Adam, chỉ là trong khẩu khí rõ ràng mang theo một tia khinh miệt. Lão nhân này có chút xem thường người a, Adam mặt mỉm cười, trong lòng lại tại cười lạnh. Đối với giáo hoàng hỏi lại, Adam không làm trả lời. Giáo hoàng chờ một lát về sau, không nghe thấy Adam đáp lời, hắn mở miệng nói, "Nếu như ta đoán không lầm, án mạng cùng hồn điện hạ đều tại Hắc Thạch trấn a." Adam gật đầu, chính là, bọn hắn ngay tại hắc thạch trấn làm khách. Adam đem làm khách hai chữ cắn rất nặng, đối giáo hoàng không có chút nào khách khí cùng tôn kính. Giáo hoàng có chút trầm mặc, hắn tự nhiên là hiểu Adam ý tứ trong lời nói, thoáng trầm ngâm về sau, thanh âm giản mua tiếp tục vang lên, "Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền chuộc?" "3000 vạn thần ân tệ có đủ hay không?" Án Mạn ở một bên thận trọng nghe, đương giáo hoàng bắt đầu đưa ra tiền chuộc thời điểm, hắn kìm lòng không được nhẹ nhàng thở ra. Bất kể nói thế nào, giáo hoàng bệ hạ còn không có từ bỏ hắn cùng hồn. Một người 3000 vạn? Adam có chút hăng hái mà hỏi. Có thể là giáo hoàng cũng không nghĩ tới Adam cư nhiên như thế tốt đuổi, hắn chỉ là vì phòng ngừa Adam giao giá trên trời, cho nên sớm thăm dò tính báo ra giá cả. Nhưng là nghe cái này tiểu lãnh chúa hiện tại khẩu khí, 3000 vạn liền phàm mãn. Xen lẫn trong nước Mỹ vui chơi giải trí vòng. "Rõ." Thanh âm dàn vua lạnh nhạt nói, hai người cũng mới 6000 vạn mà thôi, chút tiền ấy đối với nội tình thâm hậu chiến tranh thần điện không tính là gì. Adam cười cười, đột nhiên giơ ngón tay cái lên lớn tiếng nói, "Bá khí, 3000 vạn một người." Không hổ là chiến tranh thần điện. Quả nhiên tài đại khí khô. Adam cảm giác sâu sắc đội phục a. Túi đầu hồn khẹ miệng co giật, trong mắt lóe lên khinh miệt thần sắc, kẻ ngu này lãnh chúa, ngươi liền xem như giơ ngón tay cái lên đập giáo hoàng lệnh loạn cũng vô dụng, hắn là không nhìn thấy ngươi bây giờ cử động. Liền ngay cả Án mạn cũng ở trong lòng cảm thán, 3000 vạn liền thỏa mãn, thật sự là nông thôn lãnh chúa a. Chưa thấy qua việc đời. Hắn chẳng lẽ không biết hai người chúng ta giá trị sao? Không nói hồn điện hạ, liền ngay cả chính ta cũng không chỉ 3000 vạn a. Áo đen đại chủ giáo thế nhưng là tượng trưng cho chiến tranh thần điện mật mũi, sao có thể dùng 3000 vạn để cân nhắc chiến tranh thần điện mật mũi? đương nhiên hai người ở ngoài mặt là không dám lộ ra khinh miệt biểu lộ giáo hoàng ha ha cười người trẻ tuổi ngươi đáp ứng vậy chúng ta lúc nào giao tiếp tù binh cùng tiên chuộc ngươi là người chiến thắng ngươi đến quyết định hiện nhiên giáo hoàng tâm tình rất không tệ ba ngàn vạn lắc lư một cái kẻ ngu hắn không ngại bất động thanh sắp định nọt cái này tiểu lánh chúa một chút tránh khỏi hắn đổi ý Adam đột nhiên sờ lên đầu mang theo điểm ngu đần hắn ngạc nhiên nói a ta lúc nào đáp ứng hẳn màn ba người biểu lộ lập tức ngốc trệ ngươi rốt cuộc là ý gì vậy ý của ngươi là Giáo Hoàng trong giọng nói mang theo một tia bất mãn, hắn đang cực lực nhẫn ngoại lấy cái này tiểu lãnh chúa. Nếu không phải hồn điện hạ tại Adam trong tay, hắn đã sớm nổi trận lôi đình. Hạ lệnh phái ra kỵ sĩ đoàn công phạt hát thật chấn. Hồn điện hạ không thể chết, chết không tốt hướng bệ sệ mẹ đế quốc quốc quân bàn giao. Adam cười nói, chiến tranh thần điện sát thực tài đại khí thô. Ta đây một cái tát tá hoang mạc tiểu lãnh chúa, khẩu vị cũng không lớn, ba ngàn vạn thần ân tệ ta là không có phúc hưởng thụ, ta chỉ muốn muốn một chút vật tư. Đô đơn mới có thể muốn thần ân tệ làm tiền chuộc đến trao đổi tù binh, tá tá hoang mạc vạn dặm không người đi nơi nào tiêu phí thần đơn tệ, chẳng lẽ muốn Adam mang 3.000 ngàn vạn đi ra tát đá hoang mạc đi tiêu phí? Adam dám cam đoan, chỉ cần hắn hiện tại đi ra tát đá hoang mạc, chiến tranh thần điện cùng bệ sệ mẹ đế quốc liền sẽ phái đại quân đến sát phạt mình. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu vật tư, chỉ cần số lượng không nhiều, ta đều có thể thỏa mãn. Giáo hoàng có chút trầm mặc, mở miệng nói ra, nhưng vì Adam giao giá trên trời, giáo hoàng bệ hạ âm thầm để điểm Adam một chút. Giáo hoàng ý tứ rất rõ ràng, nếu như ngươi muốn vật tư số lượng nhiều lắm, ta nhưng không thỏa mãn được. Cầm hải lượng vật tư tư địch sự tình. Giáo hoàng nhưng làm không được. Adam cười ha ha một tiếng, ha ha, đừng sợ đừng sợ. Giáo hoàng lão nhân gia, ta hắc thạch chấn nhỏ như vậy một cái lãnh địa, cũng chịu đựng không nổi quá nhiều vật tư a. Vật của ta muốn không nhiều, ngài tuyệt đối đừng sợ hai a. Adam trong lời nói tràn đầy chế nhạo ngữ khí. Chương 355, Adam điều kiện. Giáo hoàng im lặng, ta đường đường chiến tranh thần điện giáo hoàng sẽ biết sợ ngươi một cái tiểu lãnh chúa. Sau nửa ngày, giáo hoàng nhàn nhạt mở miệng nói, nói đi, ngươi muốn cái gì vật tư? Adam hơi trầm ngâm một hồi về sau, trong mắt lóe ra gian thương quằn mang nhìn như vậy hồn điện hạ cùng an mạn hai người tại giáo hoàng ngài trong mắt giá trị bao nhiêu ngươi một mực nói đi đừng dùng những này tiểu thủ đoạn đến ép buộc ta giáo hoàng thanh âm trầm thấp hắn đã hơi không kiên nhẫn thân là giáo hoàng ngay thường sự vụ bận rộn nặng nghề nơi nào có nhiều thời gian như vậy bồi adam cái quọ adam cười ha ha một tiếng hắn không thèm để ý chút nào giáo hoàng trong lời nói không kiên nhẫn adam sờ lên cầm không có hảo ý nói một cái bệ sệ mẹ đế quốc đại vương tử đế quốc người thừa kế duy nhất một cái là chiến tranh thần điện áo đen đại chủ giáo đại biểu cho chiến tranh thần điện mắt mũi Hai người này giá cả thật là không tốt định a như vậy đi, ta đại nhân có đại lượng, không so đo bọn hắn lúc trước đối ta mạo phạm, ta muốn một điểm thứ ta muốn liền thả bọn hắn, cũng không hố giáo hoàng ngài. Người muốn cái gì? Giáo hoàng hỏi, một bên án màn đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt, giáo hoàng không nhìn thấy Adam ánh mắt, nhưng là hắn thấy được rõ ràng, trong cặp mắt kia rõ ràng có tham lam ý vị ở trong đó. Muốn cái gì? Khẳng định phải hát thạch chấn thiếu nhất vật tư A. Adam cưỡng ép kiềm chế lại kích động trong lòng, hít sâu, hơi đem trong đầu mạch suy nghĩ làm rõ Hắc Thạch Trấn trước mắt thiếu người nhất miệng, cơ sở vật tư cùng tự cấp tự túc năng lực, mọi gì nổ trong đại lục tùy tiện một cái hoàn chỉnh công quốc có đồ vật. Hắc Thạch Trấn đều thiếu, nhưng những vật này không thể loạn muốn à? liền lấy nhân khẩu tới nói đi, liền xem như Adam há miệng muốn như vậy mấy vạn nhân khẩu, dù cho Hắc Thạch Trấn có thể tiêu hóa những nhân khẩu này, nhưng người nào có thể bảo chứng tam đại thế lực sẽ không ở những nhân khẩu này bên trong làm tay chân, bỏ vào một chút nội gian hoặc là cất giấu quân đội đâu? Adam suy tư sau quyết định, vẫn là phải một chút tử vật tương đối thỏa đáng. Adam há rộng một cái, mở miệng nói, thứ nhất. Cung cấp hắc diện thạch, lam nguyệt thạch, ánh trăng bảo thạch các một ngàn cân cho ta. Giáo hoàng không hề nghĩ ngợi, liền quả quyết cự tuyệt, không được. Lam nguyệt thạch là chế tạo không gian huy chương thiết yếu vật liệu, phi thường thừa thớt. Mẹ sẽ, mẹ đế quốc cùng chiến tranh thần điện bên trong đều không có lam nguyệt thạch khoáng mạch, không cách nào cung cấp nhiều như vậy cho ngươi. Ádam há miệng hỏi, kia ánh trăng bảo thạch đâu? Giáo hoàng cười lạnh, kia là tinh linh tộc trí bảo, rất ít lưu truyền đến ngoại giới. Ta để cho ta đi nơi nào cho ngươi tìm ánh trăng bảo thạch. Hắc diệt thạch ngươi cũng đừng trông tay vào, các ngươi hắc thạch chớ phải có một đầu hắc diệt thạch khoáng mạnh sao? Adam trong lòng giận mình, sau đó lại bình thường trở lại, Hắc Thạch chấn có được Hắc diện thạch khoáng mạch chuyện này, dựa vào tam đại thế lực năng lực tình báo, không khó biết được. Adam thở dài nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, các ngươi đến cùng được hay không a? Đường đường chiến tranh thần điện cùng bệ xe mẹ đế quốc những vật này đều không bỏ ra nổi đến, vẫn là nói ngươi cũng định từ bỏ án mạn cùng hồn. Giáo hoàng Trầm Mặc, với hắn mà nói, án mạn có thể nhịn đau nhức từ bỏ, nhưng hồn là quả quyết không thể từ bỏ. Hồn là bệ xe mẹ đế quốc người thừa kế duy nhất, mà lại quan hệ cùng chiến tranh thần điện quan hệ vô cùng tốt. Tương lai hồn thượng vị về sau có lợi cho tiến một bước củng cố chiến tranh thần điện tại bệ sệ mẹ đế quốc địa vị. Hồn tuyết không thể có việc, nhưng Adam nói lên yêu cầu quả thật làm cho người quá mức làm khó. Một chút, giáo hoàng mở miệng mang theo một tia thương lượng giọng điệu. Adam các hạ, ngươi phải biết, không phải ta không chịu đáp ứng ngươi yêu cầu, mà là ta thật không có cách nào cho ngươi những vật này. Không bằng chúng ta một người lui một bước, nếu là một chút thường gặp kim loại vật tư, ta ngược lại thật ra có thể thỏa mãn ngươi. Adam khoa trương hô, cái gì? Thường gặp kim loại vật tư? Chính là những cái kia sắt, đồng nên loại hình rách dưới hàng, ngươi cầm những này nát đường cái đồ vật gạt ta. ngươi có tin ta hay không hiện tại liền chặt hồn. giáo hoàng im lặng. kia nếu không cho ngươi thần dẫn tệ. giáo hoàng ngữ khí mang theo thương lượng ý vị. á đam cười lạnh trả lời, thần dẫn tệ. tại tát á hoa mạc, ta đi nơi nào hòa thần dẫn tệ. ngày đó anh công quốc một tòa thành trì như thế nào. giáo hoàng tiến một bước đưa ra tiền chuột điều kiện. á đam trong lòng hơi động, thành trì a đồ tốt, nhưng là coi như cho ta cũng không dùng đến a. á có lý do tin tưởng, mình có mệnh cầm thành trì, mất mạng đi hưởng thụ muốn Adam hiện đi ra tát giá hoa mạ kia là quả quyết không thể nào. Adam đi ra tát giá hoa mạ khẳng định chính là bị vây công hạ tràng. không muốn kia một kiện không gian thần khí. giáo hoàng trong giọng nói tràn đầy rụt hoặc thần khí A, nhiều ít người tha thiết ước mơ đổ vật ta. không muốn có một kiện thần chi tử mặt nạ thần khí thứ này cũng liền có chuyện như vậy áp dụng thần khí gọi thần khí không thích hợp cùng vật siêu tập không có bất kỳ cái gì tác dụng. giáo hoàng bất đắc dĩ Adam ngay cả thần khí đều không cần hắn đã không biết nên xuất ra cái gì cho Adam vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì. Giáo hoàng bắt đầu mất đi kiên nhẫn, trong lời nói tràn đầy bực bội. Adam ho nhẹ một tiếng, hắn cũng không muốn đem giáo hoàng bức cho gấp, dạng này hắc thạch trấn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Như vậy đi, ta ăn chút thiệt thòi, sửa chữa một chút tiền chuộc điều kiện đi. Thứ nhất, cung cấp các loại cơ sở kim loại các 100 tấn. Adam nói tới chỗ này đình chỉ một chút, chờ giáo hoàng phản ứng. Giáo hoàng trong bóng tối nhíu mày, nhưng không có mở miệng tự tuyệt, các 100 tấn cơ sở kim loại tương đương với bệ sệ mẹ đế quốc mấy năm khai thác số lượng, nhưng bệ xệ mẹ đế quốc giá luyện kỹ thuật là khẩu, chỉ có kim loại không, có kỹ thuật bạch bạch trữ bị đại lượng kim loại tại trong quốc hố. Mặc dù Adam muốn số lượng rất khủng bố, nhưng giáo hoàng tự nhận là tại trong giới hạn chịu đựng. Adam gặp giáo hoàng không có mở miệng, cười vui vẻ. Cái này kim loại các ngươi vô dụng, ta hữu dụng a. Dưới tay ta người lùn mọi người không thiếu kỹ thuật, nhưng là thiếu cơ sở vật liệu a. Vừa rồi ra vẻ khoa trương cự tuyệt, chỉ là dục cầm cố túng chi thuật. Nếu là Adam ngay từ đầu sẽ đồng ý giáo hoàng điều kiện, giáo hoàng nhất định sẽ còn đẻ thêm đè ép giá cả. Cái này thứ hai nha, ta muốn mười vạn người lồn người. Mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp Đoạt cũng tốt, trộn cũng được. Ta muốn mười vạn người lùn người, mà lại không thể có tật bệnh, không thể có tàn tật, trí lực bình thường người lùn người. Adam quả quyết đường. Giáo hoàng ngẩn ngơ, hơi nghi hoặc một chút mà nói, ngươi muốn nhiều như vậy để tiện chủng tộc làm gì? Hắc Thạch chấn rất thiếu nô lệ sao? Adam thản nhiên nói, đây là chuyện của ta, ngươi có đáp ứng hay không? Giáo hoàng trầm ngâm, suy tư một hồi lâu cũng nghĩ không thông Adam muốn nhiều như vậy người lùn người phế vật làm gì? Bất quá người lùn người lại nhiều, lại có thể có cái gì huy hiếp đâu? Giáo hoàng nghĩ tới đây, dứt khoát đáp ứng. Adam thoải mái cười nói, "Cái này thứ ba, ta muốn cùng Quý Điện cùng bệ Thế Mệnh Đế quốc ký kết một phần không xâm phạm lẫn nhau điều ước trong vòng 10 năm." Đồng thời, Quý Điện cần đối ngoại phát ra tuyên bố, đồng thời công khai xin lỗi. Giáo hoàng giận dữ, "Điều ước có thể, nhưng công khai xin lỗi, tuyệt đối không được." Công khai giống một cái nông thôn lãnh chúa xin lỗi, chiến tranh kia thần điện thật sự một điểm mặt mũi đều không thừa. Adam ha ha cười nói, "Được thôi, kia cải thành công khai thanh minh điều ước nội dung." Adam trong lòng hết sức rõ ràng, tại song phương thực lực sai biệt cực lớn thời điểm, không xâm phạm lẫn nhau điều ước cùng gì nữ tấm màn che sẽ ra đã phá nhưng cân nhắc đến tá tá hoang mạc địa lý điều kiện tam đại thế lực hẳn là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đánh vào hắc thạch chấn nhất là công khai thanh minh điều ước nội dung về sau trong khoảng thời gian ngắn hắc thạch chấn cùng tam đại thế lực tranh chấp sẽ trở thành bộ gì nổ đại lục các thế lực chú ý tiêu điểm tam đại thế lực vô cùng có khả năng lo lắng một chút nhân tố sẽ không đối hắc thạch chấn ra tay tam đại thế lực có thể không đem hắc thạch chấn để vào mắt nhưng bọn hắn cần cố kỵ đến thế lực khác nếu như tùy tiện vi phạm điều ước tiến đánh hắc thạch chấn rơi nhân khẩu lưỡi tam đại thế lực sẽ rất bị động Adam cũng không tin Tam đại thế lực tại Mộ Gi dị nổ đại lục không có địch nhân. Chỉ cần có địch nhân, liền khẳng định sẽ có lo lắng. Giáo Hoàng quả nhiên đáp ứng Adam điều kiện, tốt, không có vấn đề. Chúng ta chừng nào thì bắt đầu tiến hành tù binh trao đổi. Chương 356, không gian huy chương. Adam nguyên bản còn có đầu thứ tư, hắn còn muốn một chút Mộ Gi dị nổ đại lục thông dụng thực vật hạt giống, tỉ như rất giống kiếp trước đông cây dâm bột hạt giống hoa tử, hắc thạch chắn thật sự là quá thiếu cái này cơ bản vật tư, rất nhiều cơ sở nhất vật tư đều thiếu hụt. Nhưng Adam cân nhắc đến tát á hoang mạc thời tiết, ngắm lại vẫn là từ bỏ đầu này. Mario lúc trước mang tới mười trong xe có không ít cái này thu hoạch hạt giống, trước dùng đến xem một chút đi. Nếu là những này hạt giống không cách nào sống được, hiện tại tìm tam đại thế lực muốn những này hạt giống cũng là vô dụng công. Trước thả tù binh là không thể nào, ta không yên lòng các ngươi. Như vậy đi, quý điện trước tiên có thể phát ra thành mình, vật tư đến đông đủ về sau ta tự sẽ thả người. Vật tư ngươi đặt ở lãng quên chi xâm biên giới, ta tự sẽ phái người đi lấy. Adam thản nhiên nói. Giáo hoàng trong lòng hơi động xem ra trong tình báo không sai, hắc thạch chấn mặc dù tại tát đá hoang mạc chỗ sâu, nhưng lãng quên chi xâm khẳng định có đường tắt thông hướng hắc thạch chấn. giáo hoàng trầm ngâm một hồi, hỏi ngược lại, nếu ngươi đổi ý làm sao bây giờ? a đam kỳ quái hỏi ngược lại, đổi ý? kia không phải là ngươi hy vọng, bệ vệ mẹ đế quốc phát binh tiến đánh hắc thạch chấn hậu quả, ta nhưng không chịu được nổi. đối với a đam nửa đùa nửa thật thuyết pháp, giáo hoàng nửa tin nửa ngờ, còn tin tại a đam trong tay, giáo hoàng cũng trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp, chỉ có thể đáp ứng a đam điều kiện, đi. Còn xin Adam các hạ chiếu cố tốt hồn điện hạ. Giáo hoàng không có chút nào đề cập an mạn, nghĩ đến ở trong lòng đối án mạn cũng là có oán khí. Đồng thời giáo hoàng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn tính toán đợi hạ an bài nhân viên tình báo lại đi lãng quên chi xâm thăm dò một phen, nếu là có thể tìm tới thông hướng hắc thạch chấn đường tắt con đường, chiến tranh thần điện nhất định phải làm cho Adam chịu không nổi. Adam cười nói, đây là tự nhiên. À đúng, ta còn có một điểm yêu cầu. Giáo hoàng nguyên bản chuẩn bị cắt đứt thần thuật liên hệ, nghe đến đó, giáo hoàng trong lòng giật mình, nghi vấn hỏi, sự tình gì? Adam khẽ cười nói, Giáo hoàng bệ hạ chớ khẩn trương, ta vừa rồi nhớ lại, đầu thứ nhất vật tư yêu cầu, nhiều như vậy kim loại vật tư các ngươi vận chuyển cũng phiền phước, ta Hắc Thạch trấn trong lúc nhất thời cũng không dư thừa địa phương cất đặt, còn hy vọng giáo hoàng bệ hạ có thể giúp đỡ giải quyết vấn đề này. Giáo hoàng cười lạnh, ta cũng không có cách nào giải quyết. Adam thử nói, ta nghe nói, quý điện có một ít không gian thần khí, có thể rất thuận tiện cất đặt vật phẩm. Quả nhiên, tiểu tử này không có ý tốt. Giáo hoàng quả quyết nói, không được. Cho dù ta thân là giáo hoàng, cũng không có quyền hạn điều động không gian thần khí cho ngươi. Nó là đỉnh cấp thần khí. Adam ánh mắt rơi vào mòn trên thân, hắn tại hỏi thăm. Mòn gã gật đầu, ra hiệu chiến tranh thần điện giáo hoàng nói lời là thật. Giáo hoàng nhìn quyền lợi rất lớn, nhưng rất nhiều quan hệ đến thần điện nội tình quyết định, bọn hắn đều cần mời bày ra thần minh, không cách nào tự chủ quyết định. Adam trầm âm, vậy nhưng thật khó làm a. Adam miệng thảo luận lấy lời nói, không ngừng hướng mòn máy mắt, hắn ý tứ rất rõ ràng, muốn mòn xuất ra một cái biện pháp ra. Có biện pháp nào đã có thể từ chiến tranh thần điện móc ra tốt hơn đồ vật, lại có thể giải quyết chữ vật khó khăn vấn đề? Không phải mấy trăm tấn kim loại cất đặt là cái vấn đề lớn a?" Giáo Hoàng ha ha cười nói, "Đúng vậy a, sắt thực thật là khó xử lý a. Ta cũng lực bất tòng tâm a." Giáo Hoàng tâm tình thật tốt, liên tục bị Adam đưa ra ba cái yêu cầu, cái này tại Giáo Hoàng nội tâm 10 phần biệt khuất, nhưng xem ở hồn phân thượng có không thể không nhịn nhịn xuống tới. Bây giờ thấy Adam dáng vẻ khổ não, hắn thập phần vui vẻ. Vì để phòng Adam nhắc lại ra cái gì cái khác yêu cầu, Giáo Hoàng vui vẻ qua đi, dự định cắt đứt thần thuật liên hệ, "Adam các hạ, nếu không có sự tình khác, ta trước hết đi chuẩn bị vật tư." Mấy ngày sau ta sẽ lại thông qua án mạn liên hệ ngươi, hy vọng ngươi có thể tuân thủ hôm nay nói lời. Nói xong, giáo hoàng một kia thần niệm chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Mon bất đắc dĩ lên tiếng nói, hắn nguyên bản không nghĩ thông miệng nói chuyện, nhưng bất đắc dĩ a đang một mực nháy mắt, hắn thực sự không tốt từ chối, chỉ có thể mở miệng. Còn có chuyện gì ngươi làm mòn? Giáo hoàng phản xạ có điều kiện mà hỏi, sau đó ngựa khí trở nên kinh nghi bất định. Mon bất đắc dĩ nói, là ta, giáo hoàng bệ hạ. Mon thân là bộ thu thần điện tại quyết giả, ra ngoài nhiệm vụ đông đảo. Trong đó cũng không ít nhiệm vụ trải qua hoặc ngừng lại bệ xe mẹ Đế quốc, khi đó ngọn gặp qua chiến tranh thần điện giáo hoàng, hai người miễn cưỡng xem như còn biết. Giáo hoàng lại một lần trầm mặc, lần này thời gian rất dài, dài để Adam hoài nghi giáo hoàng có phải hay không vì để tránh cho tổn thất, không chào hỏi trực tiếp chặt đứt thần thuật liên hệ. Ngươi cũng tại Hắc Thạch chấn nói như vậy, gọi thu thần điện đã công nhận Adam các hạ. Yên lặng mấy phút đồng hồ sau, giáo hoàng lạnh nhạt mở miệng. "Mọn cười nói, đây là tự nhiên, điện hạ là nữ thần chỉ định thần chi tử, chúng ta tự nhiên muốn vì Adam điện hạ hiệu lực." Giáo hoàng nhẹ nhàng cười âm thanh. Thanh âm mang theo lấy một tia phức tạp, hắn một mực rất đỏ mắt. Bội thu thần điện có được món dạng này kỳ tài, thế nhưng là món dạng này kỳ tài cũng không thể trở thành bội thu thần điện thần chi tử, chẳng lẽ lại cái này Adam có cái gì đặc biệt chỗ? Mọn, ngươi có chuyện gì? Giáo hoàng thở dài mà hỏi, đương mọn mở miệng thời điểm, giáo hoàng kết hợp tình báo tin tức, đã đoán được chuyện từ đầu đến cuối. Hồn cung an mặn truy sát Adam, lại không nghĩ rằng mọn tại Adam hộ vệ bên người, hai người bị bắt hạ cũng không phải cái gì lạ thường sự tình. Giáo hoàng biết rõ cái này tuổi trẻ thực lực khủng bố cỡ nào, bình thường người trẻ tuổi. Rất khó cùng mòn là địch. Hồn hai người bị Adam tù binh, chỉ có thể nói số mệnh không tốt, gặp mòn tên yêu nghiệt này. Mặc dù giáo hoàng phỏng đoán nội dung cùng sự thật có chỗ xuất nhập, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nô, no, cũng không có chuyện gì. Chính là ta nhà điện hạ vừa rồi nói, ta cũng cho rằng yêu cầu quý đỉnh điện cấp thần khí hành vi có chỗ không ổn. Mòn tao mày nói. Giáo hoàng sững sờ, sau đó vui mừng nói, mòn quả nhiên rõ lý lẽ. Adam sững sờ, nha a, Người là bên nào? Giúp thế nào lấy người ta nói chuyện đâu? mòn sau đó một câu để nguyên bản lão nghi ngờ vui mừng giáo hoàng đổ hạ mặt mòn lạnh nhạt nói bất quá điện hạ nói cũng đúng sự thật vật tư đông đảo hắc thạch chấn thực không tốt an trí đồng thời quý điện giao tiếp vật tư lúc cũng nhiều có phiền phức ta nhìn không bằng từ quý điện xuất ra một chút không gian huy chương đến để mà cất đặt vật tư như thế nào không gian huy chương chỉ có cỡ lớn thần điện thế lực mới có thực lực chế tác chuyên môn vật phẩm để mà bên ngoài thần điện ra nhân viên cất đặt vật tư bình thường nội bộ diện tích tại mấy chục mét vuông đến mấy trăm mét vuông không giống nhau Mặc dù không gian huy chương rất thuận tiện, cũng không giống không gian thần khí bên kia chân quý, nhưng phí tổn đắt đỏ, không phải bình thường người không thể được. Cho dù là chiến tranh thần điện dạng này đại hình thần điện thế lực, cũng vô pháp đại quy mô chế tạo không gian huy chương. Adam hai mắt tỏa sáng, đúng à, vừa rồi cùng giáo hoàng lúc đàm phán, hắn trong lời nói liền nâng lên không gian này huy chương, mà lại nói về đến không gian huy chương là dùng lam nguyệt thạch chế tạo vật phẩm, kia giá trị khẳng định không ít ta. Muốn một chút không gian huy chương trở về, chẳng những sử dụng thuận tiện, về sau không cần thời điểm còn có thể nấu lại lúc lại chẳng phải tương đương với được không một đống cùng hắc diện thạch, cùng cấp giá trị lam nguyệt thạch sao? giáo hoàng sững sờ, sau đó lạnh lùng nói, mọn, ngươi nhất định phải chiến tranh thần điện không gian huy chương. mọn lần đầu, tự nhiên, dạng này chúng ta đều thuận tiện. mọn kỳ thật có thể dùng bội thu thần điện không gian huy chương đến giả lấy vật tư, nhưng bất đắc dĩ trên người hắn chỉ có một viên huy chương, không cách nào chứa được nhiều như vậy vật tư. giáo hoàng hừ lạnh, tốt, như ngươi mong muốn, ta liền dùng không gian huy chương cho các ngươi giả vật tư, nhưng đến lúc đó mở không ra huy chương cũng đừng trách ta. Không gian huy chương chỉ có thần điện thế lực có thể chế tạo ra, mà trên đó đại đa số đều bổ sung lấy thần điện đặc hữu cấm chế, không biết mở ra thủ pháp người hoàn toàn mở không ra." Mọn tự tin cười nói, "Cái này không nhọc giáo hoàng phi tâm, mọn tự có biện pháp." Giáo hoàng ở trong lòng cười lạnh, đến lúc đó hắn muốn đang chứa đầy vật liệu không gian huy chương bên trong, tự mình thực hiện cấm chế, nhìn mọn mở thế nào. Giáo hoàng hừ một tiếng, "Tốt, ta liền đi trước." Lần này giáo hoàng không cho Adam cơ hội mở miệng, trực tiếp chặt đứt thần thuật liên hệ. Chương 357, 1 tháng. Chặt đứt thần thuật liên hệ sau giáo hoàng đưa tới mấy tên thần điện giáo sĩ truyền đạt chỉ lệnh quân tình có biến để đại quân dừng ở lãng quên chi xâm biên biên giới mặt khác thông báo quốc quân bệ hạ liền nói ta có chuyện quan trọng thương lượng vâng giáo hoàng bệ hạ mấy tên giáo sĩ lui ra về sau giáo hoàng một thân một mình ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa túi đầu trầm tư đối với hắn mà nói chỉ cần hồn cùng an mạn không có việc gì có tấn công hay không đánh hấp thạch trận cũng không đáng kể dù là thiên anh công quốc thụ lớn hơn nữa tổn thương cái này đều không có quan hệ gì với hắn dù sao a hiện tại là bộ thu thần điện công nhận thần chi tử Sau lưng của hắn đứng đấy chính là lễ mị xạ đế quốc cùng bội thu thần điện, nếu như bây giờ chiến tranh thần điện muốn động Adam, xác thực phải nghĩ lại. Giáo hoàng tả hữu cân nhắc, cảm thấy bởi vì một cái tiểu lãnh chúa, tùy tiện cùng bội thu thần điện vạch mặt quả thực là không ổn. Một cái hấp diện thạch khoáng mạch xác thực rất dụ hòa người, nhưng còn không đáng đến chiến tranh thần điện xuất binh, giáo hoàng cân nhắc liên tục, quyết định chờ hồn sau khi trở về mới quyết định. Tắt á hoa mạc, hắc thạch chấn, giờ y ạ gia tộc trong thư phòng. Adam phân phó người đem hồn cùng ăn mạn hai người dẫn đi hảo hảo trông giữ sau đó phân phó mọn chú ý thần điện kỵ sĩ đoàn chiến sĩ trở về thời gian bao quát một tháng sau vật tư cùng tù binh giao tiếp công việc adam cùng nhau giao cho mọn về phần mông nghị dựa theo adam trước đó phân phó đàng hoàng đi theo alan đằng sau huấn luyện tân binh đồng thời adam cẩn thận hỏi thăm đám người võ giới đang cách làm nhưng mọi người biểu thị đều không rõ ràng sắp mấy lần bái phòng adam trong lời nói đều mang lo lắng adam chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại lãnh chúa bên trong kiến trúc võ giới đan phối phương nếu là phối phương như vậy tiệm thợ rèn phải chăng có thể sử dụng đâu để adam thất vọng là Hắn mang theo võ giới đan phối phương đi tiệm thợ rèn sau lại phát hiện, tiệm thợ rèn ba cái máng bằng đá chỉ có thể dung nạp vũ khí trang bị loại bản vẽ thiết kế, võ giới đan phối phương minh hiện không ở trong đám này. Rơi vào đường cùng, Adam nhiều mặt thí nghiệm, cuối cùng phát hiện, tế đàn có thể rất tốt dung nạp phối phương, đồng thời chỉ cần tướng tướng đối ứng vật liệu để vào tế đàn, tế đàn liền sẽ tiến hành tự động điều phối sản xuất võ giới đan. Hắc thạch chấn trước mắt các loại tài liệu chân quý ước chừng có 300 cân, không sai biệt lắm một cân tài liệu chân quý cùng một cân hắc diện thạch liền có thể sản xuất ra một viên cực phẩm võ giới đan. Đúng vậy cực phẩm võ giới đan, cái này võ giới đan phối phương chính là cải tiến bản, dược tính cực mạnh, sản xuất ra võ giới đan phối phương đủ để cho một người bình thường tốc thành vì một gạ sáu, cấp 7 tả hưu đấu khí chiến sĩ. Bình thường võ giới đan phối phương điều chế thành thành phẩm đang dược, phần lớn tính kháng dược mạnh phi thường, một người chỉ có thể phục dụng một lần, đến tiếp sau liền không hiệu quả. Nhưng cực phẩm võ giới đan có thể tiếp tục phục dụng, nếu là một người bình thường tiếp tục phục dụng loại này đang dược, có thể tại trong ngắn hạn đem thực lực bắn vọt đến chiến sĩ cấp chín. Phát hiện này để Adam thập phần hưng phấn, chỉ là khổ vì trong tay mười phần thiếu khuyết tài liệu chân quý, trước mắt Adam chỉ có thể đem Alan thủ hạ 300 tân binh bồi dưỡng thành đấu khí chiến sĩ. Người bình thường lần đầu trở thành đấu khí chiến sĩ, đều sẽ bởi vì lực lượng đột nhiên tăng vọt mà khó chịu, không cách nào phát huy ra đem đối ứng thực lực. Nhưng lại Alan dưới tay 300 tân binh cũng tương tự có vấn đề như vậy, nhưng cũng may bọn hắn trước đó đã trải qua Alan nghiêm ngặt huấn luyện, phục dụng cực phẩm võ giới đan về sau, chỉ cần đến mấy lần tính nhắm vào tập huấn, nắm giữ thực lực bản thân là không có vấn đề. Vất chi bất giác Adam trở lại hất thạch chấn đã một tháng, 300 tân binh sớm đã phục dụng cực phẩm võ giới đan. Trải qua một tháng tính nhắm vào gian khổ tập huấn, các binh sĩ phần lớn có thể nắm giữ tự thân tăng võ thực lực. Adam đem những tân binh này nhập vào sập bắt nô đoàn bên trong, lấy sập lập tức chấp hành bắt nô nhiệm vụ. Đồng thời những tân binh này quyền chỉ huy giao phó cho kết, sập chỉ có hạ lệnh quyền lực, cũng không điều động quân đội thực quyền. Sập bắt nô đoàn đạt được máu mới bổ sung về sau, vội vàng xuất phát. Adam không hỏi hắn như thế nào bắt nô, chỉ là nhiều lần căn dặn sập, tại bắt nô đồng thời, ngàn vạn không thể nào quên thu thập tài liệu chân quý hiện tại hắt thạch chấn ma di ôm bọn người viên, tại ngoại giới đều có tin tức lưu lại, không tiện đi xa nhà. Adam trên tay nhưng ngoại phái nhân viên không nhiều, sắp cùng kết coi như một trong số đó có thể dùng nhân viên. Adam đam tại vội vàng an bài tốt bắt nô đoàn sự vụ về sau, lại đem tâm tư đầu nhập vào hắt thạch chấn kiến thiết bên trong. Nếu như về sau giảm có thể kéo dài cung cấp hắt thạch chấn mới nhân khẩu, như vậy hiện hữu hắt thạch chấn chiếm diện tích là tuyệt đối không đủ, nhất định phải mở rộng, mở rộng hắt thạch chấn thực tế lãnh địa diện tích mới có thể người bảo lãnh miệng ở lại hoàn cảnh. Mặc dù hắt thạch chấn ở vào tát đá hoa mạc không nhận mọ gì nổ đại lục bất kỳ thế lực nào trưởng quản, nhưng là hắc thạch chấn mở rộng cùng lãnh địa đẳng cấp móc nối. Cấp 2 hắc thạch chấn chiếm diện tích thiếu xa, tại Adam trong lòng bản thiết kế bên trong, hắc thạch chấn không. hẳn là hắc thạch thành, hẳn là nguy nga hùng tráng, hẳn là mọ gì nổ đại lục thứ nhất hùng thành. Sở tạm không tại hắc thạch chấn, rất nhiều chuyện chỉ có thể Adam tự mình đến ăn bài. Adam triệu tập hắc thạch chấn hiện hữu nhân viên cao tầng mở mấy lần hội nghị. Hội nghị chủ yếu thảo luận hắc thạch trấn tiếp xuống phương hướng phát triển, quyết định thứ 3 tưởng thành kiến tạo, một lần nữa phân chia khu thành thị vực mới hắc thạch thành để cho nội bộ khu vực hạt tâm, phát triển, kỹ nghệ khu vực, ngoại bộ khu cư trú vực làm chủ yếu cấu tạo. Cố gắng đem hắc thạch trấn phát triển thành hắc thạch thành. Đồng thời Adam liên tục dặn dò Alan cùng Mọn hai người thao luyện quân đội chi tiết, mặc dù hắc thạch trấn đã cùng chiến tranh thần điện giáo hoàng đạt thành trung sống hòa bình hiệp nghị, nhưng Adam trong lòng hết sức rõ ràng, loại này hiệp nghị đối tam đại thế lực hoàn toàn không có lực rướn thúc độ. Adam để Alan cùng Mọn hai người nhất định phải làm tốt thích đáng chuẩn bị, để hắc thạch trấn tại trong ngắn hạn có thể thời khắc chuẩn bị nên đón chiến đấu. Đồng thời Adam đáp ứng gọn tại xử lý hảo thủ trên đầu sự vụ giải quyết xong tam đại thế lực về sau hắn sẽ đích thân đi một chuyến bội thu thần điện tẩy lễ chính thức tiếp nhận thần chi tử thân phận lãnh chúa trở về một tháng hắc thạch chấn đã bước lên phát triển quỹ đạo mỗi người đều tận sức tại mới thành thị kiến thiết bên trong mặc kệ là bệ bộn nhiều việc thiết kế thành thị người lùn người vẫn là hạ khổ công kiến thiết nhân loại cùng các nô lệ hắc thạch chấn dân tâm cũng tiến một bước đề cao mọi người khẩn trương có thứ tự công việc vì adam mang đến đại lượng dân tâm một tháng dân tâm trị số liền vọt tới hơn năm vạn khoảng cách mười vạn thăng cấp hạn mức cao nhất đã không xa khi nhàn hạ phân Adam đi mấy lần tế đàn, suy nghĩ tế đàn chức năng mới. Tế đàn vốn có tiềm lực kích phát thuộc tính đã không có ở đây, thay thế chính là mới tiềm lực kích phát, dùng sinh vật sinh mệnh đến vì đó nó sinh vật kích phát, kích phát hiệu quả quyết định bởi tại bị hiến tế sinh mệnh sinh mệnh cường độ và số lượng. Tế đàn đặc tính sửa chữa nguyên nhân. Adam còn nhớ rõ là bởi vì lúc trước thu tập được cầu đầu nhân lãnh chúa hắc lực một bản vỏ đen sách, vỏ đen sách đưa đến tế đàn dị biến. Adam vẫn muốn biện pháp nghiên cứu tế đàn, hắn muốn cho tế đàn một lần nữa đưa vào sử dụng, nhưng bất đắc dĩ Adam thử nhiều loại biện pháp, đều không có hiệu quả. Mặc kệ là đồng dạng có được sinh mệnh thực vật, các loại côn trùng đều không thể để mà hiện thế. Adam thậm chí đem một gã nô lệ lấy ra làm thí nghiệm, tế đàn lại nhắc nhở nên sinh mệnh năng lượng quá thấp, không cách nào để mà hiện thế. Trải qua thí nghiệm, cuối cùng đều là thất bại, Adam chỉ có thể tạm thời từ bỏ tế đàn, ngược lại đem tinh lực đầu nhập hắc thạch chấn địa phương khác. Thời gian vượt qua càng nhanh, trong nháy mắt đã đến cùng chiến tranh thần điện giao tiếp tù binh cùng vật liệu thời gian. Chương 358: Xóa đi ký ức. Một ngày này, có thị vệ bẩm báo Adam, chiến tranh thần điện giáo hoàng thịnh cầu liên hệ, án mãn đã ở cửa thư phòng chờ đặt được A đam đáp ứng về sau, thị vệ đem anh bạn đưa vào thư phòng, anh bạn tiến vào thư phòng sau đơn giản cho A đam thi lễ một cái, cũng không nói nhảm, trực tiếp thi triển thần thuật cầu thông giáo hoàng. A đam suy đoán, có lẽ là anh bạn tại hắc thạch chấn chờ đợi một tháng, có chút nóng nảy, hắn muốn đi trở về. Thần thuật thi triển, sau đó không lâu liền có liên lạc đang tại chiến tranh thần điện bên trong giáo hoàng. đã lâu không gặp, A đam các hạ. Giáo hoàng thanh âm lạnh nhạt vang lên, không biết A đam các hạ là không chuẩn bị kỹ càng giao tiếp tù binh chuẩn bị, ta đã đem vật tư chuẩn bị đầy đủ, ta người mang theo vật tư. Ngay tại Thiên Anh Đô thành bên trong. Adam gật đầu đáp ứng, như thế thuận tiện, ngày mai vào lúc giữa trưa ta sẽ phái người, mang lên hồn cùng ản Mạn hai người tiến đến Lãng quên chi sơn bên dưới. Giáo Hoàng ha ha cười, "Tốt. Vậy ta liền xin đợi Adam cắt hạ rồi." Nói xong, Giáo Hoàng lần này rất thông minh kịp thời chặt đứt thần thuật liên hệ, để phòng Adam nhắc lại ra cái gì cái khác yêu cầu. Adam phái người mang ản Mạn xuống dưới, hôm mòn. "Ngày mai ngươi an bài một chút, mang theo hồn cùng ản Mạn đi Lãng quên chi sơn giao tiếp một chút vật tư." Adam tối đầu phê duyệt viết sách trên bàn núi nhỏ hấp tạch chấn sự vụ vừa hướng ngọn phân phó nói, mọn gật đầu nói, được rồi, điện hạ. Adam đột nhiên ngẩng đầu do hỏi, đúng rồi, muốn hay không mang mấy cái địa ngục hoa ăn thịt người tiền đến, ta lo lắng ngươi trải qua tuyệt bích vực sâu. Mọn tự tin cười cười, điện hạ ngươi yên tâm, ta chỉ đem một bộ phận thần điện kỵ sĩ tiền đến, chút ít người ta có thể dùng thần thuật dẫn bọn hắn bay qua. Bình thường chỉ có đến thánh giả thực lực mới có thể trưởng khương bay lượn thực lực, nhưng ngươi nhìn một cái người ta mọn, thực lực đẳng cấp mới cấp 9, cũng đã có thể dẫn người bay lượn, thật không hổ là cùng thế hệ đệ nhất nhân. Adam gật đầu, như thế thuận tiện. Ngươi đi trước an bài đi. Vâng. Điện hạ. Sáng sớm ngày thứ 2, Mọn liền dẫn hơn 10 tên thần điện kỵ sĩ, tạm giam lấy hồn cùng án mạn hai người rời đi hát thành. Mọn dùng thần thuật bọc lấy đám người, một đường ngựa không ngừng vó bay về phía lòng đất thông đạo. Adam đạt được người phục vụ thông báo lúc Mọn liền đã xuất phát. Mặc dù mọn lần này mang người tương đối ít, nhưng cân nhắc đến mọn tự thân thực lực cường đại, Adam cũng không có quá đem chuyện này để ở trong lòng. Chỉ cần không phải chiến tranh thần điện giáo hoàng tự mình đến đây, mọn khẳng định là có thể bình yên mang về vật liệu. Cùng thế hệ đệ nhất nhân uy danh cùng thực lực cũng không phải chỉ là hư danh. Mòn một đoàn người một đường không nói chuyện, cho dù là trong lòng đất trong thông đạo, mòn đều không có hủy bỏ thần thuật, Một đường hóa thành lưu quang, nhanh chóng hướng về phía trước. Tại thần thuật bắt chói bên trong, đám người chỉ cảm thấy trước mắt một trận hào quang màu vàng nóng, chờ quang mang biến mất, đám người liền đã xuất hiện ở lãng quên chi xâm biên lân giới. Hồn cung an mạn hai người cũng ở trong đó, hai người ở vào thần điện kỵ sĩ trong vòng đây, đám người đem bọn hắn bảo hộ rất chặt chẽ, nhưng cùng lúc cũng đang giám thị nhất cử nhất động của bọn họ. Mòn đứng tại đội ngũ ngay phía trước ngắm mắt hướng nơi xa nhìn lại lãng quên chi xâm biên giới không có mưa ai mọn ngẩng đầu nhìn một chút này, khoảng cách vào lúc giữa chưa còn có chút thời điểm nghĩ đến là trao đổi vật liệu người còn không có tới bất quá người không đến vậy tốt còn có chút sự tình cần xử lý một chút mọn quay đầu nhìn về phía hồn hai người anh mạn mê mang nhìn xem mọn ngược lại là hồn phát giác được không thích hợp trong lòng của hắn đột nhiên nhảy một cái cảnh giác nhìn về phía mọn ngươi muốn làm gì mọn cười khẽ vì để tránh cho các ngươi sẽ bại lộ hất thạch chấn vị trí ta cần tại trong trí nhớ của các ngươi vận động một chút tay chân anh bạn lúc này triệt để biết Vì cái gì mọn sẽ một mực nhìn lấy hai người bọn họ dò xét. Nguyên lai like là ôm ý nghĩ này, ngươi không thể làm như vậy. An Mãn Sợ Hai nói, hắn thân là nhân viên thần trước, hiểu rõ vô cùng xóa đi ký ức đối linh hồn mang tới tổn thương, đây là một loại bền bị tính tổn thương. Như không phải bị bất đắc dĩ, người bình thường sẽ không vận dụng loại thần thuật này, chẳng qua nếu như thật sự là người bình thường, cũng không biết cái này loại bá đạo thần thuật. Hồn lui lại mấy bước, hàng cổ không đổi ánh mắt rốt cục mang tới một chút sợ hãi thân sắc, hồn quất lên, mọn. Ngươi làm như vậy, liền không sợ chiến tranh thần điện giáo hoàng bệ hạ tìm ngươi phiền phức sao? Không thể? Sợ hãi? Ha ha, vì điện hạ, không có cái gì là không thể làm. Mọn nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kiên định, hắn vung tay lên, tay trái ngón tay chỉ hướng hai người, ký ức xóa đi. Tay phải hắn bên trên bội thu thánh điển hư không dâng lên, kim sắc quang mang từ trong sách tăng gọn mà ra, hướng về hồn cùng án mạn hai người quét sạch mà đi. Kim sắc quang mang che mất hồn cùng án mạn cả người, một tia kim quang từ hai người bên ngoài thân trần chụi ra thịt thấm vào, tiến tới không có vào sâu trong linh hồn, xóa đi bọn hắn trong trí nhớ liên quan tới hắc thạch chấn lòng đất thông đạo tương quan ký ức. Ở trong quá trình này, Mòn một mực duy trì tay trái thẳng tắp chỉ phía xa hai người tư thế, kim sắc quang mang không ngừng từ bội thu thánh điện bên trong tràn ra. Một bên thần điện kỵ sĩ nhóm, rõ ràng có thể nhìn thấy, mòn đại nhân thân thể tại run nhẹ nhẹ, xóa đi ký ức bá đạo như vậy thần thuật, đối với mòn tới nói vẫn là rất khó áp dụng. Đây cũng là may mà có bội thu thánh điện dạng này đỉnh cấp thần khí trợ giúp, không phải mòn một người là tuyệt đối không cách nào thi triển ra bá đạo như vậy thần thuật, cho dù là có đỉnh cấp thần khí trợ giúp, mòn đều như cũng là rất chật vật bảo trì thi pháp quá trình hoàn chỉnh. Một chút thời gian, thần thuật thi triển hoàn tất. Hồn trên thân hai người kim sắc quang mang giống như thủy triều rút đi, trở lại bội thu thánh điện bên trong, bội thu thánh điện nhẹ nhàng rơi vào mọn trong tay. Phục, mọn cảm giác chỗ ngực huyết khí cuồn cuộn, hắn kìm nén không được huyết khí xú kích, phun ra một ngụm máu tươi. Đại nhân, mọn đại nhân. Thần điện kỵ sĩ nhóm nhau nhau khẩn trương đạo, ngày xưa trong mắt bọn hắn chiến vô bất thắng mọn đại nhân thế mà thổ huyết. Cái này khiến bọn hắn thập phần lo lắng. Mọn khoát tay áo, mang theo lấy yếu đất nói, không sao. Vẫy lui mấy tên nâng hắn thần điện kỵ sĩ, mọn ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ lấy hồn cùng an mãn hai người. Nhìn hai người mê mang lại tràn ngập ánh mắt nghi hoặc, bọn biết thần thuật thi triển thành công. Mọn nhẹ nhàng thở ra, nói thật hắn cũng là lần thứ nhất nếm thử thi triển cái này thần thuật, nếu không phải Adam lúc trước không có nói trước làm tốt phòng bị, để hồn cùng an mạn hai người nhớ kỹ lòng đất thông đạo tồn tại, mọn cũng không trở thành thi triển cái này đối với hắn thân thể rất có tổn thương thần thuật. Đây hết thảy cũng là vì Adam điện hạ a. Hồn cùng an mạn hai người mê mang nhìn bốn phía, bọn hắn chỉ nhớ rõ bọn hắn bị mọn bắt lấy, sau đó không hiểu thấu liền được đưa tới Hắc Thạch trấn, phía sau phát sinh một dãy chuyện. Bọn hắn đều nhớ, bọn hắn cũng biết hôm nay là trao đổi tù binh thời gian, nhưng duy chỉ có, bọn hắn không nhớ rõ lúc trước bọn hắn là như thế nào được đưa tới Hắc Thạch chấn. Mòn thoáng dò xét hai người sau liền rời đi lực chú ý, hắn tiếp nhận thần điện chiến sĩ đưa tới khăn tay lau máu tươi bên mép, ngay tại Mòn Thu thập tự thân thời điểm, nơi chân trời xa có một đoàn lưu quang hướng nơi này bay tới. Mòn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, kia là một đoàn huyết hồng sắc lưu quang. Mòn hai con mắt híp lại, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức, người đến thực lực tuyệt đối là thành cấp. Chương 359, vật tư tới tay vậy thì bắt đầu đi. Mòn trong mắt lóe lên một tia tinh mang, hắn cũng là lười đi so đo những này, vẫn là trước đem vật tư nắm bắt tới tay lại nói. người áo đen không nói nữa, ngược lại phất tay ra hiệu sau lưng tùy tùng đi lên. một gã tùy tùng theo lời tiến lên, trong tay bưng lấy một cái ngọc bản, phía trên chỉnh tề trưng bày mười cái huy chương, mỗi một tấm huy chương bên trên đều khắc lấy chiến tranh thần điện tiêu ký, đây chính là giả lấy vật liệu không gian huy chương không thể nghi ngờ. mòn phất tay một chiêu, mười cái không gian huy chương bay tới trong lòng bàn tay hắn, mòn cúi đầu rõ xét, sau đó nhíu mày ngẩng đầu đối người áo đen nói. Huy chương này có vấn đề, trong này cấm chế cùng trước kia không gian huy chương không giống. Mòn bất mãn hết sức, hắn thân là tài quyết giả kiến thức rộng rãi, hắn biết rõ chiến tranh thần điện không gian huy chương có dạng gì cấm chế, xa so với hiện tại trong tay 10 cái phải đơn giản rất nhiều. Người áo đen cười hắc hắc nói, các hạ hảo nhãn lực, bất quá các hạ có chỗ không biết chính là, trước đó không lâu chúng ta giáo hoàng bệ hạ cảm thấy lấy trước không gian huy chương cấm chế quá mức đơn sơ, cho nên tự tay cải thiện tất cả không gian huy chương cấm chế bên trong, cái này 10 cái không gian huy chương chính là ta điện mới nhất không gian huy chương cấm chế bên trong cũng là giáo hoàng đại nhân tự tay thi hạ. môn hư lệnh một tiếng, cái này giáo hoàng ngược lại là tính toán khả lắm, tăng cường không gian huy chương cấm chế cường độ. hắn coi là dạng này hất thạch chấn liền không có cách nào thu hoạch được bên trong vật tư sao? quả nhiên người áo đen tiếp tục nói, vật tư ta đã cho ngươi, lúc trước ngươi yêu cầu giáo hoàng bệ hạ lấy không gian huy chương cho ngươi giả lấy vật tư, đồng thời nói qua cấm chế bên trong, chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. hiện tại đổ vật cho ngươi, ngươi có phải hay không nên đem người cũng cho chúng ta? môn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, gấp cái gì? sau đó một thúi đầu quan sát tỉ mỉ trong tay mười cái không gian huy chương, cẩn thận tưởng tận xem xét huy chương bên trong cấm chế đường vân, hắn muốn tìm được phá giải biện pháp. người áo đen ở một bên cười lạnh không thôi, chỉ bằng ngươi một cái chỉ là cấp chín người, liền muốn phá giải giáo hoàng bệ hạ tự tay thực hiện cấm chế sao? quả thực là nằm mơ. người áo đen đối với mòn lúc trước nhẹ nhõm lưu loát đánh bại hắn, trong lòng còn ôm một cỗ hầm hực chi tình. nô no, tốt. mòn nhíu chặt lông mày buông lỏng, mang trên mặt có chút ý cười. mòn vì giải phong cái này mười cái không gian huy chương, cũng quả thực là phí hết không ít tinh lực cùng thần lực. Bọn tiếng nói mới rơi, 10 cái không gian huy chương phía trên chợt lóe lên một đạo huyết hồng sắc quang mang, cảm giác tựa như là hào quang màu đỏ ngòm này bị người từ không gian huy chương bên trong bức ra, lại tiêu tán tại thiên địa bên trong. Nguyên bản đạm đạm phổ thông không gian huy chương, đột nhiên trở nên lưu quang dị sắc, hiện ra bảo vật đặc thù khí tức. Mọn dùng tinh thần lực hướng vào phía trong thăm dò một phen, phát hiện sắc thực đều lấp kín vật tư, giáo hoàng không có lấy hàng giả qua loa tất trách hất thấn. Ngươi? Thế mà người áo đen có chút khiếp sợ nhìn xem mọn, hắn thực sự không thể nào hiểu được. Vì cái gì bọn có thể dễ dàng như thế xóa đi giáo hoàng gia chỉ tại không gian huy chương bên trên công chế. Mọn nhẹ nhàng cười, không để ý tới không hỏi mặt mũi tràn đầy khiếp sợ người áo đen, hắn đối thần điện kỵ sĩ nhóm vung tay lên, để bọn hắn mang theo hồn cùng án mạn hai người đi lên. Trên mặt còn mang theo mê mang biểu lộ hai người bị thần điện kỵ sĩ nhóm mang theo đi lên, mọn hướng phía người áo đen điểm một cái cái cầm nói, nặc, người cho ngươi, không tàn không có phế, ngươi mang về đi." Người áo đen sau lưng mấy tên tùy tùng mau tới trước xem xét hồn cùng án mạn hai người thân thể, phát hiện bọn hắn ngoại trừ biểu lộ có chút mê mang phản ứng hơi chút chậm chạp bên ngoài cũng không lo ngại, mòn nhìn xem bọn hắn lắc đầu, đang chuẩn bị quay đầu mang theo thần điện kỵ sĩ nhóm lúc trở về, người áo đen đột nhiên mở miệng ngăn cản, chờ một chút, mòn nhũ mày, ngươi còn có chuyện gì? chỉ gặp người áo đen lung tung nói, cái này mòn các hạ, trên người ta cấm chế, ngươi có thể hay không? mắt thấy mòn dự định đi, người áo đen sao có thể không đổi, trên người hắn còn có thần ngôn thuật hạn chế đâu? hắn còn trông cậy vào mòn có thể đem hắn giải khai đâu? nhìn xem người áo đen xấu hổ vừa đáng thương dáng vẻ, mòn vui vẻ, ngươi không phải xem thường chiến sĩ cấp chín sao? làm sao, một cái chỉ là thần ngôn thuật liền làm khó ngươi rồi. Mòn khẩu khí tràn đầy chế nhạo hương vị. Người áo đen cực khí, hắn vẫn luôn không phải cái gì rộng lượng người. Ngày xưa ở giữa nhất không nghe được chính là người khác chảo phúng, nghe được mòn nói như vậy, người áo đen sắc mặt lập tức đen lại. Hừ, chỉ là thần ngôn thuật mà thôi, ta tự có biện pháp giải quyết, cũng không nhọc đến các hạ rồi. Người áo đen chọc từ miệng cứng rắn, tẩy mạnh lệnh giọng nói, các hạ không hổ là thánh giả, quả nhiên không giống bình thường, đã các hạ có biện pháp giải quyết, vậy ta liền không đều xấu. Mòn cười gật gật đầu hóa thành một đoàn lưu quang mang theo thần điện kỵ sĩ nhóm hướng về lòng đất thông đạo vào tới vui vui chờ chút ta chờ đi a bọn các hạ các hạ người áo đen nghe được mòn nói về sau hơi sững sở, tranh thủ thời gian hướng về phía lưu quang biến mất địa phương giống to người áo đen ngược lại là không nghĩ tới mòn cư nhiên như thế không khách khí trực tiếp liền quay đầu đi nhất là mòn lời nói bên trong ý tứ hắn chẳng lẽ vốn là chuẩn bị giúp ta giải trừ thần ngôn thuật cấm chế nghĩ tới đây người áo đen mặt lập tức một trận vật mèo người nói ta cái này miệng làm sao lại hèn như vậy đâu lại chịu thua một chút không được sao? làm gì nhất định phải cậy mạnh đâu. đại nhân, bọn hắn đi còn có, chúng ta làm sao trở về a? có một gã không có mắt áo bào đen tùy tùng, tới gần người áo đen nhỏ giọng nói. người áo đen thực lực bị phong tỏa, các tùy tùng lo lắng hắn có hay không còn có thể hóa thành lưu quang mang theo đám người xoay chuyển trời đất anh công quốc. lúc này ngay tại hối hận đàn sen người áo đen lập tức nổi nóng, quay đầu một bàn tay liền đánh tới hướng tùy tùng. ta chẳng lẽ không biết bọn hắn đã đi rồi sao? muốn ngươi lấm miệng. thanh thúy tiếng bạt thai vang vọng tại lãng quên chi sông biên giới, các tùy tùng run lẩy bẩy. Người áo đen trêu rên lời nói, "Chúng ta trở về. Đi trở về đi." Người áo đen cắn răng nghiến lợi nói, nguyên bản hắn là muốn cầu trợ hồn cùng ăn mãn hai người, nhưng là quay đầu nhìn thấy hai bọn họ một bộ đần độn bộ dạng, người áo đen không khỏi run rẩy một chút. Trời mới biết mòn là thế nào dày vò hai người, vẫn là ít nâng kết hợp rượu, trở về trực tiếp đem người giao cho giáo hoàng bệ hạ đi. Các tùy tùng nghe được người áo đen về sau, trong lòng nhao nhao ai thán, nơi này cách Thiên Anh nhưng xa đâu, đi trở về đi còn không biết muốn đi bao lâu, nhưng là bất đắc dĩ người áo đen dâm sâu nặng, tất cả mọi người không dám ra nói phần nạn chỉ có thể thành thành thật thật mang theo hồn cùng an mạn hai người đi theo người áo đen sau lưng một bước một cái dấu chân hướng lên trời anh đô thành mà đi tạm thời không đề cập tới áo bào đen thánh giả một đoàn người khổ cắp cắp đi bộ đi trở về đi chúng ta đưa mắt nhìn sang ngọn trên thân lại nói ngọn một đường nửa không ngừng vó đuổi tới hắc thạch trấn quả thực là để Adam giật mình một hồi ngọn một đoàn người sáng sớm mới đi cái này buổi trưa ngày còn không có nghiêng xuống đi bọn liền trở lại trong thư phòng điện hạ đồ vật đều ta lấy được cấm chế bên trong cũng đều giải quyết bọn cung kính tiến lên bàn tay mở ra phía trên đặt vào 10 cái lóe ra lưu quang không gian huy chương. Adam cười ha ha, "Vất vả ngươi, Mọn." Mọn Khiêm Tốn nói, "Đây là ta phải làm." Adam cầm lấy một viên không gian huy chương dò xét, cái này đồ chơi nhỏ thể tích không lớn, cũng liền so bình thường chiếc nhận lớn hơn một vòng, nhưng trong đó dị dụng vô tận, mấy trăm tấn đồ vật thế mà đều chứa vào cái này 10 cái không gian huy chương bên trong. Cái này khiến chưa từng thấy không gian vật phẩm Adam tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Đi, chúng ta đi nhà kho, nhìn xem giáo hoàng cho chúng ta đồ đạc đến cùng như thế nào." Mọn theo lời nói, "Vâng, điện hạ." sau đó mọn đi theo Adam sau lưng chạy tới Hắc Thạch chấn nhà kho chương 360, trăm lão quản gia hệ tần Adam cùng mọn hai người đến cửa nhà kho xa xa liền thấy hệ tần mang theo mấy người ngay tại trong kho hàng mang mang lục lục thân ảnh vê đúc sinh lờ cửa nhà kho thủ vệ là Hắc Thạch chấn còn sót lại mấy chục tên trưởng thương binh nhóm nhà kho chính là vật tư cất giữ trọng yếu chi địa chỉ có dụng tâm bụng người Adam mới yên tâm ngoại trừ mỗi ngày cần thiết huấn luyện bên ngoài những này trưởng thương binh lúc không có chuyện gì làm liền sẽ đến thay phiên tuần tra thủ vệ nhà kho Hắc Thạch trong chấn thường ngày tuần tra đã toàn bộ giao phó cho Alan dưới tay tân binh, không còn từ trường thương binh nón phụ trách. Adam phất tay ngăn trở bọn thủ vệ hành lễ, ra hiệu bọn hắn không cần nói. Adam cùng mọn hai người cứ như vậy đi vào trong kho hàng, vừa mới đi vào nhà kho, liền nghe đến nệ tần lớn tiếng phân phó bọn người hầu chỉnh lý vật liệu thanh âm. Điểm nhẹ điểm nhẹ, đây đều là Mario mang về hạt giống, các ngươi phải nhẹ một chút. Những này đã trồng xuống một phần, lưu lại đều là dự bị, cũng không thể làm hư. Những này tam sát trái cây đều cho ta đem đến một bên khác đi, không muốn chiếm vị trí. Hôm nay mọn đi tìm giáo hoàng muốn vật tư. Đại nhân không chừng muốn tới dùng đến nhà kho. Eton chỉ huy đám người, có khi không nhìn được thời điểm, thậm chí không để ý mình thân thể già nua, tự mình động thủ vận chuyển vật tư. Chúng người hầu đều có chút hổ thẹn, nho nhao tiến lên khuyên nủ lão quản gia. Eton đại thúc vẫn là ta tới đi, Ngài ngay tại bên cạnh nghỉ ngơi đi. Đúng a? Eton, ngài chớ tự mình động thủ a. Đại nhân thấy được sẽ nói chúng ta. Eton chừng mắt mấy tên trước mắt tiểu họa tử, rất bất mãn nói: Các ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ lại ghét bỏ ta một thanh lão cốt đầu rồi? cái này hắc thạch chấn liền không có ta sẽ không làm sự tình. vâng vâng vâng chúng ta đều biết quản gia đại thuốc lợi hại có người làm vừa cười vừa nói e bình thường làm người hiền lành mặc kệ là tại hắc thạch chấn cao tầng trong sự quản lý vẫn là bọn người hầu bên trong đều phi thường thụ tôn kính cùng hoan nên. cái này đồng thời cũng cùng hắn tuổi trẻ lúc liền bắt đầu hầu hạ lãnh chúa đại nhân kinh lịch có quan hệ e là hắc thạch chấn còn xuất lại nguyên láo 40 năm hầu hạ hắc thạch chấn hai đời lãnh chúa quả thực là không thể bỏ qua công lao chỉ là bởi vì gần nhất hắc thạch chấn máu mới không ngừng gia nhập e có chút bị vắng vẻ cảm giác Ngày xưa sở trưởng nhất việc nhà nông bị Sophie trông coi, hắn thích nhất xử lý hắc thạch dân chân chúng tranh chép, cũng theo hắc thạch trấn pháp luật ngày càng hoàn thiện mà biến mất. Trên quân sự có Alan cùng mới tới Mông Nghị, phát triển bố cục bên trên từ sở tập định ra nhà dạng. Lãnh chúa đại nhân tự mình bắt đầu. Liền ngay cả hệ tởn đã từng thường làm nhất sự tình, mỗi ngày chiếu cố lãnh chúa đại nhân sinh hoạt thường ngày cùng an bài hộ vệ sự tình, vấn đề này đều bị mọn tiếp thủ. Cho dù là Adam một ngày ba bữa, đều từ ăn nhạn, Sophie, Alinstam nữ thay phiên tự mình xuống bếp vì Adam xử lý. Nhìn kỹ một chút lẫm chúa bên người đại nhân đều là những người nào a, có tinh thông nông vụ nói nhỏ với Sophie, có thực lực cường đại mọn, có tinh thông luyện binh chi Đạc Alan. Lao quản gia cảm thấy, liền ngay cả ngoại thành trên tường kia từng vòng từng vòng cuốn quanh địa ngục hoa ăn thịt người đều so với hắn chúa hữu dụng nhiều. Mỗi ngày hệ Eaton nhiều nhất chỉ có thể cùng Adam vội vàng gặp mặt, có đôi khi gặp thoáng qua lúc, hệ Eaton nghĩ đối Adam nói cái gì cũng không biết làm sao mở miệng. Loại này phức tạp tâm tình, giống như là kiếp trước phụ mẫu đối đại đã thành ra lập nghiệp cả ngày bận rộn tại công tác như nữ, muốn mở miệng nói cái gì nhưng lại lo lắng có phải hay không sẽ đánh nhau đến công tác của hắn. Eton cảm thấy mình lại không tìm một chút sự tình làm, khả năng thật liền đối Hắc Thạch Chấn một chút tác dụng cũng không có. Cái này khiến Eton không thể nào tiếp thu được, hắn nhất định phải tìm một chút sự tình làm. Nhưng là Hắc Thạch Chấn trước mắt chỉ còn lại có hậu cần cái này một khối không có người quản lý, Eton chỉ có thể hướng Á Lan thân đến nhà kho quản lý vật tư. Mình mặc dù là lớn tuổi, nhưng một chút hậu cần sự tình còn có thể xử lý tốt, nhiều ít đều muốn vì lãnh chúa đại nhân làm bài việc. Đây là Eton ý nghĩ sâu trong nội tâm. Eton thân. Adam cũng là có chỗ nghe thấy, nhưng là những ngày này bể bộ nhiều việc chính vụ, hắn một mực không có cơ hội có thể cùng nghệ tần lão quản gia hảo hảo ngồi xuống nói chuyện. Tựa như lúc trước hắc thạch chấn nhỏ yếu lúc, toàn chấn chỉ có Alan, Sophie, lão quản gia ba người. Thời gian mặc dù khắc khổ, nhưng cũng qua thành thơi thành thơi. Hiện tại hắc thạch chấn ngày càng cường đại, sự tình cũng nhiều, lão quản gia thân không trưởng kỹ, cũng không thực lực, lại thêm tuổi đã cao, tự nhiên sẽ dâng lên một loại bị thời đại đào thải cảm giác. Nghĩ đến đây, Adam trong lòng nổi lên một cố cảm giác cái nãy, đến cùng là đem mình từ nhỏ chiếu cố lớn lão quản gia à đối Adam tình cảm kia là chí thân. Adam cùng bọn hai người đứng tại chỗ, trên mặt ý cười nhìn xem lão quản gia cùng một đám bọn người hầu, một cái muốn cấp lấy làm việc, cả đám nhưng lại chết sống không cho. Cảnh tượng như vậy nhìn để cho người ta cảm thấy phá lệ ấm áp. A, lãnh chúa đại nhân, ối, lãnh chúa đại nhân, rất nhanh, có mắt nhọn người hầu phát hiện đứng tại cửa nhà kho hai người, mọi người nhao nhao quay người hành lễ. Nhà kho mặc dù là hấp thạch trấn trọng địa, nhưng ở lão quản gia tiếp nhận trước đó, một mực không có trực tiếp người quản lý, mặc dù bảo hộ nghiêm mật, nhưng công việc hiệu suất phi thường thấp. Những người hầu này cũng là lão quản gia từ giờ ỳ ạ trong phủ đệ chọn lựa ra, bọn hắn từng cái trung tâm vô cùng, đi theo lão quản gia ngày đêm chỉnh lý vật tư. Dựa theo lão quản gia thuyết pháp, những vật này đều là đại nhân, những vật tư này đều là giờ ỳ ạ gia tộc, một tơ một hào cũng không thể có sơ suất, cho nên đối giờ ỳ ạ thuộc về tâm phi thường nặng, người hầu làm việc đến cũng phá lệ ra sức. Cái này cũng liền trực tiếp đưa đến, Adam cùng bọn hai người đứng tại cửa nhà kho hồi lâu, mới bị phát hiện. Đại nhân. Ethan quá sợ hãi, tranh thủ thời gian chạy chậm đến Adam bên người đại nhân, ngài làm sao tới nơi này? Nơi này dơ bẩn lộn xộn, ngài tồn quý thân thể thực sự không thể ở lâu nơi này a." Adam cười ha ha một tiếng, khoát tay ra hiệu không có việc gì ta nhìn cái này, nhà kho rất sạch sẽ nha, cũng không có người nói bẩn như vậy loạn. Nhà kho nguyên bản bên trong chất đống vật tư xác thực lộn xộn dơ bẩn, nhưng là trải qua hệ tận một tháng chỉnh đốn về sau, trong kho hàng chỉnh tề rất nhiều, các loại vật tư phân loại cất đặt phi thường chỉnh tề. Adam mang theo mọn tại trong kho hàng khắp nơi đi lòng vòng, trong mắt vẻ tán thưởng càng phát dày là gần, phi thường tốt. Vật tư chỉnh tề, hoàn cảnh sạch sẽ. Đây hết thảy đều là ngươi công lao a, hệ tồn. Hệ Tẩn ở một bên lẩm bẩm không biết nên nói cái gì cho phải, thời gian dài không có cùng Adam hảo hảo nói chuyện qua, hắn trong lúc nhất thời lại không biết làm sao mở miệng. Mọn ở một bên cũng chắp tay hành lễ điện hạ nói rất đúng, ta cũng cảm thấy Hệ Tẩn đại thúc đặc biệt cần cù, làm người làm việc rất có nguyên tắc của mình. Mọn mặc dù đến Hắc Thạch trấn không lâu, nhưng thường nghe Hắc Thạch trấn đám người nhắc lên Hệ Tẩn đại thúc, đối Hệ Tẩn đại thúc kia là khen không dứt miệng. Mọn cũng là rất tán thành Hệ Tẩn đại thúc năng lực. Mọn xuất thế đã lâu, làm sao lại nhìn không ra Hệ Tẩn người này mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng thân phận tại Hắc Thạch trấn hắn rất là thủ đây hết thảy đều là đến từ hắn từ nhỏ làm bạn Adam quan hệ Etern đối Adam bỏ ra rất nhiều Adam tử tiểu phụ mẫu mất đi Etern thì tương đương với Adam chí thân thông minh như mỏn đương nhiên sẽ không để ý ở thời điểm này nho nhỏ khen một chút Etern quả nhiên Adam ưa thích lông mày cười ha hả nói mỏn nói không sai Etern thúc thúc sát thực như thế ngược lại là một bên Etern có chút xấu hổ hắn cảm thấy mình không có hai người nói tốt như vậy nhất là Adam kia âm thanh Etern thúc thúc để Etern đã cảm động lại hoài niệm bao lâu đại nhân không có thân thiết như vậy sương hô qua ta Chương 361: Kim loại vật tư. Adam mang theo mọn, cố ý tại trong kho hàng, mượn ngắn ngủi thời gian ở không cùng Elton Hàn Nguyên một hồi. Về đốt suy nông. L. Elton ngược lại là rất cảm động Adam cách làm, nhưng là vì không chậm trễ Adam chính sự, Elton chỉ có thể nhỏ giọng hỏi đại nhân, ngày hôm nay đến nhà kho, là có cái gì phân phó sao?" Adam cười nói là có một ít sự tình, mọn đã đem giáo hoàng giao phó vật tư cầm về, ta chuẩn bị xuất ra một bộ phận vật tư bổ sung tại trong kho hàng, còn lại liền từ ngươi đến đảm bảo. Nguyên bản Adam là nghĩ đổ ra một cái không gian huy chương vật tư lại giữ lại còn lại 9 cái vật liệu nhưng nhìn đến hệ tần về sau, Adam cải biến chú ý, hắn dự định đem còn lại không gian huy chương giao cho hệ tần quản lý. Nếu như nói hất thạch chấn còn có mấy cái như vậy có thể để cho Adam hoàn toàn tin tưởng người, như vậy hệ tần không thể nghi ngờ là trong đó thủ vị. Nói xong, Adam từ mang theo người trong bao vải lấy ra 10 cái không gian huy chương, lóe ra lưu quang không gian huy chương tại mở tối trong kho hàng sáng rực phát sáng, xem xét cũng không phải là phản bội. Adam giới thiệu nói đây chính là giả lấy vật liệu không gian huy chương, bên trong đều là các loại cơ sở kim loại vật liệu, có kim ngân đồng sắp những vật này ta là chuẩn bị dùng để giao cho người lùn mọi người đến chế tạo hắc thạch chấn nguyên bộ áo giáp cùng vũ khí còn hữu dụng tại nghiên cứu khoa học kỹ thuật ma pháp nếu là lâu dài dựa vào sổ tay tiệm thợ rèn kiến trúc đến chế tạo áo giáp đen như vậy diệu thạch lại nhiều cũng gánh không được cái này tiêu hao hắc diện thạch dù sao cũng là trọng yếu vật tư chế lược vũ khí áo giáp hoàn toàn có thể dùng thường dùng kim loại để thay thế Adam đã sớm đem áo giáp cùng vũ khí chế tạo sự tình giao phó cho người lùn người a quay đầu đối mọn phân phó nói mọn ngươi đến dạy một chút lẹ tẩn như thế nào người sử dụng vi trường không gian hắn sẽ không đấu khí, ngươi nhưng phải nghĩ một chút biện pháp à? mòn gật đầu nói giao cho ta đi, điện hạ. Eton nhìn xem mòn đưa cho hắn 10 cái sáng long lanh không gian huy chương, trong lúc nhất thời có chút bị giải ra. đại nhân, như vậy thì làm sao được? Eton vội vàng nói vật trọng yếu như vậy sao có thể giao cho lão nô đâu? vạn nhất lão nô làm mất rồi làm sao bây giờ? mòn trong lòng bàn tay bậy ra 10 cái không gian huy chương, Eton vội vàng từ chối lấy đại nhân vẫn là mình thu đi. lão nô thực sự không chắc chắn quản thứ quý giá như thế. mòn bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn hướng Adam. Adam nghe hệ tần nói như vậy, lập tức nghiêm túc nói hệ tần: Nếu là ngươi, ta đều không tin đảm nhiệm. Cái này hấp thạch chấn ta còn có thể tín nhiệm người nào? Ngươi không phải hiện tại trưởng quản lý trong kho hàng vật tư sao? Thứ này lẽ ra ngươi đến đảm bảo. Cầm đi. Ta tin tưởng ngươi. Adam ngữ khí không thể nghi ngờ, đồng thời trong lời nói tràn đầy đối hệ tần tín nhiệm. Hệ tần sững sờ, mũi chua chua, trầm mặc túi đầu tiếp nhận món trong tay không gian huy chương. Adam hài lòng cười, mòn nhẹ nhàng thở ra, ngược lại tỉ mỉ dạy bảo hệ tần không gian huy chương phương pháp sử dụng hệ tần đại thuốc. Không gian này huy chương cấm chế phía trên ta đã khử trừ. Ta hiện tại vì ngươi phóng thích một đạo thần thuật. Về sau ngươi nếu là muốn mở ra không gian huy chương, chỉ cần ở trong lòng mặc niệm là đủ. Mòn nói xong, cũng không cần vận dụng bội thu thánh điện, chỉ là vung tay lên, một cái tăng thêm thần thuật thu phát đến hệ tần trên thân. Đạo này thần thuật sẽ không để cho hệ tần có được cường đại cỡ nào thực lực, chỉ là để hệ tần thân thể tại thần thuật tác dụng dưới mỗi ngày khỏe mạnh. Đồng thời để hệ tần có được một kia nhân viên thần chức khí tức, có thể bình thường sử dụng không gian huy chương. Chỉ cần mòn chưa chết, đạo này thần thuật tác dụng liền sẽ một mực tồn tại hệ tần trên thân. Eton nghe được sửng sốt một chút đến, nhưng cũng biết đến mòn lời nói đại khái ý tứ, lại nhìn mòn vung tay lên, một đạo kim sắc quang mang không có vào trong cơ thể của hắn, một cỗ cảm giác ấm áp từ sâu trong thân thể dâng lên. Eton chỉ cảm thấy thân thể của mình dễ dàng rất nhiều, phảng phất một nháy mắt trẻ mấy tuổi, thân thể lại tràn đầy khí lực. Đây thật là thần tích a. Eton sợ hãi thắng phục, mặt lộ vẻ cảm tạ đa tạ mòn đại nhân. Mòn mỉm cười nói, Eton lại thúc quá khách khí, gọi ta mòn là được rồi. Adam cười ha ha một tiếng đến, ta biểu diễn cho ngươi một phen. Sau đó Adam cầm lấy một chiếc nhẫn đối nhà kho đất trống, trong lòng yên lặng điều động thể nội đã cực kỳ bé nhỏ thần chi tự thần lực. Không gian huy chương phía trên kim sắc quang mang chợt lóe lên, sau đó Adam cầm không gian huy chương nhắm ngay trong kho hàng đất trống chỗ, không gian huy chương bên trên kim sắc quang mang hiện lên, chém mất đất trống chỗ. Hoa lạp lạp lạp, một trận kim loại rơi xuống và chạm thanh thúy thanh không ngừng vang lên, một mực kéo dài mấy phút đồng hồ sau, không gian huy chương bên trên kim sắc quang mang mới biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo trên đất trống xuất hiện núi nhỏ cao các loại kim, ngân, đồng, sắt các loại loại cơ sở kim loại. Một bên e tởn há to miệng. Kinh ngạc nhìn ngọn núi nhỏ này cao kim loại đống, hắn có chút bó tay rồi, nguyên lai like đây chính là đại nhân trong miệng cái gọi là một điểm kim loại vật tư. Thế này sao lại là một điểm a? Rõ ràng là thật nhiều. Hắc thạch trong chấn đến nhà kho phi thường rộng rãi, nhưng là chất ních các loại vật tư, Eaton vì chỉnh lý ra cái này chừng chừng trăm mét vuông đất trống cũng coi là bỏ ra gần nửa tháng công phu. Eaton vốn cho là giáo hoàng bên kia chỗ giao phó vật tư, nhiều nhất chỉ có thể lấp đầy đất trống diện tích mà thôi, thật không nghĩ đến, vẹn vẹn một cái không gian huy chương bên trong vật tư, liền chiếm hết đất trống vị trí khó trách đại nhân nói cái khác không gian huy chương cần thu lại, chờ sử dụng hết bộ phận này kim loại lại rót bước phát triển mới kim loại vật tư. Ettern ở trong lòng kìm lòng không được cảm thán, đại nhân cái này cần là lường gạt giáo hoàng nhiều hung ngã, nhiều như vậy vật tư, chỉ sợ là bệ sệ mẹ đế quốc mấy năm dự trữ lo đi. Đừng nhìn Ettern lâu dài không ra hắt thạch chấn, liền cho rằng lão quản gia đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Phải biết, lão quản gia năm đó cũng là buổi tiếp đời trước lãnh chúa dãi nắng dầm mưa qua. Có lẽ mọi gì nấu đại lục ở bên trên cấp cao cường giả, vật hi hữu từ những này lão quản gia chưa thấy qua nhưng là mọ dí nô đại lục ở bên trên một chút cơ bản tình hình trong nước, lão quản gia vẫn là hơi có nghe thấy. mọ dí nô đại lục ở bên trên các quốc gia thế lực mặc dù chiếm diện tích đều rất rộng lớn, nhưng mỗi cái thế lực quốc gia quốc thổ phạm vi bên trong thò đầu ra khoáng sản rất ít. đây là bởi vì nhân loại đế quốc giã luyện kỹ thuật thấp đưa đến, rất bao sâu trôn dưới mặt đất khoáng mạch không cách nào khai thác, mà bệ sệ mẹ đế quốc, chớ nhìn hắn quốc thổ cực lớn, lính chiến tướng rất nhiều, nhưng nó cũng có xương sườn mềm của mình. đó chính là khoáng vật khai thác, hàng năm bệ sệ mẹ đế quốc khai thác khoáng vật đều cực ít, mà lại bốn quốc trong nước kim loại ngành nghề cũng không phát đạt. Tương đối bệ xệ mẹ quốc thổ diện tích tới nói, bọn hắn hàng năm khai thác khoáng vật mặc dù không nhiều, nhưng đối hắc thạch chấn tới nói là một cái rất khủng bố số lượng, mà những kim loại này khoáng vật ngoại trừ chế tạo thành vũ khí áo giáp trang bị toàn quân bên ngoài, còn lại không ít để dành. Mà lại bởi vì bệ xệ mẹ đế quốc thượng võ chi phong nồng hậu dày đặc, cơ sở công tượng loại chức nghiệp không nhiều, càng nhiều hơn chính là vũ khí nghề chế tạo thợ thủ công, những này thợ thủ công sử dụng vật liệu phần lớn rất hi hiếu. Bệ xệ mẹ trong đế quốc phổ thông công tượng đều là ngự dụng, cũng nhiều nhất là chế tạo một chút thường dùng vật tư trang bị để mà trang bị quân đội mà lại bệ vệ mẹ đế quốc khẩu vị rất nhiều, phổ thông trang bị bọn hắn rất ít trang bị quân đội, chỉ có một ít quân phòng dự mới có thể dùng được những cơ sở này kim loại chế tạo trang bị, cái này toàn bộ đều là bởi vì trong nước công tượng thực lực tạo ra áo giáp vũ khí hoàn toàn không cách nào đạt tới quân đội yêu cầu. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng không khó đoán được, đây là một cái đấu khí ma pháp hoành hành thời đại, lấy mỏ díi nô đại lục nhân loại luyện kim kỹ thuật chế tạo thành áo giáp vũ khí, xác thực rất khó kháng trụ đấu khí công kích, trừ phi là người lùn người hay là các người lùn tay nghề mới có thể đầy đủ lợi dụng cơ sở kim loại chế tạo thành ưu lương áo giáp vũ khí. Cho nên, đây cũng là bè CME Đế quốc không. Là bọn dị nô đại lục phần lớn nhân loại đế quốc, rất ít sử dụng cơ sở kim loại vật liệu nguyên nhân. Những kim loại này vật tư đối cái khác nhân loại đế quốc không phải trọng yếu như thế, nhưng là đối với Adam Đam tới nói, sát thực chí bảo. Ta không phải sinh viên ngành khoa học tự nhiên, cũng không phải luyện kim chuyên nghiệp, chơi đùa không ra trên địa cầu tiên tiến luyện kim kỹ thuật, nhưng là ta có người lồn người a. Người lồn người chế tạo trang bị, thế nhưng là gần với đụm. Mà lại, một chút tăng thêm đặc biệt tài liệu trang bị cũng chính là thông qua chủng tộc bản thiết kế chế tạo thành khoa học kỹ thuật trang bị ma pháp cái kia uy lực thế nhưng là viễn siêu ngọ diễu đại lục thế lực khác sử dụng trang bị cũng chỉ có được thần khí hệ liệt trang bị mới có thể miễn cưỡng so sánh một hai đối với cơ sở kim loại vật liệu thu thập cùng lợi dụng Adam là có một cái không thành thục ý nghĩ nhưng là tạm thời còn không có ý định tiến hành áp dụng mặc dù ngọ diễu đại lục ở bên trên cũng có một chút đặc biệt thế lực rất thiếu khuyết đồng thời rất biết lợi dụng cơ sở kim loại vật tư vũ trang tự thân nhưng bất đắc dĩ đại lưu như thế phần lớn thế lực đều bởi vì tự thân luyện kim kỹ thuật là hậu mà hạn chế lại kim loại nghề chế tạo phát triển, cho nên kim loại vật tư cái này một hồi, Adam còn không phải rất đỏ mắt, dù sao trong tay hắn còn có không ít giáo hoàng cho cơ sở kim loại vật tư. Adam dự định trước hết để cho sạp thu thập nhân khẩu cùng vật liệu thời điểm, cũng mang theo một điểm thu thập một chút cơ sở kim loại vật tư. Bất quá về sau, Hắc Thạch Trấn là nhất định phải có mình kim loại vật tư khai thác hoặc là mua sắm con đường. Đây là Adam tính toán lâu dài. Tờ S sau khi làm việc, cắn răng kiên trì, vì thư hữu quên lãng dược từ tăng thêm. TS hai kỳ thật nói câu lời trong lòng, mọi người mỗi ngày ủng hộ, bỏ phiếu khen thưởng, ta đều xem ở trong mắt, quyển sách thành tích không phải rất tốt, phân loại lại là tiểu chúng, nhưng vẫn có các ngươi những này kiên định không thay đổi người ủng hộ, ta vô cùng vui vẻ. Thật rất cảm động. Nhất là thư hữu sói đen cùng quên lãng dự tư, còn có một chút thưởng xuyên bỏ phiếu khen thưởng nhắn lại các độc giả, cùng điểm xuất phát chấp sự cùng mấy tên thường xuyên khen thưởng bỏ phiếu thư hữu, ta đều nhớ. Chỉ là độ dài có hạn, không thể từng cái điểm danh, ta thật rất cảm tạ các ngươi một đường ủng hộ. Quyển sách viết 6 tháng, nhanh 100 vạn chữ. Ta không phải những cái kia đại thần tác giả, cũng không tiện dây tính tiền chương phát những ngày cảm nghĩ. Cơ hở. Có thể ở chương tiết cuối cùng viết lên một chút lời từ đáy lòng. Hy vọng bất kể như thế nào, tương lai trên đường, ta hy vọng y nguyên có các ngươi ủng hộ, ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất, viết ra các ngươi thích xem tiểu thuyết. Ta vĩnh viễn không quên sơ tâm. Giống ta lúc trước nói như vậy, các ngươi thích xem, ta liền điều viết. Các ngươi ủng hộ ta, ta liền động lực vô hạn. Chương 362, Kim loại vật tư. A đang mang theo mọn, cố ý tại trong kho hàng, mượn ngắn ngủi thời gian ở không cùng nẹ tờn hàn Huyên một hồi.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 liền dẫn bọn về tới trong thư phòng. Vệ Dumpsinger. 10 cái không gian huy chương kim loại vật tư, không thể nghi ngờ hắc thạch trong chấn người lùn người là vui vẻ nhất, đại lượng kim loại đầy đủ bọn hắn đến áp dụng khoa học kỹ thuật ma pháp kỹ thuật nghiên cứu. Những ngày người lùn người tại mỗi ngày sau khi làm việc, thích nhất làm sự tỉnh chính là tìm tới lao quản gia đòi hỏi kim loại vật tư, tiến vào trong phòng nhỏ của mình mặt chơi đùa. Adam suy đi nghĩ lại, quyết định điều một bộ phận người lùn người đến tổ kiến chuyên môn nghiên cứu bộ môn, chuyên môn phụ trách hắc thạch trấn quân đội trang bị chế tạo, dân dụng công, cụ chế tạo, cùng hắc thạch trấn thành thị quy hoạch các loại công việc. A đam cử động lần này nhận lấy tiêu đặc biệt thị người lùn mọi người hoan nghênh nghiên cứu bộ môn tổ kiến sau hiệu quả vẫn là rất rõ ràng trực tiếp nhất thể hiện chính là hất thạch chấn thành thị quy hoạch càng thêm hoàn thiện đạo thứ ba tường thành công trình cách cục đều từ người lùn mọi người triệt để tiếp nhận không cần A đam lại hao tâm tổn trí quản lý mà lại hất thạch chấn lĩnh dân nhóm sử dụng các loại làm bằng đá công cụ đều dần dần bị đào thải thay thế thành kim loại chế công cụ công cụ sử dụng tuổi thọ cùng công tác hiệu suất đều tăng mạnh theo kim loại vật liệu gia nhập đối hất thạch chấn sinh ra không nhỏ ảnh hưởng liền ngay cả mỗi ngày tăng trưởng dân tâm đều theo mọi người công việc hiệu suất gia tăng mà tăng phúc một đoạn nhỏ. Đây là Adam tuyệt đối không ngờ rằng. Mà những ngày này Tiêu đặc biệt thị người lùn mọi người bộ lạc đã triệt để phân chia ba bộ phận ngành nghề. Một là ma năng tay súng, hai là công tượng trở nhân viên nghiên cứu khoa học, ba là hắc thạch chấn cụ thể công trình kiến tạo nhân viên. Tiêu đặc biệt thị đã triệt để dung nhập hắc thạch trong chấn, lại không người lùn người cùng nhân loại phân chia. Mọi người chung đụng vui vẻ hòa thuận. Đồng thời, Tiêu đặc biệt thị đối hắc thạch chấn cải biến, cũng làm cho A trong lòng phi thường có xúc động. Hắn vẫn cho là người lùn người tác dụng càng nhiều là truyền thừa người lùn nhân đế quốc lưu lại khoa học kỹ thuật ma pháp, nhưng hắn không nghĩ tới, người lùn mọi người tại cơ sở kỹ thuật bên trên cũng như thế tinh thông, tạo ra công cụ tức mị quan lại thực dụng, phảng phất mỗi một cái người lùn người đều là một trời sinh công tượng cùng nhà khoa học. Adam không khỏi nghĩ, giống như giáo hoàng còn thiếu mình mười vạn người lùn người à. Không được không được, nhất định phải thuốc một chút giáo hoàng, hiện tại hát thạch chấn tiêu đặc biệt thị người lùn người đã hoàn toàn thoát ly ngay lúc đó bộ lạc trạng thái. Mỗi một tên người lùn người tại An Nhàn Sinh hoạt hạ đều mười phần khát vọng tiến hành khoa học kỹ thuật ma pháp nghiên cứu phát minh, cái này đều là nghiên cứu khoa học nhân tại a. Nhất định phải để kêu 10 vạn người lùn người tranh thủ thời gian đúng chỗ, dùng để thay thế tiêu đặc biệt thị người lùn người hiện tại sở tổng sự tỉnh cơ sở công việc, đem tiêu đặc biệt thị giải phóng ra ngoài, toàn bộ xử lý cùng khoa học kỹ thuật ma pháp nghiên cứu. A Adam quyết định, tại một ngày giữa trưa, gọi tới Mọn, để hắn dùng thần thuật liên hệ chiến tranh thần điện giáo hoàng. Đáng nhắc tới chính là, Mọn lúc trước phái ra triệu tập thần điện kỵ sĩ tiểu đội tại Tinh Linh Du hiệp nhóm dẫn đầu dưới đã lần lượt quay trở về H Thạch Trấn. Mòn những ngày này một mực đi tới đi lui tại H Thạch Trấn cùng lòng đất thông đạo ở giữa, vẫn luôn tại tiếp thần điện các chiến sĩ thông qua lòng đất vực sâu. Lục tục, một ngàn tên thần điện chiến sĩ đã hội tụ ở H Thạch Trấn. H Thạch Trấn thực lực quân sự đề cao một mảng lớn, cái này khiến Adam mười phần mừng rỡ. Nhưng dù sao những người này không phải H Thạch Trấn bản thổ chiến sĩ, những này chiến sĩ Adam cũng không có khác làm an bài. Y nguyên từ bọn thống lĩnh, bọn trực tiếp đem một tên chiến sĩ an trí tại giờ y ạ phụ đệ phụ cận, một tên thần điện chiến sĩ làm lãnh chúa đại nhân cận vệ binh. Trong thư phòng. A Adam ngay tại phân phó mọn liên hệ giáo hoàng, thần thuật quang mang nở rộ, vài phút về sau, mọn đột nhiên ngẩng đầu, đối A Adam gật đầu, ra hiệu thần thuật liên hệ đã dựng hoàn thành. A Adam từng có một lần kinh nghiệm, lần này cũng độ là biết phải làm sao, A Adam trực tiếp mở miệng hỏi giáo hoàng. A Adam cấp hạ, ngươi có chuyện gì? Thanh âm giàn hòa trong thư phòng văng lên, trong thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, giáo hoàng những ngày này phải xử lý sự tình cũng không ít, hồn cùng an mạn hai người mặc dù thành công bị đội trở về, nhưng hai người thần trí mê mang, thực lực bị phong tỏa, giáo hoàng một mực đau đầu lấy vấn đề này. Giáo hoàng trong lòng rõ ràng, hồn cùng ăn mạn trên thân hai người vấn đề nhất định là mòn động tay chân, nhưng là cho dù hắn biết là mòn làm cũng không có cách, thông qua đỉnh cấp thần khí bội thu thánh điển hạ đạt cấm chế không phải dễ dàng như vậy xóa đi. Giáo hoàng lại không muốn cầu trợ ở mòn, hắn chỉ có thể cáo chi chiến thần, cầu sử dụng chiến tranh thần điện thần khí, giáo hoàng muốn dùng chiến tranh thần điện đỉnh cấp thần khí đến giúp hồn cùng ăn mạn hai người trị liệu. Cho nên những ngày này, giáo hoàng quá bận rộn bái tế chiến thần. Adam cười nói không có chuyện gì, chính là muốn nhắc nhở một chút ngươi, còn có 10 vạn người lồn người cùng công ước không có thông cáo mọ gì nổ đại lục thế lực khác. Giáo Hoàng có chút trầm mặc, mặc dù hai tên tù binh đã đến thần điện, nhưng hai người trạng thái rõ ràng không thích hợp. Nếu là hiện tại liền vạch mặt cự tuyệt hoàn thành còn lại ước định, vậy nếu là thời gian ngắn không cách nào liên hệ với trên thần, kia không chừng vẫn là phải cầu đến mòn trên đầu. Giáo Hoàng suy đi nghĩ lại, quyết định trong ngắn hạn vẫn là không nên cùng Adam vạch mặt, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói Adam các hạ không nên nóng lòng. Người lùn người nhân khẩu ta đã phái người đi các thế lực lớn phạm vi bên trong góc nhặt, nghĩ đến những ngày này liền sẽ đúng chỗ, đến lúc đó tự nhiên sẽ giao phó cho hắn thị Còn Hòa Bình công nước lời nói, có thể muốn chậm một chút. Chuyện này cần thông qua trưởng lão hội thương nghị mới có thể xác định được. Adam ha ha cười, đối với chiến tranh thần điện phải trăng theo ước định tuyên bố hòa bình công ước sự tình, Adam cũng không phải rất để ý, thứ này dù sao chỉ là một trang giấy, trói buộc cường độ không lớn, nhưng là người lùn người nhân khẩu rất trọng yếu, cái này nhất định phải thúc một chút giáo hoàng. Đi, hòa bình công ước ta có thể chờ một chút, nhưng người lùn người nhân khẩu, ta muốn 10 ngày sau nhất định phải toàn bộ giao phó cho Hắc thạch trấn. Bằng không, giáo hoàng bệnh hạ khả năng đời này đều không có cách nào chữa khỏi hồn, mẹ sệ mẹ đại vương tử nguyên lai là thằng ngu cái này sự thật tàn khốc, ta nghĩ các ngươi không nguyện ý nhìn thấy đi. Adam cười nhạt, không chút nào sợ giáo hoàng trở mặt. Adam sớm đã từ mọi chỗ xác nhận qua, hồn cùng an mạn trên thân hai người thần ngôn thuật cấm chế là cực kỳ đặc thù, lại thông qua được đỉnh cấp thần khí bội thu thánh điện gia trì, trừ phi là thần minh tự mình thi pháp, không phải tuyệt đối không khả năng xóa đi cấm chế. mà lại bởi vì hồn cùng an mạn hai người là tại thực lực phong tỏa tình huu giới, bị bọn thực hiện ký ức xóa đi, cho nên đưa đến si ngốc triệu chứng. chỉ cần là thực lực của hai người một ngày không coi phục, như vậy một ngày chính là si ngốc trạng thái. Đây chính là Adam không có sợ hãi nguyên nhân chỗ, tù binh sớm cho các ngươi không quan trọng, bởi vì các ngươi không giải được cấm chế, đổi về tù binh cũng là vô dụng. Nếu là không dựa theo thước định tới làm việc, hồn cùng án mạn đời này chỉ có thể làm một kẻ ngu ngốc. Giáo hoàng trầm mặc hồi lâu, hắn không phải tức giận Adam ngứa khí, mà là tại tính toán chuyện này lợi hại khác nhau. Đến giáo hoàng cấp độ này, Adam chỉ là trong lời nói không tôn kính, đối với hắn hoàn toàn không tạo được ảnh hưởng. Hồi lâu sau, giáo hoàng mới mở miệng nói tốt, 10 ngày sau, Lãng quên chi sông, 10 vạn người lǔn người cho ngươi. Adam hài lòng cười. Dùng ánh mắt giá hiệu mọn cắt đứt thần thuật liên hệ. Mọn, ngươi xác định chiến tranh thần điện bên kia không có cách nào chưa khỏi hồn sao? Cắt đứt thần thuật liên hệ về sau, Adam có chút không yên lòng hướng mọn xác nhận chuyện này. Mọn cung kính trả lời điện hạ, thần môn thuật mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải không gì làm không được, hồn nhất định sẽ bị bọn hắn chỉ tốt. Bất quá cho dù bọn họ cuối cùng chưa khỏi hồn bọn hắn, cũng không phải trong ngắn hạn có thể làm được. Mà lại ta đã thực hiện ký ức xóa đi cho bọn hắn, trừ phi là thần minh tự mình xuất thủ, không phải hắc thạch trấn vị trí tuyệt không tiết lộ khả năng. Adam gật đầu, như vậy hắn an tâm chỉ cần có thể cho Hắc Thạch trấn tranh thủ đến phát triển thời gian, Adam liền có lòng tin đối kháng chính diện Tam đại thế lực. Chương 364, sợ tập trở về. Tại Hắc Thạch trấn cực kỳ nơi xa xôi, mẹ sẽ mẹ đế quốc quốc gia, chiến tranh thần điện bên trong. Giáo hoàng sắc mặt tâm trầm từ khi hồn cùng án mạn sau khi trở về, hắn liền trước tiên liền hạ lệnh đình chỉ người lồn người thu thập hoạt động, nhưng Adam hôm nay một phen, để hắn không thể không lại bắt đầu lại từ đầu nhặt lên chuyện này. Adam lời nói không giả, mặc dù hồn cùng án mạn thân thể cũng không lo ngại, nhưng linh hồn cùng trên tinh thần rõ ràng có bị người từng giở cho dấu vết. Nếu là muốn hai người bọn họ hoàn hảo không chút tổn hại, Giáo hoàng nhất định phải thỏa mãn Adam đến tiếp sau yêu cầu, dựa theo ước định ban đầu tới làm việc. Nhất làm cho Giáo hoàng bất đắc dĩ, không phải như thế nào tại trong 10 ngày thu tập được 10 vạn người lùn người, mà là hắn nên như thế nào hướng bệ sệ mẹ quốc quân bằng hàn giao, hồn si ngốc chuyện này. Những ngày này, hồn trở về sự tình hắn một mực lén gạt đi quốc quân, nếu là hắn cuối cùng không nộp ra hoàn hảo không chút tổn hại hồn, cho dù hắn là chiến tranh thần điện Giáo hoàng, cũng vô pháp chịu đựng lấy đế quốc chi chủ phẫn nộ. Không đến cuối cùng trước mắt, Giáo hoàng là tuyệt đối sẽ không cầu trợ ở mọn nhưng cùng lúc vì để tránh cho xuất hiện xấu nhất tình huống, giáo hoàng không có cùng Adam vạch mặt, chính là vì để phòng cuối cùng vẫn là sẽ cầu đến mòn trên đầu. Giáo hoàng ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh, giàn mua khuôn mặt bên trên một đôi mắt nhíp lại, cũng không biết hắn đang suy tư cái gì. Trong đại sảnh còn đứng ở chỉnh tề hai hàng người, vừa rồi giáo hoàng cùng Adam đối thoại, bọn hắn đều nghe được, nhưng mọi người không dám lắm miệng. Chiến tranh thần điện giáo hoàng cũng không giống như bội thu thần điện vị kia đồng dạng dễ nói chuyện, trước mắt vị này lao giáo hoàng, thế nhưng là nổi danh hung lệ quả quyết, cho dù là áo đen đám giáo chủ đều thành thành thật thật bó tay đứng tại bậc thang dưới, vung xuống tấm mắt, không nói một lời. Giáo hoàng bệ hạ, tế đàn đã chuẩn bị xong. Có giáo sĩ tiến đến, bước nhanh hướng về phía trước, tại bậc thang hạ cung kính bẩm báo. Giáo hoàng những ngày này mỗi ngày đều sẽ tê thần một lần, chính là vì có thể liên hệ với chiến thần, ý đồ thông qua tín ngưỡng thần minh lực lượng đến chữa trị hồn cùng ăn mạn. Giáo hoàng khẽ gật đầu, đứng dậy chậm rãi đi xuống bậc thang, đồng thời hướng về hai bên chỉnh tề đứng thẳng áo đen đại chủ giáo phân phó nói 10 ngày, 10 vạn người lồ người, đưa đến Lãng quên chi sơn. Lão giáo hoàng thanh âm băng lãnh lại bá đạo. Hắn mặc kệ những người này dùng cái gì biện pháp thu thập 10 vạn người lùn người, hắn chỉ để ý kết quả. Cần tuân giáo hoàng chi mệnh. Không có gì ngoài án mãn si ngốc vắng mặt bên ngoài, 11 tên áo đen đại chủ giáo nguyên địa bỏ tay, chỉnh tề lại cung kính trả lời. Giáo hoàng không nói một lời, mang theo tiểu giáo sĩ, đi ra đại sảnh, hướng về tế đàn mà đi. A đang tại hắc thạch trong chấn một bên chủ trì hắc thạch chấn nhanh chóng phát triển, một bên trở lấy giáo hoàng bên kia cam kết 10 vạn người lùn người, nhưng không nghĩ tới những này người lùn người không đợi được, nhưng lại chờ đến sợ tất bọn người. Từ khi 300 tân binh giao phó cho sặc bắt nô đoàn về sau, sắp mang theo bắt nô đoàn cùng kết rời đi hắc thạch chấn, Alan liền triệt để không có sự tình làm. Một ngàn thần điện chiến sĩ là người ta mà mình, phía ngoài một vạn địa ngục hoa ăn thịt người lại không biện pháp lấy ra huấn luyện. Alan bất đắc dĩ, chỉ có thể ở ngóng trông sập nhanh lên mang theo nô lệ nhân khẩu trở về hắc thạch chấn đồng thời, ngày đêm thao luyện hắc thạch chấn vốn có trưởng thương binh nhóm cùng ma năng tài súng. Adam cùng giáo hoàng liên hệ sau ngày thứ ba, ngày này là Alan tự mình dẫn đội tuần tra, hắc thạch chấn nơi xa xuất hiện một đám lít nha lít nhít bóng đen. Alan trước tiên phát hiện gì thường, trước mắt những bóng đen này số lượng rất nhiều còn chưa tới gần h thạch chấn liền bị a lan nhạy cảm phát hiện tung tích của bọn hắn nhiều như vậy người tại ở gần h thạch chấn nhất định không phải quân đội bạn h thạch chấn trước mắt người ở bên ngoài viên cũng chỉ có sở tập một đoàn người nhưng từ bóng đen về số lượng đến xem số lượng của bọn họ rõ ràng cùng sở tập đội ngũ nhân số không phù hợp đại nhân đã sớm nói địch nhân sớm muộn sẽ đến nhất định phải làm tốt thời khắc nên chiến chuẩn bị đối mặt chân trời số lượng đông đảo điểm đen a lan không chút do dự kéo vang lên h thạch chấn cảnh báo đương đương đương coi báo động chói tai tại h thạch chấn trên không vang lên Khí thế ngất trời vội vàng kiến tạo đạo thứ ba tường thành đám người tranh thủ thời gian thu hồi công cụ, giống bị kinh sợ con thỏ tranh thủ thời gian chạy về đạo thứ hai tường thành bên trong. Adam lúc này ngay tại trong thư phòng xử lý sự vụ, chợt nghe cảnh báo, hơi sững sở, có địch nhân, chẳng lẽ là tam đại thế lực người? Đây là Adam phản ứng đầu tiên, mòn, mau dẫn người đi tường thành. Adam đam bỗng nhiên đứng dậy, đối bên ngoài thư phòng hô, một mực đứng sững sững ở bên ngoài thư phòng mòn truyền đến thanh âm vâng, điện hạ, mòn thi triển thần thuật, hóa thành một đoàn lưu quang, hướng về tường thành mau chóng đuổi theo đồng thời mỏn cũng phái người thông chi một ngàn thần điện kỵ sĩ để các kỵ sĩ tranh thủ thời gian tiến về tường thành cảnh báo kéo vang đây chính là chuyện lớn toàn bộ hắc thạch trấn cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên lao động đám người tranh thủ thời gian trở lại tường thành bên trong trường thương binh nhóm cùng ma năng tay xuống đứng ở đầu tường thần điện kỵ sĩ nhóm đang từ nơi xa chạy đến liền liên thành ngoài tường quấn quanh địa ngục hoa ăn thịt người nhóm đều tại có chút nho ngậy. chỉ chốc lát sau bọn đuổi tới tường thành chỗ rơi vào a bên cạnh hỏi a chuyện gì xảy ra biết là thế lực nào người sao a lắc đầu hai con mắt hiu lại đánh giá càng ngày càng gần bóng đen. Mòn quay đầu lớn tiếng phân pho nói toàn thể đề phòng. Các bóng đen càng đến gần càng gần. Alan mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem các bóng đen. Mòn nghi ngờ nhìn về phía Alan. Alan đột nhiên giơ tay lên nói: giải trừ đề phòng. Các chiến sĩ vương hồ, cái này một cái nói muốn toàn thể đề phòng, một cái nói giải trừ đề phòng. Người đến đến cũng phải hay không địch nhân a. Mòn nghi ngờ hỏi Alan: cái này? Alan đánh gãy mòn là sợ tập bọn hắn trở về. Ngươi trước dẫn đội, ta đi đón bọn hắn. Nói xong. Alan một tay chống đỡ tường thành, xoay người nhẹ nhõm nhảy xuống gần độ cao 10 m tường thành, nhanh chóng hướng về sở tập bọn hắn chạy tới. Mòn hơi sững sờ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, thần điện kỵ sĩ si nhóm cũng hội tụ trịnh tề, Adam theo sát thần điện kỵ sĩ si nhóm mà tới. Mòn tìm tới Adam, nói rõ tình huống. Adam cười ha ha một tiếng, cuối cùng đem hắn cho trông mong trở về. Hát thạch chấn cảnh báo giải trừ, cửa thành rộng mở. Adam cùng bọn hạ thành lâu hướng về nơi xa lờ mờ có thể thấy được các bóng đen đi đến, mà dân chúng nhận được tin tức về sau cũng đều lần lượt ra khỏi thành trở về công vị vị Linh dân nhóm biết người đến không phải địch nhân mọi người hết sức tò mò một bên công tác đồng thời một bên nhao nhao hướng về nơi xa nhìn quanh chỉ chốc lát sau Adam liền cùng sở tập đội ngũ trả mặt ha ha sở tập ngươi xem như trở về ta còn tưởng rằng ngươi mê thất tại trong hoang mặc đâu Adam tâm tình thật tốt cười ha ha lấy đi thẳng về phía trước sở tập mỉm cười đối Adam cung kính thi lễ làm phiền đại nhân lo lắng đến gần về sau Adam mới phát hiện sở tập phía sau những này người chỗ cái gì Adam kinh hãi nói Đây là vật gì? Cô ấu bị bọn hắn đâu? Từng đài ZN3 khôi lỗi các chiến sĩ chỉnh tề đứng sừng sững ở sở tập sau lưng, toàn thân lóe ra kim loại quan trạch. đang chờ sở tập muốn giải thích thời điểm, một bên một đài ZN3 khôi lỗi chiến sĩ đầu đột nhiên toát ra nhàn nhạt khói trắng, sau đó hắt một tiếng mở ra, cô ấu bị từ bên trong cười ha ha một tiếng, nảy đến trên mặt đất. Ha ha, đại nhân, ta ở đây này. Cô ấu bị khuôn mặt nhỏ mang theo ý cười, khoa tay múa chân hướng về Adam ra hiệu. Chương ba thứ bốn lần triệu hoán, cái này cái này Adam nhìn xem sở tập lại nhìn xem cô Oby trong mắt mang theo nghi hoặc, hắn cần một lời giải thích cùng đáp án. Sùi mèn lờ, đại nhân sở tật có chút chắp tay, đang chờ lúc nói chuyện, một bên cô Oby chen chút tới, không dằn nổi nói ta tới nói, ta tới nói. Sở tật mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem hắn, Adam mỉm cười nói tốt, cô Oby ngươi để giải thích một chút. Cô Oby nhẹ nhàng tăng háng một cái, nụ cười trên mặt cũng có chút thu liễm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc, bộ này đứng đắn mà bộ dáng nhìn Adam ánh mắt chắp lên, hắn thật đúng là nghĩ không ra cô Oby thế mà cũng có dạng này một mặt. Đại nhân. Đây là ZN3 Khôi Lỗi Chiến Sĩ, là chúng ta tại một chỗ người lùn nhân đế quốc di tích phát hiện, chỗ kia di tích kỳ thật chính là chúng ta vĩ đại người lùn nhân đế quốc một chỗ quân bị căn cứ." Cô Ốbị tự hào nói. Sở Tập ở một bên dội nước lạnh nói điểm chính. Cô Ốbị lung túng sờ lên đầu, bất mãn nhìn thoáng qua Sở Tập, sau đó đảng hoàng đối Adam giải thích những này ZN3 Khôi Lỗi Chiến Sĩ là người lùn nhân đế quốc cao phối thiết bị, toàn thân từ tài liệu chân quý chế tạo thành. Cô Ốbị đem trước đối Sở Tập giới thiệu ZN3, lại một lần nữa đối Adam lặp lại một bên. Adam nghe xong Cô Ốbị sau khi giới thiệu Con mắt có chút sáng lên nhìn trước mắt những này nhìn từ bề ngoài cùng nhân loại không khác ZN3 nhóm, nếu là không để ý đến bọn chúng trên người kim loại sáng bóng, những này ZN3 khôi lỗi chiến sĩ xác thực nhìn cùng nhân loại không sai biệt lắm. Mà lại cô ô bỉ vừa rồi trong giới thiệu, ZN3 là có thể ngụy trang thành nhân loại bộ dáng, chỉ cần thoáng thay đổi một chút mặt ngoài cấu tạo, vậy những này cao chừng 2 mét ZN3 nhìn liền thật cùng nhân loại không khác. Nhưng là, Adam quan tâm không phải cái này. Hắn quan tâm là ZN3 thể nội đa nguyên hóa hình thức chiến đấu cùng nhưng tính. Nếu như người lồn người có thể chữa trị tốt những khôi lỗi này chiến sĩ, kia không thể nghi ngờ Hắc Thạch Chấn liền có thêm một vạn tên lính đặc trùng đồng dạng binh chủng. Có thể lên trời, nhưng xuống biển, lục địa còn có thể mở ra cuồng bạo hình thức. Nhất là hoàn toàn chữa trị sau ZN3 mở ra cuồng bạo hình thức về sau, thực lực thẳng bước thánh giả. Cái này một vạn tên thánh giả quân đội, mọ gì nô đại lục thế lực nào có thể gánh vác được. Adam kìm lòng không được nghĩ ngửa mặt lên trời gào to vài tiếng đến phát tiết trong lòng mình hưng phấn, những này ZN3 tới thật là đúng lúc. Đơn giản chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Dù là bọn chúng thực lực bây giờ không đủ, rất nhiều công năng còn đợi chữa trị. Nhưng Hắc Thạch trấn hiện tại không thiếu người lùn người a. Vài ngày sau còn sẽ có số lớn người lùn người đến, đến lúc đó còn sợ không sửa được người lùn nhân đế quốc lưu lại những này cao phối đưa khôi lỗi sao? Hộp được đâu? Đưa cho ta." Adam con mắt từng đỏ, thở hổn hển đối cô Obi đưa tay hỏi. Cô Obi hơi sững sờ, Adam bộ dáng trong lúc nhất thời đem cô Obi dọa sợ, hắn ngơ ngác móc ra hộp mực đưa tới. Adam một phát bắt được, túi đầu chơi đùa đánh giá. Cô Obi đau lòng nhìn xem Adam cử động, rất muốn nhắc nhở Adam nhẹ một chút, nhưng hắn không dám. Qua một lúc lâu, Adam lúng túng ngẩng đầu lên, đối cổ ồ bị hỏi ngạch thứ này dùng như thế nào. Cô ồ bị che chắn im lặng, sau đó đi đến Adam bên người, cẩn thận giảng giải lên hộp mực thao tác phương pháp. Adam gật đầu ra hiệu hiểu rõ, nghe một hồi về sau, Adam chứng kiến tất cả mọi người đang chờ hắn, Adam chỉ có thể trước mang theo đám người về tới Hắc Thạch trấn. Trở lại Hắc Thạch trấn về sau, Adam phái người đem ZN3 an bài tại Alan sân huấn luyện bên trong, hiện tại Hắc Thạch trấn chỉ có Alan sân huấn luyện mới có đầy đủ đất chống an trí bọn hắn. Sắp xếp cẩn thận những này ZN3 về sau, Adam liền dẫn Cổ Âu bị bọn người về tới thư phòng. Tại giờ ỉ ạ phụ đệ trong thư phòng, Adam cẩn thận hỏi thăm Cổ Âu bị cùng Sở Tập hai người những ngày này kinh lịch. Tại Adam đầy đủ giải được người lùn nhân đế quốc còn có cái khác di tích không bị phát hiện cùng đào móc thời điểm, tại trô đánh nhịp quyết định chuyện này giao cho Cổ Âu bị, nhất định phải không tiếc đại giới, tìm tới người lùn nhân đế quốc còn lại di tích cùng quân bị căn cứ. Đồng thời, hộp mực giao cho Cổ Âu bị cùng Sở Tập hai người cộng đồng đảm bảo. ZN3 khôi lỗi chiến sĩ quân đoàn để cho cô Oobi phụ trách dẫn người an bài giữ gìn cùng chữa trị công việc, mà cụ thể quyền chỉ huy đem giao cho sở tổng. Đối với cái này, cô Oobi mặc dù có chút bất mãn, nhưng Adam nói cho cô Oobi, hắn muốn cho về sau người lùn mọi người xử lý tại an toàn nghiên cứu khoa học công việc, thoát khỏi nguy hiểm chiến trường. Cô Oobi nghe xong quả quyết đáp ứng xuống. Các tộc nhân thoát ly chiến trường có thể tránh khỏi không cần thiết tổn thương, mà lại chỉ cần hoàn toàn khôi phục người lùn nhân đế quốc khoa học kỹ thuật ma pháp truyền thừa. Ai nắm giữ những này khoa học kỹ thuật ma pháp vũ khí cũng không đáng kể. Cô Oobi quan tâm là kế thừa khoa học kỹ thuật ma pháp truyền thừa cùng khôi phục người lùn người ngày xưa tại Mò Mordioux đại lục địa vị. Về phần phục quốc cái gì, hắn còn không có vĩ đại như vậy lý tưởng. Adam đem hắt thạch trong chấn, ngoại trừ ma năng tay xuống bên ngoài tất cả người lùn người đều triệu hồi cô Oobi dưới trướng. Đồng thời đem ngoại thành tường quy hoạch kiến tạo nhiệm vụ cũng cùng nhau giao cho cô Oobi. Từ hắn đến phụ trách hắt thạch chấn về sau khoa học kỹ thuật nghiên cứu ma pháp cùng thành thị quy hoạch, mà lại cô Oobi công việc trực tiếp đối Adam phụ trách, sở tập chỉ là làm ra một cái giám sát cùng phối hợp tác dụng điểm ấy mệnh lệnh cải biến để cô ô bị hết sức hài lòng cuối cùng là từ sở tật trong tay thoát khỏi ra có thể độc lĩnh một số người làm mình thích làm sự tình sở tật trở lại hất thạch trấn về sau trực tiếp bị Adam tiếp tục bổ nhiệm người phát ngôn chủ tính trung quản lý hất thạch trấn sự vụ ngày thường không có gì ngoài đặc thù sự vụ bên ngoài sở tật có quyền đánh nhiệm quyết định bất cứ chuyện gì mệnh lệnh này một chút đạt người sáng suốt cũng nhìn ra được Adam là tại đem sở tật xem như quốc vương chi thủ bổ dưỡng nếu là hất thạch chấn về sau dựng lên quốc sở tật có thể tính đúng nghĩa dưới một người trên vạn người tồn tại đối với cái này bổ nhiệm. Sở Tập tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Nguyên bản Adam là muốn đem tiểu lão US trưởng kiếm giao phó cho Sở Tập, để hắn cầm kiếm thay mặt phát chính lệnh, thế nhưng là Sở Tập nói cái gì cũng không nguyện ý, dùng hắn tới nói thanh kiếm này là lãnh chúa chi kiếm, chỉ có lãnh chúa đại nhân tài có tư cách nắm giữ. Rơi vào đường cùng, Adam chỉ có thể viết một tờ giấy bổ nhiệm, đem bên trên bụi gai hoa tộc huy giao cho Sở Tập, lấy đó Sở Tập trong tay đại quyền chính thống. So sánh những người khác đều có sự vụ của mình cùng cái lợi, Á Lan cũng có chút nhàn rỗi. Nguyên bản hắc thạch trưởng trấn thương binh cùng ma nâng tay súng bỏ mình về sau, A Lan thủ hạ có thể dùng nhân loại binh sĩ liền càng thêm thừa thớt để cái này trên danh nghĩa trưởng quản H Thạch Trấn lực lượng quân sự tướng quân hữu danh vô thực. Bất quá cũng may A Đam cho A Lan một hạng đặc quyền, phàm là sập bắt nô đoàn đưa đến H Thạch Trấn nô lệ, A Lan đều có quyền ở trong đó chọn lựa nhân viên thích hợp tràn ngập đến trong quân đội, biên chế nhân số vì một vạn. Mà những người này, A Đam đến tiếp sau sẽ còn chuẩn bị võ giới đan đến tăng cường bọn hắn thực lực, nhưng là đội ngũ vẫn luyện thường ngày cùng đối H Thạch Trấn trung tâm đều cần A tự mình đến chấp hành. An bài thỏa đáng những chuyện này về sau, liên tục bận rộn hơn một tháng A cuối cùng là thoáng thanh nhàn xuống tới. Mỗi ngày buổi tiếp An nhạc cùng Alins, thời gian phảng phất lại về tới Adam ban sơ tại hắc thạch trấn thời điểm. Mấy ngày nay thân mật ở chung, để Adam cùng An Nhạc ở giữa tình cảm đột nhiên tăng mạnh, đồng thời Adam phát hiện, Alins cô gái nhỏ này giống như đối với mình cũng động xuân tâm, chỉ là trở ngại Julius. Adam tạm thời không tốt đối Alins làm ra quá phận cử động. Nhưng An Nhạc thì không giống, một chút hôn hôn sờ sờ hành vi, tại Adam ra mặt dày dưới, An Nhạc đã ngầm cho phép. Có thể đoán trước đến, chờ mấy ngày sau mười vạn người lồn người đến hắc thạch trấn về sau. Adam khẳng định sẽ còn lại một lần nữa giống như con toy lầy lội không ngừng. Cho nên tại cái này ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Adam nắm chặt thời gian hưởng thụ một cái lênh chúa hẳn là hưởng thụ hết tại mỹ nhân trong ngực, được không tự tại. Bất quá cũng may, Adam còn không có quên chính sự, lần thứ tư triệu hoán 10 tháng thời gian củ độ, sớm đã tại nửa tháng trước biến mất. Chỉ là Adam quá bận rộn hắc thạch chấn phát triển sự vụ, không có thời gian đến xử lý chuyện này. Nhưng bây giờ Adam rảnh rỗi, thừa dịp 10 vạn người lồn người còn chưa tới mấy ngày này, Adam chuẩn bị triệu hoán hạng tư hệ thống nhân vật. Chương 366 300 sở mặt tạ. Trong thư phòng, Adam đứng tại trước bàn sách, biểu lộ nghiêm túc, cầm trong tay sổ tay, hắn chuẩn bị bắt đầu triệu hoán hạng tư hệ thống nhân vật. Vệ Đốp xui mông. L. Đến kỹ sổ tay trước đó triệu hoán nhân vật, giống Sophie, Alan, Sartok, đều là có sở trưởng của mình, cá tính rõ ràng, đối hắc thạch chấn trợ giúp cực lớn. Adam mười phần chờ mong, cái này lần thứ tư triệu hoán, hắn sẽ triệu hoán bộ dáng gì người. Cân nhắc đến hắc thạch chấn những người khác đang bận biểu chính mình sự tình cho dù là An Nhạc hoặc là A Alins gần nhất đều say mê cùng sổ phỉ cùng nhau nghiên cứu hắc thạch chấn cây trồng mới trồng, lần này Triệu Hoán chỉ có thể Adam một người đến cử hành. Bất quá cũng may Triệu Hoán cũng đơn giản, hắc thạch chấn đám người cũng đã quen lãnh chúa bên người đại nhân thỉnh thoảng xuất hiện mới thần chi chiến sĩ. Adam lật ra sổ tay, kim sắc chữ nhỏ dần dần hiện lên ở sổ tay bên trong, Adam ánh mắt quét đến lãnh chúa Thiên Phú một cột, lãnh chúa Triệu Hoán kỹ năng Thiên Phú đã hoàn toàn làm lạnh hoàn tất. Adam ngón tay điểm nhẹ ở Thiên Phú kỹ năng bên trên, trong lòng bắt đầu mặc nghiệm. Bắt đầu Triệu Hoán. Sổ tay bên trên kim quang chợt hiện một trận tỏa ra ánh sáng lung linh kim sắc quang mang lưu động dây dưa, đem trong thư phòng chiếu thông thấu sáng tỏ, toàn bộ thư phòng đều tràn ngập kim sắc quang mang. Adam ánh mắt ngưng lại, lần này Triệu Hoán có chút không giống bình thường a, nhìn xem trận thế không nhỏ, chẳng lẽ sẽ triệu hồi ra một cái so sợ tận còn muốn yêu nghiệt hệ thống nhân vật. Dương sổ tay nổi lên động quang mang mở một chút có yếu bất su thế lúc, Adam cầm sổ tay sao, đưa tay xách đảo lại rầm rầm run run trang sách, một tờ tờ giấy màu vàng lóng từ đó sổ tay bên trong bay xuống. Ngay tại Adam trở lấy Triệu Hoán nhân vật xuất hiện thời điểm, Gần quang sắp trang giấy mới đụng một cái tới mặt đất, lại có thần kỳ lơ lửng phiêu trở về sổ tay bên trong. Đây là cái quỷ gì? Adam trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, chẳng lẽ lại triệu hồi ra hiện vấn đề gì? Adam lật ra sổ tay, hai con mắt hiếp lại. Tại một đoàn kim quang trông được đến một nhóm kim sắc chữ nhỏ miêu tả. Triệu hoán nhân số quá nhiều, lãnh chúa đại nhân tìm kiếm phù hợp địa điểm triệu hoán. Triệu hoán nhân số quá nhiều, chẳng lẽ lần này triệu hoán không chỉ một người? Adam hai con mắt hiếp lại, cao mày lật đến nhân vật trang sách chỗ, cúi đầu xem xét, sắc mặt không khỏi khai biến. Sở bạc tạ dụng sĩ quân đoàn chiến đấu đơn vị. Tính danh không. Sở thuộc Ca đam giờ y ạ. Chức nghiệp vệ sĩ. Thực lực cấp 7. Hệ thống dung hợp, về sau sổ tay nhân vật cùng mỏ dị nổ đại lục nhân vật, thống nhất lấy mỏ dị nổ đại lục thực lực tiêu chuẩn cân nhắc. Số lượng 300 người. Trạng thái trung thành 100. Chiến đấu kỹ năng không sợ dụng sĩ kỹ năng bị động, tín ngưỡng cùng nhiệt kỹ năng chủ động. Không sợ dụng sĩ tại lãnh chúa bên người lúc tác chiến, toàn thể thực lực tăng phúc gấp đôi, miễn dịch hết thảy mặt trái trạng thái. Tín ngưỡng cường nhiệt kích phát thể nội nhiệt huyết chí lực, công kích tiến vào bạo kích trạng thái mỗi một lần công kích đều đem đối với địch nhân tạo thành gấp đôi tổn thương, đồng thời tự thân nhận giảm tổn thương 50%. Giới thiệu đây là một đám chân chính, không sợ dũng sĩ. bọn hắn bỏ đi sợ hãi, dám can đảm cầm trong tay khiên tròn cùng trường mâu, hướng cự long cùng thần minh công kích chiến sĩ. Lãnh chúa ánh mắt chỗ nhìn tới chỗ, chinh chiến không lất. 300 sở bạt tạ, lại là sở bạt tạ chiến sĩ. A đang mặt mũi tràn đầy thần sắc cổ quái, hắn vẫn cho là, hắn lãnh chúa kỹ năng thiên phú triệu hoán hệ thống nhân vật hẳn là một đơn vị nhân vật, nhưng không nghĩ tới lần này thế mà triệu hoán ba người. Trực tiếp triệu hoán một cái tiểu quân đoàn. Triệu Hoán thành biên chế sở mật tạ chiến sĩ. Bất quá, sổ tay cho sở mật tạ quân đoàn giới thiệu, nhìn ngược lại là rất nhiệt huyết, Adam có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút những này chiến sĩ trưởng hình dáng ra sao. Adam tay cầm kim quang long lánh sổ tay, phân phó thần điện kỵ sĩ dẫn đường, hắn một đường hướng về Alan huấn luyện mà đi, nếu như nói hắc thạch chấn chỗ nào thích hợp nhất triệu hoán 300 sở mật tạ chiến sĩ, chỉ có Alan nơi đó thích hợp nhất. Trên đường đi, mọi người nhìn thấy Adam thần sắc vội vàng, cầm trong tay phát ra kim quang một quyển sách, phần lớn kinh ngạc vô cùng thi lễ chờ Adam đi xa về sau, mọi người lại bắt đầu nghị luận ở mỹ. ngươi thấy được sao? Đại nhân trên tay có một bản phát ra kim quan sách, đó nhất định là thần thư. ngươi không có nghe những thần điện kia kỵ sĩ si nói sao? Đại nhân thế nhưng là bội thu nữ thần thần chi tử a. đúng vậy a đúng vậy a, quyển sách kia nhất định là nữ thần ban cho đại nhân thần khí. chúng ta đại nhân thế nhưng là độc thụ nữ thần ân sủng nam nhân. mang theo Adam đi huấn luyện thần điện các chiến sĩ nhìn về phía Adam ánh mắt đều rất kỳ quái. Điện hạ trên tay kim sắt sách, nhìn rất giống bội thu thần lực, nhưng cẩn thận cảm thụ lại có không phải có chuyện như vậy. Bất quá, mọi đại nhân sớm đã đã phân phối những này thần điện kỵ sĩ liên quan tới điện hạ thời điểm, tất cả mọi người không cho phép lắm miệng, cho nên dù cho thần điện kỵ sĩ nhóm trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng đem nghi hoặc thật sâu ràn xuống đáy lòng. Adam thì là không quan trọng, Hát Thạch trong chấn đều là mình lĩnh dân, mỗi người độ trung thành chính mình cũng liếc qua thấy ngay, ngẫu nhiên lộ ra sổ tay chỗ thần kỳ cũng không có gì đáng ngại, chẳng lẽ lại tại Hát Thạch chấn nơi này còn sẽ có người gây bất lợi cho chính mình sao? Adam một đường đuổi tới Alan chỗ huấn luyện địa, huấn luyện trong đất còn có những người khác tồn tại. Sở Tâm cùng Thi Ngươi Tất mang theo một đám người lùn người ngay tại Alan huấn luyện trong đất nghiên cứu ZN bà khôi lỗi chiến sĩ. Bởi vì Hắc Thạch trấn bây giờ không có địa phương khác có thể thả xuống được một vạn đài ZN3 khôi lỗi các chiến sĩ, thi ngươi tất chỉ có thể tạm thời mượn dùng Alan huấn luyện địa, mà Alan thì là ở một bên huấn luyện dưới tay hắn mấy chục tên trưởng thương binh cùng ma năng tay xuống nhóm. Adam đến không có ảnh hưởng chuyên chú vào nghiên cứu Thi Ngươi Tất cùng Sở Tâm, chỉ có Alan chủ yếu đến lãnh chúa đại nhân giá lâm. Đại nhân? Alan ngừng tay trên đầu huấn luyện, chạy đến hành lễ, A gật gật đầu, phân phó Alan tìm một chỗ đất trống. Hắn phải nhanh triệu hoán sở bắt tạ quân đoàn. Alan nhìn thấy Adam trên tay sổ tay bút kim quang, hắn biết chuyện này không thể khinh thường Alan dù sao cũng là trải qua triệu hoán sở tập quá trình, cho nên hắn hai lời không ra. Để ma nâng tay xuống cùng trường thương binh nhóm trở lại riêng phần mình tại hắc thạch chấn trên cương vị, đem vị trí đưa ra đến cho Adam triệu hoán. Sổ tay lay động, Nương theo lấy rầm rầm lật giấy âm thanh, sách bên trong rơi xuống một trường tờ giấy màu vàng nóng. Kim sắc quang mang đột nhiên phóng đại, bao quanh huấn luyện chống trái chỗ, ngay cả một bên chuyên chú vào nghiên cứu thi người tất chờ người lùn mọi người cũng đều đem ánh mắt tò mò đầu tới chỉ có sở tập lộ ra tất cả đám chiêu ánh mắt, bởi vì cảnh tượng này cực kỳ giống lúc trước cá đam triệu hoán hắn thời điểm. Theo kim sắc quang mang rơi xuống, một đám trần trụi nửa người trên, lộ ra một thân màu đồng cổ khối cơ thịt, mặc đỏ chót quần cộc, hất lên đỏ chót áo choàng, đầu đội kim loại mũ sắt 300 tinh trắng hán tử xuất hiện ở huấn luyện chỗ. Cái này 300 đỏ chót quần cộc hán tử từng cái thân cao chừng 2 mét, tay phải cầm lông dài, tay trái vòng tròn lớn thuần, eo eo đoạn kiếm nhỏ, thế nào xem xét, cực kỳ giống dã man nhân cách Tân Mặc. Cái này 300 đỏ đồ lót đỏ áo choàng hắn tự mới vừa xuất hiện liền cùng nhau đem lửa nóng ánh mắt nhìn về phía Adam. Adam trong lòng lập tức giu lên, nhìn xem cái này từng cái hán tử, thầm nghĩ lên một cái đã từng vang rội kiếp trước mạng lưỡi từ ngữ gây. 300 chiến sĩ ánh mắt lửa nóng Adam, chỉnh tề quỳ xuống, tay phải cầm trường mâu mãnh liệt đập vòng tròn lớn thuận, giận dữ hét lên nói: lãnh chúa ánh mắt chỗ hướng chỗ, sở bạt tạ trinh chiến chỗ. Sở bạt tạ. Adam cười tủm tỉm nói hảo hảo, đều là hảo hán tử. chương ba trăm người lùn người tới tay. Ba tiên sở bạt tạ chiến sĩ, nương theo lấy trùng thiên tiếng giống giận dữ. Hướng lãnh chúa đại nhân tuyên tệ trung thành ý chí. Vệ đút suy nông. L. Cái này 300 cường tráng trần trụi nửa người trên há tử, để thi ngươi tất chờ một đám người lùn mọi người khiếp sợ há to mồm, nửa ngày nói không ra lời. Mặc dù những người này chỉ có chừng 2 mét thân cao, nhưng mỗi người trên thân đều tản ra nồng đậm giống được hormone khí tức, cái này 300 sở vật tạ chiến sĩ cho người ta một trương hùng tráng vô địch cảm giác, cái này khiến thi ngươi tất những này người thấp nhỏ người lùn mọi người không ngừng hâm mộ. Liền ngay cả Sở Tập cùng A Lan bọn người có chút kinh dị, đại nhân 3 lần trước triệu hoán đều chỉ là một người. Lần này lại duy nhất một lần triệu hoán ra 300 tên chiến sĩ, trực tiếp chính là một cái quân đội biên chế. Adam cười ha hả gật đầu, tại chỗ hạ lệnh tuyên bố đem cái này 300 sở vật tạ chiến sĩ giao cho Alan, để Alan thu tại dưới trướng. Cái này 300 người từng cái đều là thực lực cường đại nhân loại đấu sĩ, mà lại đều là hệ thống nhân vật, mỗi người đều có hai cái kỹ năng thiên phú, một cái chủ động một cái bị động. Adam có lý do tin tưởng, những này chiến sĩ chiến lược toàn bộ chiến hay, không thua gì một gã chiến sĩ cấp 8, nếu như cái này 300 chiến sĩ tại Alan dưới tay trưởng kỳ huấn luyện, dưỡng thành năng ý. Cái kia uy lực đem không chỉ là chiến sĩ cấp 8 đơn giản như vậy. A đang mệnh lệnh này mới một chút đạt, A Lan liền mỉm cười lính mệnh. Cái này ba chút chiến sĩ nhìn khí tức hùng hậu, xem xét chính là so hất thạch trưởng chấn thương binh còn cường đại hơn chiến sĩ, mà lại đều là hệ thống nhân vật, độ trung thành có cam đoan. A Lan cũng vui vẻ có thể chỉ huy cái này 300 chiến sĩ. Liên ngay cả sở tân cùng thi ngươi tất đều một bộ đương nhiên dáng vẻ, chỉ cần là hất thạch chân chiến sĩ loài người, đại nhân khẳng định sẽ giao cho A những này người lùn người thoáng hiếu kỳ dò xét ba tên sợ mặt tạ chiến sĩ về sau liên tiếp theo túi đầu nghiên cứu bọn hắn rớt nở bà khôi lỗi chiến sĩ đi nhưng là làm cho tất cả mọi người ngoài ý liệu cái này 300 trăm sở bạt tạ chiến sĩ lại cự tuyệt ta adam bổ nhiệm an bài chỉ gặp dẫn đầu sở bạc tạ chiến sĩ mặc đỏ chót quần cộng một mặt trang nghiêm đối với adam nói vĩ đại linh chúa chúng ta 300 trăm sở bạt tạ vệ sĩ chỉ vì ngài mà sống chỉ vì ngài mà làm chiến không muốn đem chúng ta giao cho người khác tên này sở bạc tạ nói xong ngẩng đầu dùng vô cùng lửa nóng ánh mắt nhìn adam đồng thời phía sau hắn ba đồng bạn cũng đều nhìn như vậy lấy adam adam trong lòng khe run. Hắn run run cười nói tốt ta, vậy các ngươi liền theo ta đi. Thật sự là một đám trung thành vệ sĩ A, liền nhận Adam, không nhận người khác. Cái này khiến Adam có chút hơi cảm động cũng có chút xấu hổ, hắn nghĩ tới về sau bị 300 trần chuỗi nửa người trên tráng hắn đi theo, mà lại mỗi ngày còn muốn đối mặt kia nhiệt tình như lửa ánh mắt, hắn cũng có chút chịu không được. Alan trên mặt thất vọng khó mà che giấu. Nguyên bản tới tay 300 tên lính thế mà không muốn cùng lấy hắn, cái này khiến Alan có chút thất vọng, dưới tay không có binh, mỗi ngày chỉ có thể thao luyện hắc thạch chấn trường thương binh rất vô vị a. Alan khát vọng đến mới binh sĩ để hắn hảo hảo thao luyện một phen. Nhưng là, những này sở vật tạ chướng mắt Alan, bọn hắn liền muốn đợi tại Adam bên người. Ai, cái này còn có thể nói cái gì đâu? Alan âm thầm thở dài. Bất quá cũng may, Adam cuối cùng ý nguyên vẫn là tuyên bố, những này sở vật tạ chiến sĩ huấn luyện thường ngày từ Alan phụ trách, thời gian khác tại tới làm hộ vệ sự tình, mà mọn cùng với giới chướng thần điện kỵ sĩ đoàn thì là phụ trách hắc thạch chấn thường ngày phòng ngự. Lần này mệnh lệnh cũng không có ai phản đối, sở vật tạ nhóm cũng vui vẻ tiếp nhận. Ở sau đó thời gian bên trong, Alan thao luyện sở bạt tạ lúc lại phát hiện những này chiến sĩ không chỉ có thực lực cường đại lẫn nhau ở giữa cũng là phối hợp ăn ý tác chiến dũng mãnh thực lực cường đại dựa theo Alan thuyết pháp cái này 300 sở bạt tạ chiến sĩ vụ đắp được một ngàn tên hất thạch trưởng chấn thương binh binh lực nếu là tại đặc thù địa hình tác chiến những này sở bạt tạ chiến sĩ mở ra hai đại kỹ năng thiên phú để bọn hắn tiến vào cường nhiệt trạng thái kia phát huy chiến lực đủ để chống cự thiên quân vận mã sở tận cũng tò mò tham dự sở bạt tạ binh sĩ huấn luyện cuối cùng cho ra kết luận cùng Alan đều mười phần tán thành cái này một chi sở bạt tạ quân đội. À đảm đối với cái này hai người bọn họ kết luận cũng không kinh ngạc, ngược lại trong lòng ung dung cười thầm. Những này sở Bạt Tạ đoán trưởng cùng trên địa cầu cái kia truyền kỳ quân đội, năng lực tác chiến tự nhiên là không thể khinh thường. Sau đó thời gian bên trong, Hắc Thạch chấn tất cả mọi người bận rộn tại riêng phần mình sự tình, Sở Tất cùng Thi Ngươi tất bệ bọn nhiều việc chữa trị ZN3 và chỉnh lý người lồn nhân đế quốc truyền thừa xuống khoa học kỹ thuật truyền thừa ma pháp, A Lan mỗi ngày huấn luyện sở Bạt Tạ chiến sĩ cùng trường thương binh, ma năng tay xuống nhỏ. Mọn bị điều đến phụ trách hắc thạch chấn phòng ngự vị trí bên trên, mỗi ngày dẫn người tuần tra cùng kiểm tra tường thành chờ an toàn công trình. Bất quá mọn đối với cái này đến lúc đó không có ý nghĩa, với hắn mà nói, chỉ cần là Adam điện hạ an bài nhiệm vụ, hắn đều vui vẻ chịu đựng. Dù sao hắc thạch chấn những sự vụ này so sánh với hắn tại thân điện khi đó làm sự tình, muốn dễ dàng nhiều. Mà Adam thì là mỗi ngày xem xét hắc thạch chấn mọi người tình huống công tác, thời khắc nhìn chằm chằm dẫn tâm, Adam nghĩ mau để cho hắc thạch chấn thăng cấp đến cấp 3 thành chấn. 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Đảo mắt liền tới tiếp thu 10 vạn người lùn người thời gian. Adam lần này y nguyên phái ra mỏn tiến đến lãng quên chi xâm giao tiếp người lùn mọi người, còn cố ý dặn dò hắn mang lên tất cả thần điện kỵ sĩ. mang lên tất cả thần điện kỵ sĩ. đầu tiên là vì phòng ngừa chiến tranh thần điện phương diện có thể hay không chơi cái khác hoa văn, thứ hai là tốt hơn không chế cái này 10 vạn người lùn người. dù sao những người này còn đối hắc thạch chân còn không có lòng cảm mến, thậm chí cũng không biết hắc thạch chân là địa phương nào, những này người lùn người tự nhiên sẽ đối hắc thạch chân có mâu thuẫn tâm lý. bất quá A sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Không chỉ có mòn dẫn đội tự mình tiếp người lùn người, mà lại lòng đất thông đạo bên kia còn có một vạn con địa ngục hoa ăn thịt người đang toạ chấn, đồng thời làm ra lại một lần nữa dựng cầu gỗ tác dụng. Hắc Thạch Chấn vì cho cái này 10 vạn người lùn mọi người đưa ra chỗ ở, đạo thứ 3 tường thành mới vừa vặn đánh tốt nền tảng, nhưng bên trong vòng phạm vi bên trong cũng đã dựng thẳng lên từng tòa đề nghị tảng đá phòng ở. Những đá này phòng ở đều là người lùn người cùng Hắc Thạch Chấn nhân loại hợp lực đẩy nhanh tốc độ, độ vội vàng kiến tạo ra được, vì chính là cho mười vạn người lùn người cung cấp chỗ ở. Đồng thời sổ phỉ cùng nệ tần quản gia cũng chuẩn bị sẵn sàng. Diễn phần mình dẫn người mang vật tư tại Hấp Thạch Trấn chờ đợi, chờ bọn mang 10 vạn người lùn người sau khi trở về, bọn hắn tự nhiên sẽ cho mỗi cái người lùn người cung cấp thức ăn cùng phân phối vật tư cùng phòng ở. Adam tin tưởng, lần này tất nhiên có thể để cho những này người lùn người an tâm lại, lại thêm thi ngươi tất chờ một đám tiêu đặc biệt thức người lùn người ở một bên thuyết phục, thu phục những này người lùn mọi người không coi là bao nhiêu khó khăn. Lần này bọn đi tiếp thu 10 vạn người lùn người không có gặp được Adam trong dự đoán phiền phức, hết thảy cũng rất thuận lợi. Có thể là chiến tranh thần điện giáo hoàng cảm thấy những này người lùn người đều là thi tiện thấp kém chúng tộc. Trời sinh chỉ thích hợp làm nô lệ, dù cho cho hất thạch chấn lại nhiều người lùn người cũng không tính tư địch. Cho nên giáo hoàng khinh thường tại những này người lùn trên thân người làm tay chân, cử động như vậy tự nhiên là tiện nghi Adam cùng hất thạch chấn. Dù sao có ai có thể nghĩ đến, Adam giới trướng thi ngươi tất đám người đã mở ra người lùn nhân đế quốc khoa học kỹ thuật ma pháp truyền thừa, khiến cái này tại mọi gì nổ đại lục địa vị thấp người lùn người một lần nữa tìm về vinh quang của ngày xưa. Chỉ là người lùn mọi người số lượng đông đảo, còn dẫn bọn hắn trở về tốc độ có chút chậm, nguyên bản bọn bọn người là giữa trưa liền xuất phát đi lãng quên chi sầm. Nhưng là dẫn đội khi trở về, lại là ngày thứ 2 dạng sáng. Chương 368, ba thành lớn khu phân bố. Dạng sáng mười phần, trời tờ mờ sáng, giờ y ạ phủ đệ. Về đỗ Xuân nông. L. Một ga thị vệ vội vã đi tới, trên thân áo giáp thanh thúy tiếng va chạm vang lên triệt tại sáng sớm giờ y ạ trong phủ đệ. Lãnh chúa ngoài phòng ngủ, chuyên đến thị vệ nhỏ giọng báo cáo đại nhân, bọn bọn hắn trở về. Nam tại mềm mại trên giường lớn Adam bỗng nhiên mở hai mắt ra, tại đen như mực trong phòng sáng long lanh, hắn một đêm không ngủ, chính là chờ lấy mọn mang về cái này mười vạn người lù người ta lập tức quá khứ. Adam nhẹ giọng trở lại, sau đó cẩn thận dịch chuyển thân thể xuống giường, ngủ ở giữa giường mà sổ phỉ cảm nhận được A đam động tĩnh, ư một tiếng, mơ hồ hỏi Kaka, người muốn đi đâu? mới tỉnh ngủ Tiểu Nha đầu thanh âm phá lệ ngọt ngào, Adam trong lòng nu tình trải rộng, nhẹ nhàng nuốt ve sổ phỉ trượt như mơ đông khuôn mặt nói, ngoan, ngươi ngủ tiếp, Kaka có chuyện muốn đi. Tiểu Nha đầu con mắt đều không có mở ra, từ trong chăn duỗi ra tuyết trắng cánh tay, quấn quanh lấy A cổ, nhẹ nhàng hôn lên ưn, Kaka mau đi đi. Sau đó, sổ đem chân kéo lên, che kín đầu đáng yêu mơ hồ nói. Ta ngủ tiếp một hồi. Adam cương chiều cười cười, xoay người xuống giường, đơn giản thu thập một chút về sau, phụ thêm mình màu trắng lông tơ áo khoác. Mở cửa phòng, một cỗ mang theo sáng sớm hương vị đặc biệt không khí lạnh đập vào mặt, Adam hít sâu một cái, đối thủ vệ ở ngoài cửa thị vệ nói. Chúng ta đi thôi. Hai người một đường vội vàng đi đường, chỉ chốc lát sau liền đi tới đạo thứ hai tường thành chỗ. Tường thành cửa mở rộng, Adam còn không có tới gần, liền có thể nhìn thấy tường thành bên ngoài đứng đấy số lượng đông đảo lạ lẫm người lồn nhân môn. Còn có một số nhân loại cùng hát thạch chấn người lùn người ngay tại những này người lùn người bên trong cấp cho tam sắc trái cây đồ ăn cùng cuộc sống đơn giản vật dụng. Adam đi vào đi sau hiện, hát thạch chấn nhân viên cao tầng trên cơ bản đều ở đây. Alan mang theo sở hạt tạ nhóm cùng trường thương binh nhóm tại phụ cận Tuấn Sát, duy trì lấy tường thành bên ngoài trật tự, hát thạch chấn tổng nhân khẩu không đủ và người, lại muốn lập tức dung nạp 10 vạn người người lùn người, cái này khiến Alan áp lực mười phần lớn. Bởi vì mòn trở về thời điểm là sáng sớm 10 phần, Sophie cùng lãnh chúa đại nhân lại nghỉ ngơi. Sở tập chỉ có thể mang theo quản gia đang tỏa ra vật tư cùng đồ ăn, liền không có chở Sophie. Mòn thì mang theo thần điện kỵ sĩ nhóm ở một bên nghỉ ngơi, nửa ngày một đêm thời gian liên tục sử dụng thần thuật, dù là hắn là cùng thế hệ đệ nhất nhân đều khó tránh khỏi sẽ có chút mệt mỏi. Đồng thời mòn cũng đang âm thầm quan sát cái này mười vạn người lùn người, để phòng bọn hắn bạo động. Mà cô ấu bỉ thì mang theo tiêu đặc biệt thị tộc người lùn mọi người, đang không ngừng du tẩu gọi hàng, dùng tự thân nêu ví dụ, không ngừng cường điệu hát thạch chấn đối người lùn người thân mật cùng bao dung. Đồng thời cô ấu sau lưng còn đi theo một đội ma năng tay súng thướng cái này mười vạn người lùn người biểu hiện ra khoa học kỹ thuật ma pháp truyền thừa, đồng thời cổ ấu bị khản cả giọng hô thấy không, đây đều là tại vĩ đại hắc thạch chấn lãnh chúa duy trì dưới mới lấy tái hiện tại mọt dị nổ đại lục khoa học kỹ thuật ma pháp vũ khí. Chỉ có tại hắc thạch chấn, chúng ta người lùn người mới có thể ăn no mà mặcấm. Chỉ có tại hắc thạch chấn, chúng ta người lùn người mới có thể đạt được tôn trọng. Chỉ có tại hắc thạch chấn, chúng ta người lùn người mới có thể an tâm nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật kế thừa truyền thừa. rời xa nguy hiểm, rốt cuộc không cần qua trốn đông trốn tây thời gian. Hắc thạch chấn là chúng ta người lùn người nhà. Cô ấu bì đem khuôn mặt nhỏ đỏ lên, khan cả giọng không ngừng du tẩu dẫn hô. Hướng cái này mười vạn người lùn người lộ ra được tiêu đặc biệt thị có hết thảy. Cái này mười vạn người lùn người đối cô ấu bì diện thuyết không có gì đặc biệt phản ứng, chỉ có một số nhỏ người lùn người ánh mắt bên trong có nhìn thấy đồng loại ngạc nhiên cùng nhìn thấy ma năng thương mê mang cùng nhàn nhạt hâm mộ. Bọn hắn đã bị lâu nay tra tấn cùng bị người tùy ý tiện đạp tôn nghiêm mà đã mất đi bản chất linh hồn cùng nguyên tắc, cùng nói bọn hắn là một cái bình thường người lùn người, không bằng nói bọn hắn là một cái khôi lỗi hay là nô lệ. Khó trách chiến tranh thần điện giáo hoàng không lo lắng cho H Thạch chấn 10 vạn người lùn người có thể hay không cho H Thạch chấn gia tăng thực lực, bởi vì những này người lùn người hoàn toàn tựa như là cái xác không hồn. Adam đi vào, mọi người nhao nhao hành lễ. Đại nhân, chúng ta đã kiểm kê qua, 10 vạn người lùn người, không nhiều không ít. Có H Thạch chấn cơ sở nhân viên quản lý đứng tại Adam sau lưng, thái độ cung kính vô cùng hồi báo. Adam khẽ gật đầu, mà phía sau hắn lĩnh dân biểu lộ có chút kích động. Bình thường hướng lãnh chúa đại nhân báo cáo sự vụ loại này xuống đều là đại nhân tới làm, nhưng là hôm nay tình huống đặc thù. Mặc kệ là sở tập đại nhân vẫn là A Lan đại nhân, đều bận rộn cái này số lớn người lùn người sự tình, trong lúc nhất thời không ai có rảnh đến cho Adam nói rõ tình huống. Đây chính là một cái cơ hội khó được, phải thật tốt nắm chắc a, tên này cơ sở nhân viên quản lý âm thầm cho mình động viên. Đại nhân, thứ ba thành khu tảng đá phòng số lượng vẫn còn có chút ít, những này người lùn người ở không hạ, sở tập đại nhân muốn ta hỏi một chút ngài, có phải hay không để một phần trong đó người lùn người chuyển vào thứ hai thành khu. Cái này nhân viên quản lý nhẹ giọng hỏi. Hắc Thạch chuẩn bị Adam chia làm đệ nhất thành khu, thứ 2 thành khu, thứ 3 thành khu lấy ba đạo tưởng thành phân chia thành khu, mỗi cái thành khu đều có khác biệt công trình kiến trúc cùng chức trách. đệ nhất thành khu là hắc thạch trấn khu vực hạch tâm, chủ yếu cư trú chú lãnh chúa, hạch tâm nhân viên quản lý các loại, cùng có một ít sổ tay trọng yếu công trình kiến trúc cùng một chút sớm nhất một nhóm nhân loại linh dân. thứ hai thành khu bên trong ở lại trên cơ bản đều là tiêu đặc biệt thức người lùn người, bọn hắn chủ yếu xử lý tại hắc thạch trấn nhật thường kiến thiết giữ gìn công việc, mà bọn hắn gần đây bên trong chủ yếu công việc là chữa trị z n khôi lỗi chiến sĩ, chỉ là bởi vì tiêu đặc biệt thức truyền thừa khoa học kỹ thuật có chút được gãy, chữa trị tiến độ rất chậm. Thứ ba thành khu tường thành còn không có xây xong, ở lại phòng ở cũng chỉ có một bộ phận. Nơi này hết thề vẫn thuộc về hất thạch trấn trọng điểm kiến thiết khu vực. Thứ ba thành khu quy hoạch phi thường lớn. Adam dự định đem đến tiếp sau nô lệ nhân loại cùng 10 vạn người lồn người toàn bộ an trí tại thứ ba thành khu. Mỗi ngày sắp xếp người viên tuần tra cùng diễn thuyết, tập hợp cùng một chỗ quản lý, đồng thời chọn lựa ưu tú. Nghe lời, trung thành người lồn người cùng nhân loại nô lệ bổ sung đến đệ nhất thành khu hoặc là thứ hai thành khu. Adam nghe được báo cáo, có chút trầm ngâm về sau, quả quyết nói, trước không đổi. Để sở tập giữ nguyên kế hoạch trấn an bọn hắn, mà khác thêm một đầu chính sách, phàm là biểu hiện tốt đẹp người, đều có thể tiến vào thứ hai thành khu ở lại, thu hoạch được hắc thạch trấn lâm thời cư dân thân phận. Những người khác, trước an trí tại thứ ba thành khu, hắc thạch trấn chỉ cung cấp một tuần đồ ăn cùng vật tư, cái khác muốn để chính bọn hắn dựa vào lao động thu hoạch. Để cô Obi lúc trạm vạng tối phân chọn lựa ra một nhóm người đến, bổ sung đến thứ hai thành khu, đồng thời về sau diễn thuyết công việc để sở tập cùng cô Obi cùng một chỗ. Cô Obi diễn thuyết quá đơn bạc, một điểm phụ lên lực đều không có. Adam níu lại nói xong những này, sau lưng lĩnh dân người quản lý gật đầu nói khẽ được rồi đại nhân ta đều nhớ kỹ cô ấu bị mặc dù diễn thuyết không được nhưng cũng may hắn người lùn người thân phận cung cấp đầy đủ có độ tin cậy một đám tiêu đặc biệt thức người lùn người đầy mặt gió xuân người khoác áo giáp cầm trong tay ma năm thương tại mười vạn người lùn trong đám người tới tới lui lui đi tới huyền diệu bọn hắn từ hất thạch chấn lấy được hết thảy cái này hiệu quả mặc dù không lớn nhưng y nguyên có thể lây nhiễm một chút mới tới người lùn người những này người lùn người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút xúc động có thể để cho yên lặng gần vạn năm người lùn nhân trùng tộc Một lần nữa có được chính mình khoa học kỹ thuật ma pháp truyền thừa, cái này hắc thạch chấn nên cường đại đến mức nào a. Đây là một bộ phận người lùn tiếng nói, mà Adam chính là muốn cái này, một bộ phận đối hắc thạch chấn lòng mang kính sợ cùng sùng bái người lùn người tiến vào thứ hai thành khu, còn lại giống như tử vật người lùn mọi người, để sở tập cùng cổ ổ bị bọn hắn sẽ chậm chậm điều giáo. Chương 369, hôn cùng ăn mạn. Adam đứng tại dưới tường thành, không lúc nhích nhìn xem thuộc hạ mang mang lục lục bộ dáng, trên cơ bản hắc thạch chấn tất cả cư dân đều chạy đến. Vđup vđup simler tại sở tập cường đại công việc điều tiết năng lực dưới mỗi người đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, có chấn an người lùn người, có phần thức ăn kích thích tư, có lớn tiếng diễn thuyết tẩy não, có mang đội tuần tra vũ lực chấn nhiếp, mỗi người đều bận tối mày tối mặt. sợ tật bọn hắn cũng phát hiện Adam đến, nhưng là bởi vì người lùn quá nhiều người, bọn hắn thực sự không có cách nào bước ra đi gặp mặt Adam báo cáo tình huống công tác, chỉ có Alan mang theo quân đội xa xa hướng phía Adam vị trí đi một cái hất thạch chấn chiêu bài quân lễ. Hai chân chụm lại, giữa ngực hóp bụng, tay phải nắm tay, hung hăng nện gõ ngược trái thân, chú mục lễ. A cùng dưới tay hắn các binh sĩ hành động này cũng làm cho không ít mới tới người lùn người phát hiện Adam thứ hai thành khu dưới tường thành một thân màu trắng áo khoác Adam bên người vây quanh một đám người cùng dưới đấy bận rộn mọi người tạo thành trên lệnh rõ ràng dù cho những này mới tới người lùn người ngày xưa vẫn luôn sinh hoạt tại ưu ám hoàn cảnh bên trong cả ngày ở vào bị bắt giết cùng đi săn đa trọng nguy hiểm dưới nhưng sinh vật trực giác nói cho bọn hắn dưới tường thành cái này nam nhân thân phận tôn quý từ trước đến nay hẳn là hắc thạch chấn lãnh chúa đại nhân đi nhìn đó chính là chúng ta nhân tử lãnh chúa đại nhân hắn ban cho các ngươi đồ ăn Hắn cung cấp ấm áp kiên cố phòng ở để các ngươi tại cuộc sống về sau bên trong không cần lại trốn đông trốn tây. Lãnh chúa đại nhân dưới trướng cường đại đám binh sĩ sẽ bảo hộ an toàn của chúng ta. Hắn bảo vệ chúng ta người lùn người tôn nghiêm. Chúng ta cũng muốn bảo vệ vinh quang của hắn. Cố Âu bị chỉ vào Adam phương hướng lớn tiếng nói, càng nói càng kích động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phấn khởi thanh sắc. Những này người lùn người có cảm giác rất ít, nhưng mà hắn lại bị mình lời nói bị nhen lửa. Cách đó không xa Adam nghe được cố Âu Bỉ câu nói này, khoe miệng hung hăng co cắp gia hỏa này vớt ngông nhựa bản lĩnh vẫn là không có tiến bộ à? hất thạch chấn hôm nay toàn thể nhân viên thả đi trên tay công việc, toàn lực ứng phó tiếp nhận những này thành viên mới nhóm, mỗi người đều bận đến mỏi mệt không chịu nổi, rất nhiều người cả ngày ngay cả cơm đều không có ăn một miếng, nước cũng không uống bên trên một ngụm. ngược lại là Adam mừng rỡ tự tại, thân là lãnh chúa tự nhiên là sẽ không làm những chuyện này, bất quá vì Adam lo lắng cái này mười vạn người lùn người sự vụ, một mực tại dưới tường thành đứng ở vào lúc giữa trưa, mới bị sổ phỉ tốn trở về ăn cơm trưa. ăn cơm trưa Adam lại về tới dưới tường thành, có người chuyển đến cái ghế. Adam cứ như vậy giám sát cả ngày mọi người công việc. Adam còn phát hiện, chỉ cần hắn ở đây thời điểm, hắc thạch chấn mọi người công tác hiệu suất cùng kích tình liền thành lần tăng trưởng. Đây cũng là Adam không chịu rời đi nguyên nhân một trong. Bận rộn mọi người dốc lòng an bài cái này mười vạn người lùn người ở lại cùng đồ ăn. Từ sáng sớm mười phần vẫn bận đến nửa đêm, mới tính miễn cưỡng thu xếp tốt những này người lùn người. Nguyên bản công việc tốc độ là không có nhanh như vậy, nhưng là cổ ấu bị linh cơ khé động, chọn lựa ra hơn một ngàn tên tương đối cơ linh, sớm biểu thị trung tâm quy thuận hắc thạch chấn mới người lùn người. Cô tổ bị cũng đem bọn hắn an bài vào an trí người lồn người trong công việc, chậm lại hắc thạch trấn phương diện nhân thủ không đủ vấn đề. Đồng thời sở thần không ngừng thi triển tài quyết giả ngữ điệu kỹ năng, chính diện tăng phúc quần thể trạng thái không ngừng gia trì tại hắc thạch trấn mọi người trên thân, lại có mòn cái này đại thần thuật sư ở một bên lực trận, cái này khiến hắc thạch trấn toàn thể lĩnh dân thể lực một mực bảo trì tại dư thừa trạng thái, nhưng công việc kết thúc sau mọi người tinh thần phần lớn có chút đề bài. Adam khai thác kiếp trước đại học túc xá cách làm, mỗi cái tảng đá trong phòng thật sớm liền cất kỹ mười mấy tấm trên dưới trải kim loại ván giường. Phía trên trải lên một tầng tam sắt trái cây chế thành dạng dị nệm. Cũng may người lùn thân người tài thấp bé, mỗi cái tảng đá trong phòng và ở hơn 20 cái người lùn người, mà hắc thạch chấn nửa tháng khẩn cấp đẩy nhanh tốc độ ra 3 ngàn tòa nhà tảng đá phòng ở, chỉ có thể ở lại 7, 8 vạn tà hữu người lùn người, còn có 1 2 vạn mới người lùn người không có chỗ ở lại. Adam chỉ có thể sớm mở ra thứ hai thành khu, vùng ra lâm thời chọn lựa chính sách điều kiện, để cái này 1 2 vạn người lùn người tiến vào tiêu đặc biệt tức chỗ thứ hai thành khu. Thứ hai thành khu phòng trống không nhiều, Rất nhiều mới người lùn người đều cùng tiêu đặc biệt thức người lùn người nhét chung một chỗ. Adam nhiều lần đối cô ô bị cường điệu, nhất định phải ở sau đó thời gian bên trong điều tiết tốt thứ 2 thành khu mới cũ người lùn người ở chung vấn đề, chớ sinh ra lớn tranh chấp. Đồng thời tăng tốc thứ 3 thành khu kiến thiết, nhất định phải tại trong một tuần để tất cả mới người lùn người đều an trí tại thứ 3 thành khu, đồng thời đem bọn hắn sinh hoạt trạng thái điều chỉnh đến bình thường tiết tấu. Cái này 10 vạn người lùn người mặc dù an bài hơi có chút phiền phức, nhưng cũng may bọn hắn một mực bị đuổi Z chen ép quen thuộc, đối hắc thạch trấn đám người đối bọn hắn an bài, bọn hắn đều ôm nịch lai thuận tụ thái độ có thể thoát khỏi bị người bắt giết tra đạp sinh hoạt, ăn được nóng hổi đồ ăn, ngủ ở ấm áp trong phòng, ai còn sẽ đi nháo sự đâu. Tối thiểu những này người lùn người sẽ không, gần vạn năm dê tiện chủng tộc sinh hoạt đã san bằng bọn hắn góc cạnh, bọn hắn đã sẽ không phản kháng. Mà Adam muốn làm, chính là muốn kích thích trong lòng bọn họ nhiệt huyết cùng nguyên tắc, để bọn hắn một lần nữa kích phát thâm tàng tại huyết mạch bên trong người lùn người thiên phú, đối khoa học kỹ thuật ma pháp thiên phú. Chỉ có một cái chân chính người lùn người mới là hắc thạch chấn cần có. Mà bọn hắn, trước mắt vẫn còn không tính là chân chính người lùn người. Đương nhiên, 10 vạn cái người lùn người không có khả năng để Adam từng cái đi khích lệ, Adam cũng biết vấn đề này gấp không được, hắn định thật lớn gây nên nhạc dạo cùng mục tiêu về sau, chuyện cụ thể liền giao cho sở tập cùng cô ổ đi an bài. trước hết để cho những này người lùn người thích tướng hắt thạch chấn sinh hoạt, đang chậm rãi cải biến bọn hắn. đáng nhắc tới chính là, một đêm bận rộn trong công việc, sở tập tiêu hao trọn vẹn 2 vạn điểm dân tâm, một là vì cho hắt thạch chấn đám người ra chỉ trạng thái làm việc, hai là vì kiểm tra những này mới tới người lùn người có cái gì truyền nhiễm tính tật bệnh. hắt thạch chấn một tháng cũng liền toàn sáu vạn tả hữu dân tâm, một đêm tốn mất hai vạn. Cái này khiến Adam có chút đau lòng, lúc nào mới có thể thăng cấp đến cấp 3 lãnh địa a? Bất quá cũng may những này, người lùn người cũng rất phối hợp hát thạch trấn an bài, Hát thạch trấn đằng sau một tháng thời gian, toàn lực tiếp nhận an bài những này người lùn người, để 10 vạn người lùn người tại hát thạch trấn công việc bình thường, sinh hoạt. Dân tâm tăng trưởng tốc độ đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, một ngày khoảng trưởng hơn 5000 dân tâm doanh thu. Cái này khiến Adam mừng như điên, 4 vạn dân tâm cơ sở, còn có 6 vạn dân tâm lỗ hổng, dựa theo cái tốc độ này, chỉ cần 12 ngày tả hữu, hắc thạch trấn liền có thể thăng cấp làm cấp 3 lãnh địa. Ngay tại Adam trở mong Hắc Thạch trấn trở thành cấp 3 lãnh địa thời điểm, tại xa Xôi bệ cệ mẹ đế quốc thủ đô, chiến tranh thần điện bên trong, Giáo hoàng tại vô số lần tế tự về sau rốt cục đạt được trong ngủ mê chiến thần đáp lại. Giáo hoàng thành công lấy được chiến thần chúc phúc, chứa khỏi ản mạn cùng hồn hai người, đồng thời còn khôi phục hai người ký ức. Ở xa Hắc Thạch trấn mọn có lẽ nghĩ không ra, thế mà thật sự có thần minh xuất thủ, tiêu trừ hắn đã từng thêm tại hồn cùng ản mạn trên thân hai người ký ức xóa đi thần thuật hiệu quả. Mà Giáo hoàng, chính hướng hồn cùng án mạn hai người nghe ngóng Hắc Thạch trấn tin tức, bao quát như thế nào từ Lãng quên chi xâm tiến vào Hắc Thạch trấn. Chương 370, lợi ích thể cộng đồng. Chiến tranh thần điện bên trong, Giáo hoàng ngay tại cẩn thận hỏi thăm hồn cùng án mạn hai người tình huống thân thể. Ta cảm giác thân thể đã khôi phục bình thường, đa tạ Giáo hoàng bệ hạ việt thủ, hồn vô cùng cảm kích. Hồn tối người chào, khuôn mặt không tiêu ngạo không tự ti, toàn thân trên dưới nhất cử nhất động lộ ra đặc biệt quý tộc khí tức. Giáo hoàng mỉm cười gật đầu, ngày xưa âm lãnh khuôn mặt khó được lộ ra một tia nụ cười hiền lành, khôi phục liền tốt, lần này kinh lịch cũng không tính là một chuyện xấu, hồn điện hạ mạn nên nó là một lần tôi lượn đi. Giáo hoàng không đề cập tới việc này thì cũng thôi đi hiện tại giáo hoàng chuyện xưa nhắc lại tại mỏn cùng Adam dưới tay tan tác sau cảm giác đục nhã cùng bị tại hất thạch chấn một tháng tù binh kinh nghiệm cuộc sống đồng loạt sông lên hồn trong lòng nhất là mỏn trao đổi tù binh lúc đối hai người thực hiện ký ức xóa đi thần thuật, cái này khiến hồn khó mà tiếp nhận trong lòng lấp kín trùng thiên lửa giận các ngươi không phải muốn đem hất thạch chấn phương vị ẩn tàng lại sao các ngươi không phải nghĩ bảo vệ tốt lãng viên chi xâm thông hướng hất thạch chấn lòng đất thông đạo sao không có ý tứ hiện tại trí nhớ của ta đã khôi phục hồn trong mắt lóe lên ánh sáng âm lãnh hắn cúi đầu đối giáo hoàng nói giáo hoàng bệ hạ Hát Thạch Trấn chỉ là một cái xa xôi thành trấn, dân lạc hậu ngu muội, kỳ chủ càn rỡ phách lối. Ta đề nghị, Hồn còn chưa nói xong, giáo hoàng liền biết hắn muốn nói gì, đơn giản là để chiến tranh thần điện xuất binh Hát Thạch Trấn. Giáo hoàng khẽ lắc đầu, đánh gáy hồn nói, hồn điện hạ, ngươi mới khôi phục không lâu, lúc này lấy tinh dưỡng làm chủ, những chuyện này ngươi cũng không cần quản, ta tự có quyết đoán. Nói thật, giáo hoàng từ trong lòng không nguyện ý xuất binh Hát Thạch Trấn, không phải lúc trước cũng sẽ không đồng ý a đam tam đại điều kiện. Mặc dù Hát Thạch Trấn là cái thế lực nhỏ, nhưng đứng sau lưng bội thu thần điện. Nếu là hồn cùng án mãn bị Adam giết chết, giáo hoàng tự nhiên sẽ xuất binh công phạt hát Thạch trấn. Nhưng bây giờ hồn bọn người trở về, mặc dù trên thân thể bị người động tay chân, nhưng trải qua chiến thần tay đều đã khôi phục bình thường. Giáo hoàng cẩn thận cân nhắc đánh hạ hát Thạch trấn đoạt được lợi ích, cùng cùng bội thu thần điện vạch mặt hậu quả sau quyết định, tạm thời không tìm Adam phiên phức. Dù sao hát Thạch trấn vị trí vị trí địa lý xa xôi không tốt công phạt, mà lại xung quanh ngoại trừ một tòa hắc diện thạch khoáng mạch bên ngoài, cũng không cái khác tài nguyên. Tiến đánh Hắc Thạch trấn lợi ích, hoàn toàn không đủ để đả động giáo hoàng xuất binh. Mà lại Nếu là bộ thu thần điện truy cứu lên hồn bọn người lúc trước hành vi, giáo hoàng còn có thể còn có thể dùng người trẻ tuổi không hiểu chuyện lý do qua loa tát trách một hai, không cần cùng bộ thu thần điện chân chính vạch mặt. Nếu như chiến tranh thần điện bên này xuất binh tiến đánh hắc thạch chấn, giết á đam, bộ thu thần điện bên kia khó tránh khỏi có hành động. Đến lúc đó mẹ sẽ mẹ cùng lễ mỹ xạ hai đại đế quốc cũng sẽ bị dính lưu vào. Có một chút động toàn thân, hai đại đế quốc một khi khai chiến, mọi gì nô đại lục thế cục khẳng định sẽ động tạo nên tới. Đến lúc đó giáo hoàng rất khó nắm chắc có thể trưởng khống lấy thế cục, ai thua ai thắng rất khó nói. Giáo hoàng dù sao thân ở cao vị đã lâu, đương nhiên sẽ không giống hồn cân nhắc vấn đề đơn giản như vậy, giáo hoàng cần lo lắng phương diện rất nhiều, sẽ không bởi vì nhất thời chi khí mà xuất binh hắc thạch chấn. Hồn nhìn giáo hoàng vô ý tiến đánh hắc thạch chấn, không khỏi giống án mạn nháy mắt, để án mạn hỗ trợ nói hai câu. Án mạn cười khổ lắc đầu, hắn bị giáo hoàng lấy tam đại điều kiện đổi trở về, tại giáo hoàng trong suy nghĩ vị trí đã thấp xuống thật nhiều, hắn hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm, làm sao dám tái xuất nói phát biểu ý kiến. Hồn hung hăng trợn mắt nhìn một chút bất tranh khí án mạn, hồn hơi suy tư về sau, Đại khái có thể tham dò rõ ràng giáo hoàng trong lòng lo lắng, Kỳ Thật Hồn cũng không ngu ngốc, tương phản hắn từ nhỏ tại bệ xệ mẹ trong hoàng thất nhận tốt đẹp giáo dục, rất am hiểu bắt lấy vấn đề trọng điểm. Hồn trong lòng rõ ràng, giáo hoàng không phải là không muốn giết Adam, mà là hắn cùng chiến tranh thần điện hai cái này thân phận lập trường, khiến cho hắn hiện tại không thể động Adam. Hồn ánh mắt lấp lóe, nếu là đổi một cái thân phận tới ra tay đâu, giáo hoàng không hiếu động tay, không có nghĩa là hắn không thể động thủ A. Hồn vội vàng nhỏ giọng nói, giáo hoàng bệ hạ, ngài muốn ta đường đường bệ sệ mẹ đại vương tử, tương lai đế quốc người thừa kế thế mà bị một cái nho nhỏ hất thạch chấn lánh chúa chỗ tù binh qua vấn đề này ta thực sự không có ý tứ cùng phụ hoàng nói a ngài không bằng cho ta mượn ba ngàn thần điện tinh luyện để cho ta đi hất thạch chấn tiết một tiết lửa giận không phải trong lòng ta thực sự không cam tâm giáo hoàng bật cười lớn bất đắc dĩ lắc đầu thở dài đánh nhau vì thể diện a thật giống là một cái không có lớn lên hải tử ngươi nói ngươi như vậy bị quốc quân biết khẳng định lại muốn nói ngươi hồn dứt khoát giật ra ra mặt cười đùa nói đúng vậy a đúng a ta cùng a ở giữa nhiều nhất tính tiểu bối ở giữa đánh nhau vì thể diện Hán Adam có mồn mang theo kỵ sĩ đoàn nghị trợ, ta vì sao không thể tìm giáo hoàng bệ hạ cầu viện đâu? Hồn ý tứ rất rõ ràng, Hán Adam có thể dùng bội thu lực lượng thần điện đến đối kháng hắn hồn, vậy hắn hồn lợi dụng chiến tranh lực lượng thần điện đi công phạt Hán Adam có cái gì không được. Mặc kệ là loại nào thế lực, tiểu bối ở giữa tranh đấu thuộc về bình thường, dù cho có chỗ thương vong, chỉ cần sử dụng lực lượng không quá phận, người chết cũng chỉ có thể trách mình không bằng người khác, quả quyết là rất khó liên lụy đến thế lực phía sau. Mặc kệ là hồn giết Adam, vẫn là Adam giết hồn, chỉ cần hai người vận dụng thực lực không cao hơn cùng thế hệ pháp chủ. Bất kể là ai bị giết, bệ sệ mẹ đế quốc cùng bội thu thần điện đều không có lời gì để nói. Chẳng lẽ lại nhà ngươi tiểu bối không bằng người khác bị giết, ngươi liền muốn nhảy ra báo thù? Kêu mọi người dứt khoát đừng để bọn tiểu bối ra tranh phong lịch luyện tốt, mọi người đánh qua một trận lại nói. Mọi gì nô đại lục mặc dù lâu dài hôn chiến, nhưng cái này không ngừng hôn chiến dưới đáy, nhưng lại có một kêu mỏng lại kiên cố danh giới cuối cùng. Nay đến tuyến chính là cùng thế hệ chinh chiến, trưởng bối cấm chỉ ra mặt. Giáo hoàng nghe hồn, trầm mặt không nói, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn bình tĩnh không lay động, mắt nhỏ híp lại giống như là đang đánh chớp mắt. Ngươi hồn nói cho cùng là bệ sệ mệ hoàng thất hải tử, nghĩ ra binh hắc thạch trấn vì sao muốn từ ta chiến tranh thần điện môn lĩnh? Không có chỗ tốt, giáo hoàng mới sẽ không lội vũng nước đục này. Hồn lúc này một phen nói ra miệng, cảm giác mình một lần nữa tìm về lúc trước tự tin, lúc này hồn đầu não vô cùng rõ ràng, hắn xem xét giáo hoàng trầm mặc không nói dáng vẻ, liền minh bạch giáo hoàng ý tứ. Lao gia hỏa này là đang tìm ta muốn chỗ tốt. Hồn cười lạnh, hắn thân là bệ sệ mễ đại hoàng tử, không có khả năng không có thế lực của mình cùng tứ binh, hắn kỳ thật hoàn toàn có thực lực này mang binh đi tiến đánh hắc thạch trấn, nhưng hắn hồn lệnh không làm như vậy hắn muốn lôi kéo chiến tranh thần điện cùng một chỗ, vạn nhất xảy ra sự tình gì, mơ tưởng đem hắn hồn đẩy đi ra đường dê thế tội. ta muốn giết adam, ngươi chiến tranh thần điện giáo hoàng liền không nghĩ, ngươi cố kỵ sau đó đội thu thần điện thái độ, chẳng lẽ lại ta bệ xệ mẹ đế quốc liền không cố kỵ rồi? muốn ta đơn thương độc mã đi giết người, làm các ngươi chiến tranh thần điện trong tay một cây đao, môn kia đều không có. muốn giết adam, vậy liền mọi người cùng nhau. bất quá nhìn xem lão gia hỏa thái độ, không giấu một điểm chỗ tốt lời nói, hắn quả quyết là sẽ không dễ dàng xuất binh. Lão gia hỏa này lúc trước có thể từ 12 áo đen đại chủ giáo bên trong giết ra một đường máu, ngồi lên chiến tranh thần điện giáo hoàng vị trí bên trên, làm việc đương nhiên là vững như chó. Hồn có chút trầm ngâm, đồng thời tâm tư đang không ngừng chuyển động, giữa hai người đột nhiên có như vậy trong một giây lát chờ mặc, bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Án Mạn nhìn một chút hồn, lại nhìn một chút giáo hoàng, hắn kìm lòng không được rụt cổ một cái, muốn giết ra Adam các ngươi đi giết, ta là sẽ không ở tranh đoạt vũng nước đục này. Án Mạn đến bây giờ đều không thể quên được, cùng thế hệ đệ nhất nhân thực lực kinh khủng, còn có Adam dưới trướng kia một vạn con địa ngục hoa ăn thịt người. Hồn tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, mở miệng nói ra, "Giáo hoàng bệ hạ, ngươi có biết, Hắc Thạch chấn phủ cận có một chỗ Hắc diện thạch khoáng mạch." Giáo hoàng giống như là mới nghe được hồn, mở to mắt chậm rãi mà nói, "Ai, lớn tuổi liền dễ dàng mỏi mệt hồn điện hạ chớ trách điện hạ nói tới Hắc diện thạch khoáng mạch, ta đã từng nghe người ta nhắc qua, chẳng lẽ có địa phương gì đặc biệt sao?" Hồn mỉm cười nói, "Đến không có gì đặc biệt địa phương, chỉ là theo ta được biết, đầu kia khoáng mạch là loại cực lớn Hắc diện thạch khoáng mạch. Bởi vì là ẩn tính khoáng mạch, cho nên biết tình báo này, người phần lớn coi là nó là bình thường Hắc diện thạch mỏ mà thôi." Chương 371: Chiến tranh ánh ảnh ra. A. Giáo hoàng Nguyên bản buông xuống mí mắt có chút bên trên nhất, lộ ra một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ. Loại cực lớn hắc diện thạch khoáng mạch, ở trong đó ẩn chứa lợi ích cũng không thấp, à, phải biết mỏ gì Nổ Đại Lục một cái duy nhất loại cực lớn kim loại hiếm khoáng mạch thế, nhưng là tại Lễ Mị Xạ Đế quốc, đầu này khoáng mạch thế nhưng là từng tại mấy ngàn năm trước chống đỡ lấy Lễ Mị Xạ công quốc trở thành một đại đế quốc. Lễ Mị Xạ Đế quốc đầu này loại cực lớn khoáng mạch tăng lên trên diện rộng Lễ Mị Xạ Đế quốc quốc lực, đặt vững Lễ Mị Xạ Đế quốc tại Mộ Dị Nổ Đại Lục ở bên trên địa vị để lễ mỹ xạ đế quốc siêu nhiên tại cái khác đế quốc phía trên tổng hợp quốc lực xếp hạng ở vào 12 đế quốc trước ba liệt kê có thể nghĩ một cái loại cực lớn chân quý mỏ kim loại mạch chân quý cỡ nào cũng chính là những năm gần đây lễ mỹ xạ đế quốc hoàng thất ra một vài vấn đề đế quốc lực có chút hạ xuống nhưng ngay cả như vậy cũng không có người liệu sẽ nhận cái này loại cực lớn kim loại hiếm khoáng mạch đối một quốc gia tác dụng không chút nào khoa trương một cái thích hợp loại cực lớn mỏ kim loại mạch, đối quốc lực tăng lên có trợ giúp cực lớn đương nhiên Hắc thạch trấn hắc diện thạch khoáng mạch tự nhiên là không thể cùng lễ mị xà đế quốc đầu kia khoáng mạch tương đề tính luận. Lễ mị xà đế quốc đầu kia chân quý mỏ kim loại mạch đại bộ phận đều là Lộ Thiên kim loại, lại ở vào lễ mị xà đế quốc thủ đô phụ cận, mặc kệ là từ địa lý trên điều kiện tới nói, vẫn là từ khai thác độ khó đi lên nói, đều là nhân tuyển tốt nhất khoáng mạch. Mà hắc diện thạch khoáng mạch mặc dù cũng ở vào hắc thạch trấn phụ cận, nhưng nó là một đầu ẩn tính khoáng mạch, Lộ Thiên hắc diện thạch ít, đại bộ phận chôn sâu ở dưới mặt đất, khai thác độ khó cực lớn. Nếu như lấy nhân loại đế quốc kỹ thuật khai thác Một năm có thể khai thác hắc diện thạch tuyệt đối sẽ không vượt qua một cái cỡ lớn mỏ kim loại mạch số lượng, xa xa không đạt được loại cực lớn khoáng mạch lượng khai thác. Bất quá dù cho cái này hắc diện thạch khoáng mạch lượng khai thác dưới mặt đất cũng rất hấp dẫn người ta. Bởi vì đây là loại cực lớn chân quý kim loại khoáng mạch a. Nhìn chung toàn bộ mỏ Zino đại lục cũng chỉ có Lệ Mĩ xạ Đế quốc có một đầu, hiện tại một cái xa xôi địa phương nhỏ cũng có một đầu loại cực lớn kim loại hiếm khoáng mạch, cái này không thể nghi ngờ là một đứa bé giấu trong lòng trí bảo, nhỏ yếu mà mê người. Giáo hoàng hai con mắt híp lại, hắn lúc này ngay tại trong lòng tính toán nếu như xuất binh ủng hộ hồn tiến đánh hấp thạch chấn hắn đến cùng có thể được đến nhiều ít lợi ích hấp diện thạch khoáng mạch một nửa quyền khai thác sẽ có hay không có chút thiếu đi Hồn nhìn giáo hoàng không nói lời nào tưởng rằng hấp diện thạch khoáng mạch sức hấp dẫn không đủ Hồn ở trong lòng mang thầm đáng chết đầu này lòng tham láo hồ ly để hắn mắc câu thật đúng là không dễ dàng Hồn từ vừa mới bắt đầu không có ý định nhường ra hấp thạch chấn lợi ích đến lúc đó tấn công xong tới hấp thạch chấn hỗn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp dùng chuẩn bị ở sau chuẩn bị thoát khỏi giáo hoàng đánh nhau thời điểm mọi người là bằng hữu nhưng là phân lợi ích vậy cũng chỉ có thể ha ha đát hiện tại khuyên ngươi đánh nhau đều khó như vậy ngươi còn trông cậy vào ta đánh xuống hắc thạch chấn hội phân nhiều ít lợi ích cho ngươi hồn trong lòng cười lạnh nhưng hắn biết trước mắt chủ yếu nhất vẫn là kéo chiến tranh thần điện cùng đi công phạt hắc thạch chấn bang không một mình hắn cũng không có sức đi tiến đánh hắc thạch chấn dù sao đội thu thần điện lửa giận không phải hắn một cái đế quốc vương tử có thể tiếp nhận chiến tranh thần điện muốn cầm hắn làm vũ khí sử dụng nhưng là hắn có gì không phải là ôm cầm chiến tranh thần điện làm bia đỡ đạn tâm tư đâu giáo hoàng bệ hạ kỳ thật hắc thạch chấn vị trí tát giá trong hoang mạc đáng tiền không chỉ là hất diện thạch khoáng mạch hồn biểu lộ thần thần bí bí nói sâu đủ giáo hoàng khẩu vị giáo hoàng những mày rất xứng đôi lộ ra một cái cảm thấy hứng thú biểu lộ con mắt cũng mở to một tia trong lòng lại tại cười khẽ hắn muốn xem nhìn hồn trong hồ lô đến cùng là bán lấy thứ gì hồn hai lòng cười cười đối giáo hoàng đưa lô thai quá khứ nói thầm vài tiếng giáo hoàng sắc mặt từ cảm thấy hứng thú đến càng thêm lương trọng chờ hồn sau khi nói xong giáo hoàng kìm lòng không được biểu lộ nghiêm túc xác nhận nói chuyện này là thật hồn gật gật đầu thấp giọng nói ta có liệu đủ có thể mang bọn ta đi tìm thứ này mà lại ta trước đó đã phái ra đội ngũ đi tìm nó chỉ là đội ngũ này một mực không có trở về ta đoán chừng ở trong đó khả năng ẩn dấu đi lớn lao nguy hiểm chuyến này tiến đánh hắc thạch chấn là chuyện nhỏ tìm kiếm thứ này mới là đại sự thiếu không được giáo hoàng bệ hạ trợ giúp a hôn miệng thảo luận đội ngũ đúng là hắn trước đó phái đi tìm kiếm người lùn người di tích chát lơ cùng ma đế đám người đội ngũ những người này một mực không có tin tức truyền về hồn cho là bọn họ đã tại bên trong di tích gặp nạn nhưng chưa bao giờ hướng hắc thạch chấn trên người muốn Dù sao những nhân thủ này cầm binh lực cùng lúc ấy Hắc Thạch trấn có binh lực ngày đêm khác biệt, hồn coi là Hắc Thạch trấn là tuyệt đối không thể tiêu diệt hắn chi đội ngũ này, đội ngũ không hiểu mất tích chỉ có thể là tại bên trong di tích gặp nạn. Một bên An Mạn nhìn hai người nói nhỏ, trong lòng ngứa khó nhịn, hắn thực sự hiếu kỳ hồn cùng giáo hoàng bệ hạ nói cái gì, vì cái gì giáo hoàng lộ ra cái mặt này sắc. Nhưng An Mạn trước đó đã cự tuyệt hồn ánh mắt ra hiệu yêu cầu, lúc này giữa hai người sự tình, hắn là không có cách nào cắm đi vào tay. Dù là An Mạn trực giác nói cho hắn biết, hai người thương thảo đồ vật ẩn chứa ích lợi thật lớn nhưng hắn cũng chỉ có thể ở một bên làm nhìn xem, đỏ mắt vô cùng. Giáo hoàng biểu lộ ngưỡng trọng, sau đó dùng nghiêm mặt vô cùng thần sắc đối hồn nói, hồn điện hạ, việc này can hệ trọng đại, nếu là thành công thu hoạch được những vật này, chiến tranh thần điện cùng bệ sệ mẹ đế quốc tuyệt đối phải tăng lên một mạng lớn thực lực. Ta cũng không cùng ngươi khách sáo, chuyến này như thành công, ta chiến tranh thần điện có thể được nhiều ít. Hồn cười ha ha một tiếng, giáo hoàng bệ hạ quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. đã giáo hoàng bệ hạ sảng khoái như vậy vậy liền, chúng ta sau đó chia đôi phân. Giáo hoàng ánh mắt có chút lấp lóe, gật đầu nói chia đôi phân cái này hồn điện hạ tâm thật đúng là đại a người lùn nhân đế quốc bên trong di tích ai biết ẩn giấu đi nhiều ít cường đại khoa học kỹ thuật ma pháp vũ khí tại lich lợi thật lớn trước mặt bằng giáo hoàng ngày xưa tác phong là quả quyết sẽ không thật cùng hồn chia đôi phân hồn trong lòng cũng là tính toán như vậy chỉ bất quá di tích còn chưa thu hồi được cụ thể là thành công thất bại còn có nói liền ngay cả bên trong di tích đến cùng có cái gì bọn hắn hiện tại cũng không thể xác định cho nên bọn hắn rất an ý tạm thời đạt thành đầu này nhìn như rất công bằng miệng ước định hết thảy còn phải đợi di tích tới tay mới có thể thấy rõ ràng. Chỗ kia vị trí, căn cứ địa đồ đến xem, là ở vào Tát Tá Hoang Mạc chỗ sâu, vị trí rất vắng vẻ. Nếu là chúng ta cứ như vậy dẫn đội đi trước lời nói, sợ là rất khó đạt tới, cho nên cấp đoạn hắc thạch chấn làm cho đội ngũ bổ cấp địa phương là nhất định. Hồn mặc dù ngoài miệng nói quả quyết, nhưng ánh mắt vẫn là mang theo hỏi tham thần sắc nhìn về phía giáo hoàng. Giáo hoàng biết nghe lời phải, gật đầu nói, hồn điểm xuống nói rất đúng, nhất định. Hồn nghiêm mặt nói, ta dự định mang 2 vạn tinh luyện, cộng thêm một cái ngàn người pháp sư quân đoàn đi công phạt hắc thạch trấn. Đây là ta toàn bộ lực lượng. Hồn biết rõ Sư tử Vô Thọ cũng dùng toàn lực, chuyến này chẳng những là muốn thu hoạch di tích, còn muốn chiếm đi hắc diện thạch khoáng mạch cùng hắc thạch trấn. Đến lúc đó, ai binh lực nhiều, ai quyền lên tiếng liền đại. Giáo hoàng nhìn thoáng qua hồn, lạnh lùng nói, chiến tranh thần điện quyết định trợ giúp hồn điện hạ một vạn thần điện kỵ sĩ. Điện hạ đã mang theo pháp sư đoàn, vậy ta liền không trợ giúp thần thuật sư, những này thần điện kỵ sĩ, liền từ an mạn mang theo đi theo điện hạ. Tốt. Hồn cười vui vẻ, hắn trực giác đến hiện tại trong lòng vô cùng vui vẻ, hắn phảng phất đã có thể nhìn thấy mọn cùng Adam hai người phục phục tại chân mình hạ run rẩy hình tượng. Giáo hoàng quay đầu nhìn về phía An Mạn, thừa dịp hồn tâm thần thư giãn sát na, trong nháy mắt bắn ra, một đạo huyết hồng sắc thần quang không có vào án mạn thể nội, sau đó giáo hoàng lạnh nhạt mở miệng, "An Mạn, đây là ngươi lập công chuộc tội cơ hội tốt. Nhiệm vụ quá trình bên trong, ngươi nhất định phải nghe hồn điện hạ phân phó." Giáo hoàng đầy cõi lòng thâm ý nhìn thoáng qua An Mạn, tựa hồ trong lời nói có hàm ý. An Mạn cảm giác được giáo hoàng thần lực không có vào thể nội, thân thể của hắn kìm lòng không được khẽ run lên, sau đó nghe được giáo hoàng về sau, An Mạn ngẩng đầu nhìn một chút giáo hoàng. Sau đó hắn tranh thủ thời gian tối lầu xuống không dám nhìn thẳng giáo hoàng cặp kia đầy cõi lòng thâm ý tĩnh mịch tựa như biển hai mắt. ản mạn, cẩn tuân giáo hoàng lệnh. giáo hoàng hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn về phía hồn, đánh gậy hồn phán đoán hỏi, hồn điện hạ, ngươi cảm thấy chúng ta khi nào xuất phát cho thỏa đáng? địa đồ tại hồn trong tay, khi nào xuất phát tự nhiên là hồn định đoạn. hồn cười to nói, ha ha, chúng ta sáng mai liền xuất phát. hồn có chút không thể chờ đợi, hắn quá muốn dùng adam cùng mỏn hiến máu rửa sạch tự thân xỉ nhục. chương ba cấp ba lãnh địa đặt thành. mấy ngày về sau, hoang vu tát ta trong hoang mạc. Hắc Thạch trong chấn lại thái độ khắc thường náo nhiệt dị thường, 10 vạn người lùn người gia nhập để nguyên bản có chút vắng vẻ Hắc Thạch chấn trở nên tiếng người huyên náo. Lọt vào trong tầm mắt đều là người lùn người, không rõ ràng nhiều người hồi lâu coi là Hắc Thạch chấn là người lùn người thành thị, nhất là còn tại kiến thiết bên trong thứ 3 thành khu, thành khu bên trong tảng đá phòng đã lục tục ngao nghe tăng thêm mấy trăm tòa. Thứ 3 thành khu tường thành đã hoàn thành nền tảng kiến tạo, sở tật bắt đầu mang người lùn mọi người bắt đầu kiến tạo tường thành, làm cho hướng lên phát triển. Dựa theo nguyên bản đoan trường, thứ ba thành khu tường thành sau khi xây xong, đem cao tới hai mét dài 5 mét. Đến lúc đó Hắc thạch chấn, đem thực sự trở thành một tòa hùng thành. Mới phòng ngự công trình kiến trúc cũng đang trong quá trình kiến thiết, thứ 3 thành khu chỉ là tháp canh liền có hơn 10 tòa, trải rộng toàn bộ thứ 3 thành khu, hoàn toàn làm được không nhìn sừng nhìn ra xa tầm mắt. Cỡ lớn tiến tháp càng là cao tới 20 tòa. Dựa theo sở tập ý nghĩ, tại trước mắt Hắc thạch chấn cực độ thiếu khuyết mới phòng ngự công trình kiến trúc lúc, lớn nhỏ hình tiến tháp tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Vạn nhất địch nhân tập kích, đông đảo tiến tháp cư cao lâm hạ đồng loạt xạ kích, lực sát thương cũng là không thể khinh thường. Bất quá Adam ngược lại là đối Đông Đảo Tiến Tháp có chút bất mãn, Hắc Thạch chấn bây giờ có được nhiều như vậy người lùn người, chẳng lẽ đều là nuôi không sao? Làm sao lại ngay cả một cái ra dáng người lùn người khoa học kỹ thuật thành quả đều không bỏ ra nổi đến đâu? Chẳng lẽ lại người lùn nhân đế quốc trong truyền thừa, một cái phòng ngự loại công trình kiến trúc bản vẽ thiết kế đều không có sao? Vì thế Adam cố ý tìm mấy lần cô Obi, cô Obi biểu thị 10 vạn người lùn người còn tại Trình Hợp bên trong, những này người lùn người trước kia đại đa số đều là đến từ từng cái bộ lạc mà lại những này người lùn nhân bộ rơi vào lâu dài cực khổ trong sinh hoạt đã sớm thất lạc mình bộ lạc truyền thừa. Cái này mười vạn người lùn người, ngoại trừ cho hất thạch trấn cung cấp đại lượng nhân khẩu tài nguyên bên ngoài, không có mang đến dù là một hạng mới khoa học kỹ thuật ma pháp truyền thừa. Cho nên hiện tại cổ ô bì trên tay người lùn người truyền thừa chỉ có nguyên bản tiêu đặc biệt thức truyền thừa. Tính toán đâu ra đấy, tiêu đặc biệt thức truyền thừa cũng chỉ bao quát tổ tiên dạy dễ hiểu thủ công kỹ thuật. Zn ba khôi lỗi số liệu báo cáo trước kia liền đã giao cho a một chồng khoa học kỹ thuật ma pháp vũ khí bản vẽ. Cùng một chút từ người lùn người quân bị trong căn cứ mang về máy móc cùng khống chế bình lại. Adam cùng Cộ Âu bị trải qua mấy ngày nữa câu thông đi sau hiện, tiêu đặc biệt thức khoa học kỹ thuật ma pháp truyền thừa đứt gãy vô cùng nghiêm trọng. Bọn hắn kiến thức căn bản chỉ hạn chế ở đơn giản một chút thủ công kỹ thuật, đối với cao cấp khoa học kỹ thuật ma pháp, bọn hắn hiện tại vẫn là hai mắt đen thui, cái gì cũng không hiểu. Cho dù là ZN3 xuất hiện cùng sử dụng, cũng là bởi vì tiêu đặc biệt thức lao tộc trưởng lúc trước dạy qua Cộ Âu bị tương quan tri thức, cho nên Cộ Âu bị mới nhận biết ZN3 loại này nhiều chức năng khôi lỗi chiến sĩ. Đồng thời sẽ sử dụng bọn chúng Nhưng là ZN3 chữa trị tiến trình phi thường chậm chạp, thậm chí có thể nói là không có chút nào tiến triển. Dù sao ZN3 là làm lúc người lùn nhân đế quốc đỉnh cấp khoa học kỹ thuật ma pháp thiết bị, ẩn chứa trong đó khoa học kỹ thuật ma pháp cấu tạo vô cùng phức tạp, tiêu đặc biệt thứ hiện tại chuyển thừa nghiêm trọng đức gãy, là không cách nào hoàn thành đối ZN3 chữa trị công việc, trước mắt có thể đơn giản sử dụng điều khiển bọn chúng đã coi như là tốt vô cùng. Đối với cái này Adam bất mãn vô cùng, mà lại trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hiện tại không thể trông cậy vào khoa học kỹ thuật ma pháp để hất hạch chấn cao tốc phát triển cũng không thể ép buộc những này, đối khoa học kỹ thuật ma pháp nhất khiếu bất thông người lùn người đi nghiên cứu loại này thâm ảo đồ vật ta. Adam bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời điều chỉnh Hắc Thạch chấn phương hướng phát triển, tạm thời đem khoa học kỹ thuật ma pháp cùng người lùn người vấn đề thả một chút. Adam ngược lại đem trọng tâm đặt ở sổ tay bên trên, bất kể nói thế nào, sổ tay mới là lập thân căn bản. Adam có một loại dự cảm, lãnh địa đẳng cấp đề cao nhất định sẽ cho Hắc Thạch chấn thực lực mang đến chất bay vọt tăng lên. Một ngày này, dựa ỳ trong phủ đệ, Adam ngay tại trong thư phòng ngồi ngãi thẳng, xem sợ tập chỉnh lên báo cáo. Đột nhiên vừa đến tin tức lưu chuyển đến Adam trong đầu. Đinh. Dân tâm giá trị đã đạt 100.365. Thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Adam sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ, đợi trái đợi phải, một ngày này cuối cùng là đến, đến rồi. Adam đẩy ra trên bàn sách tạp vật, đưa ra láo đại một khối địa phương, từ trong ngực móc ra sổ tay lật ra. Sổ tay nổi lên hiện ra mới kim sắt chữ nhỏ, nội dung chính là vừa rồi xuất hiện tại Adam trong đầu cái kia đạo số liệu tin tức. Adam lật đến lãnh địa tin tức kia một tờ, phía trên nhân tâm chỉ số biểu hiện là lúc sắc. Dân tâm đạt đến 10 vạn hạn mức cao nhất, đồng thời đình chỉ tăng trưởng. Adam trên mặt vui mừng, quả quyết điểm thăng cấp cái nút. Phải chăng xác nhận đem Hắc Thạch chấn thăng cấp làm cấp 3 lãnh địa? Là, nhất định phải là a. Sổ tay bên trên ngông lung đi kim sắc chỉ riêng đẩy chợt lóe lên, 10 vạn trị số rầm rầm giảm bớt, trong ngáy mắt thanh không giảm xuống, mới dân tâm trị số biến thành 000, dân tâm giá trị đạt tới hạn mức cao nhất liền có thể thăng cấp. Adam sắc mặt cứng đờ, người mồ mố, cấp 4 lãnh địa cần 100 vạn dư tâm. Dung giá tăng gấp 10 lần. Ngươi không mang theo đồ người khác như vậy a? Adam vô vô khuôn mặt cứng ngắc, lắc lắc đầu. "Tỉnh táo, tỉnh táo." Adam đối với mình lẩm bẩm, nhưng sắc mặt biểu lộ sát thực nghiến răng nghiến lợi, "Diêm này 10 vạn dân tâm, Adam liền dùng non nửa năm công phu thu thập. 100 vạn dân tâm. Cái này mẹ nó phải bao lâu? 2 năm, 3 năm, vẫn là càng lâu. Bất quá cũng may cái này 10 vạn dân tâm cũng không phải hoa trắng, cấp 3 thành trấn rõ ràng nhiều hơn rất nhiều đồ vật, những vật này đều hiện lên nơi tay sách bên trên. Adam tập trung ý chí, chuyên chú nhìn sang. Lệnh điệu tên, Hắc Thạch trấn.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 Thủy bỏ mỗi ngày một lần hiến tế sử dụng hạn chế, cung phụng tân vị, một, một, đớn mà quá. Nhưng công trình kiến trúc biến dị người lùn người khoa học kỹ thuật cây. thăng cấp ban thưởng, thu hoạch được rút ra lãnh chúa kỹ năng thiên phú cơ hội một lần. Biến dị người lùn người khoa học kỹ thuật loại cây từ một viên. Adam trục chữ độc, ngoại trừ dân tâm cùng phạm vi lãnh địa có chỗ để cao cùng mở rộng bên ngoài, cấp ba thành trấn cũng không có thêm ra thứ đặc biệt gì chờ chút. Cái này biến dị người lùn người khoa học kỹ thuật cây là cái gì? La công trình kiến trúc sao? Làm sao còn có hạ giống? Adam sửng sốt một chút, thăng cấp sau có rút ra lãnh chúa kỹ năng thiên phú cơ hội một lần hắn ngược lại là biết đến, nhưng là vì sao lại đột nhiên thêm ra một cái hạt giống? Adam giỗi ra ngón tay, nơi tay sách kim sắt chữ nhỏ bên trên có chút hoạt động, kim quang lóe lên, một viên tràn đầy nét cổ xưa màu nâu đậm thực vật hạt giống xuất hiện ở trên bàn sách. Adam quan sát tỉ mỉ cái này mai cùng hoạch đào lớn nhỏ hạt giống, đây chính là khoa học kỹ thuật cây hạt giống. Adam lại nhìn kỹ một chút biến dị người lùn người khoa học kỹ thuật cây công trình kiến trúc danh sướng, như có điều suy nghĩ như đầu. Hẳn là kiến trúc này vật cùng người lùn người khoa học kỹ thuật mà Pháp có quan hệ. Ở kiếp trước, khoa học kỹ thuật cây có ý tứ là thông qua lựa chọn phát triển khác biệt kỹ thuật phương hướng dẫn đến khác biệt nghiên cứu phát minh kết quả. Mà dùng cây để hình dung, càng thêm hình tượng chuẩn xác. Adam ở trong lòng hỏi thăm sổ tay. Viên này khoa học kỹ thuật cây hạt giống, có phải hay không là cùng lãnh địa bên trong người lùn người có quan hệ? Nhưng Adam lấy được sách dạng này hồi phục, không thể trả lời. Adam sầm mặt lại, hẳn là đây cũng là sổ tay tiềm ẩn thủ tính. Mặc kệ, nếu là hệ thống ban thưởng đồ vật, vậy khẳng định là hữu dụng. Bất quá. Hạt giống này làm như thế nào dùng? Như thế nào đem nó biến thành người lùn người? Khoa học kỹ thuật cây kiến trúc? Adam tiếp tục ở trong lòng hỏi thăm sổ tay. Dù sao thường ngày sổ tay kiến trúc đều là phụ thuộc vào hạt thạch chân vốn có trong kiến trúc. Mà lần này rõ ràng khác biệt. Lần này sổ tay cho thêm một cái hạt giống. Sổ tay lần này ngược lại là không có làm khó Adam. Cấp gia đáp án đề nghị lãnh chúa tại lãnh địa bên trong chọn lựa một chỗ phi thường khoáng đạt địa giới trồng mầm ngưỡng xuống. Mỗi ngày dùng dân tâm đổ vào hạt giống, liền có thể làm khoa học kỹ thuật cây nảy mầm trưởng thành. Thật muốn chứng hạ, sẽ còn nảy mầm trưởng thành. Cái này cùng thực vật không có gì khác biệt ta. Đồng thời còn muốn dùng dân tâm đến đổ vào. Đây không phải đem ta quý giá dân tâm xem như phân hóa học đến dùng sao? Chiếm được sách dạng này hồi phục, Adam trên nét mặt tràn đầy ngạc nhiên. Chương 373, mới rút ra phương thức. Người tới. Adam đối ngoài cửa hét lớn, sau đó thư phòng bên trong bị đẩy ra, một gã cao 2 mét, cầm trong tay trường mâu cùng khiên tròn sở vật tạ chiến sĩ mặc đỏ chót quần quộc đi đến, ôm Mồm nối Adam cung kính nói: "Đại nhân, những ngày này, giờ ỉa trong phủ đệ đều là những này sở vật tạ nhóm mặc quần đỏ sai." Hất lên đỏ chót áo choàng tuần sát thân ảnh, bọn hắn đã hoàn toàn thay thế Adam trước kia bọn thị vệ công việc, hiện tại thiệp thân bảo hộ Adam hết thảy là 300 sở bạc tạ chiến sĩ. Mặc dù những này sở bạc tạ tại mặc bên trên có chút không giống bình thường, nhưng lại phi thường nghe Adam, mà lại Adam còn phát hiện tốc độ của bọn hắn thật nhanh, có thể sừng chạy nhanh. Trước kia bọn thị vệ truyền đạt Adam mệnh lệnh, tỷ như đi gọi một người tới, bình thường vừa đi vừa về cần một giờ, mà những này sở bạc tạ chiến sĩ cũng chỉ có hơn 10 phút là đủ. Nơi này giải thích một chút, 100 cây số vuông diện tích, tương đương với kiếp trước một cái trung đẳng thành thị mà trước mắt Hắc Thạch trấn không tính thứ 3 thành khu, chỉ là đệ nhất thành khu cùng thứ 2 thành khu chiếm diện tích liền có tiếp cận 40 cây số vuông. Tính cả thứ 3 thành khu, Hắc Thạch trấn thực tế chiếm diện tích không sai biệt lắm đạt đến 100 cây số vuông. Hắc Thạch trấn trước mắt diện tích phi thường to lớn, bình thường thị vệ chỉ dựa vào hai cái đùi rất khó trong khoảng thời gian ngắn chạy xong Hắc Thạch trấn, cho dù là bọn họ là đấu khí chiến sĩ cũng rất khó làm được. Cho nên, những này sở bạt tạ chiến sĩ, còn đánh vác truyền lời ống tác dụng. Để sở tâm tại đệ nhất thành khu tìm một chỗ rộng rãi địa phương, ta lát nữa phải hữu dụng. A đang nghiêm túc nói. Sở Bạt Tạ Chiến Sĩ nghiêm nghị gật đầu, "Được rồi, đại nhân." Nói xong Sở Bạt Tạ Chiến Sĩ liền muốn quay người rời đi thư phòng, nhưng hắn bước chân nhất chuyển, thân thể lại bốn éo trở về, chỉ gặp cái này Sở Bạt Tạ Chiến Sĩ nghi ngờ hỏi, "Đúng rồi, đại nhân, ngài muốn bao nhiêu rộng rãi địa phương?" Adam có chút suy tư, chứng chặt đàng hoàng mà nói, "Rất rộng rãi." Phi thường rộng rãi địa phương. Sổ tay cũng không nói muốn bao nhiêu rộng rãi địa phương, Adam chỉ có thể như thế nói cho Sở Bạt Tạ Chiến Sĩ. Sở Bạt Tạ Chiến Sĩ đạt được hài lòng đáp án, quay người rời đi thư phòng, "Được rồi, đại nhân." nhất định đem lời đưa đến, không thể không nói. Sở Bạt Tạ Chiến sĩ mặc dù rất nghe lời, nhưng có một cái khuyết điểm, chính là đầu quá tải đến, tính cách ngây ngốc lại ngay thẳng. Có thể tưởng tượng đến, Sở tập nhận được mệnh lệnh về sau, kia bất đắc dĩ sắp mặt, mà sự thật cũng chính là như thế. đương Sở Bạt Tạ Chiến sĩ tìm tới ngay tại thứ ba thành khu bận rộn kiến thiết công tác Sở tập về sau, nói ra Adam Nguyên Thoại, Sở tập lập tức trên mặt liền tràn đầy dở khóc dở cười biểu lộ. rất rộng rãi địa phương, phi thường rộng rãi địa phương, ta lãnh chúa đại nhân A, ngươi dốt cuộc muốn bao lớn địa phương A? ngươi bộ dáng này để cho ta rất khó xử lý a. hết lần này tới lần khác tiện thể nhắn tới sở bặt tạ chiến sĩ còn chứng trạng đảng hoàng nói cho sở tập mời sở tập đại nhân cần phải hoàn thành lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh. lãnh chúa đại nhân sau đó liền muốn dùng đến kia phi thường rộng rãi địa phương. sở tập đại nhân ngàn vạn không thể chậm trễ lãnh chúa đại nhân sự tình. ta về trước đi phục mệnh. nói xong, sở bặt tạ chiến sĩ ném cái sở tập một cái ta xem trọng ngươi a. ánh mắt quay người rời đi thứ ba thành khu. sở tập khẽ miệng co giật, những này sở bặt tạ chiến sĩ thật đúng là toàn cơ bắp a chẳng lẽ liền nghe không ra mệnh lệnh này bên trong sai lầm sao? ta làm sao biết đại nhân muốn bao nhiêu rộng rãi địa phương? vì cái gì ngươi liền không thể hướng đại nhân hỏi rõ ràng đâu? cô Obi, sợ tớ quá to, một bên một tòa tảng đá phòng phía trên đột nhiên toát ra một cái đầu nhỏ, chính là cô Obi, hắn chính mang theo mấy tên người lùn người đang nghiên cứu như thế nào cải thiện thứ ba thành khu những đá nại phòng. tương thành chuyện bên này, cần ngươi đến giám sát một chút công tác của bọn hắn tiến độ, ta có việc đi trước. sợ tâm ngẩng đầu phân vò nói, cô Obi trong miệng chính ngậm một thanh kim loại công cụ trái phải trong tay cũng cầm công cụ tại trên nóc nhà gõ gõ đập đập bận biểu tối bụi. Cô Ô bị khoát tay áo, gật gật đầu ra hiệu mình biết rồi. Adam kể từ khi biết người lùn mọi người trước mắt tại khoa học kỹ thuật ma pháp truyền thừa sự tình bên trên rất khó có tiến triển về sau, liền để cô Ô bị cùng Sở Tâm hai người đem công tác trọng tâm đặt ở thứ ba thành khu kiến thiết bên trên, cho nên hai người hai ngày này một mực mang theo người lùn mọi người tại thứ ba thành khu đại làm kiến thiết. Sở Tâm lúc đầu mang theo mấy tên người lùn người hướng đệ nhất thành khu đi đến, trong lòng của hắn đang suy nghĩ, đệ nhất thành khu đến cùng chỗ nào tương đối rộng mở? Muốn hay không thanh lý mất một chút vô dụng công trình kiến trúc cho đại nhân đưa ra địa phương. Tạm thời không đề cập tới sở tập lúc này đang nhức đầu vô cùng, đến cùng đưa ra rộng bao nhiêu mở địa phương nơi tính thỏa mãn Adam yêu cầu. Trong thư phòng, Adam đem biến dị người lồn người khoa học kỹ thuật loại cây tử phóng tới bản đọc sách một bên, chuyện này chờ sở tập cho hắn tìm ra địa phương đến tại an bài, hắn hiện tại muốn rút ra lãnh chúa kỹ năng thiên phú. Adam một lần nữa mở ra sổ tay, lật đến lãnh chúa thiên phú một cột, điểm kích rút ra, nhưng mà lãnh chúa thiên phú nhưng không có giống thường ngày bắt đầu rút ra lãnh chúa kỹ năng tiên phú mà lại nhô ra một cái hình tròn rút thưởng giao diện. Phía trên này lẻ loi tổng luôn có khu vực lớn nhỏ khác biệt nội dung, cực kỳ giống tiếp trước đại viên bản loại hình rút thưởng hoạt động giao diện, để Adam nhìn xem sửng sở, đây là tình huống như thế nào. Adam ngón tay chỉ kích sổ tay, trở về thượng cấp tuyển hạng, nhìn kỹ, đúng là lãnh chúa thiên phú không sai a. Ta không có điểm sai a. Nhưng lúc trước cái kia đại viên bản là chuyện gì xảy ra, luôn không khả năng là mắt của ta bỏ ra đi. Adam nghi hoặc, lại cẩn thận quan sát số tay bên trên nội dung, phát hiện lãnh chúa thiên phú một cột phía bên phải, có một việc nhỏ kim sắt chữ nhỏ Trên đó viết, lãnh địa thăng cấp đến cấp 3, lãnh chúa kỹ năng thiên phú sửa đổi phần, tăng thêm 10 rút ra vật phẩm cùng kỹ năng. Lãnh địa thăng cấp còn có thể ảnh hưởng đến lãnh chúa thiên phú rút ra. Có thể hay không sổ tay phương diện khác cũng nhận thăng cấp ảnh hưởng, chỉ là mình không có phát hiện. Adam kìm lòng không được nhíu mày suy đoán. Bất quá vấn đề này không nóng nảy, về sau có nhiều thời gian đi suy nghĩ sổ tay biến hóa, hiện tại vẫn là nhìn xem cái kia đại viên bản rút thưởng giao diện có đồ vật gì đi. Adam điểm đi vào thiên phú rút ra giao diện, mâm tròn bên trên lẻ loi tổng tổng không ý tứ, có mới lãnh chúa kỹ năng, tỉ như thần môn thuật. Đại dự ngôn thuật còn có các loại cổ quái kỳ lạ đang ăn dược, bản vẽ thiết kế, mâm tròn bên trên chữ nhỏ có chút mơ hồ, lại thêm sổ tay thể tích lại nhỏ, để Adam nhìn không rõ lắm. Bất quá mâm tròn bên trên ngược lại là có lao đại một khối khu vực, để Adam nhìn hết sức rõ ràng. Khối kia đại khu vực bên trên viết tạ ơn rút ra, bốn chữ lớn, cái này khiến Adam sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Nói lời trong lòng, cái này mâm tròn rút ra phương thức để Adam phi thường không thích, mặc dù mâm tròn bên trong khẳng định là có thể rút ra đến độ tốt, nhưng là sự không chắc chắn quá lớn. Dựa theo Adam ở kiếp trước rút thưởng kinh nghiệm tới nói, nay chủng loại hình rút thưởng, chắc chắn sẽ rút ra đến tạ ơn hơn hạnh chiếu cố loại hình. Nếu là Adam thật rút ra đến tạ ơn rút ra, kia đến lúc đó thật liền không đất mà khóc đi. Cùng muốn cái này mầm tròn rút thưởng, không bằng muốn trước đó cố định hình thức rút ra thiên phú, mặc dù rút ra đều chỉ là lánh chúa kỹ năng, nhưng tối thiểu dù sao cũng so cái gì đều rút không đến mạnh đi. Bất quá sự thật bày tại trước mắt, Adam dù cho không thích loại này rút ra phương thức cũng không thể tránh được, chỉ có thể liều một đợt. Hút đi. Adam cắn răng hy vọng nữ thần may mắn có thể chiếu cố ta phi phi phi bẫy sai thần hẳn là hy vọng đội thu nữ thần lại một lần nữa chiếu cố ta ngón tay đệ xuống mâm tròn chuyển động tốc độ dần dần tăng tốc để Adam triệt để thấy không rõ mâm tròn bên trên chữ mâm tròn đang nhanh chóng chuyển động mâm tròn bên trên tiểu trâm cũng đang bay nhanh chuyển động cả hai chuyển hướng hoàn toàn tương phản tốc độ lại đồng dạng nhanh chóng Adam trong lòng có chút khẩn trương rứt khoát nhắm mắt không nhìn bình phục tâm tình của mình một lúc lâu sau Adam mở hai mắt ra phát hiện mâm tròn đã trở nên chậm kim đồng hồ sệt qua từng đạo khu vực Một lần lại một lần lướt qua Tạ Ân rút ra khối khu vực này, để Adam tâm một mực lơ lửng giữa trời. Kim đồng hồ dần dần biến hóa, tốc độ trở nên cùng tốc độ như rùa đồng dạng tại di động tới, kim đồng hồ tiếp cận Tạ Ân rút ra khu vực, Adam một trái tim sắp toát ra cổ họng, hắn không thể không thừa nhận, hắn hiện tại khẩn trương cực kỳ. Mẹ nó, thật rút được Tạ Ân rút ra. Kim đồng hồ tại Tạ Ân rút ra trên khu vực dừng lại bất động. Ngay tại Adam muốn giận mắng lên tiếng thời điểm, kim đồng hồ lại nhỏ bé không thể nhận ra nhảy lên đi lại, đứng tại Tạ Ân rút ra tiếp theo cột bên trong. Kim đồng hồ đứng tại một đạo phạm vi cực nhỏ cực nhỏ khu vực bên trong. Chương 374, hạt giống nảy mầm. Đinh. Một tiếng thanh thúy hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Rút ra đến kỳ tích loại công trình kiến trúc bản vẽ thiết kế một trường, dân vọng thấp nhọn. Kỳ tích loại công trình kiến trúc. Adam sững sờ, sau đó cúi đầu xem xét, sổ tay bên trong xuất hiện một trang mới, phía trên miêu tả lấy một trường cao cao tháp nhọn hình tượng, tháp nhọn công trình kiến trúc bản vẽ bên cạnh thành linh viết mấy cái kim sắt chữ nhỏ, dân vọng tháp nhọn kỳ tích loại công trình kiến trúc. Phía dưới cùng còn có một cột sổ tay cho ra giới thiệu Lăng Vân nhập tiêu dáng cao ngất, kỳ hình dị sắc xảo đoạt thiên công. Kỳ tích loại công trình kiến trúc là đột phá nhân loại khoa học kỹ thuật cực hạn công trình kiến trúc, đại biểu cho nhân loại tối cao kiến trúc trình độ, đồng thời mỗi cái kỳ tích công trình kiến trúc đều ẩn chứa khác biệt lực lượng, có khác biệt tác dụng. Dân vọng tháp nhọn, kỳ tích công trình kiến trúc. Kiến tạo yêu cầu, trăm mét cao tháp nhọn loại công trình kiến trúc, 50 vạn dân tâm giá trị. Kiến trúc hiệu quả, một cấp dân vọng tháp nhọn có thể ngưng tụ dân vọng, đề cao lãnh địa bền trong yên ổn chỉnh độ. Tăng lên lãnh địa bên trong tất cả lĩnh dân toàn thuộc tính 1, lãnh địa bên trong dân tâm tăng phúc đề cao 10%. Cái khác hiệu quả sẽ tại dân vọng tháp nhọn thăng cấp sau biểu hiện. Kiến trúc kỹ năng, cường hóa dân binh mỗi tháng hạn sử dụng một lần, sử dụng gãy cổ áo trong đất tất cả không phải chiến đấu đơn vị toàn thuộc tính tăng phúc 100%, thời hạn 24 giờ, đồng thời tại trong 24 giờ có được khát máu, điên cuồng chờ trạng thái. Những kiến trúc khác kỹ năng sẽ tại thăng cấp sau biểu hiện. Adam chụp chữ đọc sổ tay bên trên nội dung, trong lòng của hắn kìm lòng không được có chút nhà rảnh, tay này sách bên trên chữ tiểu nhân cùng con kiến để cho người ta nhìn mười phần tổn sức. Nếu không phải Adam lực chú ý tương đối tập trung, có lẽ lúc trước liền có thể lọt mất cái này một đoạn ngắn miêu tả. Dân vọng tháp nhọn, tên như ý nghĩa hẳn là dùng để ngưng tụ dân tâm cùng để cao dân tâm công trình kiến trúc. Adam trong lòng dâng lên một tia minh ngộ. Bất quá hai cái này kiến tạo yêu cầu để cho người ta có chút nhức đầu, mặc kệ là 50 vạn dân tâm yêu cầu vẫn là 100 mét tháp cao, đây đều là hắc thạch chấn trước mắt rất khó hoàn thành. Trước muốn dựa theo bản vẽ thiết kế đi lên kiến tạo một tòa 100 m cao tháp nhọn công trình kiến trúc, sau đó dùng 50 vạn dân tâm đến kích hoạt công trình kiến trúc. Mặc dù cách làm nhìn đơn giản, nhưng là thực tế thao tác cũng rất khó khăn. Không nói trước Adam hiện tại không có 50 vạn dân tâm, liền ngay cả người lùn người phải chăng có cái này kỹ thuật hoàn thành 100 mét tháp nhọn công trình kiến trúc đều là vấn đề. Đang lúc Adam muốn hạ lệnh để sở Bạt Tạ chiến sĩ tìm đến của ổ bì hỏi thăm chuyện này thời điểm, cửa thư phòng lại bị mở ra, Adam hơi sững sờ. Không có cửa liền tiến thư phòng của ta. Tại giờ y ạ trong phủ đệ, có rất ít người có cái này đặc quyền. Adam ngẩng đầu lên, khép lại sổ tay, chỉ gặp sổ phỉ bưng nóng hổi trà thơm đi đến. Nguyên lai like là nha đầu này à? Nếu như là Sophie, đúng là có cái đặc quyền này tùy ý xuất nhập giờ y ạ phụ đệ mỗi một nơi hẻo lảnh, dù sao nàng là hấp thạch chấn nữ chủ nhân. Thế nào? Nhà đầu. Adam mỉm cười đứng người lên, đi qua đón lấy Sophie cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy trà thơm. Sophie hướng về phía Adam ngọt ngào cười một tiếng, Kaka làm việc liền dễ quên thời gian, cái này giữa chưa sắp tới rồi, Kaka còn không có ăn cơm đi. Ta đều thúc người mà nói mấy lần, ta không gặp Kaka tới, cho nên liền ngâm chén trà cho Kaka. Adam cười ha ha một tiếng, cương chiều sờ lên Sophie tú, ngoan sau đó, Adam tại sổ phỉ ánh mắt mong đợi bên trong bưng lên nóng hôi hổi trà thơm, nhẹ nhàng nhấp một miếng, táng dương, ân, sổ phỉ trà nghệ càng ngày càng tuyệt. sổ phỉ hai đầu mệ liếu túi xuống đến, một đôi mắt to híp thành một đạo khe hở, sổ phỉ sáng rỡ cười, nàng đối Adam khích lệ mười phần hưởng thụ. đúng lúc này, lúc trước đi tìm sở tập truyền đạt mệnh lệnh sở bạt tạ chiến sĩ trở về, hắn đứng tại cửa thư phòng đối Adam nói, đại nhân, sở tập đã đi an bài địa phương. Adam đam đối cổng nói, ta đã biết, ngươi lui xuống trước đi đi. sổ phỉ mò hỏi. Ca ca để sở tập đi an bài cái gì a? Adam mỉm cười, đem sổ phì dắt đến trước bàn sách, Adam ôm sổ phì ngồi xuống, mở sách trên bàn sổ tay, cùng nàng nói về biến dị người lùn người khoa học kỹ thuật cây cùng dân vọng tháp nhọn hai cái kiến trúc. Đây là thăng cấp cấp 3 lãnh địa sau cải biến rõ ràng nhất địa phương, Adam có dự cảm hai cái này công trình kiến trúc, đối hắc thạch trấn có trợ giúp rất lớn. Thời gian còn lại, ngay tại hai người anh anh em em ở giữa vừa qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tập liền phái người đến báo cáo nói, địa phương đã đăng ra, cũng chỉ chờ Adam đi qua. Adam tại thị vệ dẫn đầu dưới, Đến đặt đồ nhĩ đặc nói tới địa phương. Kỳ thật nơi này ngay tại tế đàn bên cạnh, Sở Tập đem tế đàn bên cạnh vài tòa không người ở lại phòng ở cho đầy ngã, đồng thời dọn dẹp sạch sẽ mặt đất, sau đó chống đi một khối lớn rộng rãi địa phương. Adam sau khi tới, phái người đem nguyên bản dậy đặc đá vụn mặt đất cho đào mở, lộ ra khô nước sa hóa thổ nhưỡng. Sau đó phân phó người cầm trong tay cái sẻng, đem mặt đất đào ra một cái tiểu hố sâu, Adam đem biến dị người lùn người khoa học kỹ thuật loại cây tử đem thả đi vào. Hạt giống trồng xuống về sau, Adam sủa tan nhân viên không quan hệ đồng thời để sở hận tạ chiến sĩ đem nơi này vây quanh. Bởi vì đang trồng tử thành công trồng xuống đồng thời, Adam trong đầu liền hiện lên sổ tay nhắc nhở, đã có thể dùng dân tâm đổ vào mầm móng. Mời dùng dân tâm đổ vào hạt giống. Lần thứ nhất đổ vào hạt giống cần dân tâm một vạn điểm. Về sau mỗi ngày đem tự động khấu trừ dân tâm một nghìn điểm, để mà đổ vào hạt giống khiến cho nó trưởng thành. Adam móc ra sổ tay, đem hôm qua thật vất vả gọp đủ một vạn điểm dân tâm đổ vào đến hạt giống bên trong. Mặc dù bây giờ hắt thạch chấn hơn một ngày thời gian liền có thể cho Adam cung cấp một vạn điểm dân tâm nhưng đây là tại thứ ba thành khu còn tại kiến thiết dưới điều kiện nhưng là một khi thứ bậc ba thành khu kiến thiết hoàn thành, Adam có thể đoán trước đến đến lúc đó mỗi ngày lấy được dân tâm sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống theo một vạn điểm dân tâm giảm bớt, sổ tay bên trong hiện ra một vệt kim quang nhanh chóng không có vào đến hạt giống chỗ trong lòng đất kim sắc dân tâm tại thổ địa bên trong thẩm thấu tiến hạt giống bên trong kích hạt giống trưởng thành thân kỳ một màn sinh nguyên bản hạt giống chỗ khô nước mặt đất dần dần từ hướng nội bên ngoài hiện ra một cỗ kim sắc quang mang khô nước không chịu nổi mặt đất trở nên nước tát suốt chỉ nghe thấy một tiếng ba nhẹ vang lên Hạt giống mầm. Một vòng xanh non lướt át mầm xanh đỉnh chui từ dưới đất lên chói buộc, từ trong lòng đất mọc ra, mắt Trần có thể thấy sinh trưởng, bia lớn. Thần kỳ như thế một màn để vây xem sở mặt tạ chiến sĩ mở to hai mắt, liền ngay cả một bên cùng đi sở tập đều kinh nghi bất định, cuối cùng là cái gì thực vật hạt giống, thế mà như vậy thần kỳ. Hoàn toàn vi phạm với thực vật sinh trưởng hạn chế, cứ như vậy mấy cái nháy mắt, hạt giống liền đã trưởng thành một cây cao hơn 2 mét cây nhỏ, thân cây mặc dù mảnh, nhưng phân nhánh rất nhiều, lá cây rậm rạp. Cái này khiến đám người 10 phần chấn kinh, đại nhân đến tọt cùng dùng biện pháp gì? Để hạt giống này tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong trưởng thành một gốc cây nhỏ. Nhưng mà mọi người ở đây mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Adam thời điểm. Adam trong lòng cũng mười phần chấn kinh. Ngay tại cây nhỏ đình chỉ trưởng thành thời điểm, hắn nhận được một đầu đến từ sổ tay tin tức, biến dị người lùn người khoa học kỹ thuật cây đã kiến thiết hoàn tất, có thể tìm đọc. Sau đó, Adam trong đầu hiện ra một cái cây trạng khoa học kỹ thuật đồ, phía trên lẻ loi tổng tổng, trải rộng các loại cổ quái kỳ lạ khoa học kỹ thuật ma pháp vật phẩm tên, ở trong đó rất nhiều thứ Adam đều tại cổ ổ bỉ chấu nghe nói qua. Trên này chạm bản đồ phân bố bên trong, phía dưới cùng là Adam quen thuộc ma năng thương, lấy một thanh ma năng thương đồ án biểu hiện ra, đồ án đã thắp sáng, mà tại trên mạng thì là ưu ám các loại đồ án. Những này ưu ám đồ án, bên trong không thiếu có thần khí cấp bậc khoa học kỹ thuật ma pháp vũ khí cùng kiến trúc loại khoa học kỹ thuật ma pháp thiết bị bản vẽ thiết kế. Đây chính là Adam khiếp sợ nguyên nhân, biến dị người lồn người khoa học kỹ thuật tây, lại có hoàn chỉnh người lồn người khoa học kỹ thuật ma pháp truyền thừa hệ thống, cái này không thể nghi ngờ giải quyết hắc thạch chấn trước mắt lớn nhất cơn cảnh. Chương 375, cỡ nhỏ sở nghiên cứu Adam lúc này hạ lệnh để sở tâm phái người đem người lùn người khoa học kỹ thuật cây quay lại, đồng thời chú trọng binh chấn giữ trông giữ. Vật trọng yếu như vậy, tuyệt không thể có sơ suất. Sở tâm nghiêm nghị lĩnh mệnh, sau đó Adam xua tan đám người, hắn chỉ trướng một phiếu sở hận tạ chiến sĩ ở chỗ này để đám người làm chính mình sự tình đi. Hắc Thạch chấn trước mắt sự vụ rất nhiều, không thiếu được đám người trông giữ quản lý, mà Adam thì là muốn ở lại chỗ này nghiên cứu một chút khoa học kỹ thuật trên cây vật phẩm. Biến dị người lùn người khoa học kỹ thuật cây tại đệ nhất thành khu bên rìa tế đàn theo dõi chập trờn. Màu xanh biết là cây tại tát đá hoang mạc gió lạnh bên trong vang xào xạc để hắc thạch trấn nhiều hơn một phần sinh khí. Adam thật sự là không nghĩ ra, dạng này xu hướng tăng tràn đầy thực vật thế mà bị sổ tay xem là công trình kiến trúc, thật là khiến người ta mười phần khó hiểu a. Biến dị người lùn người khoa học kỹ thuật trên cây nội dung, Adam có thể nơi tay sách bên trên thẩm tra đến. Adam lật ra sổ tay, ấn mở lãnh địa kiến trúc một cột, tìm tới biến dị người lùn người khoa học kỹ thuật ấy, dốc lòng nghiên cứu lên cái này thực vật loại hình công trình kiến trúc. Biến dị người lùn người khoa học kỹ thuật cây chỉnh thể hiện lên cây hình hình dạng chính như Adam trước mắt thực vật cây nhỏ phía trên có các loại phân nhánh phân nhánh bên trên có rất nhiều lá cây mỗi một lá cây đại biểu cho một loại người lùn người kỹ thuật ấn mở lá cây có thể nhìn thấy tương quan kỹ thuật nói rõ cùng thắp sáng phương pháp người lùn người sơ cấp khoa học kỹ thuật ma pháp thiết bị trật đồ nên khoa học kỹ thuật là người lùn người sơ cấp khoa học kỹ thuật ma pháp thiết bị cùng một bộ phận trung cấp khoa học kỹ thuật ma pháp thiết bị trước đưa yêu cầu nên khoa học kỹ thuật chưa thắp sáng thắp sáng cần lãnh địa bên trong tùy ý một gã người lùn người nắm giữ tất cả sơ cấp khoa học kỹ thuật ma pháp thiết bị cấu tạo khắp cần một vạn điểm dân tâm Zephyr 11 chế thức ma năng thương, cấp thấp người lồn người khoa học kỹ thuật ma pháp vũ khí, tầm bắn hơi ngắn, có bạo tạc xạ kích cùng phổ thông xạ kích hai loại hình thức, nên khoa học kỹ thuật đã thắp sáng. Mang theo tương quan vật liệu, tại người lồn người trong lò rèn kiến tạo. Zephyr 11 ma năng đại pháo, trung cấp người lồn người khoa học kỹ thuật ma pháp vũ khí, tầm bắn cực xa, hiệu hiệu sát thương phạm vi tại 3000m bên trong, nhưng thêm trở cùng công trình kiến trúc cùng khoa học kỹ thuật ma pháp thiết bị bên trong, cũng có thể đơn độc sử dụng. Nên khoa học kỹ thuật chưa thấp sáng. Tháp sáng cần một vạn điểm dân tâm cùng hoàn thành sơ cấp khoa học kỹ thuật ma pháp trận đồ nghiên cứu, lại hướng lên khoa học kỹ thuật lá cây. Adam liền không có nhìn kỹ. Adam trải qua đại khái hiểu rõ đi sau hiện, rất nhiều khoa học kỹ thuật đều có trước đưa yêu cầu. Trước đưa yêu cầu phân biệt là người lùn người sơ cấp khoa học kỹ thuật ma pháp thiết bị trận đồ, người lùn người trung cấp khoa học kỹ thuật ma pháp thiết bị trận đồ, người lùn người cao cấp khoa học kỹ thuật ma pháp thiết bị trận đồ, người lùn người đỉnh cấp khoa học kỹ thuật ma pháp thiết bị trận đồ bốn loại. Lãnh địa bên trong nhất định phải có một gã người lùn người nắm giữ nên đẳng cấp tất cả khoa học kỹ thuật mới có thể thắp sáng người lùn người khoa học kỹ thuật trên cây đem đối ứng khoa học kỹ thuật ma pháp trợ đồ trước mắt Adam trong tay có thể kiến tạo công trình kiến trúc chỉ có chút ít mấy loại trước mắt lãnh địa bên trong đại bộ phận người lùn người đều không hiểu rõ khoa học kỹ thuật ma pháp liền ngay cả rõ ràng nhất cái này cô Obi đều thuộc về nửa đời ngay cả cơ sở khoa học kỹ thuật ma pháp tri thức lý luận đều không vững chắc cô Obi khoa học kỹ thuật ma pháp tri thức phần lớn thuộc về nghe đồ loại có rất ít có thể trực tiếp cầm sử dụng cấu tứ thậm chí đơn giản nhất sơ cấp khoa học kỹ thuật ma pháp công thức cô Obi đều không rõ ràng càng đừng đề cập cái khác người lùn người. Vậy dạng này chẳng phải là không có cách nào thắp sáng sơ cấp khoa học kỹ thuật ma pháp thiết bị trật độ. Adam Cao mày, vui lâu tiếp tục tại đông đảo trong lá cây tìm kiếm, rốt cục để hắn tìm được một mảnh cùng tăng lên hắc thạch chấn người lùn người tự thân đối khoa học kỹ thuật nghiên cứu ma pháp năng lực có liên quan kiến trúc lá cây. Zerg nhỏ sở nghiên cứu có được hoàn thiện người lùn người sơ cấp thể hệ tri thức truyền thừa, sở nghiên cứu bên trong sơ cấp nghiên cứu công cụ đầy đủ mọi thứ, một tòa mô hình nhỏ sở nghiên cứu có thể cung cấp 100 tên người lùn người học tập cùng nghiên cứu, nên kiến trúc la cây đã thắp sáng gỡ xuống lá cây, dựa theo kiến tạo bản vẽ thiết kế, kiến tạo sau cần một vạn dân tâm kích hoạt. Adam trước mắt có chút sáng lên, hoàn thiện sơ cấp khoa học kỹ thuật ma pháp chi thức hệ thống, đầy đủ mọi thứ nghiên cứu công cụ, có thể để cho người ta học tập cùng nghiên cứu. đáng tiếc chỉ có thể cung cấp cho người lùn người, nếu không Adam rất muốn cho hắc thạch chấn nhân loại đi vào thử nhìn một chút, có thể hay không học được khoa học kỹ thuật ma pháp. Adam hơi cảm thán về sau, đem tinh thần lực tập trung ở sổ tay bên trong miếng lá cây này bên trên, sổ tay bên trong cây trạng đồ cỡ nhỏ sở nghiên cứu lá cây phát sáng lên. Sau đó Adam trước mắt cây nhỏ bên trên cũng hiện lên một vòng đạm kim sắc báu mang. Adam ngẩng đầu, phát hiện khoa học kỹ thuật trên cây kia không ngừng chập chấn trong lá cây, có một mảnh ngay tại tản ra mông lung kim sắc ánh sáng nhạt. Adam một chỉ, đối bên người sở bạt tạ chiến sĩ phân phó nói đem kia phát sáng lá cây bắt lại cho ta đến, không được đụng đến cái khác lá cây, không cho phép leo cây. Adam bên người sở bạt tạ chiến sĩ ngẩng đầu lên, cũng nhìn thấy kia tản ra ánh sáng nhạt lá cây, nhưng lại Adam phía sau câu nói kia nhưng lại làm cho bọn họ có chút đau đầu, không thể đụng vào đến cái khác lá cây cũng không thể leo cây đi lên hái, phải làm sao mới ở đây? Kỳ thật ta đang chủ yếu là lo lắng bọn hắn những này cậu thả hán tự tay chân vụ bể, thương tổn tới khoa học kỹ thuật ấy. Chỉ là Adam không biết chưa thắp sáng khoa học kỹ thuật lá cây là không có cách nào hạ xuống. Các ngươi ai đi? Động tác nhanh một chút, ta vội vã dùng. Adam nhìn lướt qua bên người sở bạt tạ các chiến sĩ. Adam bên cạnh một gã sở bạt tạ chiến sĩ, đem trên tay trường mâu cùng vòng tròn lớn thuận giao cho một bên đồng bạn. Sau đó hắn nhìn chằm chậm viên kia phát sáng lá cây, mấy tên khác sở bạt tạ chiến sĩ tới, hợp lực đem hắn dơ lên. Sở vật tạ chiến sĩ thân cao nguyên bản liền có 2 mét, khoa học kỹ thuật cây cũng mới cao 2 mét một điểm. Sở vật tạ chiến sĩ bị đồng bạn giơ lên về sau, rất nhẹ nhàng liền lấy đến lá cây, chỉ là hái quá trình bên trong hắn thận trọng, cần Tuân A Đam phân phó, không có đụng phải cái khác lá cây. A Ram chứng kiến một màn này, con mắt có chút lấp lóe, vừa rồi hắn nhưng là không có nói cho những này sở vật tạ chiến sĩ như thế nào gỡ xuống lá cây, hắn nguyên lai tưởng rằng những này chiến sĩ biết nhảy nhảy tới lấy, thật không nghĩ đến bọn hắn thế mà dùng biện pháp này. Mà lại, trước đó A Đam cũng không có phát hiện giữa bọn hắn từng có câu thông. Hoàn toàn chính là tên chiến sĩ kia bung xuống trường mầu cùng vòng tròn lớn cuốn về sau, chiến sĩ khác tự phát đi tới bên cạnh hắn, đem hắn dơ lên. Phần này ăn ý chẳng lẽ lại giữa bọn hắn là có tâm linh cảm ứng hay sao? Nghĩ tới đây, Adam kìm lòng không được dùng mình một cái, 300 cái mặc đỏ chót quần cục hán tử có thâm hậu như vậy ăn ý. Thật không hổ là trong truyền thuyết gây quân đoàn. Adam tiếp nhận lá cây, lá cây mới vừa đến Adam trong tay, liền đột nhiên tách ra kim sắc qua mang, hóa thành một chương thật mỏng bản vẽ thiết kế, Adam nhìn kỹ, chính là cỡ nhỏ sở nghiên cứu bản vẽ không thể nghi ngờ. Adam phái người gọi tới sở tập Phân phó hắn cần phải tại gần đây bên trong đem cỡ nhỏ sở nghiên cứu cho xây tạo tốt. Sau đó Adam để sở tầng tiếp nhận khoa học kỹ thuật cây công việc bảo vệ, Adam dẫn người trở lại trong phủ đệ. Sau đó thời gian bên trong, sở tầng đem thứ ba thành khu sự tình tạm thời giao phó cho cậu Obi, hắn mang theo một đám người lùn người nhìn chằm chằm Adam phân phó hai hạng sự tình tới làm. Một là cao tới 100 mét tháp nhọn, hai là cỡ nhỏ sở nghiên cứu. Dân vọng tháp nhọn bản vẽ cũng tại sở tầng trong tay, nhưng là bởi vì công trình liên quan đến kỹ thuật tương đối thâm bảo, hắc thạch trấn trước mắt hoàn thành dân vọng tháp nhọn không phải trong ngắn hạn làm được cho nên sở tập chỉ là xác định tháp nhọn kiến trúc địa điểm tại đệ nhất thành khu, nhưng còn chưa áp dụng kiến tạo. dân vọng tháp nhọn mặc dù là kỳ tích loại công trình kiến trúc, nhưng Adam trước mắt cũng không vội mà dùng, cho nên hắn nói cho sở tập. trước đêm cỡ nhỏ sở nghiên cứu tạo, cỡ nhỏ sở nghiên cứu mặc dù từ danh tự đi lên nghe nhìn như không lớn, nhưng kỳ thật chiếm diện tích chừng 300 mét vuông, dù sao nó sau khi xây xong là có thể dung nạp 100 tên người lùn người trong đó nghiên cứu cùng học tập khoa học kỹ thuật ma pháp. mười ngày sau, sở tập phái người báo cáo nói. Zerg cỡ nhỏ sở nghiên cứu đã kiến thiết hoàn tất, Adam tiến đến đi thăm một phen, bên trong có được đông đảo hắn không thể nói danh tự khí cụ. Adam cứ gọi tới cô hộ bị nghiệm thu Zerg cỡ nhỏ sở nghiên cứu. Căn cứ cô hộ bị báo cáo, trong này có một tòa mô hình nhỏ trung tâm khống chế bình đài, trong bình đài ghi lại tất cả người lùn người khoa học kỹ thuật ma pháp tài liệu tương quan, đồng thời đem đối ứng nghiên cứu thiết bị đều phi thường đầy đủ. Cô hộ bị báo cáo cái này thời điểm, trong lòng là mười phần kiếp sợ, lúc trước ga Adam chơi đùa ra ma năng thương liền đã để hắn phi thường kinh ngạc. Không nghĩ tới bây giờ Adam còn có thể chơi đùa ra cỡ nhỏ sở nghiên cứu. Phải biết thứ này, chỉ có tại đã sớm diệt vong người lùn nhân đế trong nước xuất hiện qua. Mặc dù nó chỉ là cỡ nhỏ sở nghiên cứu, nhưng là bên trong mang theo sơ cấp khoa học kỹ thuật ma pháp tri thức vô cùng hoàn thiện, cổ ô bị đủ để nương tựa theo cái này sơ cấp tri thức hệ thống, đến một lần nữa hoàn thiện người lùn người truyền thừa. Adam đạt được cổ ô bị xác nhận về sau. Lúc này phân phó cổ ố bị mang 100 tên tiêu đặc biệt thức người lồn người tiến vào toàn lực học tập sơ cấp khoa học kỹ thuật hệ thống pháp thuật, yêu cầu bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn đem những kiến thức này hệ thống hiểu rõ. Dạng này, Adam mới có thể thông qua khoa học kỹ thuật cây đến kiến tạo còn lại khoa học kỹ thuật ma pháp vũ khí cùng thiết bị. Để Adam không nghĩ tới chính là, chính là quyết định này của hắn, để cổ ố bị 100 điểm mát trị số độ trung thành, biến thành, vĩnh viễn không bao giờ có thể rớt xuống độ trung thành. Tại cô ố bị trong mắt, Adam quyết định này Không thể nghi ngờ để tiêu đặc biệt thức người lùn người có một lần nữa có được chính mình truyền thừa chân chính cơ hội. Phần này sơ cấp khoa học kỹ thuật ma pháp tri thức đại biểu cho truyền thừa cơ sở, đúng là bọn họ trước mắt thiếu thốn nhất. Nếu như bọn hắn không có phần này sơ cấp tri thức hệ thống, dù là đem cao cấp nhất khoa học kỹ thuật ma pháp thiết bị cho bọn hắn, bọn hắn đều không có cách nào nghiên cứu triệt để. Không một lần nữa học tập đã từng người lùn nhân đế quốc khoa học kỹ thuật ma pháp tri thức, không coi là là chân chính đạt được truyền thừa. Ma Adam, bây giờ đem phần này người lùn người truyền thừa một lần nữa giao cho người lùn người để bọn hắn hiện tại có hy vọng có thể nương tựa theo người lùn người thực lực bản thân đến thực hiện đã từng khoa học kỹ thuật ma pháp vinh quang. cái này khiến cô Obi làm sao không đối Adam khăng khăng một mực. chương 376 thứ một Phenolệ. cô Obi cùng ngay ngay tại Adam trong thư phòng, mặt mũi tràn đầy kích động biểu thị ra một mực trung tâm với Adam, vĩnh viên không phản bội hắt thịch chấn. nói thật ra, Adam xác thực cũng không ngờ tới quyết định này của hắn đối cô Obi ảnh hưởng như thế lớn. sau đó thời gian bên trong, thứ ba thành khu kiến thiết nhiệm vụ toàn bộ rơi vào sợ tận trên thân. Cô ồ bị bị Adam điều ra đến toàn lực đánh hạ sơ cấp khoa học kỹ thuật ma pháp chi thức hệ thống. Cô ồ bị mang theo 100 tên tỉ mỉ chọn lựa ra người lùn người tiến vào cỡ nhỏ sở nghiên cứu, ăn uống ngủ nghỉ tất cả bên trong giải quyết, mỗi ngày ngoại trừ trưa lại cực ít thời gian đi ngủ cùng ăn cơm bên ngoài, bọn hắn toàn lực ứng phó học tập, tựa như là bọn biển hút vào cỡ nhỏ sở nghiên cứu bên trong mỗi một phần khoa học kỹ thuật ma pháp tư liệu. Phần này sức mạnh, quả thật làm cho Adam xấu hổ, đồng thời cũng làm cho Adam nhận thức lại đến, người lùn người đối với khoa học kỹ thuật ma pháp truyền thừa phần này chấp nhất. Tại Adam một lần nữa hoạch định xuống Hát Thạch trấn lây biến dị người lùn người khoa học kỹ thuật cây làm hệ tâm, toàn lực đánh hạ khoa học kỹ thuật hệ thống pháp thuật, trèo lên khoa học kỹ thuật đây, Hát Thạch trấn tại phương diện quân sự ý nguyên đi tinh binh lộ tuyến. Adam sớm đã nghĩ kỹ, thứ bậc 3 thành khu 10 vạn người lùn người đội trung thành nhất lên về sau, liền dùng khoa học kỹ thuật ma pháp vũ khí đem bọn hắn võ trang đầy đủ. Có thể nói, hiện tại thứ bậc 3 thành khu 10 vạn người lùn người, tại Adam trong mắt đều là dự bị lính. Đồng thời nông nghiệp cùng kiến thiết phương diện, cả hai cũng là ở vào cao tốc phát triển trạng thái. Vài ngày sau, sẽ đoàn lần thứ nhất về tới Hắc Thạch trấn. Không chuẩn xác mà nói là sạp phái người mang theo một chút nô lệ trở về. chờ Adam nhận được tin tức thời điểm, hộ tống nô lệ trở về đội ngũ đã lại một lần xuất phát rời đi Hát Thạch Trấn, chỉ để lại một gã thành viên vì Adam báo cáo tình huống. căn cứ sạp mang tới tin tức nói, lần này hắn mang bắt nô đoàn lấy lính đánh thuê thân phận tại phương Nam tham gia hai cái công quốc ở giữa chiến tranh, hắn đắc lực tại Hát Thạch Trấn 300 tân binh thực lực cường đại cùng kết xuất quỷ nhập thần năng lực trên chiến trường lẫn vào phong sinh thủy khởi. mấy lần tao nội chiến cùng địch hậu cướp sạch hành động đều là từ hắn chủ đạo, hắn tại những này chiến đấu bên trong không ngừng thu thập nô lệ. Sẽ tại hậu kỳ không ngừng phái người vận chuyển đến Hắc Thạch trấn, nhưng bởi vì hắn bản nhân tạm thời không cách nào rời đi chiến trường, cho nên chỉ có thể phái những người khác đến báo cáo tình huống. Sắp đưa tới nhóm đầu tiên nô lệ khoảng chừng hơn 2000 người, căn cứ lưu tại Hắc Thạch trấn bắt nô đoàn thành viên báo cáo, trước mắt sạp trên tay nô lệ tổng cộng có hơn vạn, nhưng là bởi vì nhân thủ có hạn, không có cách nào một chút chuyển vận trở về, chỉ có thể từng nhóm chuyển vận. Adam tính toán thời gian, khoảng cách này sạp rời đi Hắc Thạch trấn có hơn 1 tháng, mặc dù chỉ đưa 2000 nô lệ trở về, Nhưng căn cứ Sạp tình huống trước mắt, tiếp xuống trong một tháng sẽ lần lượt đưa tới còn lại một vạn tên nô lệ. Sắp xếp như vượt mức hoàn thành lúc trước gá cho hắn quyết định mục tiêu. Adam đối với cái này rất hài lòng, cố ý phái người liên hệ Sạp, đối với hắn tiến hành táng dương, phân phó hắn tiếp tục cố gắng bắt nô lệ. Đồng thời Adam còn phái người dặn dò Sạp, đẳng cấp không đánh nữa tranh nhanh lúc kết thúc liền trở lại bổ sung lính. Adam sớm đã dự định tốt, đến lúc đó đem Sạp bắt nô đoàn nội kinh trải qua chiến tranh lão binh cho thay đổi hơn phân nữa, lại cho hắn nhét một chút tân binh đi vào. Làm như vậy Thứ nhất là đem sặc bắt nô đoàn xem như cho hắc thạch chấn luyện binh địa phương, thứ hai là phòng ngừa sặc trong tay lính dần dần nhiều, khó đảm bảo sẽ sinh ra phản loạn cảm xúc. Dù sao sặc không phải sổ tay triệu hắn nhân vật, đối với mọ gì nô đại lục bản thổ người độ trung thành, Adam một mực ôm cảnh giác tâm lý. Trừ phi là giống của Ô bị kia dạng, đối với mình độ trung thành là vĩnh viễn không bao giờ có thể rớt xuống đẳng cấp, không phải Adam tuyệt sẽ không đem trọng yếu như vậy sự vụ phó thác ra ngoài. Sặc trong tay bắt nô đoàn trước mắt vẫn không tính cường đại cỡ nào, đồng thời còn có kết tại bắt nô đoàn chế ước lấy sặc, nhưng Adam ý nguyên ôm một phần đề phòng tâm lý. Mặc dù kết cũng không phải sổ tay triệu hoán đi ra nhân vật, nhưng hắn đối sặc vô thân vô cố, bị Adam cứng rắn nhét vào bắt nô đoàn bên trong, đồng thời thân cư cao vị, khẳng định nhiều ít lại nhận bắt nô đoàn lao thành viên xa lánh. Trong thời gian ngắn, kết chỉ có thể trông cậy vào Adam, mượn nhờ Adam đến chế ước sặc, nhưng thời gian dài liền không nói được rồi. Từ xưa quyền thế so tiền tài càng động nhân tâm, Adam không có khả năng bởi vì kết gọi mình vài tiếng tỷ phu liền đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm. Hắn quả quyết sẽ không cho phép mình làm ra nuôi hổ gây họa sự tình, Adam suy nghĩ, nếu không chờ đến sặc lần tiếp theo trở về Phải Alan hay là sở tập đi đón quản chuyện này? Vệ phần sặc trong lòng có cao hứng hay không? Vậy liền không liên quan á đam sự tình, ngươi không cao hứng. Có thể a. Lính thu hồi, chúng ta bái mai. Ta Hắc Thạch chấn cũng không phải không có cách nào tổ kiến mình bắt nô đoàn lạc. Hạ quyết tâm sau Adam, đem sặc bắt nô đoàn sự tình tạm thời thả một chút, ngược lại đi quan tâm cổ ổ bị thủ hạ cỡ nhỏ sở nghiên cứu. Nhìn chung Hắc Thạch chấn, ngoại trừ sổ tay nhân vật, Adam chỉ đối cổ ổ bị cùng lão quản gia có rất sâu tín nhiệm. Dù sao hai người đều là Hắc Thạch trấn lão nhân, mà lại đối Adam trung thành kiên định là thường đều là không thể rất xuống trung thành, cái này khiến Adam dùng nhiều ý tiến tâm một chút. Cỡ nhỏ sở nghiên cứu bên trong, cô Hồ bị ngay tại đối Adam tiến hành công việc báo cáo. Đại nhân, trước mắt sở nghiên cứu bên trong người lùn người học tập sơ cấp khoa học kỹ thuật ma pháp chi thức hệ thống, tốc độ không phải rất nhanh, muốn chờ bọn hắn hoàn toàn nắm giữ sơ cấp chi thức hệ thống, ta đoán chừng còn cần ít nhất thời gian 3 tháng. Cô Hồ bị lo sợ bất an đối với Adam báo cáo, Adam cho lúc trước hắn thời hạn là trong vòng 2 tháng hoàn thành, nhưng hắn tiếp nhận sở nghiên cứu sau mới phát hiện Dưới tay hắn, người lùn người hoàn toàn không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn hấp thu xong những kiến thức này, dù sao bọn hắn tại đã từng mấy ngàn năm bên trong đều là trải qua đói khổ lạnh lẽo sinh hoạt, không có một gã người lùn người tiếp xúc qua khoa học kỹ thuật ma pháp tri thức hệ thống, cho dù là tiêu đặc biệt thức người lùn người cũng y nguyên như thế. Cô Ố bị cho Adam báo ra 3 tháng thời hạn, đã là tham khảo người lùn người tại khoa học kỹ thuật nghiên cứu ma pháp bên trên thiên phú sau cắn răng nói. Quả nhiên, Adam nghe được Cô Ố bị câu nói này về sau, lông mày liền nhíu chặt, ánh mắt của hắn bốn phía nhìn lướt qua. Cỡ nhỏ sở nghiên cứu bên trong tràn ngập bận rộn người lùn mọi người, mỗi một người bọn hắn đều có chính mình sự tình. Dựa theo cổ ô bị kể ra, tại gần nửa tháng bên trong, bọn hắn một mực không có buông lòng tinh thần, trừ ăn cơm ra đi ngủ, thời gian còn lại toàn bộ dùng để đánh hạ sơ cấp khoa học kỹ thuật ma pháp chi thức thể hệ. Nhưng tốc độ này Y Nguyên vẫn là quá chậm. Adam sớm đã nhìn chúng khoa học kỹ thuật trên cây mấy hạng phòng ngự kiến trúc, hắn nguyên bản định tại thứ ba thành khu kiến thiết đồng thời, đem mấy cái này phòng ngự kiến trúc cũng cho tăng thêm. Nhưng là thời gian ba tháng, thực sự vẫn là quá lâu. Thứ ba thành khu tường thành còn không có xây xong, vạn nhất nguy hiểm tìm đến, thứ ba thành khu mười vạn người lùn người làm sao bây giờ? Adam nguyên bản trông cậy vào những này phòng ngự kiến trúc có thể cho bọn hắn cung cấp che chở. Adam to mày, đối cổ oubi hỏi vậy ngươi tiến độ thế nào? Dựa theo khoa học kỹ thuật cây thăng cấp điều kiện, chỉ cần một gã người lùn người nắm giữ tất cả sơ cấp ma pháp chi thức hệ thống, liền có thể kiến tạo ra Adam muốn những cái kia trung cấp phòng ngự kiến trúc. Cổ oubi nghe được Adam câu này tra hỏi, có chút kiêu ngạo nâng lên cái đầu nhỏ đại nhân. Nếu như là ta một người. Đại khái còn cần mấy ngày liền có thể hoàn toàn nắm giữ những này sơ cấp truyền thừa nội dung. Adam hai mắt tỏa sáng, sau đó có chút bình thường trở lại, Coco bị dù sao cũng là tiêu đặc biệt thị tộc tộc trưởng, khẳng định so với bình thường người lùn người lại càng dễ tiếp xúc đến khoa học kỹ thuật ma pháp một chút tri thức, có những này đã từng hiểu qua chi thức hệ thống đặt cơ sở, tại một lần nữa tiếp xúc học tập sơ cấp nhất khoa học kỹ thuật ma pháp chi thức hệ thống, với hắn mà nói cũng không khó. Đừng quên, người lùn người thế, nhưng là trời sinh chơi khoa học kỹ thuật ma pháp chủ tộc, đây là trời sinh liền tồn tại ở trong cơ thể của bọn họ thiên phú. Nếu là đổi lại nhân loại đến học tập, cho dù là sơ cấp nhất ZR11 ma năng thương cấu tạo đồ đều khó mà lý giải. Adam khích lệ một chút cậu Obi, để hắn tranh thủ trong thời gian ngắn nhất nắm giữ tốt sơ cấp khoa học kỹ thuật hệ thống pháp thuật, sau đó mang theo sở vật tạ các chiến sĩ quay người rời đi cỡ nhỏ sở nghiên cứu. Chương 377, bốn hạng khoa học kỹ thuật ma pháp. Ngay tại Adam đem lực chú ý đặt ở khoa học kỹ thuật cây cùng khoa học kỹ thuật ma pháp bên trên thời điểm, ở xa bệ xe mẹ đế quốc hồn quân đội, đi tới Thiên Anh công quốc Trình Đốn. Về Đỗ Xuân Ngông. L. Trải qua gần 2 tháng lặn lội đường xa, tổng cộng 21.000 người quân đội đạt tới Thiên Anh Quốc đô, thống soái quân đội hồn cùng anh mạn hai người nhận lấy Thiên Anh Công quốc Lão quốc quân nhiệt tình tiếp đại. Tưởng tượng mấy tháng trước, hồn cùng anh mạn hai người tại Thiên Anh Công quốc làm hết thể, Lão quốc quân liền khó mà ức chế thẩm nghĩ muốn giết người xúc động, lấy bản thân thủ riêng đuổi theo giết hắc thạch chấn lãnh chúa, kết quả người không giết chết, còn để Lão quốc quân bồi lên người thừa kế duy nhất. Làm sao chiến tranh thần điện cùng bệ sệ mẹ đế quốc gia đại nghiệp đại, cả hai đều không là Thiên Anh Công quốc có thể trêu trọng tồn tại. Cho dù lão quốc quân ở trong lòng đối hai người hết sức thống hận, nhưng mặt ngoài cũng chỉ có thể rất cung kính hầu hạ. Thiên Anh dù sao chỉ là một cái công quốc, như thế nào dám thẳng tắp sống lưng cùng hai cái này quái vật khổng lồ đối thoại. Dù cho lão quốc quân cho rằng trước mắt hai người này tại Hỗ Bất Tử vong sự tình bên trên có không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng trở ngại thân phận của hai người, lão quốc quân chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ngứt, y nguyên muốn cười cho đầy mặt đối đãi hai người. Không biết hồn điện hạ cùng án mạn đại chủ giáo ngàn dặm xa xôi đi vào Thiên Anh công quốc, cần làm chuyện gì a? Vì sao ngoài thành còn có nhiều như vậy quân đội? Cái này khiến quả nhân trong lòng sợ hãi a. Hoàng cung trong phòng nghị sự, Lão Quốc quân mang theo Tiếu Dung hỏi hai người. Hồn ngồi tại hạ vị, chắp tay nói Lão Quốc quân, hai ta người hôm nay tới đây, chủ yếu là vì mượn đường mà đi. Ngoài thành những quân đội kia, là vì tiến đánh Hắc Thạch trấn, Lão Quốc quân chớ kinh hoàng. Lão Quốc quân gật đầu nói như thế rất tốt, không biết hồn điện hạ dự định lúc nào phát binh Hắc Thạch trấn đâu. Hồn lắc đầu nói không vội tại nhất thời, hai ta người hôm nay đến đây còn có một chuyện khác. Lão Quốc quân nghi ngờ nói không biết hồn điện hạ còn có chuyện gì. Nếu là cần ta hỗ trợ, cứ mà miệng. Hồn cùng An Mạn liếc nhau một cái, sau đó mỉm cười nói kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là lần này chúng ta xuất binh hắc chấn, còn hy vọng lão quốc quân có thể cung cấp một chút lương hảo. Còn chưa chờ lão quốc quân mở miệng, An Mạn liền chen miệng nói ta cùng hồn điện hạ đều biết trải qua sự tình lần trước về sau, Thiên Anh công quốc quốc đô bị hao tổn nghiêm trọng, cho nên hôm nay tới đây cố ý mang theo một chút quý hiếm châu báu cùng một chút cực phẩm võ giới đan, để bù đắp Thiên Anh công quốc tổn thất. Lão quốc quân nhịn không được cười lên, lúc nào bệ xệ mẹ nhìn trời anh như thế hữu hảo qua, thế mà còn phái đại vương tử điện hạ tới tặng quà. Lão quốc quân cười nói vậy ta liền tu nhận, bất quá lương thảo một chuyện vẫn cần thời gian đến chuẩn bị. Không bằng điện hạ trước tiên ở Thiên Anh Công quốc dừng lại mấy ngày, đợi ta phái đại thần gom góp đầy đủ lương thảo cho hồn điện hạ. Hồn cười nói vậy liền làm phiền lão quốc quân. Mấy ngày sau hất thạch chấn, cô ấu bỉ đi vào trong thư phòng hướng Adam báo cáo, hắn đã hoàn toàn nắm giữ sơ cấp khoa học kỹ thuật ma pháp chi thức hệ thống. Adam đại hỉ, vội vàng dẫn người đi người lồn người khoa học kỹ thuật cây chỗ, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên trên cây có một mảnh lá cây chiếu lấp lánh. Adam lật ra mang theo người sổ tay. Khoa học kỹ thuật cây kết cấu đồ kia một tờ bên trên, sơ cấp khoa học kỹ thuật ma pháp trận đồ rõ ràng là thắp sáng lấy. Adam nguyên lai tưởng rằng cái này sơ cấp khoa học kỹ thuật ma pháp trận đồ thắp sáng sau là cần thông qua bản vẽ thiết kế hay là tiệm thợ rèn đến kiến tạo, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, hắn gái này cân nhắc là dư thừa. Sơ cấp khoa học kỹ thuật ma pháp trận đồ thắp sáng về sau, khoa học kỹ thuật trên cây đại bộ phận sơ cấp khoa học kỹ thuật ma pháp cùng một bộ phận trung cấp khoa học kỹ thuật ma pháp liền biểu hiện có thể kiến tạo, mà lại Adam liều tâm quan sát phát hiện trung cấp khoa học kỹ thuật ma pháp chi thức hệ thống tồn tại ở ZJR người lùn người cỡ trung sở nghiên cứu bên trong, mà cỡ trung sở nghiên cứu thì cần yếu linh trong đất có 1000 tên người lùn người hoàn toàn nắm giữ sơ cấp khoa học kỹ thuật ma pháp mới có thể kiến tạo. Bất quá Adam hiện tại tâm tư cũng không ở trên đây, lại để cô ấu bị chậm rãi dẫn người học tập những kiến thức này hệ thống đi, hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn kiến tạo hắn muốn phòng ngự công trình kiến trúc. ZJR nhìn người, cỡ nhỏ tháp canh, cao 20 mét, mang theo trung cấp khoa học kỹ thuật ZJR mắt hướng khoa học kỹ thuật ma pháp hệ tâm, có thể đóng giữ một người. Khả quan xem xét phương viên 100 cây số địa hình. Zergma năng tiến tháp, cỡ nhỏ tiến tháp, cao 15m, mang theo trung cấp khoa học kỹ thuật Zerg súng máy tốc xạ, có thể đóng giữ một người, xạ kích phương thức vì hình quan, tốc độ bắn nhanh nhất mỗi giây 100 phát kim loại đầu viên đạn, diện tích che phủ tích có thể đạt tới 5000 mét. Zerg 11 ma năng đại pháo, trung cấp người lồn người khoa học kỹ thuật ma pháp vũ khí, tầm bắn cực xa, hữu hiệu, hiệu sát thương phạm vi tại 3000 mét bên trong, nhưng thêm trở cùng công trình kiến trúc cùng khoa học kỹ thuật ma pháp thiết bị bên trong, cũng có thể đơn động sử dụng nhưng tại trong lò rèn lấy chân quý kim loại chế tạo. ZR kim loại đạn dược lưu thủy sinh sản tuyến, sơ cấp người lồn người khoa học kỹ thuật ma pháp thiết bị, có thể sản xuất tất cả sơ cấp chế thức kim loại đạn dược, nhưng tại trong lò rèn lấy phổ thông kim loại chế tạo. Trở lên bốn hạng khoa học kỹ thuật ma pháp, là Adam căn cứ hắc thạch chấn tình huống trước mắt chọn lựa ra, cái này bốn hạng khoa học kỹ thuật, ngoại trừ ZR11 ma năng đại pháo cần dùng chân quý kim loại chế tạo bên ngoài, mặt khác ba loại chỉ cần phổ thông kim loại là được rồi. Hắc thạch trấn trước mắt trong kho hàng chất đống hải lượng phổ thông kim loại, hoàn toàn đầy đủ Adam tiêu xài. Adam trong thư phòng cẩn thận bố trí, nhìn người thấp canh tại đệ nhất thành khu bố trí 4 tòa, thứ 2 thành khu bố trí 6 tòa, thứ 3 thành khu bố trí 8 tòa. Chọn vẹn 18 tòa nhìn người thấp canh, không góc chết toàn phương vị rõ xét, mỗi ngày 24 giờ luân phiên phái người phòng thủ, hoàn toàn có thể giải thả Hắc Thạch chấn trước mắt lấy chiến sĩ tuần tra lạc hậu điều tra phương thức, 100 cây số phạm vi sớm phát hiện được nhân, này lại để Hắc Thạch chấn trong tương lai trong chiến tranh chiêm cứ lấy ưu thế cực lớn. Ma Zergman năng tiến tháp, Adam trầm ngâm sau quyết định, đệ nhất thành khu tạm thời không bố trí, nếu như về sau có tốt hơn phòng ngự kiến trúc Bố trí lại tại đệ nhất thành khu. Cuối cùng, Adam quyết định, tại thứ 2 thành khu bố trí 4 tòa, tại thứ 3 thành khu bố trí 8 tòa. Tổng cộng 12 tòa ma năng tiễn tháp, trên đó mỗi tòa tiễn tháp đều mang theo một đài Z giờ súng máy tốc xạ, cái này súng máy tốc xạ thể tích cực lớn, chỉ có thể treo đầy tại phòng ngự công trình kiến trúc bên trên, bất quá uy lực của nó không thể khinh thường. Một đài Z giờ súng máy tốc xạ toàn lực công kích thời điểm, tương đương với 1000 đem ma năng thương đồng thời công kích. Sắp xếp cẩn thận hai tòa phòng ngự công trình kiến trúc về sau, Adam bắt đầu bố trí Z giờ 11 ma năng đại pháo thứ này thế nhưng là hắc thạch chấn trước mắt đại sắc khí, Adam quyết định đệ nhất thành khu cùng thứ hai thành khu trên tường thành các treo đầy tám đại. mà thứ ba thành khu tường thành còn không có kiến thiết hoàn tất, tạm thời không cân nhắc. mặt khác Adam lại khẽ cán môi, toàn lực kiến tạo hơn 10 đài ma năng đại pháo ra, dùng cho lục địa tác chiến. hắc thạch chấn trước mắt tài liệu chân quý 10 phần đưa thất, lần trước Adam vì làm ra nhóm đầu tiên võ giới đan bồi dưỡng một chút tốc thành đấu khí chiến sĩ, đã dùng hết hắc thạch chấn còn xuất lại một chút tài liệu chân quý, nhưng cũng may sạp lần này mang về nhóm đầu tiên nô lệ đồng thời cũng phải người mang về không ít chân quý kim loại cùng dư liệu, Adam đem những này chân quý kim loại toàn bộ đặt ở kiến thiết Ma năng đại pháo bên trên. Nếu không phải Ma năng đại pháo không thể lấy đơn nhất chân quý kim loại kiến tạo, Adam không phải dùng hắc diện thạch kiến tạo cái mấy trăm đại, không, mấy ngàn đại không thể. Bởi vì dựa theo sổ tay bên trên liên quan tới Ma năng đại pháo uy lực miêu tả, để Adam 10 phần tâm động, ZG11 Ma năng đại pháo xạ tốc chậm chạp, bình quân một phút đồng hồ mới có thể ngưng tụ ra một phát năng lượng pháo đạn, nhưng uy lực lại cực kỳ tương đại. ZG11 Ma năng đại pháo mỗi một phát năng lượng pháo uy lực của đại đều tương đương với một gã cấp 9 tuyệt đại thiên tiêu một kích toàn lực. Hơn nữa còn là phạm vi tổn thương. Ngẫm lại xem, một ngàn đài ma năng đại pháo tề phát tràng cảnh ngàn pháo cùng vang lên, huyết nục vang tung tóe. Đến lúc đó còn có ai có thể ngăn cản hất thạch chấn quân đội? Adam chỉ là ngẫm lại cũng có chút kích động. Ai, chẳng qua trước mắt hất thạch chấn chân quý kim loại 10 phần thừa thớt, ngoại trừ hất diện thạch trên cơ bản liền không có khác, rất khó đại lượng chế tạo giết 11 ma năng đại pháo. Mà lại ma năng đại pháo có hai cái phi thường khuyết điểm chí mạng. Một là xạ tốc chậm chạp, một phút đồng hồ một phát. Trừ phi là hình thành số lượng nhất định, không phải rất khó tạo thành phi thường rung động thế công. Hay là di tốc chậm chạp, một phút đồng hồ di động một mét, mà lại cần mười tên người lùn người đồng thời thao tác, đôi này nhân lực tới nói, cũng là một cái cự đại gánh vác. Adam tỉnh táo sau quyết định, tạm thời trước hết chế tạo ra những này ma năng đại pháo, làm át chủ bài sử dụng. Dù sao ma năng đại pháo khuyết điểm nhiều như vậy, thực sự không thích hợp làm hát thạch chấn chế thức vũ khí, chỉ có thể là để nó giấu dến khung ra, đưa đến một tiếng hot lên làm kinh người hiệu quả. Lại nói. Khoa học kỹ thuật trên cây còn có số lượng đông đảo, khoa học kỹ thuật ma pháp không có điểm sáng, nếu là hoàn toàn thấp sáng những này cao cấp cùng đỉnh cấp khoa học kỹ thuật ma pháp vũ khí thiết bị, Adam có lòng tin đem Hắc Thạch chấn chế tạo thành cái thứ hai người lồn nhân đế quốc. Một cái tại mọ dị nổ đại lục không người có thể chống đỡ vĩ đại đế quốc. Chương 378, cỡ nhỏ súng máy tốt sạ. Trong thời gian kế tiếp, Hắc Thạch chấn Tam đại thành khu lần lượt gia nhập một chút tháp cao loại công trình kiến trúc, những kiến trúc này vật đều không ngoại lệ đều có một cái đặc điểm, đó chính là vô cùng cao. Cao có hơn 20m, thấp nhất cũng có 15m. Những này tháp cao loại công trình kiến trúc chính là nhìn người tháp canh cùng ma năng tiên tháp. Vé đốt sim Những này mới mẹ đồ chơi để người lùn mọi người hiếu kỳ không thôi. Đồng thời tại Adam nhiều lần giám sát dưới, ma năng đại pháo cũng gắng sức đuổi theo chế được nhóm đầu tiên, tổng cộng 7 đài, Bày ra tại đệ nhất thành khu quân bị trong kho hàng, ngày đêm có binh sĩ chặt chẽ trông giữ. Kim loại đạn dây chuyển sản xuất thức máy tiện cũng chế tạo ra hai đài, liền bay ở cỡ nhỏ sở nghiên cứu bên trong, tất cả kim loại đạn toàn lượng cung cấp ma năng tiên tháp sử dụng. Đáng nhắc tới chính là A nhận tiên tháp dẫn dắt xuất ra bản thiết kế để cô ồ bị tham quan, nhìn cô ồ bị có thể hay không chơi đùa ra một đài tiểu hảo súng máy tốc xạ đến thay thế hắc thạch chấn trước mắt sử dụng ma năng thương. Cô ồ bị tiểu tử này quả nhiên tại khoa học kỹ thuật ma pháp bên trên có tuyệt cường thiên phú, ngắn ngủi thời gian nửa tháng liền chơi đùa ra một đài giản dị súng máy tốc xạ, đương nhiên đài này súng máy tốc xạ hình thể so ma năng tiên tháp càng thêm trở súng máy nhỏ hơn rất nhiều, mà lại uy lực cùng tầm bắn cũng muốn tiểu không ít. Nhưng trải qua hai người nhiều lần xác nghiệm cùng chữa trị, phát hiện cái này cỡ nhỏ súng máy tốc xạ ưu điểm là có thể một mình mang theo. Sát tốc tương đối nhanh mà lại uy lực cùng ma năng thương tương xứng, là một kiện đáng giá tại Hắc Thạch trấn quân đội mở rộng chế thức vũ khí. Hiếm thấy nhất đáng ngưỡng mộ chính là chế tạo cái này cỡ nhỏ súng máy tốc xạ sử dụng vật liệu đều là phổ thông kim loại, sử dụng đạn cũng có thể thông qua dây chuyển sản xuất sản xuất ra. Ý vị này, cỡ nhỏ súng máy tốc xạ sẽ tại sản xuất về số lượng cùng phối trí quân đội quy mô bên trên hoàn toàn nghiền ép ma năng thương, phải biết Hắc Thạch trấn lần trước phê ma năng thương đều là từ Hắc diện thạch chế tạo mà thành, hiện tại Hắc Thạch trấn đã nghiêm ngặt hạn chế sử dụng Hắc diện thạch. Bởi vì, Hắc Thạch trấn Hắc diện thạch khoáng mạch là ẩn tính khoáng mạch Mặt ngoài lộ ra khoáng vật không nhiều, tại hơn một năm nay thời điểm đã sớm bị khai thác hầu như không còn, mà thâm tảng tại khoáng mạch chỗ sâu hắc diện thạch mỏ lại không tốt khai thác. Lấy hắc thạch chấn trước mắt kỹ thuật tới nói, rất khó tại không ảnh hưởng đến khoáng mạch tình huống dưới sắp mở hái hiệu suất tối đại hóa. Adam từ tiền thế mà đến, lại dẫn đội tại Thiên Anh Công quốc hối qua một đoạn thời gian, tự nhiên biết rõ kim loại hiếm đáng ngưỡng mộ cũng không thể tái sinh tài nguyên đặc tính. Adam sớm đã hạ lệnh cấm chỉ đại quy mô sử dụng hắt diện thạch, đồng thời tại sử dụng hắt diện thạch trên điều kiện tăng thêm rất nhiều hạn chế. Hắc thạch chấn mỗi một nhóm hắc diện thạch sử dụng đều cần trải qua Adam tự mình phê chỉ thị. Chính là bởi vì hắc diện thạch lượng khai thác dần dần giảm bớt, hắc thạch trấn phần lớn đồ vật có thể sử dụng phổ thông kim loại thay thế liền dùng phổ thông kim loại thay thế, giống như là hai tòa kiểu mới tháp phòng ngự, mỗi cái binh sĩ si chế thức áo giáp cùng các loại vũ khí các loại. Hiện tại cũng là từ phổ thông kim loại chế tạo thành. Liên ngay cả trước kia thường xuyên dùng ma năng thương, bởi vì chỉ có thể dùng hắc diện thạch chế tạo nên nhân, ma năng thương chế tạo đã bị Adam ngưng. Dù sao hắc diện thạch là chân quý kim loại, giá cả 10 phần đắt đỏ. Tại không cách nào cam đoan đến tiếp sau lượng khai thác thời điểm, Adam quả quyết sẽ không tùy tiện sử dụng vật chân quý như vậy. Nhưng hắc thạch chấn lục địa quân đội ngoại trừ ma năng tay súng bên ngoài, khuyết thiếu cái khác hữu hiệu công kích từ xa thủ đoạn, đây là Adam nhức đầu nhất sự tình. Mà bây giờ ma năng tiện tháp xuất hiện, dẫn dắt Adam linh cảm. Cô ồ bị theo sát phía sau nghiên cứu ra cỡ nhỏ súng máy tốc xạ cũng thành công đem Adam linh cảm biến thành hiện thực, tương đối phí tổn đắt đỏ ma năng thương tới nói, toàn bộ quy trình chỉ cần phổ thông kim loại liền có thể chế tạo mà thành súng máy tốc xạ càng có ưu thế. Tại bảo đảm uy lực đồng thời, phí tổn trọn vẹn giảm xuống có hơn phân nữa. Cái này cỡ nhỏ súng máy tốc xạ có thể nói là hắc thạch chấn vượt thời đại nghiên cứu khoa học sản phẩm. Tại cầm tới thành phẩm vào cái ngày đó, Adam đại hỉ như kinh, lập tức ngay tại hắc thạch chấn mở một cái khen ngợi đại hội, tại đệ nhất thành khu cùng thứ hai thành khu linh dân trước mặt hung hăng tán dương một chút Cô bi, để cô bi tại tộc nhân trước mặt ra đủ danh tiếng. Đồng thời, Adam hạ lệnh, để sở tập dẫn người tại thứ ba thành khu 10 vạn nhân khẩu bên trong chọn lựa thích hợp người lùa người, bệnh thành quân đội và người đồng thời để cổ ô bị đại lượng chế tạo súng máy tốc xạ cùng kim loại đạn dây truyền sản xuất máy tiện, một cái khổng lồ súng máy đoàn đội, một cái bão kim loại điên cuồng tư tưởng tại Adam trong đầu ra đời, cái này một vạn người lùn người, Adam muốn toàn bộ vũ trang thành súng máy tốc xạ tay, Adam sớm đã tìm mòn nhìn qua súng máy tốc xạ uy lực, tại mòn xem ra, cái này một vạn người lùn người tạo thành súng máy tốc xạ quân đoàn một khi xây thành, chỉ cần cho chúng nó đầy đủ không gian cùng thời gian tạo thành kim loại chiều dâng thế công, cấp tám trở xuống chiến sĩ đến nhiều ít chết bao nhiêu cho dù là chiến sĩ cấp 8 cũng rất khó tại dạng này kim loại trong cuồng triều kiên trì thời gian rất lâu, chỉ có chiến sĩ cấp 9 cùng thánh giả mới năng lực địch dạng này quân đoàn. Bất quá mọn cũng hướng Adam chỉ ra súng máy tốc xạ quân đoàn hai cái khuyết điểm, một là người lùn nhân thể chất yếu kém, mặc dù súng máy tốc xạ trên lý luận liên tục xạ kích thời gian cao tới 10 phút đồng hồ lâu, nhưng bằng mượn hắc thạch chấn trước mắt người lùn mọi người thể chết, nhiều nhất 5 phút đồng hồ liền nghỉ cơm. Dù sao một thanh súng máy tốc xạ liên tục xạ kích sinh ra sức giật không phải bọn này tên lùn có thể chịu được lấy, giống như trước người lùn nhân đế quốc Dạng này xạ thủ đều phối trí có chuyên môn bao cổ tay đến tăng cường người lồn người các chiến sĩ. Mà dạng này bao cổ tay thuộc về trung cấp khoa học kỹ thuật ma pháp thiết bị, trước mắt Hắc Thạch chấn còn không có biện pháp sản xuất. Cái thứ hai khuyết điểm chính là súng máy tốc xạ quân đoàn một khi gặp được cấp 9 hoặc trở lên cao thủ liền không có tác dụng, súng máy tốc xạ cường độ công kích rất khó công phá cấp 9 cao thủ hộ thuẫn, thậm chí bọn hắn gặp được pháp sư quân đoàn cũng rất khó lấy được đầy đủ chiến quả. Dù sao các pháp sư là một đám cùng đấu khí chiến sĩ không giống bình thường tồn tại, bọn hắn am hiểu nhất chính là chiến trường kết giới hộ thuẫn cùng phạm vi công kích ma pháp. So sánh dưới bắn nhanh quân đoàn thủ đoạn công kích muốn đơn nhất hơn nhiều. Bất quá hai cái này khuyết điểm tại Adam xem ra đều không phải là khuyết điểm, Hắc Thạch trấn khoa học kỹ thuật ma pháp truyền thừa hệ thống đã thành lập, chỉ là cần đầy đủ thời gian đến hoàn thiện cùng tốc sáng khoa học kỹ thuật trên cây lá cây mà thôi, súng máy tốc xạ cũng chỉ là Hắc Thạch trấn một cái quá độ hình chế thức trang bị. Adam đối súng máy tốc xạ đã rất hài lòng. Tối thiểu, Hắc Thạch trấn tướng trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, nương tựa theo súng máy tốc xạ quân đoàn quét ngang hết thảy đề dài quân đoàn. Ngay tại Adam tại Hắc Thạch trấn bên này như hỏa như độ mở ra đại phát triển đại thay đổi trang phục thời điểm ở xa thiên anh công quốc hồn cùng an mạn hai người tại yên lặng chọn vẹn một tháng sau cuối cùng là tham dò rõ ràng tiến về hắc thạch chấn lòng đất thông đạo chỗ mặc dù chiến thần cho hai người thực hiện thần ban cho nhưng thật muốn hồi ức quá khứ một chút chi tiết đối hai người tới nói là một cái rất cật lực sự tỉnh mà lại hai người phát hiện lòng đất thông đạo phải người đi vào dò xét về sau phát hiện lòng đất trong thông đạo tồn tại một đầu to lớn vô cùng tuyệt bích vực sâu chỉ là làm sao để cái này hai vạn quân đội thông qua cái này tuyệt bích vượt sâu vấn đề liền để hai người nhức đầu hơn nửa tháng cuối cùng trải qua hai người cùng quân đội các tướng lãnh cao cấp nhiều phiên thương thảo, rốt cục đánh nhiệm quyết định lấy một ngàn tên pháp sư là chủ lực, tập thể thi triển cỡ lớn phiêu phù thuật, phân luận đưa quân đội qua vực sâu. cử động lần này cũng là rơi vào đường cùng mới làm ra quyết định, để số lượng đông đảo phát triển hợp lực thi triển cùng một cái pháp thuật, loại chuyện này không phải lần đầu tiên phát sinh ở ngọn Nô đại lục ở bên trên, nhưng là chuyện này có một cái tệ nạn, bởi vì cộng đồng thi pháp cần các pháp sư đem thi pháp tiết điểm điều chỉnh nhất trí, mới có thể hợp lực thi triển cỡ lớn ma pháp, mà thi pháp qua đi trong khoảng thời gian ngắn đồng thời thi triển pháp thuật các pháp sư đem rất khó đem mình thi pháp tiết điểm điều chỉnh xong, ý vị này tối thiểu có 3 ngày thời gian. bọn này pháp sư đem đánh mất đơn độc thi pháp năng lực, đồng thời thi triển cỡ lớn ma pháp tiêu hao ma lực cũng là phi thường khủng bố, nhất là dùng phiêu phụ thuật vận chuyển quân đội chuyện như vậy, mọi gì nội đại lục sớm có tiền bối cấp tướng lĩnh làm qua loại chuyện này. Sự thật chứng minh, tại sau đó các pháp sư không chỉ có sẽ đánh mất đơn độc thi pháp năng lực, sẽ còn trong đoạn thời gian này rất khó nương tụ ma lực, cần ít nhất ba ngày giảm sốc thời gian mới có thể một lần nữa tác chiến. Nhưng việc đã đến nước này. Quân đội không thể lại đường vòng tắt giá hoa mạc, thời gian đã qua hơn nửa tháng, biện pháp cũng chỉ nghĩ đến cái này một cái có thể được, dù cho có hậu di chứng, hồn cung án mạn cũng chỉ có thể cắn răng thử một lần. Cùng lắm thì qua Tuyệt Bích vượt sâu về sau đem hành quân tốc độ thả chậm, cho các pháp sư đầy đủ giảm sóc thời gian. Chương 379, chiến tranh đêm ảnh. Lộ. Khoảng cách sạp lần thứ nhất phái người đưa nô lệ trở về trong khoảng thời gian này, sắp lại lục tục ngo ngoe nghe trả lại mấy ngàn nhân loại. Về đúp suy nông. L. Adam tại thứ 3 thành khu phân chia một đạo khu vực. Những người này thống nhất bị Adam bỏ vào thứ ba thành khu cư trú, đồng thời phân phor Alan từ đó chọn lựa thích hợp nam tử xung quân. Tạm thời hất thạch chấn chân quý kim loại rất thiếu khuyết, Adam để Alan trước thao luyện lấy những ngày nô lệ. Thứ nhất là vì mau chóng để bọn hắn thích ứng, thứ hai là phòng ngừa thứ ba thành khu có quá nhiều nhân loại nam tử tồn tại sẽ dẫn phát một chút trị an thai hoang ẩm. Sạt phái người một lần cuối cùng đưa nô lệ khi trở về, mang về hai cái tin tức. Cái thứ nhất là hắn xuất đội trở về thời gian, ước chừng tại cuối năm, cũng chính là hai ba tháng về sau, đến lúc đó hắn sẽ còn mang một nhóm nô lệ trở về. Theo sạp nguyên thoại tới nói, nhóm này nô lệ số lượng rất nhiều. Đây là hắn đặc biệt vì Adam chuẩn bị năm mới lễ vật. Sạp cái này truyền lời cũng tại đệ nhất thành khu lãnh đạo cấp cao mọi người bên trong truyền đến ra, mọi người cũng nhao nhao ý thức được. Cái thứ hai năm mới lập tức liền muốn tới. Năm ngoái hắc thạch chấn chỉnh thể tình huống đều sai lầm, bất lực hoan độ năm mới. Nhưng năm nay tình huống không đồng dạng. Mọi người cũng đều nhao nhao ở trong lòng suy nghĩ mình nên cho Adam chuẩn bị cái gì năm mới lễ vật. Chuyện này tạm thời lướt qua không nói. Đừng hỏi ta vì sao lại có năm mới, đây chỉ là một thuyết pháp. Tốt xấu trên địa cầu người ngoại quốc cũng có lễ Giáng sinh. Ta suy nghĩ không thể quá nhẫn tâm, tốt xấu cũng cho mọ gì nổ nhân dân một cái năm mới ngày lễ đi. Cái thứ hai tin tức thì là hộ tống nô lệ trở về thời điểm, dẫn đội người phát hiện một kia liên quan tới Lãng quên chi xâm cùng Thiên Anh công quốc điểm đáng ngờ. Theo hắn báo cáo, hắn tại ngụy trang thành dòng binh đoàn dẫn đội trở về hắc thạch trấn thời điểm, phát hiện Thiên Anh đô thành bên ngoài tụ tập một chi ngoại lai quân đội, quân đội nhân số trường hơn vạn, cụ thể nhiều ít hắn không dám nhìn kỹ, nhưng có một chút hắn rất xác định. Chi quân đội này treo bẻ xe mẹ đế quốc cùng chiến tranh thần điện hai mặt cơ sí. Cái này nhất định là hai thế lực lớn quân đội. Dẫn đội người biết rõ Hắc Thạch chấn cùng hai thế lực lớn từng có khúc mắc, cho nên vội vàng trở về đem tin tức phản hồi cho Adam. Trong thư phòng, Adam vẫy lui dẫn đội người về sau, phân phó thị vệ dẫn hắn xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt, đồng thời vì tán thưởng hắn kịp thời phản hồi tin tức trở về, Adam ban thưởng một viên lúc trước tổn kho xuống tới cực phẩm võ giới đan. Những này cực phẩm võ giới đan chỉ có chút ít, Adam lúc trước vì để tránh cho cho nên cần dùng gấp cho nên lưu lại mấy khỏa, hôm nay dẫn đội người cung cấp tin tức 10 phần trọng yếu, Adam dứt khoát ban thưởng một viên cho dẫn đội người. Không nói đến dẫn đội người cảm động đến rơi nước mắt bái tạ Adam, tại dẫn đội người lui ra về sau, Adam triệu tập hắc thạch chấn một đám người lãnh đạo, biểu lộ nghiêm túc đem dẫn đội người thuật lại một lần. Alan quyết định thật nhanh liền biểu lộ cái nhìn của mình đại nhân. Kẻ đến không thiện. Hai thế lực lớn hội tụ hơn vạn quân đội tại Thiên Anh đô thành, mà mọi người đều biết Thiên Anh công quốc là bệ xệ mẹ nước phụ thuộc, ta cho rằng bọn họ xuất quân đến đây vì Thiên Anh công quốc tỷ lệ rất nhỏ, hơn phân nửa là vì chúng ta mà đến. Adam nhíu mày, cái nhìn của hắn cùng Alan, nhưng hắn vẫn là quay đầu nhìn về phía những người khác. Muốn nghe xem những người khác cách nhìn, các ngươi cho là thế nào? Adam ánh mắt tại Sở Tốc trên thân hơi dừng lại một chút, đối với hắn vị này dựa vào đại quyền người trẻ tuổi, Adam thế nhưng là ôm phi thường cao đánh giá cùng tín nhiệm. Hiện tại, phàm là chỉ cần là Sở Tốc mở miệng nói lên đề nghị, dù là Adam đã quyết định ra đến, đều sẽ cẩn thận suy tư cách làm của mình. Sở Tốc túi đầu chắp tay, cung kính nói chúng ta cũng cho là như vậy. Sau đó cô Âu Bỉ cùng mọn mấy người cũng theo sát phía sau chắp tay nói tán thành. Adam gật gật đầu, lông mày có chút vui lòng sau nói, như vậy nói đúng là chúng ta giáo hoàng các hạ, có chút kiểm chế không được muốn lấy ta trên cổ đầu người rồi. Adam trong lời nói mang theo ý cười, mảy may nhìn không ra có khẩn trương cảm giác. Hiện tại hất thạch chấn khác biệt dĩ vãng, nếu là hồn lại mang đến một chút phổ thông dây dài quân đoàn đến, cho dù là có trên vạn người, Adam cũng không sợ hãi. Alan không nói, sợ tấm cười cười xấu hổ. Adam lời này để trong thư phòng đứng đấy đám người không biết nên làm sao tiếp lời. Adam cũng lơ đến, hắn chỉ là treo chọc một chút, hòa hoãn một chút bầu không khí, đại quân đột kích sự thật trên cơ bản có thể xác nhận, chỉ cần Adam không nốc trên cơ bản cũng có thể đoán được mẹ sẽ mẹ cùng chiến tranh thần điện cử động lần này nhất định là vì hắc thạch chấn của mình hơn vạn quân đội có bao nhiêu một vạn hai vạn vẫn là ba vạn trước mắt hắc thạch chấn súng máy tốc xạ quân đoàn còn chưa thành hình a lan dưới tay binh sĩ trước mắt đều vẫn là người bình thường tân binh sức chiến đấu 10 phần thấp hai cái này a dam ôm lấy hy vọng trung quân đoàn cũng còn chưa thành hình cho nên nói thật hắc thạch chấn có thể dùng tới binh lực cũng không nhiều mà lại kia trên vạn người quân đội nếu thật là vì tiến đánh hắc thạch chấn mà đến Như vậy cái này đem là Hắc Thạch Chấn lần thứ nhất nghiêm ngặt trên ý nghĩa đại quy mô tác chiến. Adam cũng không muốn, lần thứ nhất tham gia đại quy mô tác chiến đám người bị lúc này nặng nề bầu không khí ảnh hưởng tới ngày sau lúc tác chiến lòng tin. Mặc dù mọi người ở đây tâm lý tố chất đều là quá cứng hạ người, ngoại trừ Lao quản gia cùng cô ô bị hai người mặt mũi tràn đầy ngương trọng bên ngoài, những người khác có chút không quan tâm. Sở Tấn cùng Alan là đã tính trước, Hắc Thạch Chấn tường thành cùng phòng ngự kiến trúc cơ bản cấu tạo hoàn thành, quân bị nhà kho còn đặt vào đại sát khí ma năng đại pháo. Mặc dù binh sĩ quân đoàn không có tổ kiến hoàn thành. Nhưng liền trước mắt Hắc Thạch chấn tình huống, thật không e ngại bệ sệ mẹ chi quân đội này. Bọn hắn cảm thấy, chỉ cần xâm phạm quân đoàn không phải đế quốc tinh huyễn, liền còn có đến đánh. Mà Mọn thì là kiến thức rộng rãi, đừng nói vạn người chiến tranh rồi, cho dù là đế quốc chi chiến hắn đều tham gia qua, chỉ cần Adam không có chuyện, hắn đối sự tình gì đều không phải là rất đề bụng. Mọn. Adam đột nhiên lên tiếng, để suy nghĩ viện Mọn kinh ngạc một chút, sau đó Mọn tranh thủ thời gian chắp tay đáp đại nhân. Mọn có chút không rõ rõ Adam gọi hắn làm cái gì, không phải là hỏi hắn đối bệ sẽ mẹ phái quân đột kích các nhìn cái này có thể có ý kiến gì không? Bình thường đánh thôi. Dù cho hắc thạch chấn đánh thua cũng không có gì đáng ngại. Hắn có nắm chắc mang theo Adam giết ra khỏi trùng vây một đường trở về bội thu thần điện. Đến lúc đó Đông sơn tái khởi vẫn là thu được về tính số sách. đều từ Adam nói tính. Toàn bộ bội thu thần điện đều sẽ cho Adam làm hậu thuẫn. đương nhiên, loại lời này quả quyết là không thể ngay trước Adam mặt sách. Cho nên bọn vẫn là một mực cung kính nói. Đại nhân, chuyện gì? Liên lạc một chút chiến tranh thần điện giáo hoàng các hạ, Ta ngược lại muốn xem xem vị lão bằng hữu này làm sao cho ta một cái công đạo. Adam tùy tiện nói một đôi tràn ngập ý cười trong mắt lại ẩn chứa băng lãnh sát ý, phái quân giết ta, còn cùng bệ C em đế quốc cùng đi. thật sự cho rằng ta hất thạch chấn là quả hầm mềm, tùy ngươi bóp sao. cái này tù binh mới trả về bao lâu, ngươi liền bắt đầu có động tác, sớm biết ta lúc đầu liền nên một đao giết hồn. để ngươi chiến tranh thần điện một người đi nơi hẻo lánh bên trong cắp đi. mọn gật đầu đáp ứng, thần thuật thi triển, kim quang nở rộ, một hồi về sau, giáo hoàng thanh âm xuyên tấu qua thần thuật trong thư phòng vang lên. mọn các hạ, tìm ta có chuyện gì? Giáo Hoàng trầm thấp giàn mua thanh âm trong thư phòng quanh quẩn, trong thanh âm tràn đầy mục nát cùng tuổi xế chiều khí tức, người không biết còn tưởng rằng là một cái gần đất xa trời lão nhân đang nói chuyện. Không phải ta muốn tìm ngài, mặc dù phát sinh nhiều như vậy chuyện tình không vui, nhưng mọn trong lời nói y nguyên duy trì đối một lão giả cơ bản nhất tôn trọng. Đó là ai tìm ta? Giáo Hoàng Thoáng có chút nghi hoặc. Là ta. Giáo Hoàng đại nhân, ngài sẽ không bí nhân hay quên sự tình, quên ta cái này hấp thạch chấn tiểu lãnh chúa a. A Đam vuốt vuốt trên bàn sách bút lông ngỗng, nữ khí chế nhạo nói. Chương ba trước khi chiến đấu mệnh lệnh. Giáo Hoàng thanh âm trầm mặt xuống, sau đó Điềm nhiên như không có việc gì băng lên, không biết Adam các hạ, tìm ta có chuyện gì? Thật giống như hai chúng ta trước đó hiệp ước đã đều cơ bản thực hiện, nếu là ngài vì hỏi thăm điều thứ ba hòa bình công ước tiến độ sự tình, vậy ta chỉ có thể nói xin lỗi, trưởng lão hội còn tại thương thảo bên trong, vẫn cần Adam các hạ chờ đợi một chút. Không không không, để kia cái gì cầu thí hòa bình công ước gặp quỷ đi thôi. Ta chỉ là tưởng nghiệm lão nhân gia ngài, cố ý để mòn liên hệ ngài, muốn nghe xem lão nhân gia ngài tràn ngập cơ trí thanh âm. Adam khoa trương đạo Nghe như là cười hì hì tiểu họa tử nói chuyện, nhưng sự thật A Adam sắc thực mặt mũi tràn đầy hàm xương. Trong thư phòng đám người đều không ngoại lệ cúi đầu không nói. A Adam trưởng quản hất thạch chấn nói ít cũng nhanh hai năm, cựu cư cao vị cũng nuôi một thân không giận tự uy khí thế. Lúc này A Adam sắc mặt giống như tát á hoang mạc tháng 10 hàn phong, cho người ta một loại lãnh lược thấu xương cảm giác. Giáo hoàng lại một lần trầm mặc, hắn không nhìn thấy A Adam sắc mặt, hắn chỉ có thể từ A Adam thanh âm đi lên từ từ chia tích. Hồi lâu sau, Giáo hoàng bất đắc dĩ mở miệng, cát hạ có chuyện mời nói thẳng, ta giả giải đấu trò chơi ta chơi bất động giải đủ. Adam nhíu mày, mỉm cười nói, không không không, giáo hoàng lại hiểu lầm ta. Ta lần này liên hệ ngài đâu, ngoại trừ tưởng niệm ngài bên ngoài, còn có một câu cảm tạ muốn đối ngươi nói. Ồ, lời gì? Giáo hoàng hơi có một tia hứng thú. Adam trước đó khoa trương thanh âm để hắn khẳng định một việc, hơn phân nửa là hồn bọn người xuất lĩnh quân đội đã đến hất thạch chân phụ cận, không phải Adam sẽ không cố ý như thế dùng ngôn ngữ đến châm chọc hắn. Nhưng ngươi biết ta phái quân tiến đánh ngươi, vì sao còn muốn cảm tạ ta đây? Cái này khiến giáo hoàng có chút đoán không ra, đồng thời cũng có một tia hứng thú. Giáo hoàng không vô ác ý phỏng đoán, hẳn là cái này hắc thạch chấn lãnh chúa, là một cái trí thông minh có vấn đề người. Adam cười ha ha một tiếng, sau đó ngựa khí lạnh nhạt nói, đương nhiên muốn cảm tạ Giáo hoàng bệ hạ. Ta hai ngày trước còn tại suy nghĩ, đến cùng hẳn là dùng cái gì lấy cớ để tìm chiến tranh thần điện cùng bệ sệ mẹ đế quốc tính toán lúc trước Thiên Anh công quốc khoản tiền kia đâu. Người xem một chút, ta bên này còn tại buồn rầu, Giáo hoàng bệ hạ liền phái quân tới trước. Như thế, ta chẳng phải là không cần tại mình tư khổ tưởng kiếm cớ sao? Giáo hoàng bệ hạ trực tiếp đem báo thù cơ hội đưa đến trong tay của ta. Ngươi nói ta có nên hay không cảm tạ ngươi?" Giáo hoàng sững sờ, sau đó sắc mặt tâm trầm hắn cứ như vậy có năm chắc có thể tiêu diệt chi này hai người quân đội. Khẩu khí của tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Adam cắt hạ giáo hoàng khẩu khí âm trầm, nhưng hắn còn chưa nói xong cũng bị Adam đánh gãy, để cho ta tới đoán xem nhìn lần này dẫn đội có phải hay không là hồn cùng ản mạn kia hai cái sở tài. "Ha ha, ta có dự cảm, nhất định là." Chậm chậm, giáo hoàng bệ hạ, để cho ta nói ngươi cái gì tốt đâu, làm người tốt cũng không phải ngươi làm như thế a. Mới đổi về đi tù binh lại cho ta trả. Lại cái này khiến ta làm sao có ý tứ a các hạ lòng tin không khỏi cũng quá mức cường đại giáo hoàng tiếng trầm mở miệng hắn không nghĩ ra Adam tự tin đến cùng từ đâu mà đến chẳng lẽ hắn trông cậy vào mỏn dưới tay kia một ngàn thần điện chiến sĩ đến chống cự hai vạn đại quân vẫn là trông cậy vào mỏn cái này đại cao thủ đến độc kháng vạn quân ý tưởng này cũng không tránh khỏi quá mức ngây thơ nhưng trừ cái đó ra giáo hoàng thật nghĩ không ra Adam từ đầu tới lực lượng cường đại ha ha a ha ha cười bất kể nói thế nào đa tạ giáo hoàng bệ hạ đưa tới quân đội ta liền sớm thu nhận mắt khắc nhắc nhở ngươi một câu, sớm một chút chuẩn bị kỹ càng vật tư. Lần này ta muốn ngươi dùng gấp 10 vật tư đổi về tù binh. Đồng thời ta sớm nói cho ngươi, hoang nên ngươi lần tiếp theo tiếp tục tiến đánh hắc thạch trấn. Ngươi, giáo hoàng khó thở, thử nhân đoan là phách lối đến cực điểm. Thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm mẹ nó không thể nhịn a. Mọn, bóp, a đang không cho giáo hoàng cơ hội nói chuyện, lạnh nhạt khua tay nói, mọn nghe lời chặt đứt liên hệ, để giáo hoàng một câu kia khó thở ngươi. Mang theo hồi âm đãng trong thư phòng. Trên vạn người quân đội. Tại Adam trong mắt cũng bất quá là một đám có thể đổi lấy vật tư mà thôi, chiến tranh thần điện lớn như thế lễ, Adam vì sao không thể vui vẻ nhận chi? Báo thủ cũng muốn, vật tư cũng muốn, gấp 10 tù binh vật tư, Adam nói được thì làm được, đến lúc đó nhất định phải làm cho giáo hoàng thành thành thật thật phụ ra. Sơ Tầm, Adam thanh âm lạnh nhạt vang lên, Sơ Tầm vội vàng đáp, "Tại." Adam cười nói, vừa rồi đối thoại, ngươi cũng nghe đến. Ta thế nhưng là khen hạ cửa biển, muốn giáo hoàng trả giá gấp 10 lần đại giới, ngươi có chắc chắn hay không?" Sơ Tầm tự tin lại cung kính nói, Ta không dám nói có 10 tầng nắm chắc, nhưng ta nhất định sẽ làm cho giáo hoàng trả giá gấp 10 lần đại giới. Để hắn hiểu được, Hắc Thạch chấn không phải hắn có thể đưa tay đụng địa phương. Adam cười to, "Tốt, chính là như vậy, đánh gây hắn muốn chó, để hắn dám đem chủ ý đánh tới trên đầu của ta." Đám người nhao nhao phụ họa cười nói, Quân Thần nhóm cười một hồi về sau, Adam nghiêm nghị nói, "Đám người nghe lệnh." Hắc Thạch chấn một đám nhân viên cao tầng bó tay đứng yên, chờ đợi Adam phân phó. Adam nói, "Cô Toby, ngươi toàn lực ra tốc sản xuất súng máy tốc xạ cùng kim loại đạn." đồng thời làm tốt thứ ba thành khu phòng ngự kiến thiết công việc không thể có một kia lời biếng. có gì cần ngươi cùng lão quản gia nói đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi ngươi muốn bất luận cái gì vật tư đều không cần hỏi đến ta trực tiếp phê cô ấu bị cùng lão quản gia đồng thời đáp tuân lệnh chúa lệnh mọn tại lần này tác chiến ta không có ý định dùng binh lực của ngươi ngươi tiếp tục dẫn người phụ trách trật tự bên trong thành từ hiện tại lên hắc thạch trấn toàn thể trên dưới tiến vào trạng thái chiến tranh hết thảy nhân viên ngươi đều có thể quản chế hết thảy luật pháp sẽ nghiêm trị một câu cuối cùng sẽ nghiêm trị Adam từ miệng bên trong hung hăng phun ra, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép có bất kỳ người ở thời điểm này kéo hắt thạch chấn chân sau. Tuân lệnh chúa lệnh, món nghiêm nghị đón lấy mệnh lệnh. Alan, tại trong lúc chiến tranh, tất cả quân đội từ ngươi trưởng quản, bao quát ZN 3 khôi lỗi quân đoàn, súng máy tốc xạ quân đoàn, nhân loại đấu khí chiến sĩ quân đoàn, ma năng tay súng đội ngũ, ma năng đại pháo ta tin từ ngươi, lần này thủ vệ ra viên nhiệm vụ, giao phó cho ngươi, ta người thủ vệ. Adam ánh mắt lấp lóe, nhìn xem Alan đạo, nếu không phải Adam lúc này dưới tay thực sự không thể dùng người. Hắn quả quyết là sẽ không đem tất cả áp lực nén vào Alan trên thân. Mòn vô ý tham gia hất thạch chân chiến đấu, hắn nhìn ra, cho nên hắn không miễn cưỡng. Dù sao người ta có bội thu thần điện bối cảnh, Adam không nghĩ tới dùng nhiều hắn, mà cô ấu lại là một cái nhân viên nghiên cứu khoa học, lão quản gia lại không thể trên chiến trường, hắn thực sự thiếu khuyết có thể một mình đảm đương một phía thủ hạ. A. Alan trên mặt hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra kích động, sau đó hắn rất tốt khống chế lại tâm tình của mình. Alan biểu lộ trang nghiêm, gan từng chữ kiên định nói, thành bại, ta tại, thành hủy, ta vong. Sở Tập, Sở Tập tuyệt không ngoại ý muốn Adam sẽ gọi vào hắn, Sở Tập mỉm cười đáp, "Tại." Adam cẩn thận nhìn chằm chằm Sở Tập một hồi, sau đó đơn giản phân phó một câu. Trong lúc chiến tranh, tướng ngươi trưởng quản Hắc Thạch trên chấn tiếp theo các sự vật, tất cả nhân viên cùng vật tư toàn bộ về ngươi điều động. "Ta chỉ cần một cái quá trình, ta Hắc Thạch chấn chết ít cho người, ta chỉ cần một kết quả, đó chính là thắng." Adam tự giải nói, người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự tình, đối với Sở Tập quân sự tố dưỡng cùng trí thông minh, hắn là 100 cái yên tâm. Cứ để hắn người ngoài này chơi đùa lấy chỉ huy chiến đấu. Không nếu như để cho Sở Tâm tập toàn bộ tiếp nhận. Đây là hắn thắng được chiến tranh lực lượng chỗ, hắn Hắc Thạch trấn có kỳ tài, mà lại hắn dám dùng cái này kỳ tài. Tuân lãnh chúa lệnh. Sở Tâm thản nhiên hành lễ, biểu lộ lệnh nhạt tiếp nhận mệnh lệnh. Nhưng mà đối với mệnh lệnh này, những người khác biểu hiện thì là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, liền ngay cả ngày xưa rất ít biến động biểu lộ A Lan đều có chút biến sắc. Toàn quân trưởng quản Hắc Thạch trấn hết thảy sự vật quyền lực này, có chút nghịch thiên a. Có thể nói, tại chiến tranh trong lúc đó, Sở Tâm chính là một cái khác Ga cá đối Hắc Thạch trấn có tuyệt đối lực khống chế một lời có thể quyết vạn người sinh tử. đừng nhìn hắt thạch chấn trước mắt người không nhiều, thế lực cũng không mạnh, địa bàn cũng rất nhỏ, nhưng là không có người sẽ hoài nghi hắt thạch chấn tiềm lực. có Adam tại, có người lùn người khoa học kỹ thuật hệ thống pháp thuật tại, chỉ cần hắt thạch chấn không bị người bóp chết trong trứng nước, về sau phát triển tiền cảnh là một mảnh quan minh. mà bây giờ Adam cứ như vậy tín nhiệm sợ tật, về sau còn phải. đám người nhìn qua sợ tật ánh mắt đều có chút thay đổi. lần này chiến tranh qua đi, cần phải hảo hảo một lần nữa thay cái tư duy một lần nữa đối đãi nam nhân trước mắt này. chương ba tin tức truyền về. một bên khác. Chiến tranh thần điện bên trong, giáo hoàng mặt mũi tràn đầy âm trầm ngồi ở trong đại điện. Hiện tại là giữa trưa, thần điện bên trong nhân viên thần chức nhóm phần lớn đang bận rộn lấy trên tay mình sự tỉnh. Cho nên đại điện bên trong buổi tiếp giáo hoàng chỉ có chiến tranh thần điện các người hầu. Lúc này những thị giả này đều cúi đầu thấp xuống, bởi vì ngồi tại cao vị bên trên giáo hoàng lúc này mặt trầm như nước, một cỗ khí tức cầm lánh quét sạch đại điện bên trong đám người. Dám vô lễ như vậy đối ta, quả nhiên là man hoang chi địa lãnh chúa a, dơ bẩn đến cực điểm. Loại người này nên tại chiến tranh quan huy hạ triệt để bị tỉnh hóa rơi. Các ngươi lui xuống trước đi. Giáo hoàng âm lệnh thanh âm vang lên, để đại điện bên trong các người hầu kìm lòng không được đánh một cái ve mùa đông. Đám người theo lời, lần lượt rời khỏi đại điện bên trong. Giáo hoàng ngồi một mình ở trên đại điện, sắc mặt không ngừng biến hóa, sau đó sử dụng thần thuật có liên lạc hồn. "Hồn, các ngươi chuẩn bị thế nào? Phát binh đều nhanh hai tháng, vì sao chậm chạp không thấy các ngươi phát động công kích?" Giáo hoàng thanh âm trầm thấp hỏi, hồn đối với giáo hoàng đột nhiên liên hệ có chút không nghĩ ra, nguyên bản giáo hoàng đối công kích hắc thạch trấn sự tình không phải nóng lòng như vậy, nhưng vì cái gì hiện tại giáo hoàng thanh âm nghe là như vậy không kịp chờ đợi. Lão gia hỏa này vẫn luôn là vô lợi không dậy sớm, làm sao đột nhiên như vậy hứng thú với phái binh tiến đánh hấp thạch chân sự tình. Hôn nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là cẩn thận giải thích một chút. Giáo hoàng bệ hạ, ngài an tâm chớ vội. Từ bệ sệ mẹ đế quốc đến thiên an ngay tại trên đường tốn không ít thời gian, mà lại chúng ta gần nhất cũng gặp phải một điểm nhỏ vấn đề cho nên làm trễ lại không ít thời gian. Giáo hoàng cao mày nói, vấn đề gì? Chẳng lẽ là trí nhớ của ngươi không có khôi phục hoàn toàn? Quên đi lãng quên chi xâm thông hướng hấp thạch chân con đường. Hôn côi khổ, trí nhớ của ta ngược lại là chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Đầu kia con đường cũng tìm được. Nhưng đó là đầu lòng đất thông đạo, ta thám tử trở ra phát hiện lòng đất trong thông đạo có một cái rộng chừng hơn 10 mét tuyệt bích vực sâu, gần nhất ta một mực tại vì như thế nào để quân đội vượt qua tuyệt bích vực sâu mà nhức đầu, bất quá cũng may biện pháp đã tìm được, hai ngày này chúng ta liền chuẩn bị phát binh hắc tặc trấn. Giáo hoàng gật gật đầu, dặn dò, cần phải nhanh chóng xuất kích, không muốn cho Adam thời gian phản ứng. Nhất định phải giết cái này tiểu tử cản trở. Giáo hoàng nói câu nói này thời điểm, kia vạn năm không đội bình thản trong giọng nói, khó được lộ ra một loại nhỏ không thể thấy phẫn nộ. Đây là đối Adam vô lễ phẫn nộ, Giáo Hoàng hiện tại so hồn còn muốn khát vọng giết chết Adam, cho hắn biết đắc tội chiến tranh thần điện Giáo Hoàng là một kiện cỡ nào không sáng suốt sự tình. Hồn yên lặng, mặc dù hắn không rõ ràng Giáo Hoàng làm sao trước sau thái độ chuyển biến lớn như thế, nhưng hắn vẫn là ngoài miệng đáp ứng xuống. Giáo Hoàng yên tâm, ta nhất định khiến giết Adam, cho hắn biết đắc tội kết quả của chúng ta. Hai người chặt đứt thần thuật liên hệ về sau, ở xa Thiên Anh Công quốc hồn rơi vào trầm tư, hắn giờ phút này hoài nghi có phải hay không hắc thạch trong chấn ẩn giấu đi cái gì hắn không biết lợi ích chẳng lẽ giáo hoàng từ cái khác con đường hiểu do đến hất thạch trong chấn thâm tàng cái khác chỗ tốt, cho nên mới như thế không kịp chờ đợi thuốc dục mình mau chóng tiến công. Hồn cẩn thận sau khi tự hỏi, vẫn là không có đầu mối, hắn thật sự là nghĩ không giá hất thạch chấn như vậy lạc hậu vắng vẻ lãnh địa bên trong có chỗ tốt gì để giáo hoàng đỏ mắt. Hồn nghĩ mãi mà không rõ mấu chốt trong đó, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, ngược lại phân phó quân đoàn chuẩn bị, ngày mai hắn quyết định mang đội tiến vào lòng đất thông đạo, dùng cỡ lớn phiêu phủ thuật vận chuyển quân đội qua tuyệt bích vực sâu, tranh thủ sớm ngày đêm hất thạch chấn đánh hạ. Hồn trong lòng âm thầm quyết định, đến lúc đó đánh hạ Hát Thạch trấn sau nhất định không vội mà giết Adam, nhất định phải hảo hảo khảo vấn hắn. Đến cùng Hát Thạch trong chân có cái gì bí mật. Hồn đối công hạ Hát Thạch trấn lòng tin mười phần, phản phát hiện tại Hát Thạch trấn đã là bại tướng dưới tay, hắn không có chút nào cân nhắc đến vạn nhất tiến đánh thất bại sẽ như thế nào. Tại hồn xem ra, hắn đúng đúng không thể lại thất bại. Ngày thứ hai, an trí tại Thiên Anh Công quốc quốc đô phủ cận bệ sẽ mệ hai vạn quân đội, tại hồn cùng an màn hai người dẫn đầu dưới, đại quân hướng về lãng quên chi xâm lòng đất thông đạo hành quân gốc. Thiên Anh Công quốc bên trong. Không ít âm thầm thám tử sớm đã chú ý tới đội quân này động tĩnh, bọn hắn lưu tại Thiên Anh gần 2 tháng, rốt cục có động tác. Từng cái thám tử nhao nhau đem tin tức truyền về chính mình sở tại thế lực, đồng thời phái người tiến một bước giám sát mẹ sẽ mẹ cùng chiến tranh thần điện chi quân đội này động tĩnh. Những này âm thầm bố trí tại Thiên Anh đô thành các đại thám tử, trong đó có Hắc Thạch trấn thám tử. Những thám tử này là trước kia kết tử sập bắt nô đoàn bên trong chọn lựa một chút lưu lại, đều là Thiên Anh bản thổ trợ bữa lưu manh, nhìn trời anh thế cục rõ như lòng bàn tay, mà lại tìm hiểu tin tức cũng đều là thần không biết quỷ không hay. Hiếm thấy nhất đáng ngưỡng mộ chính là lưu lại bọn này thám tử bên trong có không ít là cùng sạp chơi đùa từ nhỏ đến lớn tầng dưới chốt nhân vật mặc dù từ xưa tiền tài dễ động nhân tâm nhưng những thám tử này đối sạp tình cảm không phải bình thường thâm hậu cho nên từ nhất định trên ý nghĩa tới nói Hắc Thạch Chấn có thể tin tưởng bọn họ cũng chính là những thám tử này tồn tại hồn quân đội mới vừa có động tác sớm đã có thám tử sớm tiến vào lòng đất thông đạo lợi dụng sạp lưu lại Desire Field phù thuật phụ truyện vượt qua tuyệt bích vực sâu sớm một bước đem tin tức mang về Hắc Thạch Chấn lúc này Hắc Thạch Chấn đã tiến vào toàn viên chuẩn bị chiến đấu trạng thái thứ hai thành khu người lùn người kim loại gia công nhà máy Tiệm thợ rèn cùng đệ nhất thành khu cỡ nhỏ sở nghiên cứu, người lùn người tiệm thợ rèn các loại đều tại cổ ổ bị giám sát hạ thêm đủ mã lực, ngày đêm càng không ngừng sản xuất gia công sao phổ thông kim loại, lại từ tiệm thợ rèn cùng kim loại đạn dây chuyển sản xuất liên tục không ngừng vì h thạch chấn cung cấp vật liệu chiến tranh. Liên liên thành tường công thủ chiến tình huống, sở tập đều có cân nhắc đến, cố ý phân phó cổ ổ bị sớm chuẩn bị công thủ vật tư. Dầu hỏa không có liền dùng nước sôi thay thế, đá lăn lôi muột không có liền dùng thật tâm kim loại đại thiết cầu thay thế. Tóm lại một câu. Sở Tầm đem tiếp xuống trong chiến tranh tất cả khả năng xuất hiện tình huống toàn bộ cân nhắc đến, mà lại đều suy nghĩ ngoại trừ đem đối ứng phương pháp. Tại Hát Thạch Trấn trước mắt đã có thực lực cơ sở dưới, hết thảy có thể lợi dụng đều lợi dụng. Alan hiện tại là mỗi nhật tại rèn luyện Hát Thạch Trấn tất cả binh chủng, ngoại trừ mòn thủ hạ 1.000 bội thu thần điện kỵ sĩ bên ngoài, Hát Thạch Trấn tất cả binh sĩ đều giao cho Alan trưởng khống. đương nhiên địa ngục hoa ăn thịt người ngoại trừ, địa ngục hoa ăn thị người mất tích leo lên tại thứ hai thành khu trên tường thành, không phải vạn bất đắc di thời điểm, Sở Tầm không có ý định vận dụng chi này địa ngục quân đoàn. Chiến tranh hậu cần phương diện từ lão quản gia cùng sổ phỉ hai người trưởng quản lý bao quát kim loại đạn, khắc diện thạch chế tạo, ma năng đại pháo trung giữ chiến tranh khi giới quản lý các loại đều từ bọn hắn tại tinh tế tính toán, thậm chí trong lúc chiến tranh khả năng phát sinh dân chúng kinh hoàng thứ ba thành khu 10 vạn người lồn người an bài các loại bọn hắn đều tại cùng sở tập tích cực thương thảo, hy vọng có thể xuất ra một cái thích đáng biện pháp. Liên ngay cả Adam những ngày này đều một mực ngâm mình ở cỡ nhỏ sở nghiên cứu, nhìn xem cô OBI mang theo một bang người lùn người đối zN ba tiến hành điều chỉnh thử cùng chữa trị công việc, tại Adam ý nghĩ bên trong. Nếu như trong chiến tranh có thể dùng đến bọn này ZN3 khôi lỗi chiến sĩ là không còn gì tốt hơn. Đến một lần bọn hắn có thể bản thân chữa trị, chỉ cần hạch tâm vẫn còn, dù là chiến tranh về sau thân thể toàn hủy đều có thể tự động chậm rãi chữa trị tốt. Cái này tránh khỏi chiến tranh khả năng phát sinh nhân viên thương vong. Thứ hai bọn hắn hay thay đổi tính ZN3 mấy đại hình thái hoàn toàn có thể đảm nhiệm tất cả địa hình cùng chiến cuộc hạ chiến tranh công việc, lại thân là máy móc, bọn chúng lực chấp hành cũng là hoàn mỹ vô khuyết, ngăn cản sạch trong chiến tranh khả năng xuất hiện nhân tính biến số. Hoàn mỹ như vậy cỗ máy chiến tranh. Adam tự nhiên là muốn đầu nhập trong chiến tranh, chỉ là dựa theo cô Âu bị thuyết pháp muốn ZN3 tham gia sau đó không lâu chiến tranh còn mười phần khó khăn. Một là nguồn năng lượng vấn đề, hạt diện thạch còn rất khó làm ZN3 xứng đôi nguồn năng lượng đến sử dụng, hai là ZN3 nội bộ linh kiện vấn đề, rất nhiều linh kiện bởi vì ZN3 thời gian dài bị để xuống đất, trải qua nhật nguyệt làm hao mòn, cũng có ít nhiều khuyết tổn, rất có thể trong chiến tranh đột nhiên nghỉ cơm, ảnh hưởng chiến tranh tiết đấu. Ngay tại Adam đau đầu ZN3 vấn đề một mực chủ tính trung toàn cục sở tập nhận được thiên anh công quốc thám tử tin tức, đồng thời đối với cái này nhanh chóng làm ra an bài chiến thuật chương 382, nửa độ mà cái chi hắc thạch chấn thứ ba thành khu bên trong sở tập ngay tại giám sát thứ ba thành khu 10 vạn người lồn người công việc bọn hắn thấp bé thân ảnh bận rộn không ngừng những ngày này bọn hắn một mực tại gia cố thứ ba thành khu phòng ngự đồng thời dựa theo sở tập suy nghĩ không ngừng đem hắc thạch chấn thứ ba thành khu phòng ngự công năng đa dạng hóa đối mặt trên bọn người bệ sệ mẹ quân đội tại cả hai chiến lược trên lệnh không phải rất lớn tình huống dưới cho dù là sở tập cũng không có cách nào tại giã ngoại tiêu diệt bọn hắn. Tại sở tập kế hoạch bên trong, thứ ba thành khu chính là tiếp xuống trong chiến tranh hắc thạch trấn đạo thứ nhất phòng tuyến, kết quả tốt nhất là đem địch nhân chống cự tại thứ ba thành khu bên ngoài, nếu như chiến tuyến không thể tránh khỏi bị địch nhân thúc đẩy đến thứ hai thành khu, như vậy sở tập đến lúc đó mới có thể cân nhắc vận dụng địa ngục hoa ăn thịt người quân đoàn. Bất cứ lúc nào, đều không cần đem trong tay át chủ bài duy nhất một lần đánh đi ra, đây là sở tập thừa hành nguyên tắc. Adam phong Trần mệt mỏi từ đệ nhất thành khu cỡ nhỏ sở nghiên cứu chạy tới thứ 3 thành khu, tìm tới sở tập Adam gặp mặt chuyện làm thứ nhất chính là biểu lộ nghiêm túc hỏi Sơ Tâm, tin tức xác định sao? Sơ Tâm hành lễ, phi thường xác định, tham tử một thanh tin tức mang về, ta liền phái người thông báo đại nhân. Không nghĩ tới chúng ta đủ kiểu ẩn tảng, vẫn là bị bọn hắn biết lòng đất thông đạo tồn tại. Adam ngẩng đầu quan sát sát trời, cau mày nói, hiện tại là vào lúc giữa trưa, nếu như bọn hắn hôm nay tiến vào lòng đất thông đạo, hành quân gấp tình vùng dưới, nhiều nhất 3 ngày sau bọn hắn liền sẽ đến Tuyệt Bích vực sâu. Lại có thời gian nửa tháng bọn hắn liền sẽ từ lòng đất thông đạo ra, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Sơ Tâm bắt đầu nói, Đại nhân quên đi một điểm, căn cứ thám tử đến báo, quân đội của bọn hắn trường hai vạn người, nhân số khổng lồ như thế quân đội, tại nhỏ hẹp lòng đất trong thông đạo khẳng định sẽ đem binh tuyến kéo rất dài, cho dù bọn họ hành quân gấp độ lại nhanh, cũng muốn một tuần sau mới có thể đến đạt tuyệt bích vượt sâu. Adam nhíu mày, lẩm bẩm nói, thời gian một tuần a, vậy ngươi có gì tốt biện pháp? Hiện tại Hắc Thạch Trấn trải qua các phe cân đối công việc, trên cơ bản đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị, cho dù lại cho Hắc Thạch Trấn một tháng thời gian, sợ tật cũng không có khả năng làm tốt hơn, nên làm hắn đều đã làm, quân địch tiến lên độ tại Adam xem ra cũng không có cái gì ảnh hưởng. sớm một ngày tiến đánh hấp thạch chấn cùng muộn một ngày tiến đánh, có khác nhau sao? sơ tâm thần bí cười một tiếng, tự tin mà nói, đại nhân, một tuần cùng ba ngày khác nhau là phi thường lớn. nếu như bọn hắn thật là ba ngày liền đạt tới tuyệt bích vực sâu, ta khả năng liền thúc thủ vô sách, chỉ có thể chờ đợi bọn hắn đi ra lòng đất thông đạo, mọi người triển khai trận thế khai chiến. nhưng nếu như là một tuần, ta liền có thể phái quân tiến đến tìm kiếm bọn hắn thực lực. đại nhân phải biết, trong lòng đất trong thông đạo, duy nhất trở ngại chính là tuyệt bích vượt sâu, dài đến mười mấy thước tuyệt bích vượt sâu. Cho dù là bệ sinh mẹ đại quân, muốn thông qua cũng muốn hoa chút công phu, mà chúng ta có thể sớm phái một chi quân đội quá khứ tìm kiếm bọn hắn nội tình, thuận tiện cho bọn hắn tạo thành một chút phiền toái, tốt nhất là hung hăng đả kích bọn hắn một cái sĩ khí, cho tiếp xuống quyết chiến gia tăng một chút phần thắng. Ba ngày thời gian, ta không kịp phái quân quá khứ, mà thời gian một tuần hoàn toàn đầy đủ. Sở tâm tự tin nói, hắn hành quân đánh trận phong cách, chính là giỏi về dùng tiểu nhân chi tiết đến không ngừng suy yếu địch nhân, cứ kéo dài tình huống như thế không ngừng để cao tự thân ưu thế. Sợ tập là một gã phi thường giỏi về đánh thế yếu chiến tướng lĩnh nghe được sở tập về sau, Adam trước mắt đột nhiên sáng lên, hắn nghĩ tới hắn hai lần dẫn đội vượt qua tuyệt bích vực sâu tình huống, không khỏi là nhắc nhở cho mật, cẩn thận từng ly từng tí, sợ một cái sơ xảy liền ngã vào vực sâu. Có thể nói, tại tuyệt bích trên vực sâu, ngoại trừ thánh giả có thể tự do bay lượn bên ngoài, thánh giả phía dưới chiến sĩ chỉ có thể thành thành thật thật lợi dụng thần thuật hoặc là dựng dặn dị cầu nối quá khứ. Mà mặc kệ loại kia biện pháp, mẹ sệ mẹ quân đội tại qua tuyệt bích vực sâu thời điểm, đều không có cách nào dành thời gian để ý tới đối diện tình huống, cái này không thể nghi ngờ cho Hắc Thạch trấn cung cấp đánh lén cơ hội tốt nửa độ mà kích chi, Adam trước tiên liền liên tưởng đến cái này kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh binh pháp, sơ tập nói lên biện pháp, cùng nửa độ mà kích binh pháp sao mà tương tự, Adam trong mắt lóe ra tinh mang, thấp giọng hỏi, ngươi định làm gì? Phải ai đi? Ngươi có mấy tầng nắm chắc? Sơ tập mỉm cười nói, đại nhân chớ vội, ta dự định tự mình mang bắn súng máy quân đoàn tiền đến, chúng ta buổi chiều ra, ước chừng sau 4 ngày liền có thể đến tuyệt bích vực sâu. Đến một lần bắn súng máy quân đoàn trước mắt nhân số không nhiều, chỉ có hơn hai người lùn người chiến sĩ, so với bọn hắn muốn ít đi rất nhiều. Mặc dù không cách nào tại tuyệt bích vượt sâu toàn diệt bọn hắn, nhưng nhiều ít sẽ cho bọn hắn chế tạo một chút phiền toái, để bọn hắn tổn thất một ít nhân thủ. Thứ hai chúng ta ít người, quân đội cơ động năng lực so với bọn hắn muốn linh hoạt được nhiều, theo đánh theo đi nắm giữ chiến trường cục diện. Đồng thời lần này ta tự mình mang tiền đến, không chỉ có là vì đả kích quân địch, càng nhiều hơn chính là tự mình tìm hiểu em mở. Té chút quân đội của bọn hắn thực lực, đồng thời kiểm tra một chút súng máy quân đoàn thực lực tác chiến. Chỉ có hiểu rõ đầy đủ tin tức, mới tốt làm hậu mặt chiến đấu làm tốt bố cục. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Adam càng thưởng thức nhìn xem sợ tật, hắn cảm thấy hắn thật sự là xem thường sợ tật. Nghĩ không ra thám tử mang tới một cái nho nhỏ thông tin bên trong, sợ tật có thể phân tích ra nhiều như vậy tin tức, đồng thời tiến hành bố trí chiến thuật. Một cái bố trí chiến thuật, không chỉ có hiểu rõ hai phe địch ta thực lực, càng có thể ở địa lý vị trí bên trên chiếm ưu thế, đả kích đối phương quân đội sĩ khí. Trời ban như thế lương tài. Còn câu mong gì a? Adam trong lòng đột nhiên nghĩ đến kiếp trước câu này kinh điển, khe khe thở dài về sau, Adam tán thưởng nói, ý nghĩ rất tốt, ngươi đi chuẩn bị. Sợ tật xoang ngược thi lễ cười nhạt nói: "Được rồi, đại nhân." Xế chiều hôm đó, Sở tập Từ A Lan dưới tay điều ra 2000 người súng máy quân đoàn chiến sĩ, ngựa không dừng vó dẫn đội tiến vào lòng đất thông đạo, một đường thẳng đến tuyệt bích vượt sâu chỗ. Mặc dù A Lan đạt được sở tập cùng Adam mệnh lệnh, những ngày này ngoại trừ luyện binh bên ngoài, vẫn luôn tại thứ ba thành khu cùng nhân loại nô lệ bên trong chọn lựa nhân viên thích hợp tràn ngập đến trong quân đội. nhưng dù sao những người này đều là tân binh, không có trải qua bất luận cái gì huấn luyện, vẫn cần một chút thời gian mới có thể trên chiến trường mà luyện. Liên giống với bắn súng máy quân đoàn hiện tại nhân số chừng 5000 người, Nhân số còn tại không ngừng gia tăng, nhưng trong đó chỉ có 2.000 bắn người lùn người có thể miễn cưỡng sử dụng, tốt xấu cái này 2.000 người còn trải qua 2 tháng đột kích huấn luyện, mà còn lại 3.000 người thì là mới không thể mới hơn nữa tân binh, sở tập thực sự không dám dùng. Cho dù là lần này sở tập mang theo 2.000 người lúc thi hành nhiệm vụ đều cẩn thận, đồng thời ra thời gian cùng vị trí địa lý chọn lựa đều mười phần hợp lý. Tại tuyệt bích vượt sâu nửa độ mà kích mẹ sẽ mẹ đại quân, tại cực lớn bảo đảm tự thân an nguy đồng thời lại đi công kích người khác. Có thể nói sở tập vì đám này tân binh thao nát tầm liền sợ bọn hắn tùy tiện trên chiến trường sẽ kéo hất thạch chấn chân sau, lần này sợ Tâm tự mình dẫn đội tiến đến, đồng thời cũng là ôm một phần giám sát cùng lịch luyện bắn súng máy quân đoàn Tâm Tư. Chương 383, Lệnh Nóc. Vệ sĩ mẹ quân đội động tĩnh, hết thảy đều giống như sợ tập cùng Adam nói tới. Hồn cung án mạn hai người tiến vào lòng đất thông đạo về sau, mới phát hiện lòng đất này thông đạo sắt thực nhỏ hẹp có thể, nhiều nhất chỉ có thể song song hơn 10 người tiến lên. Nhưng như là đã quyết định đi lòng đất lối đi, hiện tại liền không tốt lại quay đầu đi đường khác tuyến, quân đội ngông cùng rút lui quay đầu đôi này sĩ khí là phi thường có ảnh hưởng, hồn chỉ có thể cắn răng, dẫn đầu tiến vào lòng đất trong thông đạo. Hồn lần này mang tới hai vạn người quân đội, lục tục tiến vào lòng đất thông đạo, toàn bộ đội ngũ kéo lao dài, tựa như một đầu dài nhỏ vô cùng con rết chui vào lòng đất thông đạo. Lòng đất trong thông đạo ngoại trừ có chút lờ mờ, địa hình phức tạp không dịch hành quân bên ngoài cũng không cái khác khó xử, hồn mang theo quân đội cũng có thể miễn cưỡng trong lòng đất trong thông đạo thông hành, chỉ là người này quân đội một mực không có cách nào nhấc lên. Mơ tối địa hình u ám hoang cảnh, để đội ngũ sĩ khí càng ngày càng dưới đáy. Cho dù trong quân đội đều là mẹ sẹ mẹ cùng chiến tranh thần điện tinh nhuệ chi sĩ, nhưng nhân loại thiên tính để bọn hắn đối hắc ám hoàn cảnh có chỗ mâu thuẫn. Hồn một bên phái người đốt lên bó đuốc, một bên để ạt mạn không ngừng thi triển chấn an thần thuật. Trong khoảng thời gian này ạt mạn một mực chịu đựng không thi triển thần thuật. Dù sao trong quân đội còn có một ngàn tiên ma pháp sư tồn tại, thần thuật sư cùng ma pháp sư là trời sinh đối thủ một mất một còn. Vì quân đội hài hòa, ạt mạn vẫn không dùng tới qua thần thuật. Nhưng trước mắt tình huống này không sử dụng thần thuật rõ ràng là không được. Cũng may hồn lần này mang tới quân đội tố chất cũng coi như quá cứng. Án Mạn lại không ngừng thi triển chiến, chiến tranh thần thuật cổ vũ sĩ khí, đám người còn có thể miễn cưỡng cắn răng kiên trì lấy hành quân, chỉ là các ma pháp sư nhìn về phía Án Mạn ánh mắt rõ ràng biến không có hảo ý. Án Mạn không hoài nghi chút nào, nếu không phải trở ngại hồn điện hạ tồn tại, bọn này ma pháp sư rất có thể đem hắn ăn sống nuốt ưi. Đối với cái này, Án Mạn trên đường đi không ít đối hồn nôn tố khổ nước, cái này khiến hồn tâm phiền không thôi, trong lòng của hắn âm thầm hung ác, chờ đến Hắc Thạch trấn nhất định phải hùng hăng tra tấn Adam, đã tiết trong lòng đất thông đạo những ngày này biện xuất hành quân hành trình chúng ta tạm thời không đề cập tới hồn bọn người ở tại lòng đất trong thông đạo gian khổ hành quân, liền nói sở tập bọn người ở tại lòng đất trong thông đạo một đường bút đầu. tại hành quân gấp 3 ngày sau, đã đến tuyệt bích vượt sâu chỗ. tuyệt bích vượt sâu trước, sở tập phất tay sau lưng 2.000 bắn súng máy quân đoàn chiến sĩ dừng bước lại, hắn mắt không chấp đánh giá tuyệt bích vượt sâu phụ cận. đối sau lưng một gã trưởng thương binh hỏi: lennox, hiện tại là lúc nào rồi? nếu để cho sở tập một người quản lý những tân binh này, khẳng định phải bạch bạch liên lụy đến rất nhiều tâm lực, để hắn không cách nào chuyên tâm bố cục chiến thuật, cho nên sở tập từ á lan chỗ mượn tới một gã chiến sĩ chính là Lennox. Lennox, Hắc Thạch trong chấn còn sót lại Hắc Thạch trưởng chấn thương binh một viên, có được cấp 6 đỉnh phong đấu khí chiến sĩ thực lực. Hắn tại Hắc Thạch chấn Tùng Quân trong lúc đó, đi theo Alan, Sơ Tập, Adam bọn người trải qua to to nhỏ nhỏ không ít chiến cuộc, lần gần đây nhất chấp hành nhiệm vụ là theo Sơ Tập cùng một chỗ tham dò người lùn người di tích, cho nên nói hắn cùng Sơ Tập miễn cưỡng xem như quen biết. Sơ Tập sử dụng người này đến, cũng coi là thuận buồm xuôi gió, dù sao trước đó từng có cùng nhau tác chiến kinh lịch. Đáng nhắc tới chính là, Alan tại Adam thủ ý dưới sớm đã là có ý thức đổi dưỡng Hát Thạch trấn trưởng thương binh cùng Ma năng tay súng nhóm, bọn hắn kỳ vọng có thể từ đó chọn lựa ra một mình đảm đương một phía tướng tài, dầu gì cũng có thể chọn lựa ra một chút quân đội cơ tầng sĩ quan. Á Lan một mực vì thế nỗ lực, Hát Thạch trấn trước mắt các đại quân đoàn biên chế mặc dù còn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng các trong quân đoàn trung đê cấp sĩ quan đều đã quyết định nhân viên, những người này đều là Hát Thạch trấn lao nhân, hoặc là nhóm đầu tiên trường thương binh, hoặc là Ma năng tay súng, mỗi người viên đều thông báo Adam, mỗi một người bọn hắn đều có phi thường sung túc kinh nghiệm tác chiến, mà lại độ trung thành cũng phi thường cao. Nghe được Sở Tập tra hỏi, trường thương binh Lesnok thu xếp tốt bắn súng máy đội ngũ về sau, cung kính đối Sở Tập hồi đáp, "Sở Tập đại nhân, nếu như ta nhớ không lầm, bây giờ cách chúng ta ra đã có 3 ngày, hiện tại đúng lúc là ngày thứ 3 lúc trạm vào tối." Sở Tập lần này mang Lesnok đến đây, ngoại trừ hắn chỉ quân nghiêm cẩn, rất có Alan phong cách bên ngoài, hắn đối với chi tiết nắm chắc để Sở Tập mười phần tán thưởng. Lesnok đối với bất luận cái gì nhỏ bé sự vụ đều giỏi về quan sát, đồng thời thích vô cùng suy nghĩ, quan trọng nhất là hắn đối thời gian phi thường mất cảm. Tại cái này âm u tối tăm lòng đất trong thông đạo, Ngay cả Sở Tầm Chính mình cũng không có cách nào tại hành quân gấp 3 ngày sau nắm chặt hiện tại thời gian, nhưng Letsklock lại có thể xác định hiện tại là thời gian nào. Sớm tại Hắc Thạch chấn thời điểm, Đương A Lan nhận Letsklock cái này đặc thù thiên phú lúc, liền chuyên môn tiến hành qua khảo thí, hiện vô luận là đem Letsklock cố ý đặt ở chỗ tối tăm, vẫn là được cặp mắt của hắn, đều không thể ngăn cản hắn đối thời gian trôi qua mẫn cảm. Vô luận qua bao lâu, Letsklock luôn có thể ghi lại chính xác thời gian. Như thế lương tài, sao có thể để Sở Tầm không thấy săn tấm hỉ? Sở Tầm thưởng thức nhìn thoáng qua Letsklock, ngược lại đối với hắn phân phó nói: Ngươi trước giàn xếp một chút đội ngũ, ta đi phía trước nhìn xem. Đây là sở tập lần thứ nhất kiến thức đến tuyệt bích vực sâu, liên quan tới lòng đất trong thông đạo rất nhiều thời gian. Lúc trước hắn chỉ nghe Adam cùng Marjow bọn người nhắc qua, nhưng không có tự mình xuống tới qua một chuyến. Bọn hắn hiện tại là chỉ tốn 3 ngày liền đi tới tuyệt bích vực sâu chỗ, khoảng cách kế hoạch thời gian ít nhất còn có 3 ngày nhiều thời giờ, như thế đầy đủ thời gian, sở tập đương nhiên sẽ không hoảng hoảng trương trương bố trí mai phục, hắn phải thật tốt dò xét tuyệt bích vực sâu tình huống, lại cẩn thận làm ra an bài. Let no xoang thi lễ, được rồi, đại nhân. Ngươi cần phải cẩn thận. Sở Tầm khoát khoát tay, một người dơ bó đuốc tới gần Tuyệt Bích vực sâu chỗ. Tĩnh Mịch Tuyệt Bích vực sâu xuất hiện tại Sở Tầm trước mặt, tựa như một đầu vực sâu cự thú núi rộng da đen nhẫm miệng. Khẽ rửa gần nơi này, ngũ giác nhạy cảm Sở Tầm liền cảm giác có chút khó chịu, cái này trong vực sâu có chút cổ quái, cho người ta một loại cực độ tà ác cảm giác. Sở Tầm túi đầu quan sát Tuyệt Bích vực sâu, thuận thế đáp xuống đi một cục đá nhỏ, sau đó nghiêng tai lắng nghe, ngoại trừ bắt đầu còn có thể nghe được hòn đá nhỏ va chạm Tuyệt Bích vực sâu vách tường thanh âm, về sau liền lặng yên không một tiếng động cái này vượt sâu thế mà không thấy đáy. sở tâm trong mắt lóe lên một tia lương trọng, hắn quan sát tỉ mỉ lấy cái này vượt sâu, hiện càng xem càng giống là địa ngục cửa lớn. sở tâm lắc đầu bỏ đi, trong đầu của mình đột nhiên xuất hiện kỳ quái ý nghĩ, hắn quay đầu đánh giá tuyệt bích vượt sâu phụ cận địa hình. es thư hữu cung cấp nhân vật, let's not đăng tràng. sở tâm một người tại tuyệt bích vượt sâu chỗ vừa đi vừa về đỗ bước, cúi đầu tự hỏi, đánh giá. rộng rãi tuyệt bích vượt sâu bên cạnh không ngừng vang vọng sở tâm tiếng bước chân. nơi này như thế yên tĩnh đối diện nếu là phái người cưỡng ép vượt qua vực sâu tất nhiên sẽ có chút động tĩnh truyền đến mặc dù nơi này lờ mờ vô cùng bó đuốc tầm nhìn không cao nhưng bằng mượn thanh âm cũng đủ để khóa chặt lại địch nhân nhưng là có một chút khó xử tuyệt bích vực sâu phụ cận rộng rãi dị thường ngoại trừ mấy cái nô gia thạch nhũ bên ngoài gặp gành trên mặt đất căn bản không có tận lực để quân đội tránh né mai phục địa hình phải làm sao mới ổn đây đâu nếu không dùng tài quyết giả ngữ điệu thử một lần sợ tập nhiễu chặt lông mày tự hỏi như thế nào đem lấy hai bắn tay xuống máy mai phục tại tuyệt bích vực sâu phụ cận đồng thời hắn cũng đang suy tư như thế mở tối hoàn cảnh dưới người lùn tay xuống máy tầm nhìn phi thường thấp như thế nào mới có thể để bọn hắn có thể thấy rõ mười mấy mét bên ngoài địch nhân đâu chương 384, toàn thể chuẩn bị khai hỏa hồn điện hạ phía trước không xa chính là vực sâu tuyệt bích chúng ta có phải hay không chỉnh đốn một chút có thám tử đến báo thận trọng đối hồn nói tại bó đuốc chiếu dọi xuống hồn con mắt có chút tỏa sáng hắn quả quyết nói toàn quân tăng thêm tốc độ chờ đến tuyệt bích vực sâu phủ cận lại chỉnh đốn vâng điện hạ theo thám tử đem hồn mệnh lệnh theo thứ tự truyền đạt xuống dưới Trường sa đồng dạng trong trận hình đám binh sĩ, đều nhao nhao cắn răng kiên trì, hồn điện hạ trước kia liền có nói qua, qua tuyệt bích vượt sâu rất nhanh liền có thể đến tới mục tiêu hắc thạch chấn, mà tuyệt bích vượt sâu ngay ở phía trước cách đó không xa. Các binh sĩ đều nghĩ tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân, địa phương quỷ quái này bọn hắn là một khắc cũng không muốn đợi. Cố lên, mọi người lại chống đỡ một hồi, lập tức liền muốn tới. Đám tham tử tại đội ngũ trước sau không ngừng chạy nhanh, cho các chiến sĩ động viên. Nửa giờ sau, đi đến đội ngũ phía trước hồn, mơ hồ có thể trông thấy phía trước tuyệt bích vực sâu cái bóng mơ hồ. Hồn hai mắt tỏa sáng, lập tức mang theo mấy tên thị vệ hướng về phía trước chạy tới. Hồn dơ bó đuốc tới gần tuyệt bích vực sâu, đánh giá chung quanh. Quả nhiên chính là nơi này. Một mảnh đen kịt vực sâu, dốc đứng tuyệt bích, một chỗ khác là đen kịt một màu. Cho dù là hồn, tại không cần đấu khí tình huống dưới cũng vô pháp thấy rõ đối diện tình huống, chỉ có thể đại khái nhìn thấy một cái mơ hồ chẳng cảnh. Án mạng mang theo đội ngũ từ phía sau chạy tới, đối hồn cung kính nói hồn điện hạ, chúng ta có phải hay không hiện tại liền để các ma pháp sư thi triển cỡ lớn phiêu phù thuật? Hồn khoát tay háo ra hiệu nói, đầu tiên chờ chút đã. Người ở chỗ này dẫn đầu đội ngũ, ta trước đi qua nhìn xem tình huống. Hồn thân là mỏ gì nổ đại lục cùng thế hệ người thứ hai, kẻ tài cao gan cũng lớn, toàn bộ trong đội ngũ cũng chỉ có hắn có thể lợi dụng đấu khí tự do trôi nổi, tuy chỉ có chiến sĩ cấp 9 thực lực, nhưng là thực lực tại một số phương diện cùng thánh giả không kém bao nhiêu. Hồn lo lắng hắc thạch chấn nhận được tin tức, có thể sẽ ở chỗ này mai phục quân đội của hắn, hắn dự định trước tự mình đi qua nhìn một chút đối diện tình huống, không phải hắn thực sự trong lòng khó có thể bình an. Ngay tại vừa rồi, hắn tới gần tuyệt mịch vực sâu thời điểm, trong lòng liền không tự chủ được dâng lên một tia rung động cảm giác không biết đây là tuyệt bích vượt sâu cho hắn đại khủng bố cảm giác vẫn là võ giả nhạy cảm giác quan thứ 6 đang cảnh cáo hắn phía trước gặp nguy hiểm thực lực cường đại người ngũ giác so với người bình thường muốn càng thêm nhạy cảm mà lại giác quan thứ 6 dự cảnh hệ thống cũng càng thêm chuẩn xác hồn trước kia nhiều lần chiến đấu cùng trong chiến tranh nương tựa theo ngũ giác cường đại cảm biết năng lực cùng giác quan thứ 6 dự cảnh để hắn nhiều lần đáo thoát nguy hiểm anh bạn gật gật đầu quay người hướng về đội ngũ đi đến hồn tay phải giơ bó đuốc thể nội đấu khí vận chuyển đảng một tiếng đen như mực đấu khí tại quanh người hắn tăng vọt vài thước. Hồn quay đầu phân phó nói các ngươi hiện tại nơi này chờ lấy, ta đi qua nhìn một chút. Bọn thị vệ nhao nhao gật đầu, đưa mắt nhìn hồn chậm chạp nổi lơ lửng đến trên vực sâu không. Hồn tốc độ cũng không nhanh, quanh thân đấu khí chặt chẽ bảo hộ lấy chính hắn, đồng thời tinh thần của hắn căng cứng. Hồn ngưng mắt túi đầu xem tiếp đi, từ hắn cái góc độ này nhìn, sâu không thấy đáy vực sâu ngay tại lòng bàn chân của hắn dưới, đen kịt một màu vực sâu phảng phất nhắm người mà phệ địa ngục cự thú, để hồn hơi có chút tìm lập nhanh. Cái này vực sâu có chút cổ quái. Hồn tập trung ý chí Chuyên chú nội lơ lửng, chỉ chốc lát sau, hơn 10 mét khoảng cách liền để hồn thổi qua, an toàn đã tới tuyệt bích vượt sâu một chỗ khác. Hồn bình an rơi xuống đất, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện tán đi thân thể bốn phía lưu khí, hắn tập trung tinh thần, chậm chạp tại vượt sâu một chỗ khác vừa đi vừa về lộ bước, đánh ra bốn phía chẳng cảnh. Gập lên mặt đất, lệ tệ thạch nũ, trên mặt đất lờ lởmở có chút lục sắc loài rễ, hết thảy đều lộ ra rất bình thường, nhưng không biết vì cái gì, hồn trong lòng chính là cảm giác nơi này có chút cổ quái. Nhưng là cụ thể nơi nào có cổ quái, hắn lại không nói ra được. Hồn cảnh giác vừa đi vừa về lộ bước, tốn thời gian hơn nửa giờ, vừa đi vừa về đem vượt sâu một cái khắc đoan phương tròn một ngàn mét đều cẩn thận tìm hiểu một lần, đồng thời tìm được thông hướng hắt thạch chấn lòng đất thông đạo. không thu hoạch được gì. trong dự đoán hắt thạch chấn phái binh mai phục cũng chưa từng xuất hiện. nơi này hết thể như thường, bình tĩnh có chút đáng sợ. toàn bộ lòng đất thông đạo chỉ có hồn một người tiếng bước chân đang vang vọng, không có bất kỳ cái gì một cái sinh mạng thể hoạt động dấu hiệu. ngay cả côn trùng đều không có. hồn khe như mày, hắn lúc này kìm lòng không được ở trong lòng hoài nghi, hắn có phải hay không quá để mắt hắt thạch chấn? có lẽ cái kia vắng vẻ lạc hậu tiểu lãnh địa, căn bản cũng không có đạt được hắn xuất binh tin tức, càng hoặc là bọn hắn biết, nhưng lại không dám phái binh chủ động mai phục. Hồn cuối cùng cảnh giác quan sát một chút bốn phía, sau đó thể nội đấu khí vận chuyển lại, hóa thành một đoàn lưu quang về tới vực sâu một bên khác. Hồn sau khi hạ xuống, anh mạn tiến lên đón hồn điện hạ, nhưng phát hiện tung tích địch, hồn lắc đầu, thua tay nói bên kia không ai, để mọi người chuẩn bị đi. Anh mạn gật đầu được rồi, hồn điện hạ. Tại hai người an bài xuống, ma pháp sư quân đoàn nhóm nối đuôi nhau mà ra, đứng tại vực sâu phụ cận chuẩn bị thi triển cỡ lớn phiêu phù thuật. Dòng giáp 1.000 mét pháp sư cộng đồng thi triển cùng một cái pháp thuật thời điểm đưa tới năng lượng nguyên tố là phi thường khổng lồ. Toàn bộ lòng đất trước thông đạo sau mấy trăm mét đều có thể nhìn thấy các pháp sư trên thân hiện hiện nhàn nhạt, nhạt nhỏ bé điểm sáng. Đây đều là năng lượng nguyên tố quá tập trung đưa đến chất biến, trở nên mắt trần có thể thấy. Động tác nhanh một chút, đều đến đứng bên bờ vực đi. Hồn nâng lên đấu khí, lớn tiếng đôi quân đội ra lệnh, tại đấu khí tác dụng dưới thanh âm của hắn truyền ra thật xa, cũng đem tuyệt bích vượt sâu một chỗ khác xổ xổ xòe xòe thanh âm cháy mất. Hồn dưới chứa các chiến sĩ núi đuôi nhau mà ra. Nhóm đầu tiên 2.000 người đội ngũ đứng tại bên bờ vực, đứng vững đội hình, các pháp sư vận chuyển thể nội ma pháp năng lượng, ngâm sướng thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Một cỗ màu xanh ma pháp năng lượng hóa thành một đoàn nồng ánh sáng, vây lại cái này 2.000 tên chiến sĩ, cỡ lớn phiêu phù thuật thành công thi triển, 2.000 tên chiến sĩ thân thể dần dần lơ lửng, bọn hắn chậm rãi trôi nổi, nổi lên tuyệt bích vực sâu giữa không trung. Cỡ lớn phiêu phù thuật thi triển tại bọn này không biết ma pháp chiến sĩ trên thân, hiệu quả cũng không phải là hết sức rõ ràng, trôi nổi tốc độ phi thường chậm chậm. Hồn hài long gật đầu, lớn tiếng phân phó đám tiếp theo chiến sĩ bắt đầu chuẩn bị. Nhóm đầu tiên chiến sĩ mới bay tới vượt sâu 1 phần ba lộ trình bên trong. Nhóm thứ hai chiến sĩ cũng đã bắt đầu chuẩn bị xong. Các ma pháp sư tiếp tục thi triển cỡ lớn phiêu phù thuật. Nhóm thứ hai chiến sĩ thành công trôi nổi. Nhóm thứ ba chiến sĩ tiếp tục tập hợp. Hồn mang theo hài lòng ánh mắt nhìn hắn ma pháp sư quân đoàn. Lần này mang những ma pháp sư này đến, không thể nghi ngờ là quyết định chính xác. Không phải cái này 2 vạn chiến sĩ như thế nào thông qua tuyệt bích vượt sâu cũng là một cái vấn đề. Nhóm thứ ba, nhóm thứ tư chiến sĩ sau đó lơ lửng. Trước kia nhóm đầu tiên chiến sĩ đã bình an tuổi qua vượt sâu hai phần lộ trình. Nhưng mà. Ngay lúc này, vượt sâu một chỗ khác vang lên từng tiếng lãng giọng nam mệnh lệnh toàn thể tay súng máy chú ý, nhắm chuẩn ngay phía trước địch nhân. Đang chỉ huy quân đội chiến sĩ tập hợp hồn đột nhiên sững sờ, hắn trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, rõ ràng hắn vừa rồi dò xét đối diện là không có người, vì cái gì hiện tại có người tại mở miệng nói chuyện. Ngay tại hồn đột nhiên sững sờ thời điểm, đối diện cái kia nam âm thanh lại một lần vang lên. Toàn thể chuẩn bị, giữ bị, khai hỏa. Chương 385, hạ sủi cáo. Vực sâu tuyệt bích một chỗ khác, đầy trời ánh lửa đột nhiên phun ra ngoài. Kim loại đạn nhanh chóng xoay tròn lấy bắn về phía trên vực sâu trống không nhóm đầu tiên các chiến sĩ, kim loại đầu viên đạn tại không khí kịch liệt ma sát xuống, mang theo hửng đỏ ánh lửa, chợt nhìn, những kim loại này đạn hợp thành một trường kim loại lưới lớn hướng về trên vực sâu trống không đấu khí các chiến sĩ đánh tới. Vệ Doom Xing Lở. Vực sâu trước một chỗ khác đất trống chỗ, đột nhiên không gian có chút vặn mèo, hai ngàn súng máy tốc xạ tay người lồn người cùng sở tâm thân ảnh đều lộ ra. Lúc trước sở tâm lợi dụng tài quyết giả ngữ liệu, ẩn dấu đi súng máy tốc xạ quân đoàn hô hấp và tiếng tim đập, đồng thời lợi dụng tài quyết giả ngữ điệu thực hiện đồng hóa trạng thái làm cho cả quân đoàn người lùn người đều cùng cảnh vật bốn phía dung hợp được, cái này giống như là kiếp trước biến sắc thành lặn thần kỳ, cho nên hồn trước đó mới phát giác được không thích hợp, nhưng lại từ đầu đến cuối không phát hiện được bọn hắn. Dù sao lòng đất thông đạo lờ mờ vô cùng, cho dù là đánh lấy bó đuốc cũng rất khó phát hiện nhỏ bé đồ vật, chớ nói chi là phát hiện sợ tập cố ý che giấu súng máy tốc xạ quân đoàn người lùn người các chiến sĩ. Sợ tập bọn hắn vừa lộ xuất thân ảnh, một chỗ khác hồn liền phát hiện bọn hắn. Đây là địch tập kim loại đạn mang theo cực mạnh lực xuyên thấu bắn về phía đấu khí các chiến sĩ. Trên vực sâu trống không nhóm đầu tiên đấu khí chiến sĩ nhao nhao ngưng tụ lại tự thân đấu khí vòng bảo hộ, thành công cản trở những kim loại này đạn. Súng máy tốc xạ công kích cùng ma năng thương không sai biệt lắm, mà ma năng thương đối với cấp 6 trở lên chiến sĩ là không cách nào hình thành hữu hiệu sát thương, mà vừa lúc hồn lần này mang tới hai vạn chiến sĩ, mỗi một cái đều là có được ngũ lục cấp thực lực tinh nhuệ chi quân. Đồng thời bởi vì bọn hắn tu luyện đấu khí là cùng một loại thuộc tính, cho nên bọn hắn còn có thể hiệp đồng tác chiến, trực tiếp đồng hóa bọn chiến hữu đấu khí vòng bảo hộ. Ngưng tụ ra cùng loại với ma pháp sư chiến trường vòng bảo hộ kia dạng phòng ngự tính năng lượng vòng bảo hộ. Mà trên vực sâu chống không nhóm đầu tiên chiến sĩ, đúng là như thế làm. Bọn hắn vòng phòng hộ ngưng tụ tới cùng một chỗ, hắc sát quang mang không khô chuyển, vòng bảo hộ hóng ánh sáng long lanh, lực phòng hộ so trước đó càng thêm cường đại. Mặc dù nhóm đầu tiên đại bộ phận chiến sĩ chỉ có cấp 5, súng máy tốc xạ theo lý mà nói cũng có thể cho bọn hắn tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng ở cự hình vòng bảo hộ bảo vệ dưới, bọn hắn lúc này hoàn toàn chống cự lại kim loại đạn thế công, bình nhiên vô sự. Hồn Nguyên bản tại sở tơ suất quân tập kích hạ lộ ra dị thường sắc mặt khó coi dần dần chuyển biến tốt đẹp, hắn cũng phát hiện điểm ấy, địch nhân không cách nào công phá các chiến sĩ vòng phòng hộ. Hồn tranh thủ thời gian hô lớn các pháp sư, tốc độ nhanh một chút, để nhóm đầu tiên chiến sĩ nhanh một chút đến đối diện. Chỉ cần nhóm đầu tiên chiến sĩ thành công đến vực sâu một chỗ khác, liền có thể tạo thành vòng phòng ngự. Triển khai trận thế công kích vô sỉ những người đánh lén, mà lại chỉ cần nhóm đầu tiên chiến sĩ kiên trì vài phút, đến tiếp sau nhóm thứ hai, nhóm thứ ba chiến sĩ liền sẽ lần lượt rơi xuống đất gia nhập chiến đoàn. Chỉ cần nhóm đầu tiên chiến sĩ thành công đến đối diện Thắng lợi liền nhất định là thuộc về bệ sệ mẹ đế đội. Lechno mặt mũi tràn đầy lo lắng đối sở tập nói đại nhân, công kích của chúng ta đối bọn hắn vô dụng. Sở tập gật đầu, hắn cũng nhìn thấy. So sánh với Lechno sốt ruột tới nói, Sở tập muốn lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Dưới trường hắn súng máy quân đoàn các chiến sĩ cũng hơi có vẻ kinh hoàng. Lần thứ nhất trên chiến trường, lần thứ nhất đối với địch nhân khai hỏa, nhưng không có thu hoạch được ra dáng chiến tích. Cái này khiến người lùn mọi người làm sao không kinh hoàng? Địch nhân lập tức liền muốn giết tới. Dựa theo bọn hắn trước kia trong lòng đất sinh hoạt lệ cũ, địch nhân đánh tới lập tức liền sẽ giải tán lập tức chạy trốn. Mà hai tháng này hắc thạch chấn tập huấn sinh hoạt, để bọn hắn biểu hiện còn không đến mức không chịu được như thế. Mặc dù không có lập tức chạy trốn, nhưng trên mặt của mỗi người đều rõ ràng treo vẻ mặt sợ hãi, có người tiếp tục tại xạ kích, có người thì là dừng lại xạ kích, mở mịt nhìn xem Sơ Tốc. Sơ Tốc khẽ thở dài một cái, không chịu được như thế quân đội, như thế nào lấy ra cùng người ta tinh nhuệ đánh đồng, đối diện bệ sệ mẹ các chiến sĩ cho dù là bị đột nhiên tập kích, cũng không chút hoang mang, y nguyên duy trì trận hình, một lòng chỉ nghĩ nào tới thay đổi chiến cục. Bất quá Những này trách không được những này người lùn người, dù sao đều vẫn là tân binh à, Không, có lập tức lâm trận bỏ chạy, liền đã rất vượt quá sở tập dự liệu. Tài quyết giả ngữ liệu. Pháp lệnh. Phá ma gia chỉ. Sở tập từ trong ngực móc ra giở y ạ pháp điện, cao giọng ngâm sướng nói. Một trận kim sắc quang mang nhanh chóng từ trong pháp điện trôi ra, lướt qua mỗi một tên người lùn người chiến sĩ, người lùn người các chiến sĩ mờ mịt nhìn xem sở tập làm hết vậy. Sở tập nhìn xem càng ngày càng tới gần mặt đất nhóm đầu tiên bệ xe mẹ các chiến sĩ, quả quyết hạ lệnh kim loại chiều dâng. Công kích. Kim loại chiều dâng thế công. Là Adam nói lên tư tưởng, từ Alan chủ trào huấn luyện hạng mục tại sở tập bệnh lệnh dưới, tất cả người lùn người phản xạ có điều kiện mở ra liên xạ hình thức. Đột đột đột, tiếng súng không ngừng, mỗi một chiếc súng máy đều toát ra mang theo kim sắc ánh sáng nhạt kim loại đạn, từ họng súng bên trong phun ra, điên cuồng xoay tròn lấy hướng về trên vực sâu chống không nhóm đầu tiên chiến sĩ tập kích mà đi. Vô hiệu công kích, lại đến bao nhiêu lần đều là không có ích lợi gì. Một chỗ khác hồn cười lạnh nhìn xem, hắn hiện tại đã có thể kết luận, đối diện công kích bọn hắn nhất định là Hắc Thạch Trấn quân đội. Mặc dù hồn không biết bọn hắn từ đâu tới nhiều như vậy chiến sĩ, cũng không biết trong tay bọn họ cầm vũ khí là cái gì, nhưng là hồn không lo lắng chút nào. Lần công kích thứ nhất vô hiệu tình huống dưới, không tự hỏi cải biến chiến thuật thế mà còn muốn cố chấp bắt đầu lần thứ hai thế công, đây không phải ngốc là cái gì. Nhưng mà để hồn không nghĩ tới chính là, đối diện lần thứ hai thế công mới vừa mở ra, các chiến sĩ vòng phòng hộ nhưng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Các chiến sĩ bị kim loại đạn trúng đích, mặc dù đạn vẫn không có xuyên thấu các chiến sĩ vòng phòng hộ. nhưng là Những viên đạn này lại thần kỳ xóa đi các chiến sĩ trên thân được gia trì phiêu phù thuật ma pháp năng lượng. Hồn Chỉ nhìn thấy, chiến sĩ của hắn nhóm giống hạo như sủi cảo, nhao nhao kêu thảm rơi vào vực sâu. A, một cái tiếp theo một cái, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng bẻ cẻ mẹ các chiến sĩ, vô lực cơ tứ chi rớt xuống vực sâu, đen nhánh vực sâu phảng phất một cái quái thú, tại thỏa thích hưởng thụ lấy cái này đống nhiên huyết đục tỉnh yến. Đúng vậy, súng máy tốc xạ tay công kích không có cách nào đột phá ngươi giới chướng chiến sĩ vòng phòng hộ, nhưng là không có nghĩa là ta liền lấy các ngươi không có biện pháp. Sở Tận cười lạnh nhìn xem đối diện một mặt kinh ngạc hơn. Lúc trước hồn để các ma pháp sư cho mỗi một nhóm chiến sĩ thực hiện cỡ lớn phiêu phù thuật ma pháp thời điểm, Sở Tâm toàn bộ xem ở trong mắt, trải qua hơn một năm học tập, Sở Tâm đối mò dị Dino đại lục ma pháp sư thi pháp hệ thống có một cái xâm nhập hiểu rõ. Giống hồn lúc này để các ma pháp sư thi triển cỡ lớn phiêu phù thuật, dạng này đại hình trạng thái ma pháp, đều không ngoại lệ đều là đem các ma pháp sư thể nội ma pháp năng lượng tạm thời lấy ma pháp hình thức bám vào các chiến sĩ trên thân. Sở Tâm chỉ cần nhẹ nhàng cho người lồn mọi người thực hiện một cái phá ma trạng thái, chỉ cần nỗ lực mấy ngàn dân tâm đại giới liền có thể để người lùn mọi người tại trong vòng 24 giờ mỗi một phát đạn đều có thể xóa đi bệ sệ mẹ các chiến sĩ trên người ma pháp trạng thái. Đã mất đi phiêu phù thuật ủng hộ, chiến sĩ của ngươi còn có thể tới sao? Toàn bộ đều cho ta táng thân tại dưới vực sâu đi." Sở Tốc lộ ra nụ cười tự tin, lạnh nhạt nhìn về phía đối diện hồn. Hôn dung mình một cái, đột nhiên nhìn về phía đối diện Sở Tốc, súng máy tốc xả thủ môn công kích vẫn còn tiếp tục, kim loại chiều dâng thế công mãnh liệt vô cùng, trong chớp mắt nhóm đầu tiên các chiến sĩ tại sắp tới gần mặt đất thời điểm, nhao nhao mất đi ma pháp trạng thái rơi xuống tại trong vực sâu mà nhóm thứ hai chiến sĩ cũng bắt đầu nhao nhao rơi đường, bẹ sệ mẹ sẹt mẹ cắt chiến sĩ phảng phất liền cùng từng cái bia sống, nhao nhao sông lên trước cho người lùn người máy tay súng luyện tập tái bắn súng. Hồn con mắt lập tức đỏ bừng, anh bạn ở một bên lo lắng hỏi điện hạ, chúng ta nên làm cái gì? Hồn giận dữ hét để các chiến sĩ tiếp tục trôi nổi vượt qua vực sâu. Ta một người quá khứ ngăn cản bọn hắn. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không ai có thể tới? Ta ngược lại muốn xem xem, chỉ là hai ngàn người lùn người phế vật như thế nào ngăn cản ta cái này cùng thế hệ người thứ hai. Các ngươi hắt hơi chấn, nhất định là kẻ thất bại. Hồn mặt mũi tràn đầy hằn sương, một đôi mắt hiện đầy huyết sắc, trận trứng phun lửa. Hồn quanh thân đấu khí màu đen bốc lên, hóa thành lưu quang lao thẳng tới đối diện súng máy tốc xạ tay quân đoàn. Chương 386, phán quyết. Tổn thương chuyển di. Ti tiện người lùn mọi người, các ngươi những này tạp toé đều đáng chết ta. Hồn hóa thành một đạo màu đen lưu quang, mang theo một cỗ cường đại khí thế hướng về súng máy tốc xạ quân đoàn đánh tới. Let Nok tức giận hừ một tiếng, hắn cầm súng liền định lên đón, nhưng mà sợ tật lại ngăn lại cử động của hắn. Ngươi đánh không lại hắn, ta đến. Sợ tật mỉ cười. Giờ ỉ ạ pháp điện tản ra kim sắc quang mang, trong không khí nhanh chóng lưu chuyển, cuốn quanh đến Sở Tập quanh thân. Sở Tập lơ lửng, hướng đã bay tới hồn linh đón. "Ta biết ngươi, ngươi là A Đa người bên cạnh, ngươi tên gì tới?" "Sở Tập đúng không?" Hồn bị Sở Tập ngăn lại, hai người ở giữa không trung giằng co, hồn cười lạnh nói: "Ngươi cảm thấy, chỉ bằng ngươi có thể ngăn cả ta." "Vậy cũng muốn thử một chút nhìn mới có thể biết." Sở Tập mỉm cười. Hồn tức giận hừ, mái tóc đen dài không gió mà bay, quanh người hắn đấu khí màu đen nhanh chóng ngưng tụ tại hai tay của hắn ở giữa, nắm tay mãnh kích. Đại Lôi Đình Quyền Một đôi to lớn vô cùng lôi đỉnh song quyền ở giữa không trung ngưng tụ ra bộ dáng, hướng về Sở Tâm thật nhanh đột tới. Lòng đất trong thông đạo không gian chật hẹp bên trong, không khô vọt lấy lộp bộp dòng điện âm thanh. Đối mặt hồn cường đại thế công, Sở Tâm không có chút nào biến sắc, mặt vẫn mỉm cười như cũ. Sở Tâm trong tay giở y ạ pháp điện kim sắc quang mang phóng đại, Sở Tâm há miệng ngâm cái nói: "Pháp lệnh!" Năng lượng chạy trở về. Giờ y ạ pháp điện phân ra một chùm kim sắc quang mang, nhanh chóng chúng đích lôi đỉnh cự quyển, lôi đỉnh cự quyển thượng ma pháp năng lượng bỗng nhiên biến mất, đấu khí màu đen tạo thành lôi đỉnh cự quyển phát ra ba, một tiếng liền mẫn diệt ở giữa không trung bên trong. sở tập qua trong dây lát liền tan rã hồn thế công. hồn con mắt trợ to, có chút khó tin nói. ngươi thế mà lại a đam đại luật lệnh thuật. sở tập nghiêng đầu một chút, miệng bên trong nghi ngờ nhắc tới đại luật lệnh thuật. thật có lỗi, ta cái này cũng không phải đại luật lệnh thuật. hắc thạch chấn thăng cấp làm cấp 3 lãnh địa, tùy theo mà đến là sở tập thực lực cường đại tăng vọt. nếu là đổi lại trước kia sở tập khẳng định là đánh không lại hồn dạng này có được yêu nhiệt thiên phú đấu khí chiến sĩ. mà bây giờ sở tập lương tự theo dở ủy ạ pháp điện gia trì lợi dụng tài quyết giả ngữ điệu hoàn toàn có thể tại hồn đánh nhau bên trong không rơi vào thế hạ phong. Hồn trong mắt nghiêm trọng, không phải pháp lệnh thuật. Kia vì sao hiệu quả cùng pháp lệnh thuật tương tự như vậy? Sở Tầm túi đầu đối Lai Khắc Nặc Tư phân phó nói để bọn hắn tiếp tục sa kích, người này để ta chặn lại. Lai Khắc Nặc Tư nhìn thật sâu một chút hồn, gật đầu đáp ứng vâng. Sở Tầm đại nhân. Hồn cười lạnh ngươi vẫn rất tự tin, thế mà nói bừa ngăn lại ta. Mặc kệ Sở Tầm sử dụng chính là không phải pháp lệnh thuật. Có một chút hồn mười phần khẳng định, đó chính là sở tập vừa rồi thi triển năng lượng chạy trở về trong pháp thuật không có một chút quy tắc chi lực tồn tại. Nếu như nói Adam đại luật lệnh thuật nhất làm cho hồn sợ hãi địa phương ở nơi nào, như vậy không thể nghi ngờ chính là Adam thi triển pháp lệnh thuật bên trong mang theo quy tắc chi lực, đây là hoàn toàn cao hơn mọ dị nộ đại lục bản thổ tất cả năng lượng cao đẳng năng lượng. Nhưng sở tập không có quy tắc chi lực, hồn sao lại sợ hãi? Hư không chạm. Hồn hét lớn, một thanh trường đao màu đen từ giữa không trung ngưng tụ thành hình, phá toái hư không, lặng yên không tiếng động biến mất tại chủ vị diện mặc dù cái này trường đao màu đen không thấy, nhưng sở tâm lại cảm giác một câu nguy hiểm cực lớn đang bay nhanh ních lại gần mình. Trường đao màu đen cũng không có biến mất, mà là từ trong hư không công kích, cho nên mới không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến. Sở tâm ánh mắt hơi híp, thu liễm nụ cười trên mặt. Tại hồn trường đao màu đen biến mất một máy mắt, Sở tâm liền thi triển hắn mới nhất lấy được tài quyết dạng ngữ điệu. Phán quyết. Tổn thương chuyển di. Một vệt kim quang đem Sở tâm hoàn toàn bao vây lại, đồng thời Sở tâm một đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía hồn. Sở tâm trong hai mắt kim quang nở rộ đạo thứ hai tài quyết giả ngữ điệu nhanh chóng thi triển đi ra phản quyết khóa chặt Sở tâm trong đôi mắt kim quang nhanh chóng bắn ra hồn nẹt tránh không kịp để kim quang không có vào thể nội nhưng mà để hồn nghi ngờ là đạo kim quang này nhưng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì Sở tâm thi triển cái này hai đạo tài quyết giả ngữ điệu chỉ dùng thời gian không tới một giây ngay tại đạo thứ hai tài quyết giả ngữ điệu thả ra đi về sau trường đao màu đen liền như quỷ mị từ sở tập phía sau xuất hiện hung hăng đâm về sơ tập phía sau tâm ngay tại phía dưới lẻ súng mặc dù một mực tại chỉ huy chiến đấu nhưng hắn lực chú ý từ đầu đến cuối có một bộ phận đặt ở giữa không chung chiến đấu trên thân hai người lúc này trường đao màu đen mới vừa xuất hiện lẹn ngọc liền phát hiện trung tâm tiểu hỏa tử thử mắt muốn nứt hô lớn sợ tập đại nhân cẩn thận a hồn cơi lạnh hư không chạm đặc tính chính là chạm phá hết thể năng lượng cho dù là cao đẳng thuộc tính năng lượng đều có nhất định chạm phá tỷ lệ sở tập trên người tầng kia kim sắc quang mang tại hồn xem ra đơn giản là một loại năng lượng phòng ngự thủ đoạn tại hư không chạm phách chạm phía dưới hết thể năng lượng phòng ngự đều là vô hiệu nhưng mà hồn trong dự đoán sở tập đấm máu trời cao hình tượng chưa từng xuất hiện chỉ gặp trường đao màu đen phách chạm đến sở tập trên thân, phất một tiếng, trường đao màu đen không hiểu thấu biến mất, sắc mặt một mực treo cười lạnh hồn đột nhiên sững sở, làm sao lại biến mất? Hồn nhìn về phía sở tập, sở tập hai mắt y nguyên lộ ra ý cười, chỉ là cái này ý cười bên trong rõ ràng có một tia chế nhạo thần sắc. đột nhiên, một luồng khí tức nguy hiểm từ hồn sau lưng xuất hiện, cái này khí tức nguy hiểm mười phần tiếp cận, mới vừa xuất hiện, liền bị hồn cảm giác bắt được. nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, hồn trong đầu còn không có làm ra suy nghĩ, thân thể liền đã phản xạ có điều kiện làm ra phản ứng. Hồn không có quen người, mà là lập tức ở nguyên địa thi triển đấu khí vòng phòng hộ. Bất quá hồn vội vàng ở giữa ngưng tụ vòng phòng hộ năng lực phòng ngự cũng không cường đại, mà lại nếu có người đứng tại hồn phía dưới, sẽ rõ ràng nhìn thấy. Hồn phía sau có một thanh trường đao màu đen, đang hướng về hắn hung hăng vỗ xuống. Kia tình thế, bộ dáng kia, rõ ràng chính là hồn vừa rồi thi triển hư không chạm. Trường đao màu đen mang theo một cỗ thảm liệt khí thế đánh xuống, chính xác trúng đích hồn phía sau lưng. Phúc. Hồn một ngụm máu tươi phun ra ngoài, máu tươi nhuộm đỏ hồn trước ngực áo giáp trên mặt của hắn đều là không dám tin biểu lộ. Cỗ năng lượng này rõ ràng chính là đấu khí của hắn. Công kích này rõ ràng chính là hắn hư không chạm a. Vì cái gì? Vì cái gì chiêu số của ta sẽ đánh đến chính ta? Đây là vì cái gì? Hồn trong lòng đã biệt khuất vừa nghi nghi ngờ, hư không chạm chạm phá hết thể năng lượng đặc tính vào lúc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Hồn trong lúc vội vã ngưng tụ đấu khí vòng phòng hộ căn bản cũng không có đưa đến một tơ một hào phòng ngự tác dụng. Hư không chạm tùy tiện đã đột phá hồn đấu khí vòng phòng hộ. Hồn em hư không chạm uy lực một tia không loạn toàn bộ chống được hồn sắc mặt kia biệt khuất bộ dáng, để sợ tấp trong mắt ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc. bất quá cũng tốt tại là hư không chạm mà thôi, nếu như hồn vừa rồi dùng ra chính là đại hồ lão không chạm, chỉ sợ hắn thật sẽ chết tại dưới đao của mình. kuku đáng chết, có phải hay không là ngươi dợ trò quỷ? hồn hai mắt đỏ bừng, trong lòng biệt khuất như muốn phát cuồng. hắn thở hổn hển, nhìn tròng trọc vào sợ tấp. sợ tấp cười ha ha một tiếng nói. hồn điện hạ cũng không tính đần. thế nào? ta chiêu này so với đại nhân đại luật lệnh thuật như thế nào? ngay tại hai người đánh nhau trong khoảng thời gian này. Tuyệt bích trên vực sâu chống không nhóm thứ 2 cùng nhóm thứ 3 chiến sĩ đã tại súng máy tốc xạ quân đoàn người lùn mọi người điên cuồng bắn phá dưới, nhao nhao kêu thảm rơi vào đen như mực trong vực sâu. Sở Tập mỉm cười nhìn hồn nói: "Còn đánh sao? Thế thì còn đánh như thế nào? Người ta cùng còn nhiễm, tổn thương chuyển di hiệu quả không thể nghi ngờ là mạnh nhất vòng bảo hộ. Mặc kệ là vật lý công kích vẫn là ma pháp công kích, chỉ cần đánh tới sở tập trên thân, liền toàn bộ chuyển rời đến hồn trên thân. Cái này khiến hồn còn thế nào cùng sở tập đánh? Hồn trong lòng biệt cốt đến cực điểm, nhưng lại cầm sở tập không có chút nào biện pháp." Hồn đỏ bừng con mắt đảo qua dưới đáy người lùn mọi người. Hắn nguyên bản phẫn nộ trên mặt đột nhiên toát ra một tia cười tàn nhẫn ý. Đánh. Vì cái gì không đánh. Hồn gầm thét, vượt qua sở tập nhào về phía dưới đáy ngay tại xạ kích người lùn mọi người. Chương 387, cảm tạ hồn điện hạ. Sở tập tổn thương chuyển di cố nhiên cường đại, nhưng hắn cũng không am hiểu thiếp thân chiến đấu. Vẽ đốp suy nông. Lỡ nếu như hồn một mực dùng chiến kỹ nhằm vào sở tập, như vậy cuối cùng suy sẹo khẳng định là hồn. Nhưng hồn đột nhiên khai khiếu, ta không thể nhằm vào ngươi, nhưng là ta có thể nhằm vào ngươi thuộc hạ a. Ngươi cùng cái con nhím đồng dạng, ta bỏ qua cho ngươi không được sao? Ta phải cứ cùng ngươi đánh sao? Chiến tranh thắng lợi sẽ không bởi vì một người cường đại mà chịu ảnh hưởng, ta ngược lại muốn xem xem thủ hạ của ngươi đều chết sạch, ngươi còn lấy cái gì đến cùng ta đấu? Hồn sắc mặt cười lạnh, nhanh chóng nhào về phía người lùn mọi người. Letnok cũng phát hiện hồn ý đồ, người lùn mọi người đều có chút bối rối, cái này có thể bay lên quân địch chiến sĩ hướng bọn hắn nhào tới. Letnok giận dữ hét đường hốt hoảng. Mọi người tiếp tục xạ kích. Ta đến ngăn lại hắn. Mâu tuyết trắng trưởng thương đang đưa, Letnok một mặt ngưng trọng hướng hồn chạy tới. Hắn nhất định phải ngăn lại người này, quả quyết không thể để cho hắn tới gần xạ thủ súng máy nón. Không phải yếu ớt người lùn mọi người căn bản gánh không được hắn đổ sát. Kỳ thật nói thật, Lãnh Nặc chính mình cũng không có năm chắc phải chăng có thể ngăn được hồn. Đối với hồn thực lực, Hắc Thạch chấn đám người sớm đã từ mòn cùng Di Lệ hai người trong giới thiệu có hiểu biết. Hồn có thể tự do bay lượn, thực lực hoàn toàn bộc phát thời điểm có thể thẳng bức thánh giả. Cường đại như vậy chiến sĩ, Lãnh Nặc căn bản không có chút nào phần thắng. Nhưng là hắn nhất định phải đứng ra. Hắn là Hắc Thạch chấn chiến sĩ, hắn là trường thương binh, cùng địch nhân binh khí ngắn giao chiến là chức trách của hắn bảo hộ chiến hữu là hắn nghĩa bất dùng từ trách nhiệm chiến lẽ nó không có chút nào khiếp đảm, trên mặt tràn đầy thần sắc kiên nghị vì hắc thạch chấn hắn không sợ hãi hồn rơi xuống đất nhìn thấy lẻ sâm độc sách ngược lấy trường thương hướng hắn cấp tốc chạy tới hồn kìm lòng không được cười lạnh một cái chỉ là cấp 6 đỉnh phong chiến sĩ cũng dám cùng hắn động thủ hồn trong mắt phi thường chuẩn xác hắn liếc thấy thấu lẻ sâm độc thực lực quanh người hắn dâng chào đấu khí nồng độ tuyệt đối không có đạt tới cấp bảy thực lực của hai người trên lệch khoảng chừng cấp ba hồn thật không nghĩ ra người này đến cùng có cái gì lực lượng đến hướng về phía hắn phát khởi thế công muốn chết ta thành toàn ngươi hồn hai tay nắm tay cười lạnh lách mình vọt tới lẹn nọc trước người đấu khí màu đen lượn lờ tại hồn song quyền bên trên hồn nhanh chóng nện xuống song quyền hắn muốn đạp nát cái này trường thương binh đầu thế công của hắn một mực như thế cuồng bạo lẹn nọc đối mặt đột nhiên xuất hiện thế công trên mặt có chút chấn kinh hồn di tốc cùng tốc độ đánh quá mức nhanh chóng hắn hoàn toàn theo không kiềm tiết ấu đối mặt cái này một đôi nhũ quyền hắn chỉ có thể phản xạ có điều kiện nhất thương đâm đi hồn cười lạnh ngay tại hắn coi là cái này, trường thương binh sẽ chết tại song quyền của hắn phía dưới thời điểm. Một cô nhói nhói cảm giác đột nhiên từ song quyền của hắn bên trong phát ra. Hừ. Đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức để hồn kêu dền, kịch liệt đau nhức liên lụy đến hồn quanh thân khí cơ, để hắn song quyền bên trên đấu khí màu đen tiêu tán mở. Song quyền bắt đầu không hiểu xuất hiện một cái vết thương thật nhỏ, đồng thời chảy ra máu tươi. Đang. Trường thương đâm trúng hồn song quyền, bắn ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, cấp sáu đỉnh phong thực lực chiến sĩ một kích toàn lực, thế mà không cách nào phá mở hồn năng lực phòng ngự. Lệng lõng sắc trong mắt dần dần ngưng trọng lên. Hắn biết do trận chiến đấu này sẽ mười phần gian nan, nhưng không nghĩ tới hai người trên lệch sẽ như thế chi lớn. Bất quá, người này hảo hảo thế công vì sao lại đột nhiên tiêu tán, đồng thời cái kia có thể so với kim loại cứng rắn nục quyển sẽ không hiểu chảy ra máu tươi, đây là vì sao? Letnok nghi hoặc không hiểu. Là người dở trò quỷ. Hồn đột nhiên quay đầu, phẫn nộ nhìn về phía Sơ Tốc. Quả nhiên, chỉ gặp giữa không trung Sở Tốc mặt mỉm cười, cả người bị một đoàn mông lung kim quang trô vây quanh, đây là tổn thương chuyển di trạng thái. Sở Tốc lúc này hai tay nắm tay, Hai con năng lượng màu vàng nóng tiểu kiếm xuất hiện tại Sở Tập một đôi trước năm đấm vương, phía trên còn mang theo từng dòng màu tươi. Lẽn Nok kinh hãi, nhìn về phía Sở Tập, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mới vừa rồi là Sở Tập đại nhân ra tay giúp hắn. Vừa rồi chính là Sở Tập ngưng tụ ra năng lượng màu vàng nóng tiểu kiếm, đâm tới hai quả đấm của mình, sau đó thông qua tổn thương chuyển di trạng thái, đem tổn thương thực hiện đến hồn trên thân. Sở Tập tại sử dụng tiểu kiếm công kích tự thân thời điểm, không có chút nào phòng ngự, ấn lý tới nói tạo thành tổn thương tự nhiên sẽ là tiểu kiếm đâm vào quả đấm. Nhưng lạ bởi vì tổn thương chuyển di trạng thái tồn tại, Vốn nên nên xuất hiện tại sở tập thương thế trên người, bị chuyển rời đến hồn trên thân, đồng thời thương thế xuất hiện ở cùng một cái vị trí. Đáng chết. Người đáng chết ta. Hồn phát cuồng gầm thét, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Đánh. Tiếp tục đánh. ngươi dám đánh ta thủ hạ, ta liền đánh ta mình. Sở tập mặt mỉm cười, nhưng là lời nói ra lại làm cho hồn không dét mà run. Trên thế giới này tại sao có thể có dạng này người? Thế mà dùng đánh mình đến uy hiếp người khác. Ngươi, ngươi, Hồn chỉ vào sở tập. Hắn bị Sở Tâm tức giận đến ngay cả một câu đầy đủ đều cũng không nói ra được. "Lennox, ngươi còn chờ cái gì?" Sở Tâm đột nhiên nói, Lennox hiểu rõ, hắn thay phiên trường thương liền hướng phía hồn công tới. "Phán quyết!" Lực lượng gia trì. "Phán quyết!" Tốc độ gia trì. "Phán quyết!" Công kích đâm xuyên. Liên tiếp phán quyết thuật từ Sở Tâm trong miệng toát ra, từng đạo kim quang đánh tới hướng Lennox, để thế công của hắn càng thêm lăng lệ. Hắc Thạch chấn trường thương binh không hội chiến kỹ, nhưng bọn hắn thế công nhưng như cũ lăng lệ, bọn hắn sử dụng hoàn toàn đều là một cây trường thương diễn sinh ra tới các loại cơ sở chiêu số. Tại A Lan Trường Kỳ Bồi dưỡng dưới, bọn hắn Trường thường chiêu số, chiêu chiêu chí mạng. Giống như hiện tại Lennock Trường thương trong tay, mỗi một súng hướng phía hồn cổ họng mắt mũi trời yếu hại mà đi. Tại sở tập các loại gia chỉ trạng thái dưới, Lennock Trường thương trong tay càng thêm lăng lệ. Trường thương múa ở giữa, lũ lụt rồi không tiến. Nguyên bản chỉ có cấp 6 đỉnh phong thực lực Lennock, lúc này ngạnh sinh sinh bị các loại phán quyết thuật gia chỉ đến thất cấp đỉnh phong thực lực. Đồng thời Trường thường xuyên thâu tính được gia chỉ về sau, mỗi một súng công kích cũng giống như chiến sĩ cấp tám, đối hồn có nhất định nguy hiểm, đâm vào trên thân phá lệ đau đớn. Hồn hiện tại biệt khuất muốn chết, trước mắt hắn tên này trường thương chiến sĩ mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là thân pháp cùng chiêu số lại phá lệ linh hoạt, nếu không phải chiến sĩ cấp 9 phá lệ cường đại, hắn đã sớm mất mạng tại trường thương này phía dưới. Cho dù hồn ỷ vào cùng thực lực cường đại, tại trường thương hạ lông tóc không thương, nhưng trường thương này đâm vào trên thân, nhưng cũng phá lệ đau đớn, để hồn a a a, phẫn nộ giống to, đừng đánh hắn a, ta đang nhìn các ngươi a, sơ tân mỉm cười nhắc nhở, ngươi dám đánh ta người, ta liền đánh mình. Hồn biệt khuất sắp thổ huyết, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ né tránh, cứ như vậy đường đường cùng thế hệ người thứ hai bị một cái cấp sáu đấu khí chiến sĩ điên cuồng đuổi theo đánh hình ảnh như vậy kéo dài vài phút tại người lùn mọi người kéo dài xạ kích bên trong trọn vẹn năm đám bệ sệ mẹ chiến sĩ tàng thân tuyệt bích dưới vực sâu sở tập quan sát được người lùn xạ thủ nhóm đã không có đạn hắn hài lòng gật đầu nói có thể let's knock chúng ta chuẩn bị rút lui let's knock gật đầu thu thương lui ra phía sau sở tập rơi xuống đất trở lại trong đội ngũ hồn trong mắt lóe ra không hiểu hào quang trong lòng của hắn âm thầm nghĩ các ngươi nghĩ rút lui vậy ta trực tiếp chạy đến ngươi hất thạch chấn đi ngươi có thể buồn nôn ta Ta cũng có thể buồn nôn ngươi. ta cũng không tin ngươi trạng thái này có thể tiếp tục cả một đời. Chỉ cần trạng thái biến mất, ta định huyết tẩy hắt thạch chấn. Ai ngờ, lúc này sở tập đột nhiên quay đầu cười nói đúng rồi. Hồn điện hạ không muốn đi theo chúng ta nha, không phải ta còn là sẽ công kích mình, ngươi không sợ chết liền theo tới. Sở tập cười nói, trong lời nói uy hiếp lại làm cho hồn không thể làm gì. Nếu là sở tập thật đối tự thân làm ra đòn công kích chí mạng, vậy mình làm không tốt sẽ thật như thế biệt khuất chết đi. Hồn có chút cố kỵ, chỉ có thể dừng bước không còn hướng về phía trước, trơ mắt nhìn sở tập xuất đội rời đi. Hồn không biết là tổn thương chuyển di cố nhiên rất cường đại, nhưng là cũng không nhỏ khuyết điểm, trong đó không cho phép đối tự thân làm ra trí mạng công kích chính là trong đó một điểm, nếu là sở tập thật đối với mình làm ra đòn công kích trí mạng, vậy cái này trí mạng công kích liền sẽ là từ sở tập tự thân gánh chịu, cũng sẽ không chuyển rời đến hồn trên thân, mà lại tổn thương chuyển di một ngày chỉ có thể thi triển một lần, một lần chỉ có thể chuyển di 10 lần không phải trí mạng tổn thương. Cho nên đây mới là sở tập một mực không có quá nhiều vận dụng tổn thương chuyển di nguyên nhân. Nhưng mà hồn không biết ta, hắn sợ ném chuột vỡ bình, hồn thở hồn hện. Cái này chiến đánh quả thực để hắn chật vật không chịu nổi, trong lòng cũng dị thường biết khuất, hết lần này tới lần khác cuối cùng còn chỉ có thể trợn mắt nhìn địch nhân tiêu sái rời đi, hắn nhưng không có chút nào biện pháp. Đúng lúc này, sắp biến mất tại hồn trong mắt hắc thạch chấn trong quân đội, sợ Tập đột nhiên quay đầu phất tay hô nói đến, "Ta quên cảm tạ hồn điện hạ rồi. Năm đám bệ CME chiến sĩ chết ở chỗ này, khoảng chừng 5000 người. Phần này chiến tích đầy đủ nhà ta lãnh chúa đại nhân ban thưởng chúng ta một chút đồ tốt. Ta ở chỗ này đã tạ hồn điện hạ khẩn khai tiến hành. Cảm tạ hồn điện hạ." Ngay tại lúc đó, Hắc Thạch chấn trong quân đội bộc phát ra một trận núi kêu biển gầm chúng ta cảm tạ hồn điện hạ. Hồn nghe vậy, một ngụm lao huyết phun ra, hắn hai mắt đỏ bừng, thực sự kìm nén không được lửa giận trong lòng, ngửa mặt lên trời quát sở tốc. Tiểu nhi lớn ta à. A ha ha ha. Mẹ sẽ mẹ chuyến này chừng 21.000 người, cái này còn chưa tới Hắc Thạch chấn đâu, cứ như vậy biệt khuất hao tổn 5.000 người. Chương 388, Ma năng đại pháo. Khai hỏa. Ha ha ha, làm tốt. Hắc Thạch trấn, Adam trong thư phòng, truyền đến á đang tràn ngập vui vẻ tiếng cười to. Sở tốc khiêm tốn cười cười. Đối Adam chắp tay nói: "Đại nhân, mặc dù trải qua trận này tập kích về sau, bệ vệ mẹ quân đội phương diện tổn thất 5000 chiến sĩ, nhưng là lần này chiến quả ít nhiều có chút nhiêu lợi thành phần ở bên trong. Cho nên cũng không ảnh hưởng tinh thần của bọn hắn cùng công kích Hắc Thạch trấn, chúng ta vẫn cần phòng bị vậy còn giữ lại 16000 người." Adam trầm âm, gật đầu tán thưởng nói: "Ngươi nói không sai, Sơ Tộc, tiếp xuống ngươi có cái gì cái khác an bài sao?" Adam cảm thấy mình bây giờ càng lúc càng giống Hán Cao Tổ lưu Bang, ta mặc dù năng lực không mạnh, nhưng không chịu nổi ta biết người thiện dùng a. Bố cục nưu đồ có Sơ Tộc Mang đánh trận có Alan cùng Mario, trị An phương diện có Mỏn cùng Mông nghị hai huynh đệ, nghiên cứu khoa học phương diện có Cổ Obi, hậu cần phương diện có nữ nhân của mình sổ phỉ cùng lão quản gia hệ tần. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này hắc thạch chấn mặc dù nhỏ, nhưng là từng cái trên cương vị nhân viên đều an bài phi thường thỏa đáng. Sợ tập đối Adam vấn đề sớm đã có chuẩn bị, hắn tự tin cười cười, không chính diện trả lời Adam lại hỏi ngược lại, đại nhân, như ngài là hồn, sẽ làm thế nào đâu? Adam cúi đầu suy nghĩ, nếu như hắn là hồn, thu nạp quân đội trận hình, tăng cường thám tử tuần sát. Đồng thời đề cao toàn đội tính cảnh giác. Nếu như ta là hồn, Hắc Thạch Chấn tuyệt không lần thứ hai đánh lén thành công khả năng. Adam chém đinh chặt sắt nói. Vệ sĩ vệ quân đội tại gia quân không bao lâu tình huống dưới liền nhận lấy Hắc Thạch Chấn lần thứ nhất tập kích công kích, đồng thời vì thế bỏ ra 5000 chiến sĩ tinh nhuệ lại giới. Dưới tình huống như vậy, dù cho hồn nguyên bản trong lòng có chút miệt thị Hắc Thạch Chấn, nhưng bây giờ những này chiến sĩ tử vong đầy đủ để hắn thu liêm trong lòng miệt thị, bắt đầu nghiêm túc đối đãi trận chiến tranh này. Chỉ cần hồn tăng cường đề phòng, Hắc Thạch Chấn sẽ rất khó lại đánh lén thành công. Dù sao Bệ Sệ Mệ trong đội ngũ cất ở đây hai tên kinh nghiệm chiến đấu phong phú chiến sĩ cấp 9, mà lại mặc dù hồn quân đội mặc dù tổn thất 5000 chiến sĩ, nhưng vẫn có 16000 người binh lực. So với Hắc Thạch trấn không đến một vạn người quân đội, mà lại đại bộ phận đều là tân binh quân đội tới nói, Bệ Sệ Mệ một vạn 6000 sức chiến đấu của binh lính là phi thường đáng sợ. Nếu để cho bọn hắn triển khai trận thế cùng Hắc Thạch trấn đánh nhau, thua thiệt nhất định là Hắc Thạch trấn. Đại nhân nói đúng. Lúc này nếu là chúng ta còn ôm đánh lén ý nghĩ công kích hồn bọn hắn, như vậy thua thiệt khẳng định là chúng ta. Sở Tâm tán đồng gật gật đầu. Adam ánh mắt mang theo nghi hoặc, vậy ngươi có cái khác biện pháp sao? Sở tập mỉm cười nói, đại nhân, chúng ta không cách nào đánh lén, nhưng là có thể trực tiếp tấn công chính diện A. Adam nhíu mày, ồ, làm thế nào? Phải biết, hát thạch chấn tình cảnh trước mắt cũng không tốt, địch nhân bây giờ còn có một vạn sáu tinh nhuệ binh lực, chính diện tác chiến hoàn toàn không có phần thắng A. Súng máy tốc xạ quân đoàn có thể dùng 2.000 người, nhân loại đấu khí chiến sĩ không đến 1.000 người, trường thương binh cùng ma năng tay súng thì càng ít, cộng lại mới hơn 100 người ngươi cũng không thể trông cậy vào không đến một vạn tân binh đi cùng người ta một vạn sáu đế quốc tinh nhuệ chính diện tác chiến a. Về phần kia một vạn con địa ngục hoa an tử người, kia là hắc thạch chấn sau cùng át chủ bài. Chẳng lẽ lại đánh trận còn chưa tới chính thức giao chiến thời điểm, liền muốn ném ra át chủ bài? Adam thực sự nghĩ không ra, sợ tớ còn có cái gì biện pháp đến cho bệ sệ mẹ quân đội chế tạo một chút phiền toái. Đại nhân, ngươi đã quên à? Long đất thông đạo cửa ra duy nhất chính là hắc diện thạch khoáng mạch a, mặc dù khoáng mạch mặt ngoài đã không có trần trụi ra hắc diện thạch, nhưng là chúng ta có thể bỏ vào một chút a. Nhiều nhất lại có 5 ngày thời gian, bọn hắn liền sẽ từ Hắc Diện Thạch trong mỏ quả ra, đến lúc đó. Sở Tầm mỉm cười giải thích nói, dẫn bạo Hắc Diện Thạch. Adam hai mắt tỏa sáng, câu nói này tốt ra. Sở Tầm cười ha ha một tiếng, không có mở miệng nói chuyện, nhưng là thần thái của hắn cũng đã đã chứng minh Adam lời nói. Hắn liền muốn muốn tại nhỏ hẹp cửa ra vào bên trong dẫn bạo Hắc Diện Thạch. Người cái tên này, một bụng ý nghĩ xấu a. Sở Tầm. Adam trong miệng chật chật có âm thanh, thưởng thức nhìn xem Sở Tầm, Sở Tầm khiêm tốn xoa ngữ thi lễ, đại nhân quả khen. Sở Tầm tại Adam vội vàng thúc dục rũi thật nhanh bố trí xong hết thảy, đồng thời lại một lần nữa triệu tập súng máy tốc xạ quân đoàn cùng chiến sĩ loài người quân đoàn trong lòng đất thông đạo cửa ra vào bên trong chờ đợi. Đồng thời hắn còn lấy ra đại sát khí ma năng đại pháo. Không chỉ có như thế, Adam còn tự thân 300 trăm sở bạt tạ chiến sĩ tới đây. Alan cũng ở một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lần này Hắc Thạch Trấn lấy ra toàn bộ thực lực, nếu là trận chiến này không cách nào kiến công, như vậy không thể nghi ngờ chiến tranh sẽ tiến vào tường thành phòng giữ chiến giai đoạn. Đây là Adam không hy vọng thấy nhất một màn. Hắc Thạch Trấn còn tại kiến thiết bên trong. A Đàm Quả quyết sẽ không cho phép tại đem chiến hỏa lan tràn đến Hắc Thạch chấn, nhất định phải đem địch nhân cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắc Thạch chấn đội ngũ sớm hai ngày chuẩn bị kỹ càng những chuyện này, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ bệ xệ mẹ quân đội tự chui đầu vào lưới. Tại sở tâm phân phó dưới, Majio tự mình hơn 10 người lao trưởng thương binh tạo thành đội tuần tra, không ngừng đi tới đi lui lòng đất thông đạo cùng lối ra ở giữa, chờ đợi lấy bệ xệ mẹ quân đội xuất hiện. Đối với sở tâm hạ đạt ôm cây đợi thảo mệnh lệnh, Majio cũng biểu thị ra nghi ngờ của mình, nếu là hồn bọn hắn tại kinh lịch lần trước đánh lén qua đi, Bọn hắn không theo lòng đất thông đạo ra làm sao bây giờ? Nhưng mà dùng Sở Tâm để giải thích, lòng đất trong thông đạo chỉ có một cái thông đạo, không có cái khác phân nhánh con đường, hồn giới trưởng quân đội nếu như không tuân nơi này đi, như vậy chỉ có thể rời khỏi lòng đất thông đạo đường vòng tát đá hoa mạc. Đến lúc đó, mẹ rễ mẹ quân đội tiếp nhận phong hiểm cùng hậu cần áp lực sẽ càng thêm to lớn. Cho nên Sở Tâm kết luận, hồn hoặc là lui binh, hoặc là từ lòng đất trên lối đi đến. Bất quá lấy hồn tâm tính, có thể sẽ lui binh sao? Sở Tâm cho rằng khả năng này đi quá thấp, hắn cũng không có quên lần trước lén lén sau khi thành công xuất đội trước khi đi. Hồn kia gần chứa trùng thiên lửa giận hô to âm thanh, lòng đất trong thông đạo, bệ sệ mệ trong quân đội, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Phía trước chính là lối ra, các pháp sư đem chiến trường hộ thuận cho chống lên đến. Hồn lớn tiếng phân phó lấy đám người, trải qua mấy ngày tu dưỡng, các pháp sư đã khôi phục thi pháp năng lực. Hồn để các pháp sư chống lên vòng phòng hộ, chính là vì phòng ngừa tại cái này nhỏ hẹp địa hình bên trong bị người tập kích. Dù sao cái này địa hình đối với hắc thạch chân tới nói quá chiếm tiện nghi, chỉ cần có một chi bộ đội tinh nhuệ dự vững nơi này, như vậy bệ sệ mẹ quân đội nhân số ưu thế đem rất khó phát huy ra. Hồn trong lòng sớm đã có dự định, nếu là hấp thạch chấn thật trong lòng đất thông đạo cửa ra vào chỗ an bài mai phục, như vậy hắn đem cùng an mạn hai người làm công kích điểm, để pháp sư chống lên chiến trường vòng phòng hộ. Một hơi mang đội lao ra, chỉ cần ra đến bên ngoài kia rộng rãi địa hình, đến lúc đó thắng lợi cán cân nghiêng một hồi hướng bẻ sệ mẹ quân đội nghiêng lối ra ngay tại phía trước, nhưng là hồn lại phát hiện, càng đến gần ra miệng địa phương, liền càng quái dị. Trên mặt đất tùy ý vẩy xuống lấy một chút hắc diện thạch quả thô, còn có một số bị khảm nạm trên mặt đất chỗ sâu, cái này khiến hồn có chút không hiểu chẳng lẽ lại là sở tợ mang về chúng ta xuất binh tin tức, cho nên tợ mò vội vàng rút lui. Ngay cả hắc diện thạch quảng thô cũng không kịp thu thập. Không biết vì cái gì, hồn trong lòng luôn luôn có một tia cảm giác quỷ dị, hắn luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Theo đội ngũ tiếp tục tiến lên, một tia sáng từ tiền phương xuất hiện, trong lòng đất trong thông đạo đi lại hơn nửa tháng bệ sệ mẹ quân đội rốt cục sắp ra, trong quân đội dâng lên tiếng hoan hô. Ngay tại lúc bọn hắn vui vẻ thời điểm, ra miệng tia sáng bị người che kín, một loạt kỳ dị ống dài chạm vật thể xuất hiện ở lòng đất thông đạo cửa ra vào chỗ che khuất tia sáng, ma năng đại pháo khai hỏa. Theo ống dài chạm vật thể xuất hiện, sờ tầng to rõ thanh âm cũng vang lên. Chương 389, 300 sở bạt tạ. 1 ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ma năng đại pháo tiếng oanh kích không ngừng vang lên, một trận đủ về sau, sờ tầng hạ lệnh để ma năng đại pháo triệt thoái phía sau. Tiểu thuyết đích Phong ngự, đối mặt với đột nhiên đột kích hỏa lực, hồn giận hô. Nhưng mà ma năng đại pháo uy lực ra tưởng tượng của hắn, mẹ sệ mẹ đế quốc cùng chiến tranh thần điện tinh nhuệ liên quân tại mấy hàng ma năng đại pháo hỏa lực công kích phía dưới, đã hoàn toàn không có năng lực chống cự. Đi tại đội ngũ phía trước nhất vẻ sệ mệ chiến sĩ chết nhanh nhất, nhất, tại năng lượng pháo đạn đủ tứ người dưới, dày đặc trên trúc phía trước sắp xếp chiến sĩ chết khoảng chừng 3000 người. Năng lượng pháo đạn còn thừa uy lực cùng sóng xung kích tại ma pháp sư chiến trường vòng bảo hộ phòng ngựa dưới, tiêu tán hầu như không còn, ngay tại lúc hồn coi là tập kích lúc kết thúc. Đầy trời tiếng nổ đột nhiên từ trong đội ngũ ở giữa vang lên. Một trận lại một trận. Ầm ầm. Ầm ầm. Trên mặt đất cùng trên vách tường khắc diện thạch quảng tô nhận được năng lượng pháo đạn xâm nhập, từng cái không hẹn mà cùng nổ tung lên. Tôn gia cực mạnh sóng xung kích, một cú cường đại năng lượng chiếu tịch trong ngay mắt hình thành, tại bệ xe bệ trong quân đội tứ ngược, ản mạn, hồn hét to nói, đối mặt đột nhiên xuất hiện năng lượng triều tịch, ản mạn khuôn mặt đỏ lên, thần lực trong cơ thể phun ra ngoài, hắn quát to, cấp 9 thần thuật, chiến tranh kết giới, một đạo huyết hồng sắc quang mang nhanh chóng trống ra, hình thành một cái hình tròn kết giới, đem các ma pháp sư chiến trường vòng phòng hộ bao khỏa ở bên trong, cũng bao lại những người khác, năng lượng triều tịch tại ản mạn thần thuật vừa mới thi triển ra về sau liền mãnh liệt xung kích tại chiến tranh kết giới phía trên, đại lượng hắc diện thạch quạng thu bạo tạo sinh ra năng lượng triều tịch lực trùng kích là mười phần đáng sợ. Huyết sắc kết giới tại năng lượng triều tịch không ngừng trủng kích vào, như băng tiêu tuyết tan biến mất hầu như không còn. Theo sát chính là các ma pháp sư chiến trường vòng bảo hộ, cũng không thể ngăn cản năng lượng triều tịch quá lâu thời gian, vòng bảo hộ đại diện tích vỡ vụt. Đáng chết. Hồn căm thét, hắn thân nhìn mắt thấy mảng lớn mảng lớn binh sĩ tại ma năng đại pháo công kích đến ngã xuống đất không dậy nổi. Lại mắt thấy năng lượng triều tịch không ngừng tứ ngựa quân đội của hắn. Lần này năng lượng triều tịch, trọn vẹn để bẻ xệ mẹ ceme tổn thất hơn 5000 binh sĩ. Xệ mẹ ceme hiện tại còn sót lại binh sĩ đã không đủ một và người sống sót bệ sệ mẹ binh sĩ đại bộ phận đều là ở vào đội ngũ hậu phương, bọn hắn chính mắt thấy đồng đội các loại chết thảm, ma năng đại pháo tề xạ cùng năng lượng triều tịch bạo đối bệ sệ mẹ còn sót lại binh sĩ sĩ khí tạo thành hủy diệt tính đả kích, năng lượng triều tịch tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ngắn ngủi không tới một phút thời gian, liền dừng lại. dù sao hắc diện thạch là phi thường trọng yếu vật tư, Adam không có khả năng đem lòng đất trong thông đạo thả đầy hắc diện thạch, nếu như hắc diện thạch lại nhiều một chút, bệ sệ mẹ quân đội khẳng định sẽ toàn bộ chết trong lòng đất thông đạo cửa ra vào chỗ, nhưng không thể nghi ngờ như vậy đầu này khoáng mạch cũng sẽ bị thật sâu chôn giấu đối với sau đào móc khai thác công việc bằng thêm đại lượng tiền phước sở tử nghĩ sâu tính kỹ sau mới quyết định thả một phần nhỏ hấp diện thạch quảng thu tại lối vào nhưng dù vậy cũng cho bệ xe mẹ quân đội tạo thành thương vòng không nhỏ năng lượng triều tịch đình chỉ hồn trên thân hiện đầy đấu khí màu đen hắn thực lực cường hãn để hắn tại ma năng đại pháo cùng năng lượng triều tịch song trọng trong công kích may mắn còn sống sót xuống dưới nhưng là cái khác binh sĩ nhưng không có hắn mạnh mẽ như vậy thực lực hồn phong tầm mắt nhìn tới đây đất thi thể Mặc dù hậu phương bộ đội nhanh chóng xông lên bổ sung trận hình lỗ hổng, nhưng hồn chỉ là đơn giản khẽ đếm, hiện binh lính của hắn chỉ còn lại có đến hơn 8.000 người. Đáng chết hấp thạch chấn, đáng chết Adam, hồn điên cuồng gầm thét, năng lượng triệu tịch quấn lên đẩy trời bụi đất rốt cục rơi xuống, hồn cắn răng gầm thét, các chiến sĩ, theo ta tiến lên, giết chết những này âm hiểm xảo trá tiểu nhân. Đấu khí màu đen từ hồn trên thân phóng lên tận trời, ạt mặn cũng cao giọng ngầm sướng thần thuật, cấp chín thần thuật, chiến tranh chi hồn, cấp chín thần thuật chiến tranh chi hồn chiến tranh thần điện cường đại nhất chiến tranh phụ trợ thần thuật bị thực hiện quân đội bạn thực lực tăng phúc 100% miễn dịch tất cả mặt trái trạng thái đồng thời để sĩ si khí sẽ tăng vọt huyết hồng sắc thần thuật nhanh chóng trải rộng toàn bộ bệ sệ mẹ quân đội mặc kệ là bệ sệ mẹ tinh nhuệ quân đội vẫn là chiến tranh thần điện thần điện kỵ sĩ khí tức trên thân cũng bắt đầu trở nên khát máu trong mắt toàn bộ biến thành đỏ bừng nguyên bản sĩ si khí có chút xa suốt các chiến sĩ giống điên cuồng ngao ngao kêu đi theo hồn trên thân hướng về lòng đất thông đạo cửa ra vào lên công kích ngay tại đây trời bụi đất hoàn toàn biến mất một khắc này lòng đất thông đạo cửa ra vào rốt cục xuất hiện ở bệ sệ mẹ trung chiến sĩ trước mắt. Nhưng là kia nhỏ hẹp cuối thông đạo lại đứng đấy một cái cầm súng nam nhân thẳng tắp thân thể tựa như như núi lớn. Trên người hắn khí thế triệt để tỏa ra, giống như một cây muốn đâm thủng bầu trời ngân thương. Phía sau hắn còn có dòng dã 300 tên mặc đỏ chót quần cộc tinh trắng hắn tử. Từng cái con mắt giống bệ sệ mẹ chiến sĩ đồng dạng đỏ bừng vô cùng, trong lỗ mũi không ngừng thoát ra hai đạo khói trắng, khí tức vô cùng táo bạo. Alan hôn liếc mắt một cái liền nhận ra, ngang ở lòng đất thông đạo cổng chính là Adam tín nhiệm nhất chiến sĩ. Hổ liếc mắt, cắn răng nghiến lợi giận hô, giết bọn hắn. Giết! Giết! Giết! Đinh Hai Nhức góc tiếng la giết vang lên, dù là chỉ còn lại có hơn 8000 chiến sĩ, nhưng mẹ sẽ mẹ quân đội khí thế lại như cũ như hồng. A Lan trong mắt tinh mang chợt lóe lên, trường thương trong tay bay xuống, một ngựa đi đầu phóng tới trận địa địch. Các chiến sĩ, theo ta thể sống chết thủ vệ hắc thạch trấn. Giết! Băng lênh thanh âm vang vọng tại cái này nhỏ hẹp lòng đất trong thông đạo, 300 sở vật tạ chiến sĩ giống như châu được, gào thét hướng xo so tự thân thêm ra dòng dã hơn 20 lần địch nhân lên công kích. Sĩ khí như trường hồng vạch phá thương không mãnh liệt, khí thế là nhìn chết như quý nhất thảm liệt. Alan một cây trường thương lấy xuống, 300 trăm sở bạch tạ dũng sĩ giống như vô địch chiến thần thẳng hướng 8.000 quân địch tinh luyện. Đại trưởng phu thẳng thắn cương nghị, một bộ túi da chính là thủ vệ gia viên mà chiến, có chết lại không sao. Long đất ngoài thông đạo, Adam con người đen nhánh lóe ra một tia tia sáng kỳ dị, hắn nhìn xem Alan bạch bảo khoát thân bóng lưng, thấp giọng hỏi, sợ tật, ngươi nói, chúng ta có thể thắng sao? Đại nhân, ta tin tưởng Alan, hắn là mạnh nhất. Sở Tầm Thu liễm nụ cười trên mặt, nghiêm mặt nói: "Mạnh nhất sao?" Adam không biết Alan có phải hay không mạnh nhất, hắn chỉ biết là khoảng cách này, đã thoát ly hát Thạch chấn lánh địa phạm chủ, Alan đã không còn vô địch tụ tính. Hắn giờ phút này có chút bận tâm, dưới trướng hắn cường đại nhất chiến sĩ trung thành nhất, phải chăng có thể đỡ nổi gấp 20 lần tại mình địch nhân. Nếu không phải hát Thạch chấn quân đội biên chế không có chứng thực, nếu không phải hát Thạch chấn dương độ quá chậm, nếu không phải trong tay thực sự vô binh có thể dùng, Adam là quả quyết sẽ không đồng ý Sở Tầm cái này mạo hiểm quyết định lấy Alan thực lực tuyệt mạnh dẫn đầu 300 trăm sở mặt tạ tinh nhuệ đem quân địch chém hết lòng đất trong thông đạo sở tâm còn có thứ hai bộ phương án nếu như Alan chiến tử như vậy thì là Mario xuất chiến sĩ loài người xông đi lên nếu như Mario chết trận vậy liền sở tập tự thân lên nếu như đều đã chết vậy cũng chỉ có thể lui về hắc thạch trấn cái này thật sự là đang đánh cược cược hai binh càng mạnh cược hai đem mạnh hơn hắc thạch trấn binh ý, mà lại tân binh chiếm đa số nhưng hắc thạch trấn tử vừa mới bắt đầu liền đem cầm chiến tranh quyền chủ động sở tập không nguyện ý chờ đợi Adam cũng không nguyện ý chờ đợi Bọn hắn muốn đem quyết chiến sớm. Một trận chiến quyết thắng thua, tuyệt đối không cho phép quân địch đụng phải hắc thạch chấn một tơ một hào. Hắc. A Lan trưởng thương trong tay đi đầu cùng hồn một đôi thiết quyền đánh tới cùng một chỗ, kéo ra trận này binh khí ngắn giao tiếp chiến đấu. Sở Servat tạ chiến sĩ cũng cùng bệ xệ mẹ quân đội chiến sĩ binh khí ngắn giao tiếp. Ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Ai dám liều mạng, ai khí thế càng mạnh, ai càng không sợ chết, ai liền thắng. Zeriyạ thủ hộ. Adam trên thân tách ra lóe mắt đến cực hạn kim sắc quang mang, Zeriyạ dòng họ kỹ năng lúc này bị Adam chủ động kích động ra đến. Mỗi một tên sở phạt tạ chiến sĩ cùng Alan trên thân đều được ra chỉ một đạo kim sắc quang mang. Toàn quân thực lực lại một lần nữa sinh sinh cất cao một đoạn. Chương 390: Alan trọng thương. Cường Tráng sở phạt tạ nhóm vượt qua Alan, thẳng tắp hướng về vẻ vẻ mẹ quân đội chạy như bay, mỗi người bọn họ đều đang phát ra đinh thai nhức góc gào thét, bộ dáng kia cực kỳ giống đói khát manh thú. Hắc Lang, Đang, Alan cùng hồn giao chiến cùng một chỗ, đấu khí màu đen cùng đấu khí màu vàng kim sen lẫn thành một mảnh. Hắc Thạch trấn thăng cấp đến cấp 3 lãnh địa về sau, A Lan tại không thích hợp vô địch trạng thái dưới chiến lực cao tới cấp 9 đỉnh phong. Gần với thánh giả, ma hồn thực lực cũng là không yếu, nhỏ yếu thánh giả thậm chí còn đánh không lại hồn. Hai người giao chiến, dù sao cũng phải tới nói vẫn là A Lan hơi rơi xuống hạ phong. Không muốn chết liền cút ngay cho ta. Hồn giống giận, một đôi thiết quyền vùng dậy hắc hắc sinh phong, song quyền múa ở giữa, đấu khí màu đen lưu chuyển không ngừng, cực kỳ giống mực nước ở giữa không trùng tùy ý huy sái. A Lan không nói, chuyên chú chiến đấu. Không gian nhỏ hẹp, hồn không có không gian thi triển chiến kỹ, mà lại A Lan cắn chặt hắn không tha một cây ngân thương tựa như, như rắn độc xuất quỷ nhập thần, thế công nhanh đến để hắn căn bản là chỉ có thể bị động phòng thủ, hồn căn bản cũng không có thời gian thi triển chiến kỹ, cái này khiến hồn khí thẳng cắn cứng nha. Alan thế công một mực như thế, chỉ cần chiến đấu khai hỏa, hắn trường thương liền một kích tiếp lấy một kích, liên miên bất tuyệt. dù cho là hồn thực lực so với hắn hơi mạnh, nhưng ở địa hình như vậy dưới, hồn chỉ có thể bị Alan đè lên đánh. Sở Bạt Tạ nhón cầm trong tay vòng tròn lớn vẫn, đem thông đạo gắt gao ngăn lại. bọn hắn phía sau màu đỏ áo tràng tại đấu khí tác dụng dưới không ngừng xoay tròn trôi nổi trong tay bọn họ trường mâu tựa như như gián độc không ngừng đâm tới lấy bệ sẹ mẹ các chiến sĩ một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông nói chính là sở bạt ta nhóm màu đỏ áo choàng cùng khôi giáp màu đen cùng sáng tương ứng tiếng kim loại va chạm cùng lợi khí đâm vào huyết nhục thanh âm bên tai không dứt máu tươi ở trên trời không ngừng bay xuống từng quả tốt đẹp đầu lâu không ngừng ném đi Tàn chi thịt nát đầy đất đều là tình hình chiến đấu nhanh chóng tiến vào gay cấn cho dù bệ sẹ mẹ quân đội nhân số chiếm ưu nhưng ở sở tập tính toán dưới lòng đất trong thông đạo địa hình để bọn hắn hoàn toàn không cách nào phát huy nhân số ưu thế chỉ có thể từng dãy lên chỉ có thể từng cái cùng sở bạt tạ nhóm liều mạng nhưng mà liều mạng hồ sao lại sợ vậy sở bạt tạ nhóm trung thành cùng tín ngưỡng kiên định trình độ hoàn toàn vượt ra khỏi bệ sệ mẹ chiến sĩ tưởng tượng mọi người si khí đều tăng vọt mọi người thực lực cũng không kém bao nhiêu nhưng là chúng ta không sợ chết một bước đều không lùi người thương đâm đến ta khuyên tròn nó nữa người đao bổ tới ta trường mâu đánh trả người lại có trường kiếm năm bữa Thế công không ngừng lời nói, ta còn có cái này, một bộ không sợ sinh tử túi ra tới chặn. Cho dù là vũ khí hung hăng đâm vào sở bạch tạ các chiến sĩ trong thân thể, bọn hắn đều như cũ giống giận, đỏ lên hai mắt tuyệt không lùi ra phía sau. Cái này khiến mẹ sẹo mẹ chiến sĩ mười phần chấn kinh cùng sợ hãi. Dạng này một chi không sợ chết đội ngũ, bọn hắn nên như thế nào làm mới có thể đột phá sở bạch tạ nhóm phòng tuyến a. Một bên khác, Á Lan cùng hồn chiến đấu còn đang tiếp tục. Trải qua vài phút chiến đấu về sau, hồn nhanh chóng thăm dò rõ ràng Á Lan thế công sáu lộ, hắn nhẹ cảm bắt được Á Lan gia thương sau lực cũ đã giả. Mới kình chưa sinh thời khác, thiết quyền đột nhiên đánh ra, hồn mạnh ăn á lan một kích điểm đâm, đem á lan đánh lui. Cơ hội tốt, hồn hai mắt tỏa sáng, đấu khí màu đen nhanh chóng ngưng tụ, lấy hắn bình sinh tốc độ nhanh nhất đem hắn uy lực lớn nhất chiến kỹ ngưng tụ ra. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, đánh ngươi phải dùng toàn lực, đại hổ nào không chém. Hồn hét lớn, một đạo trường đao màu đen xuất hiện, lại bỗng nhiên biến mất. Á lan nhíu mày, sau đó vì để phòng hồn lại phóng thích chiến kỹ, Á lan bước đi lên, hắn dự định tiếp tục cùng hồn thiếp thân chiến đấu, nhưng mà đúng vào lúc này một mực tại lòng đất trong thông đạo quan chiến sở tập cùng Adam đồng thời hô to, Alan, cẩn thận a, Alan không biết hư không chạm quỷ dị tính, nhưng là hai người bọn họ biết a, nếu là Alan bị đại hồ lô không chạm an toàn đến, kia chắc chắn nhận trọng thương, nhưng là cho dù hai người gấp đến độ con mắt đều đỏ bừng, cũng vô pháp ngăn cản đại hồ lô không chạm quỷ dị xuất hiện, bệnh, một tiếng phá không vang lên, đang cùng hồn chiến đấu bên trong Alan sau lưng, đột nhiên xuất hiện một thanh khổng lồ trường đao màu đen, mang theo một cỗ hung liệt khí thế hướng Alan bổ tới, Alan phản ứng không thể bảo là không nhẹ bén. Tại trường đao màu đen xuất hiện một nấy mắt, hắn liền trong lòng dâng lên nguy cơ to lớn cảm giác. Ngay tại hắn dự định tránh né thời điểm, hồn lúc này lại gắt gao cuốn lấy hắn, một đôi thiết quyền hung mãnh đập tới. Hắn không cho Alan tránh né, hoặc là miễn cưỡng ăn hồn một cái thiết quyền, hoặc là tránh né phía sau trường đao màu đen. Nhưng mà cái này thời gian ngắn ngủi, không đủ để để Alan làm ra quyết định, hắn chỉ có thể phản xạ có điều kiện tuân theo bản năng chiến đấu, lựa chọn đối mặt hồn, mà đem phía sau lưng lộ tại trường đao màu đen phía dưới. Phúc. Một đạo tơ máu đến giữa không trung. Alan bị đại hổ là không chả hung hăng bổ trúng phía sau, một ngụm màu vàng kim nhạt máu tươi phun ra. Alan thân thể không tự chủ được bay tới đằng trước, mà cái cơ hội tốt này, hồn là tuyệt đối sẽ không buông tha. Chỉ gặp hồn cười gần, một đôi thiết quyền bên trên không biết lúc nào lại ngưng tụ ra một đại đoàn đấu khí màu đen, hung hăng hướng phía bay tới Alan phần bụng đập tới. Phúc, lại một cái toàn lực công kích thiết quyền, hung hăng đập vào Alan phần bụng. Hoa, phúc. Alan lại một lần nữa miệng phun máu tươi, khuôn mặt hiện ra giấy vàng suy yếu nhan sắc, thân thể hướng về sau bay đi. Alan thân thể đập xuống đất, đầy trời bùi đất dâng lên. Một cái hố sâu xuất hiện ở Alan dưới thân trên mặt đất. Có thể thấy được Alan tiếp nhận cường đại cỡ nào công kích. Alan, Adam thống khổ nhắm mắt lại, thật chẳng lẽ ngăn không được những này đáng chết địch nhân sao? Ngay cả Alan cũng không được sao? Sợ tập. Adam nhắm mắt lại, lạnh lùng nói. Sợ tập túi đầu đáp, ta tà tại. Để Mario chuẩn bị chiến đấu. Người đi đem bọn gọi tới, còn có, đem địa ngục hoa ăn thịt người quân đoàn cho ta toàn bộ mang tới. Ta hôm nay không cho phép Alan có bất kỳ sơ suất. Adam thanh âm giống như hàm bằng đông lạnh triệt nội tâm, rõ, sơ tâm cũng không quay đầu lại, lập tức lính mệnh mà đi. Theo lý mà nói, hôm nay chuyện này cũng trách sơ tâm. Nếu không phải hắn đề nghị Adam đem quyết chiến đặt ở lòng đất trong thông đạo, Alan tuyệt đối sẽ không bị hồn kích thương. Dù sao nhỏ hẹp địa hình mặc dù hạn chế địch nhân không cách nào phát huy binh lực ưu thế, nhưng cũng đồng thời hạn chế Alan xê dịch chuyển di tránh né không gian. Bất quá chuyện này, từ một phương diện khác tới nói cũng không trách sơ tâm. Dù sao chiến thuật của hắn an bài, đều là tại bảo đảm Adam danh giới cuối cùng điều kiện tiên quyết ăn bài. Ai bảo Adam không muốn bệ sệ mẹ quân đội tới gần hắt thạch chốn đâu? Adam Đàm Sở dĩ để Sở Tập tiến đến tìm mòn, mà không phải để hắn tự thân lên trận, nguyên nhân là bởi vì Sở Tập sức chiến đấu nghiêm ngặt trên ý nghĩa còn không bằng Alan cường đại, Sở Tập coi như tiến vào, cũng cứu không được Alan cùng nhiều như vậy chiến sĩ. Dù sao hắn chỉ có một cái tổn thương chuyển di cùng năng lượng chạy trở về có thể khắc chế hồn, không nói đến hắc thạch chấn không có nhiều như vậy dân tâm để hắn vô hạn sử dụng hai loại tài quyết dạng dữ liệu, coi như có thể sử dụng, cũng nhiều nhất chỉ có thể bảo trụ một hai người. Cung rằng này, không nếu như để cho Mọn lần nữa xuất mã, Hàng phục hồn. Chương 391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 Sở Bạt Tạ nhóm trung thành cùng tín ngưỡng kiên định trình độ hoàn toàn vượt ra khỏi bè sẻ mẹ chiến sĩ tưởng tượng. Mọi người khí si khí đều tăng vọt. Mọi người thực lực cũng không kém bao nhiêu, nhưng là chúng ta không sợ chết. Một bước đều không lùi. Người thương đâm đến, ta khiên tròn nó đỡ, người đao bổ tới, ta trường mâu đánh trả. Người lại có trường kiếm đao bữa, thế công không ngừng lời nói, ta còn có cái này, một bộ không sợ sinh tử tối ra tới trận. Cho dù là vũ khí hung hăng đâm vào Sở Bạt Tạ các chiến sĩ trong thân thể, bọn hắn đều như cũ giống trận, đỏ lên hai mắt tuyệt không lùi ra phía sau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 Cung cứu không được Alan cùng nhiều như vậy chiến sĩ. Dù sao hắn chỉ có một cái tổn thương truyền di cùng năng lượng chạy trở về có thể khắc chế hồn, không nói đến Hắc Thạch chấn không có nhiều như vậy dân tâm để hắn vô hạn sử dụng hai loại tài quyết giảng ngữ liệu, coi như có thể sử dụng, cũng nhiều nhất chỉ có thể bảo trụ một hai người. Cùng dạng này, không nếu như để cho bọn lần nữa xuất mã, Hàng Phục Hồn. Chương 392: Chiến đấu thắng lợi. Nhân vật tên: Alan Ziya. Nhân vật sở thuộc: Adam Ziya. Thế lực sở thuộc: Hắc Thạch Trấn. Thực lực đẳng cấp: Sơ giai thánh giả. Đây là Adam vừa rồi từ sổ tay bên trong hiểu được đến, liên quan tới Alan tin tức. Thánh giả A là cao cỡ nào cao tại thượng tồn tại A, bây giờ hắc thạch trận cũng có thánh nhân. Giết. Alan băng lênh thanh nhèm văng lên, một cây trường thương vạch phá thương cung, mang theo một cỗ thảm liệt khí thế hướng phía hồn đánh xuống. Phanh. Trường thương như như thiểm điện nện ở hồn trên thân, ra một tiếng vang thật lớn, lại một lần bắt hắn tròn nện vào trên vách đá. Ngươi. Ngươi. Khúc cụ. Lần này đến phiên hồn không ngừng ho ra đầy máu, tại tự thân công kích vô hiệu thời điểm, hồn thật là đánh không lại Alan. Hồn thực lực mặc dù có thể so với thánh giả, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có thể so với. Thật muốn đánh, hắn là quả quyết đánh không lại Alan. Alan trên thân một cái kia vô địch thủ tính, liền đã để Alan ở vào bất bại chi địa, cái này khiến hồn như thế nào đi đánh. Bả bả bả. Alan trưởng thương mua kín không kẽ hở, độ so trước đó càng thêm nhanh. Hồn căn bản đáp ứng không xuể, hắn căn bản gánh không được thực lực tăng vọt về sau Alan thế công, chỉ có thể bị động bị trưởng thương không ngừng đâm tới. Á á á. Đánh thì đánh. Hồn gầm thét, hắn cảm giác mình sắp bạo, bị ngựa như thế đệ lên đánh. Hắn cảm giác lửa giận trong lòng đã nhanh muốn nức chế không nổi. Hắn muốn chiến, dù là cái này trường thương chiến sĩ là đánh không chết quái thai, hắn cũng muốn đánh chết hắn. Nhưng mà ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Tại Alan liên miên không dứt thế công giới, hồn áo giáp không ngừng bị trường thương hung hăng đâm xuyên, trên người hắn áo giáp không ngừng xuất hiện huyết động, cái này đến cái khác, máu tươi nhuộm đỏ hắn khôi giáp màu đen. Hồn một ngụm tiếp lấy một ngụm máu tươi, từng ngụm từng ngụm ra bên ngoài phun. Hắn hiện tại đã bất lực phản kích, chỉ có thể bị động chống đỡ Alan thế công. Nhưng mà Alan công kích một lần so một lần mạnh, một lần so một lần nhanh một thương này là vì ngươi tiến đánh hất thạch chấn, Lan gầm thét một cái đâm thẳng, hung hăng xuyên thấu hồn vai trái, phúc máu tươi dâng trào, một cái lô máu xuất hiện tại hồn trên vai trái, cơ hồ hủy hắn toàn bộ bả vai. một thương này là vì hất thạch chấn chiến tử các chiến sĩ, A Lan gầm thét quay người một cái hồi mã thương đâm thẳng, hung hăng đâm xuyên qua hồn ngực bụng, hoa hồn phun ra một miệng lớn máu tươi, giữa ngực bụng tình lính xuất hiện một cái lớn như vậy thương động, hất hất có bản lĩnh ngươi giết ta, mẹ sẽ mẹ đế quốc là tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi, hồn ngươi hất hất nói. Hắn không tin A Lan dám thật giết hắn. Không có Adam mệnh lệnh, ngươi một cái chiến sĩ dám giết trọng yếu như vậy nhân vật, nhiều nhất hồn là lại một lần nữa bị Hắc Thạch chấn tù binh, trao đổi một chút vật tư mà thôi. Hắc Thạch chấn nhỏ yếu như vậy thế lực, làm sao dám khiêu khích bệ sệ mẹ đế quốc vĩ đại như vậy quốc gia? A Lan không nói tiếng nào, hắn một cây trường thương dơ lên cao cao, trong mắt sát ý tăng vọt. Ngươi, hồn kinh hãi, hắn thật dám giết ta. Trường thương hướng phía hồn đầu lâu hung hăng đánh xuống. Một thương này là vì cọ linh. A Lan gầm thét, trường thương bên trên đấu khí màu vàng nóng quang mang đại tác. Hắn một thương đem hồn chém thành hai khúc, nội tạng cùng máu tươi văng khắp nơi, nhuộn đỏ A lan dưới chân thổ địa. Lòng đất ngoài thông đạo, sở tập mang theo mòn vội vàng đuổi tới. Ngay tại mòn chuẩn bị tiến vào lòng đất trong thông đạo trợ giúp thời điểm, Adam lại cười khổ đối bọn hắn nói: Không cần, hắn giết hồn. Mòn giật nảy cả mình, hắn cùng hồn là đối thủ cũ, hắn hiểu rõ nhất hồn thực lực, bình thường thánh giả đều không thể giết chết hồn. A Lan rõ ràng chỉ có chiến sĩ cấp 9 thực lực, vì sao có thể giết chết hồn? Đương mòn tập trung tinh thần hướng lòng đất trong thông đạo nhìn lại lúc, thình lình hiện A Lan một người cầm súng đứng tại trong thông đạo. Trước người là bị đánh thành hai nửa hồn, mà A Lan thực lực rõ ràng là thánh giả, cái này khiến bọn cả người đều ngộ. Lúc này mới bao lâu không gặp, hắn chính là thánh nhân. Long đất trong thông đạo chiến đấu cũng dần dần tiến vào hồi cuối, theo hồn chết đi, án mạn thấy tình thế không ổn, vụn trộm mang theo một nhóm thần điện kỵ sĩ hướng phía sau chạy tới, mà phần lớn chiến sĩ thì là sĩ khí trên phạm vi lớn hạ xuống. Sở bạt tạ nhóm giống giận dơ lên vòng tròn lớn thuận, đem những này chiến đội không ngừng bước lui, không ngừng cơi trường mâu đổ sát, đem chính là bình trị cốt, hồn bỏ mình, đối bệ sẽ bị chiến sĩ đả kích phi thường lớn. Nguyên bản bọn hắn cùng sợ Tạ nhóm chiến cuộc chính là giằng co, theo hồn chết đi, bọn hắn đã đánh mất chống cự tâm lý. Cũng liền như vậy một lát sau, bệ vệ mẹ các chiến sĩ trốn thì trốn, chạy chạy, chết chết, chỉ lưu một chỗ tàn chi thì nát, toàn bộ lòng đất trong thông đạo giống như là bị phủ thêm một tầng huyết hồng sắc áo ngoài, lọt vào trong tầm mắt đều là máu tươi đang chảy. Bất quá để Adam giật mình là, sợ Tạ các chiến sĩ thế mà không ai tử vong, mặc dù đại đa số đều có thương tích trong người, còn có không ít người là trạng thái trọng thương, nhưng khó được chính là không một người tử vong. Sparttà nhóm phần này chiến lược quả thật làm cho Adam không nghĩ tới, không hề nghi ngờ, trận này sớm quyết chiến, Hắc Thạch Trấn thế lực lấy được thắng lợi cuối cùng. Lòng đất ngoài thông đạo, Mario dẫn theo chiến sĩ loài người tranh thủ thời gian xông lên trước, đem trọng thương sở mặt tạ nhóm dơ lên trở về. Alan cũng dẫn theo còn lại sở mặt tạ nhóm đi ra lòng đất thông đạo. Đại nhân, may mắn không làm đổ mệnh. Alan xoang ngược thi lễ, đối Adam cung kính nói. Nhìn qua đầy người áo giáp tất cả đều là máu tươi Alan, Adam vui mừng nhẹ gật đầu, làm rất tốt. Không hổ là ta thủ hộ giả. Sơ Túc, ngươi đến xử lý chuyện còn lại nói xong, Adam cũng không quay đầu lại hướng hắc thạch chấn phương hướng đi đến, đi theo phía sau một món lớn đội ngũ. Alan nhìn thoáng qua Sợ Tơ, nhún vai làm một cái thương mà không giúp được gì biểu lộ, cũng quay đầu dẫn đội ngũ đuổi theo Adam bộ pháp. Sợ Tơ khẽ cười khổ, chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn ra Adam đối với hắn có chút bất mãn. Lanh chúa đại nhân tức giận, hôm nay trận chiến đấu này, may mắn sở mặt tạ sức chiến đấu ra đám người dự kiến, cũng may mà Alan lâm chẳng bạo tiêu thăng thực lực giết hồn. Bằng không, hắc thạch chấn chỉ sợ trải qua trận này, cho dù là thắng lợi cuối cùng nhất, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Sở Tập bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật chuyện này nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói cũng không thể trách hắn. Sở Tập dù sao chỉ là người, hắn cũng không phải thần, hắn làm sao có thể làm được mọi chuyện cũng có thể coi là vô di xét đâu. Bất quá lãnh chúa đại nhân chính là cái này tính tình, Adam chỉ cần kết quả, hắn đã lựa chọn tin tưởng Sở Tập. Như vậy Sở Tập nhất định phải giao ra một phần để hắn hài lòng bài thi. Rất hiển nhiên hôm nay trận chiến đấu này thắng lợi, cũng không để Adam hài lòng. Mọi người đều cùng ta cùng một chỗ xuống dưới, đem lòng đất trong thông đạo thu thập một chút. Quay đầu nơi này muốn an bài làm một cái tiền tiêu cương vị, quá cũng không tốt. Sở Tộc Cao giọng hô, Adam trở cho hắn một chút người, thuận tiện hắn đến xử lý chiến trường giải quyết tốt hậu quả sự tình. Trong lòng đất trong thông đạo làm tiền tiêu cương vị, là hồn xuất quân trước khi đến ngay tại chủ bị sự tình, chỉ là bởi vì chiến tranh tới đột nhiên, Hắc Thạch Chấn chỉ có thể đem chuyện này tạm thời trì hoãn một chút thời gian. Hiện tại hồn chết rồi, trong khoảng thời gian ngắn Hắc Thạch Chấn hẳn là sẽ không ở đối mặt chiến tranh rồi, tất cả mọi người nhao nhau chủ động hưởng ứng sợ Tộc mệnh lệnh, đi vào lòng đất chỗ lối đi lý chiến trường. Chương 393: Ta đi bội thu thần điện. Hắc Thạch Chấn tại kinh lịch hồn mang tới trận chiến tranh này về sau, đã dần dần khôi phục bình thường. từng cái cương vị đều đúng hạn khôi phục vận hành. chỉ bất quá tại chiến hậu tổng kết sẽ lên, sở tập đưa ra chủ động xuất kích kế hoạch. mọi người đều biết, phía trước không lâu kết thúc trận kia trong chiến tranh, có không ít bệ sệ mẹ chiến sĩ thoát đi chiến trường, trong đó có cấp chín thần thuật sư an mạn. không hề nghi ngờ, chiến tranh thần điện nhất định tại mấy ngày nay sẽ có được chiến bại tin tức. đồng thời, hồn chiến tử tin tức cũng sẽ chuyển về chiến tranh thần điện cùng bệ sệ mẹ đế quốc bên trong. hắc thạch chấn tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm. alan giết chết bệ sệ mẹ đế quốc người thừa kế duy nhất, hồn đại vương tử. Hành động này để Hắc Thạch trấn lập tức đem chiến tranh thần điện cùng bệ xệ mẹ đế quốc hai thế lực lớn gắt gao đã tội. Căn cứ sở tập suy đoán, hai thế lực lớn nhất định sẽ binh tiến đánh Hắc Thạch trấn. Lần này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bận tâm đến tát giá Hoang Mạc hiểm ác địa hình, bọn hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết Adam, thủy Hắc Thạch trấn. Đây là không hề nghi ngờ. Mặc dù sở tập trong lời nói có chút trách cứ Alan ý tứ, nhưng ở Adam trong mắt, hồn người này giết cũng liền giết, không có gì lớn. Dưới mắt khẩn yếu nhất là là hai thế lực lớn vấn đề. Như là đã biết hai thế lực lớn nhất định sẽ binh cũng không thể đợi đến người ta tiến đánh hắc thạch chấn thời điểm lại tính toán sau đi. Tại Adam gia hiệu dưới, tổng kết sẽ lên hắc thạch chấn từng cái cao tầng quản lý nhau nhau nói nên lợi bày ra thái độ của mình. Alan cùng Majon là chủ chiến phái, hai người cho rằng mặc kệ là dạng gì địch nhân, chỉ cần dám đến tiến đánh hắc thạch chấn, liền muốn hung hăng đánh trả trở về. Mamon cùng Ngô Nghị hai huynh đệ thái độ thì ôn hòa rất nhiều, bọn hắn hiểu rất rõ hai thế lực lớn nội tình, bọn hắn đề nghị Adam thông qua bộ thu thần điện phương diện cùng hai thế lực lớn giảng hòa, dù cho cuối cùng trao đổi thất bại, tối thiểu có bộ thu thần điện tồn tại sẽ để cho hai thế lực lớn nhiều ít cô kỵ một chút, không thể nhanh như vậy xuất binh. Bất quá cái này yêu cầu duy nhất chính là để Adam tiến về Bội Thu Thần Điện cử hành Thần Chi Tử nghi lễ rửa tội, dạng này Bội Thu Thần Điện mới có thể có lập trường ủng hộ hấp thạch chấn cùng Adam. Đối với điểm ấy, Adam từ chối cho ý kiến, không có cái gì quá lớn biểu thị. Quản gia cùng sổ phì hai người không có quá tốt ý kiến, bọn hắn từ bỏ nói, mà cô ấu bị hiện tại là danh chính nôn thuận nhân viên nghiên cứu khoa học, tập trung tinh thần thật liền nhào vào người lùn người khoa học kỹ thuật ma pháp nghiên cứu bên trên đối với tương lai khả năng sinh chiến tranh một tia cái nhìn đều không có. Adam nhìn về phía sơ tập, mà khiến người ngoài ý chính là, Adam nể trọng nhất sơ tập. Lần này thế mà cũng từ bỏ nói. Adam có chút tức giận, tại trong hội nghị chửi mắng sở tập dừng lại, sau đó tuyên bố tan họp. Đồng thời tại tan họp trước đó, Adam cũng dặn dò cô Obi, hắc thạch chấn khu thứ ba kiến thiết công việc nhất định phải tại trong ngắn hạn hoàn thành, mà lại lòng đất trong thông đạo tiền tiêu cương vị cũng không thể lười biếng. Những người khác cũng phần lớn nhận được tương tự dặn dò. Adam hiện tại trong lòng có một tia lo nghĩ cùng áp lực. Đây là tới từ ở hai thế lực lớn. Nhưng mà đối với cái này, Sở Tộc Thế mà không có bất kỳ cái gì biểu thị, người người đều có thể nhìn ra được, tại trận chiến tranh này về sau, Sở Tộc đã không chỉ một lần để Lãnh Chúa đại nhân nổi nóng. Mọi người ở đây suy đoán, có phải hay không Sở Tộc hết thời thời điểm, khuya hôm đó, Sở Tộc một mình đến thăm Lãnh Chúa phủ. Nói đi, muốn như vậy tìm ta có chuyện gì? Adam đêm khuya còn chưa nghỉ ngơi, ba ngày Sở Tộc nói lên suy đoán để hắn có chút tâm thần có chút không tập trung, nhỏ yếu hắc thạch trấn tại hai thế lực lớn cường lực vây quét phía dưới quả quyết là không có một tia sinh cơ tồn tại. Dù cho xuất ra tất cả át chủ bài, Adam cũng không có nắm chắc có thể tại hai thế lực lớn thế công hạ cấp đoạt kia một tia sinh cơ. Đối với cái này, Adam mười phần đau đầu, đồng thời ở trong lòng đối sở tập bất mãn vô cùng. Ngươi nói ngươi đưa ra vấn đề là tốt, nhưng là ngươi cũng phải cấp ta xuất ra một cái biện pháp giải quyết vấn đề đi. Ngươi cái này chỉ riêng nói cho ta hắc thạch chấn phải đối mặt nan để có cái nào, lại không nói cho ta biện pháp khả thi, đây không phải cố ý để cho ta khó xử mà. Đơn giản chính là bạch bạch cô phụ ta đối với ngươi tin như a. Đại nhân ta hôm nay ban đêm tới là muốn cùng ngài thương nghị chuyện ban ngày. sơ tớt túi đầu cung kính nói. ồ, ban ngày sự tình gì? Adam ánh mắt có chút rời rạc, hiển nhiên hắn còn đang suy nghĩ lấy hai thế lực lớn sự tình, có chút không quan tâm. sơ tớt bất đắc dĩ nói, chính là ban ngày trong hội nghị, ta hướng ngài nói lên hai thế lực lớn khả năng tiến đánh hất thạch chấn sự tình. Adam hai mắt tỏa sáng, ánh mắt một lần nữa tập trung, hắn nhìn về phía sơ tớt. thế nào, người nghĩ ra biện pháp? biện pháp vẫn luôn có, chỉ là lúc ban ngày quá nhiều người, ta không tiện nói. sơ tớt có chút niềm tin không đủ đạo. Hắn vụn trộm nhìn thoáng qua Adam, Adam chau mày, trừng mắt lên nói, có cái gì không tiện? Đều là người một nhà. Được rồi, ngươi mau nói đi, đến cùng là biện pháp gì? Sở Tử Ho nhẹ một tiếng nói, đại nhân, ban ngày mọn nói rất đúng, nếu như ngài đi bội thu thần điện, vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Adam nhíu mày, đi bội thu thần điện tiến hành tẩy lễ. Đây không phải mọn nói lên ý kiến sao? Tại sao lại thành ngươi nghĩ ra được biện pháp? Adam có chút không thích, hắn vừa rồi một người tại thư phòng thời điểm, cũng một mực tại do dự chuyện này. Đây là không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Hắn thật không muốn đi bội thu thần điện, hắn đối với những này tổ chức tôn giáo từ đáy lòng có chút mâu thuẫn, trời mới biết Adam đi bội thu thần điện, những người kia sẽ làm sao đối đại hắn. Vạn nhất đem hắn cái này thần chi tử cho giam lòng đâu. Đây không phải không có khả năng a. Adam trầm ngâm một hồi, đem trong lòng mình ý nghĩ nói cho Sở Tận, hắn ngược lại muốn xem xem Sở Tận có gì tốt biện pháp giải quyết. Sở Tận cười ha ha một tiếng nói, đại nhân không cần thiết có lo lắng như vậy. Thần chi tử thân phận cao thượng vô cùng, mặc kệ là cái nào thần điện, cũng không dám đối với mình thần chi tử bất kính, giam lỏng cái gì càng không cần phải nói. Bọn hắn còn không có can đảm kia dám giam lòng đại nhân, trừ phi bọn hắn đã phản bội tín ngưỡng của mình. Adam cười ha ha một tiếng, sợ tật như thế một giải thích, hắn cũng cảm thấy mình có chút nhớ nhung nhiều. Bất quá dù cho Adam thật đi bội thu thần điện, đó cũng là mọn nói lên ý kiến, có vẻ như cùng sợ tật không có cái gì quan hệ a. Ai có thể nghĩ, sợ tật cười nói, đại nhân, kỳ thật biện pháp của ta cũng không phức tạp, mà lại cùng mọn ý nghĩ có chút không nhưu mà hợp chỗ. Ta cho rằng, đại nhân tiến đến bội thu thần điện là cái rất tốt chủ ý. Thứ nhất là có thể lấy được bội thu thần điện ủng hộ. Để hai thế lực lớn chậm chạp binh thời gian, thứ hai có thể chính thức tiếp nhận thần chi tử tẩy lễ, để đại nhân thực lực bản thân để cao mạnh, cái này vẫn có thể xem là một cái nhất cử lưỡng tiện biện pháp tốt. Adam cười cười nói, nói tiếp. Sở tập nói lên hai điểm này, đều là mòn ý nghĩ, Adam tin tưởng sở tập còn có mình không nói ra. Quả nhiên, sở tập mỉm cười nói, đương nhiên, chỗ mâu chốt nhất ở chỗ, đại nhân tiến về bội thu thần điện, hai thế lực lớn nhất định sẽ nhận được tin tức, đến lúc đó đại nhân xuất hành nhất định đem hai đại thế lực lực chú ý cho rời đi. Bọn hắn nhiều nửa trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lần thứ hai tiến đánh hắc thạch trấn. Dù sao so với hắc thạch trấn, đại nhân không thể nghi ngờ càng trọng yếu hơn. Chỉ cần đại nhân đã chết rồi, đến lúc đó có tấn công hay không đánh hắc thạch trấn ý nghĩa cũng liền không lớn, dù cho lui một vạn bước tới nói, bọn hắn lại binh cũng sẽ không có quá nhiều binh lực. Sở Tâm giải thích nói, Adam có chút trầm ngâm, sau đó hiểu rõ Sở Tâm lời ngầm, Adam sầm mặt lại, ngươi ý tứ là coi ta là làm lảm mỗi dụ. Sở Tâm lúng túng cười nói, có thể nói như vậy, đại nhân xuất hành tất nhiên sẽ liên lụy đến bội thu thần điện, chiến tranh thần điện, bệ sẽ mẹ đế quốc tam đại thế lực lực chú ý. So với xuyên qua địa hình hoàn cảnh đều rất ác liệt tá tá hoa mạc, lần lội đường xa đến tiến đánh Hắc Thạch trấn tới nói, tại Mò Jinô đại lục nội sát chết đại nhân, muốn dễ dàng rất nhiều. Adam tiếp tục gầm mà nói, nói tiếp, ngươi đừng nói cho ta, ta ra ngoài làm mùa dụ, ngươi ở nhà không có an bài khác. Sở Tâm Nghiêm mà nói, đại nhân, lần này xuất hành mặc dù nguy hiểm, nhưng ta có chín tầng nắm chắc, sẽ cho Hắc Thạch trấn chênh thủ đến chừng nửa năm thời gian, chỉ cần đại nhân chịu tại bội thu thần điện dừng lại thêm một chút thời gian. Mà nửa năm này, ta tất nhiên sẽ cầm xuống Thiên Anh Công quốc, lấy Thiên Anh Công quốc làm cơ sở, hướng ra phía ngoài giường, chống cự hai thế lực lớn. Sở Tâm ý nghĩ để A Đam chấn kinh, ngươi dự định để cho ta lập quốc. A Đam kiếp sợ nhìn về phía Sở Tâm, phải lập quốc, chỉ có dạng này, Hắc Thạch Trấn mới có lực lượng trong tương lai thời gian bên trong Cao Dương, chống cự hai thế lực lớn. Đại nhân, ta đá hoang mạc địa hình rất tốt, dễ thủ khó công, nhưng nó cũng hạn chế Hắc Thạch Trấn Dương a. Sở Tâm nghiêm mặt nói, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, liền nhìn cái này phong hiểm. Đại nhân có nguyện ý hay không bước lên? Sở Tập nói không sai, Adam xuất hành, nhiều nhất mang thần điện phương diện người tiến đến bội thu thần điện, mà so sánh với Tát Giá Hoang Mạc địa hình tới nói, hai thế lực lớn người càng muốn nhìn thấy Adam đi vào mỏ gì nổ đại lục bên trên. Mặc dù Adam xuất hành không nhỏ phong hiểm, nhưng không thể nghi ngờ có thể cho hắc thạch chấn tranh thủ đến thời gian tở thờ dốc. Đây là một trận đánh bạc. Đương nhiên, nhất làm cho Adam động tâm là, Sở Tập đối với hắn nói câu nói kia, lập quốc. Lập quốc a. Adam có chút cảm thán, hắn không chút nghi ngờ Sở Tập năng lực. Hắn nói trong vòng nửa năm có thể cầm xuống Thiên Anh công quốc, liền nhất định có thể cầm xuống. Lúc này, có một loại tên là dã tâm đồ vật, tại Adam trong lòng chậm rãi sôi, cao cao tại thượng vị trí, một nước chi chủ phong thái, chí cao vô thượng vẻ lợi, chỉ cần là cái nam nhân đều sẽ khát vọng. Muốn hay không đánh cược một lần đâu? Adam đang suy tư. Đại nhân, chúng ta không có đường lui. Sợ tâm túi đầu, hắn tại thuyết phục. Adam trong mắt lóe lên một tia tính mang, hắn quả quyết nói, "Tốt, ta đi bội thu thần điện." Chương 394: Hắc Thạch trấn mới khôn cảnh. Đêm đen cho ta con mắt màu đen, ta lại dùng nó tìm kiếm quan minh. Đêm đó, Adam một người trong thư phòng ngồi ngay thẳng đọc hắc thạch chân sự vụ, cẩn thận phê duyệt. Sở Tâm trước mấy ngày cùng Adam nói sự tình còn tại Adam trong đầu xoay quanh không ngừng, mặc dù đặt quyết tâm đi bội thu thần điện, nhưng Á Adam tại trong ngắn hạn đi không nổi. Hắc thạch chân còn có nhiều như vậy sự vụ không có an bài tốt, hắn không có khả năng tại hiện tại liền rời đi hắc thạch chân, lại nói Sở Tâm còn tại an bài tiến đến bội thu thần điện hành trình cùng nhân viên. Lần này tiến đến, Adam có thể giữ tính từng tới trình hơn phân nửa là 10 phần hung hiểm. Một cái sơ xảy liền có thể bị bệ xệ mẹ đế quốc bắt được cơ hội, đem hắn đánh giết tại Mò Di Nô Đại Lục, hắn xưa nay không cho rằng bội thu thần điện có thể cho hắn cung cấp cỡ nào cường lực bảo hộ. Dù sao muốn để Adam đi tin tưởng một cái cho tới bây giờ không tiếp xúc qua thế lực, đây là một kiện rất khó khăn sự tình. Adam trong đoạn thời gian này, vẫn bận lục lấy hát thạch chấn sự tình, có chút lạnh nhạt sổ phì tăng nữ. Adam cùng An Nhạc cùng A Linz hai nữ quan hệ một lần nữa về tới lãnh đạm kỳ. An Nhạc tại lần trước hội nghị về sau. Biết được hai thế lực lớn khẳng định sẽ còn tiếp tục tiến đánh Hắc Thạch Trấn về sau, nàng liền đi không từ dã rời đi Hắc Thạch Trấn. Cái này không cũng không phải là nói An Nhạc sợ hãi hai thế lực lớn, nàng lưu lại từ biệt trong thư đã minh xác mặt ngoài nàng thái độ, nàng muốn về đến gia tộc vì Adam tranh thủ mạnh hữu lực ủng hộ. Nhưng mà căn cứ mọi phân tích, An Nhạc phía sau gia tộc chính là Pháp sư huyết mạch thuộc gia tộc, đây là một cái phi thường cường đại ẩn thế gia tộc, rất khó bởi vì một cái gia tộc nữ tử nguyên nhân liền làm ra toàn lực ủng hộ một ngoại nhân quyết định. Dù sao mẹ xe mẹ đế quốc thế lực cũng không điếu tại một cái ẩn thế gia tộc. Bất quá Adam cũng không phải rất để ý điểm ấy, so sánh với cố gắng đi lấy được ngoại bộ ủng hộ, Adam càng muốn đi cố gắng phát triển thực lực bản thân, trên thế giới này ai cũng không đáng tin cậy, Adam chỉ có thể dựa vào mình. Đương nhiên, Adam trong lòng cũng không có trách cư An Nhạc đi không từ dã, hiện tại Hát Thạch trấn rõ ràng là mưa gió nổi lên xu thế, An Nhạc một nữ nhân lại tiếp tục đợi tại Hát Thạch trấn, đây nhất định là sẽ để cho Adam có chút phân tâm. Về phần nàng nói tới cố gắng vì Adam tranh thủ đến hộ ủng hộ của gia tộc, Adam chỉ là cười cười, không có làm thật. Còn có Á Linhs cùng Lý đệ hai người Hai người bọn họ cũng rời đi Hắc Thạch chấn, chỉ bất quá các nàng là bị Adam đuổi đi. Adam trong đoạn thời gian này đã sớm hiểu được dư lý đẹp thân phận tinh linh tộc vương tử. Thân phận như vậy, lội tiến Hắc Thạch chấn cái này vũng nước đục cũng không tốt, còn nữa nói, Adam một mực đem dư lý đẹp xem như hảo huynh đệ của mình, chưa hề coi hắn là làm một cái thuộc hạ đối đãi. Hắn làm không được tại Hắc Thạch chấn thời khắc nguy nan, nhất định phải đem dư lý đẹp lôi xuống nước quyết định. Tại Adam kiên trì dưới, lấy đã hoàn lại lúc trước ơn tình làm lý do, nửa ép buộc thứ Wendy dư lý đẹp đồng thời rời đi còn có Aline, đây là một cái mỹ lệ lại thông tuệ tinh linh tộc nữ tử, Hắc Thạch Chấn tỉnh cảnh trước mắt, không cho phép hắn đối Aline sái mộ làm ra tương ứng đáp lại. Một cái ngay cả mình tương lai đều rất khó nắm chắc nam nhân, như thế nào có lực lượng đi yêu một người? Adam trong lòng kỳ thật rất xoắn xuyết, hắn phi thường rõ ràng, gì đẹp thân phận tôn quý, lưu tại Hắc Thạch Trấn cho Adam mang tới, khả năng không phải trợ giúp mà là phiền phức. Hắn không cách nào mang đến tinh linh tộc phương diện mạnh hữu lực ủng hộ, xa cuối chân trời tinh linh tộc không thể là vì Hắc Thạch Chấn mà xuất binh chống cự hai thế lực lớn. Zi đẹp chỉ là vương tử mà thôi, hắn không phải tinh linh tộc nữ vương. Hắn bây giờ còn chưa biện pháp điều động tinh linh tộc lực lượng, hắn chỉ có thể lấy người thân phận lưu tại Hắc Thạch Trấn, nhưng là mười mấy cái tinh linh du hiệp cùng vương tử cùng công chúa, ít như vậy người, lưu lại hữu dụng không. Đối Hắc Thạch Trấn có tính thực chất trợ giúp sao? Nếu làm một cái không tốt, để cho hai người đụng phải đả thương. Adam làm sao đi cùng tinh linh tộc bàn giao? Chẳng lẽ lại lại bạch bạch dựng đứng một cái địch nhân mới? Adam cân nhắc đến cái tầng quan hệ này, không nếu như để cho hai người rời đi Hắc Thạch Trấn nơi thị phi này nếu là Hắc Thạch Chấn có thể bình an vượt qua cửa ải khó khăn này, chí ít Tinh Linh Tộc bên kia còn có thân phận tôn quý bằng hưu tồn tại, về sau thực lực ngang nhau, Hắc Thạch Chấn hơn phân nửa là có thể lấy được Tinh Linh Tộc phương diện trợ giúp, nhưng là hiện tại, rất khó, không có một cái nào cường giả là sẽ đối với kẻ yếu vẻ mặt ôn hòa, cũng không có khả năng cùng kẻ yếu nói chuyện năng hàng. Mộ Dị nội đại lục là một cái cấp bậc sông nghiêm, mười phần giảng cứu thực lực địa phương, đối với đệ ấy, Adam thấy rất thấu triệt, đều đi cũng tốt, hiện tại Hắc Thạch Chấn lưu lại, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đều xem như người mình, không có cái khác ngoại nhân tồn tại mặc kệ kết quả cuối cùng là tốt là xấu, mọi người cùng nhau khiêng. Tựa như Adam đang động viên sẽ lên nói, vượt qua vinh hoa phú quý mọi người cùng nhau hưởng. Nếu là cửa hải khó khăn này không qua được, như vậy hoàng tuyến nước bản lĩnh chủ cùng các ngươi đi một chuyến. Động viên hội bên trên Adam diễn thuyết lúc kích tình bắn ra bốn phía, nhìn lòng tin đúng. Chỉ là không người biết được nội tâm của hắn ẩn sâu sợ hãi, chỉ có tại ban đêm một người thời điểm, Adam mới có thể một người len lén run dậy. Hắc Thạch Trấn bây giờ nhìn lại sự tình gì đều thuận buồn xuôi gió, mà lại mỗi chiến tất thắng. Cho dù là Bệ Sẽ Mẹ Đế Quốc Đại Vương tự tự mình xuất quân tiến đánh Hắc Thạch Trấn, đều không có rơi vào một cái kết cục tốt. Nhưng là ai có thể biết Bệ Sẽ Mẹ Đế Quốc đến tuổi cùng có hay không sử xuất thực lực chân chính? Bọn hắn chân chính bách chiến chi sư có xuất động qua sao? Người lãnh đạo tối cao có nhìn thẳng vào qua Hắc Thạch Trấn sao? Đương Hắc Thạch Trấn sát chết hồn thời điểm, đối mặt nghiêm túc hai thế lực lớn, Hắc Thạch Trấn còn có cái khác đường lui sao? Adam không biết, hắn chỉ biết là Bệ Sẽ Mẹ Đế quốc cùng chiến tranh thần điện thực lực, tuyệt đối không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Adam chưa từng xem thường bất kỳ một cái nào đối thủ, nhất là có mấy ngàn năm lịch sử nội tình uy tín lâu năm đế quốc. Tiến đến Bộ Thu Thần Điện, quyết định này đã chứng thực. Adam chỉ có thể mượn nhờ Bộ Thu Thần Điện uy phong, đến tráng hấp thạch chấn thanh thế, để hai thế lực lớn sợ ném chuột vỡ bình, như vậy, bọn hắn lớn nhất khả năng chính là tuyển dụng ám sát phương thức đến giết chết Adam. Bất quá, cho dù là ám sát, lấy Á Adam thực lực bây giờ cũng rất khó chống cự. Lấy sở tâm suy đoán, như hai thế lực lớn thật quyết định tại Bộ Thu Thần Điện phụ cận ám sát Adam, người ám sát thực lực nhất định tại Sơ Già Thánh Giả phía trên nhưng lại Adam có thể trốn sao? Hắn lần này không có cách nào dựa vào hắc thạch chấn để chống đỡ ngoại địch, bởi vì hắn địch nhân thực sự quá mức cường đại. Tiến về bội thu thần điện, đồng thời cũng là Adam vì bảo trụ hắc thạch chấn hành động bất đắc dĩ, phóng nhãn toàn bộ ngõ gì nô đại lục, ngoại trừ hắc thạch chấn lại có chỗ nào đáng giá Adam như thế nỗ lực. Nơi này là nhà của hắn A, nhà là cần dùng sinh mệnh bảo vệ. Ngay tại Adam một người nằm trong thư phòng, đầy mắt mê mang, đầy trong đầu suy nghĩ lung tung thời điểm. Ngoài cửa truyền đến thị vệ thanh âm, số tiểu thư, đại nhân còn tại xử lý sự vụ, ngài nếu muốn đi vào. Ta đến giúp ngài thông báo một tiếng. Lúc nào, ta tìm ca ca cũng muốn người thông báo." Sophie thanh âm thanh thủy vang lên, trong thanh âm tràn đầy thất lạc. Sờ mặt Servata thị vệ có chút tiến lặng, "Cái này, đây là đại nhân mệnh lệnh." Adam đứng thẳng người, đối ngoài cửa hô, "Để cho nàng đi vào." "Vâng, đại nhân." Thị vệ như chút được cái nặng, sau đó Sophie đẩy cửa tiến đến, cầm trong tay Adam màu trắng áo khoác. Adam cười nói, "Đã trễ thế như vậy, ngươi làm sao còn không có nghỉ ngơi?" Sophie đi đến Adam bên người, động tác nhu hòa đem áo khoác choàng tại Adam trên vai sao. Ôn mà nói, Kaka còn không có nghỉ ngơi, ta làm sao ngủ được. Adam ánh mắt lộ ra Ôn hắn sở lấy Sophie mái tóc nói, nha đồng nốc, vây lại liền đi ngủ, không cần phải để ý đến ta, Kaka còn có không ít sự tình phải bận rộn. Sophie khẽ thở dài một hơi, ánh mắt trở nên thất lạc vô cùng, Kaka, ngươi gần nhất có phải hay không tại trốn tránh ta? An nhạc tỉ tỉ và ả lìn tỉ tỉ đều đi, ta nghe nói đây là ý tứ của ngươi. Kaka, ngươi gần nhất đến cùng là thế nào, có thể nói cho Sophie mà. Chương 395, cái gì là yêu? Adam nghe được Sophie câu nói này về sau, hơi sưng sở, sau đó cười nói, tại sao nói như thế, nhà đồng đốc. Sophie cúi đầu, nhẹ nhàng nói, ta hiểu rõ nhất Kaka, Kaka trong lòng phiền não thời điểm, tiểu gì cũng sẽ một người đợi trong thư phòng không ra, ngươi đã thời gian thật dài không có đi bên kia đi ngủ. Sophie nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Adam, ánh mắt bên trong tràn đầy ưu án. Adam cùng Sophie đã sớm ở đến cùng một chỗ, quan hệ của hai người sớm đã là hắc thạch chấn mọi người đều biết. Adam cẩn thận suy tư một chút, giống như mấy ngày này, hắn xác thực đều là tại thư phòng qua đêm. Adam lúng túng sờ lên cái mũi, hắn có chút không biết nên làm sao mở miệng. Ngược lại là Sở Phỉ nhìn thấy Adam cái dạng này, bắt đầu ôn nhu an ủi hắn, "Ta biết, Sở Phỉ không ngu ngốc, Alan giết chết hồn, hai thế lực lớn khẳng định sẽ phái ra lực lượng cường đại hơn đến tiến đánh hát Thạch trấn." Adam nhíu mày, hỏi, "Làm sao ngươi biết chuyện này?" Adam nhớ kỹ, hắn rõ ràng đối ngoại tuyên bố là hắn giết chết hồn, vì cái gì tại hát Thạch trong trấn vẫn là có người truyền ra Alan giết chết hồn môn luận. Lãnh chúa đại nhân giết chết địch nhân, đưa tới đến tiếp sau phiền toái càng lớn, mọi người sẽ không trách lãnh chúa. Nhưng nếu là Alan thì không giống. Đám người sẽ cho rằng là Alan lỗ mãng hành vi cho Hắc Thạch Trấn mang đến nguy cơ to lớn. Cái này cực kỳ bất lợi cho Alan chỉ huy quân đội. Một cái danh vọng giao động tướng quân như thế nào để các chiến sĩ tâm phục đầu? Sophie bị Adam vẽ mặt nghiêm túc hù dọa, nàng có chút hơi sợ nói. Là những ngày này, thật nhiều người đều đang nói. Sợ thật nói là tác chiến đám binh sĩ chuyển tới, các chiến sĩ bản ý vốn là vì tuyên dương Alan chiến tích, chỉ là không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái dạng này. Alan bây giờ bị Hắc Thạch Trấn đám người lên án không thôi. Adam nhíu mày. Sau đó lại bung ra, binh sĩ chuyển tới liền chuyển tới, chỉ cần quân đội bản thân chưa từng xuất hiện dao động, sự tình không coi là quá xấu. Sophie thanh âm nư nư nói, "Kaka, ngươi không nên tức giận." Adam nhìn xem Sophie cái này đáng yêu tiểu bộ dáng, cười ha ha một tiếng nói, "Không tức giận, không tức giận, nha đầu ngốc." Sophie lại mẫn cảm phát hiện, Adam mặc dù là cười ha ha, lông mày nhưng vẫn là khóa chặt, "Kaka còn đang vì hai thế lực lớn sự tình phiền lòng đâu." Sophie nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một hơi, ngược lại triển khai nở nụ cười nói, "Kaka, ta cho ngươi xem một vật." Adam hiếu kỳ nói, thứ gì? Sophie bỏ đi trên người áo ngoài, lộ ra bên trong mặc quần áo, giống như linh đồng dạng tại Adam trước mặt xoay tròn một vòng. Kaka, xem được không? Adam sững sờ, sau đó con mắt đăm đăm, hắn nhìn thấy cái gì? Sophie bên trong mặc là một bộ trắng đoán đường viền vảnh gắn, phía trên phủ lấy một cái tiểu xảo tập dề, trên đùi mặc màu trắng tất chân, toàn thân quần áo nhìn rất khó chói buộc chặt nàng hùng vĩ sung mãn một đôi, trên đùi cũng lộ ra khối lớn phấn nộn da thịt. Cái này, cái này mẹ nó là trang phục hầu gái. Sophie nhìn thấy Adam đăm đăm ánh mắt. Kìm Lòng không được phát ra êm tai tiếng cười, như là Linh đang thanh thúy, ha ha, ca ca ngốc, đây là ngươi lần trước nói với ta quần áo. Ta thế nhưng là bỏ ra hai tháng công phu mới biên chế tốt đâu. Sophie nắm nuốt mép váy chuyển mấy vòng, sau đó nhíu lại mũi ngọc tinh xảo nói, "No, có chút lạnh, mặc vào cảm giác là lạ, bất quá ca ca thích liền tốt." Sophie bộ dáng bây giờ nhìn phá lệ đến vui vẻ, khóe miệng từ đầu đến cuối miết mỉm cười ngọt ngào, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, có thể là hầu gái váy ngắn có chút bại lộ, để nàng có chút ngượng ngùng. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Sophie cái này tiểu bộ dáng, Adam vốn trong lòng dâng lên dần dần giọt tắt, thay vào đó là bị một cũ cảm động thay thế. Nha đầu nốc, người cái đồ đần. Adam cười mắng, lôi kéo sổ phì trắng non cánh tay, một tay lấy nàng đặt ở trên đùi, gắt gao ôm lấy. Đồ đần, muốn như vậy còn muốn mặc thành dạng này, chết rét đáng đời. Thật sự là cũng không biết chiếu cố mình. Adam ôm thật chặt Sophie, người người nàng phát ra mùi thơm ngát mái tóc, hốc mắt bất chi bất giác có chút tấp ức. Chính là như vậy cảm giác, chỉ có dạng này người mới đáng giá mình dùng sinh mệnh đi thủ hộ. Hát thịch chấn, chính là ta cùng nàng nhà, còn tốt đâu. Không tính lệch à? Ta chỉ mặc cho Kaka một người nhìn, Sophie sẽ không ở bên ngoài mặc thành dạng này. Sophie hít hít cái mũi nhỏ, vui vẻ cười nói. Adam lồng ngực cấm áp vô cùng, để trong nội tâm nàng tràn đầy đều là cảm giác hạnh phúc. Hai người hưởng thụ lấy lúc này khó được vớt vea đuổi thời gian. Sophie đem cái cằm gối lên Adam trên bờ vai, lu hòa mở miệng hỏi. Kaka, ngươi nói, cái gì là yêu a? Adam sững sờ, sau đó có chút đắng cười không được, nữ hài tử đều thích hỏi cái này vấn đề sao? Yêu a? Adam suy tư, hắn nhớ tới ở kiếp trước nghe được qua một câu yêu chính là chủ động cho cảm giác hạnh phúc, là chỉ một người chủ động lấy mình có khả năng, vô điều kiện tôn trọng, ủng hộ, bảo hộ cùng thỏa mãn người khác không cách nào độc lập hoàn thành nhân tính nhu cầu, vật chất nhu cầu. Yêu cơ sở là tôn trọng, yêu bản chất là vô điều kiện cho, mà không phải tác thủ cùng đạt được. Adam cẩn thận nhớ lại, mình hẳn không có nói sai, đối mặt nữ sinh vấn đề như vậy, dùng câu trả lời này nên tính là quá quan đi. Adam trong lòng có chút lo sợ bất an. Hắn tiếp trước thế nhưng là không có nói qua cái gì yêu đương, chân chính thích người trước mắt cũng chỉ có Sophie, trong mắt hắn, yêu là cái gì? Chính hắn đều không nắm chắc được. Sophie đánh gây Adam, nhu hòa mà nói, ca ca thật là lợi hại a, đem yêu giải đến như thế tấu triệt. Adam ngượng ngùng cười, ha ha, cái này. Đọc sách nhiều, tự nhiên hiểu liền có thêm. Kia, ca ca ngươi yêu ta sao? Cái này còn phải hỏi sao? Adam cảm thấy mình hiện tại khẳng định phải không chút do dự trả lời yêu, không thể có chần trở. Đối với điểm ấy đơn giản vậy muội kỹ xảo, hắn vẫn là rất rõ ràng. Nhưng ngay tại Adam chuẩn bị nói yêu. Thời điểm, Sophie ngay sau đó mở miệng. Thanh âm của nàng nghe giống như là ư ớ, mềm nu nu phi thường dễ nghe. Ta yêu ca ca đầu, tựa như ca ca nói, ta sẽ không điều kiện tôn trọng, ủng hộ, bảo hộ cùng thỏa mãn ca ca hết thảy nhu cầu. Ta sẽ không tiết chế cho ca ca ta có hết thảy đồ vật. Sophie thân thể nho nhỏ bên trong, ẩn chứa đôi ác đam sung mãn cực nóng yêu thương. Cho đến giờ phút này, Adam mới tính thực sự hiểu rõ đến, Sophie đến tột cùng là cỡ nào yêu chính mình. Khe cổ trích nhiệt yêu thương, tựa như muốn đem hắn triệt để hòa tan. Đối với nàng mà nói, chỉ sợ Adam, thật chính là nàng trời, nàng thần, nàng hết thảy. Adam tựa như là mặt trời, tại thế giới của nàng tùy ý huy sai lấy nhiệt lượng, nhưng mà vòng mặt trời này cần thiết chất dinh dưỡng, chính là Sophie kia phân lượng rất nhỏ tình yêu. Nàng muốn, chỉ là Adam tồn tại thế giới của nàng bên trong, từ đầu đến cuối tồn tại. Nha đầu ngốc. Adam trầm mặc, hắn không biết mình câu kia yêu còn có thể không nói ra miệng, hắn phải chăng có thể giống Sophie như vậy, không, có chút nào điều kiện cho hết vậy. Adam không biết, trong lòng của hắn chứa quá nhiều đồ vật. Hắn không cách nào giống Sophie, như vậy thuần khiết vô hạ, giống như là một cái ốc đồng cô nương, ở sau lưng yên lặng vì hắn làm tốt mọi chuyện. Sophie cười nhẹ, nàng không có tiếp tục truy vấn Adam phải trang yêu nàng vấn đề này, tại nàng nho nhỏ tâm tư bên trong, chỉ cần Adam một mực tại bên người nàng, nàng liền đã rất thỏa mãn. Kaka, ngươi nói, ta đến cùng là muội muội của ngươi vẫn là hầu gái đâu? Sophie hoạt bát mà hỏi, đối với vấn đề này, hắt thạch chấn đám người kỳ thật cũng rất tò mò. Adam đối với điểm ấy một mực không có cho ra một cái chính xác trả lời chắc chắn, phải nghiêm túc mà tính. Sophie cái này hắt thạch chấn lãnh chúa phu nhân vị trí, còn không có đạt được Adam thừa nhận. Adam lại một lần ngây ngẩn cả người, hắn có chút xấu hổ. Hắn giống như, căn bản là đem chuyện này quên mất. Trong mắt hắn, hắn cảm thấy Sophie là một mực tại bên cạnh hắn, Sophie tựa như là ấm áp cảng, tại hắn cần thời điểm, không giữ lại chút nào cho hắn muốn tất cả. Hắn thế mà quên, cho như thế một cái yêu tha thiết hắn nữ tử, một cái xác thực danh phận. Ngươi là muội muội của ta. Là muội muội cũng tốt đâu. Sophie ánh mắt có chút thất lạc, nhưng nàng vẫn giữ vương tinh thần mỉm cười, nàng không muốn để cho Adam chứng kiến nàng không vui dáng vẻ, nàng sợ hãi tâm tình của mình sẽ ảnh hưởng đến Adam. Nhưng, ngươi cũng là thê tử của ta. Adam chém đinh chặt sắt mà nói, ngươi có thể là ta hết thảy, chỉ cần ngươi nguyện ý, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta. Adam, bá đạo vô cùng, trong giọng nói mang theo một cỗ không thể nghi ngờ hương vị. Sophie toàn bộ thân thể đều mềm luôn, nhưng nàng còn không quên hôm nay mục đích tới nơi này. Sophie dáng chống đỡ lấy không để cho mình mềm tại Adam trong ngực. Kaka, ngươi nhất định phải làm cho ta đi chung với ngươi, đi bội thu thần điện. Vì cái gì? Adam nghi hoặc. Sophie gắt giọng, không có vì cái gì, ta lo lắng ngươi, ta muốn đi cùng với ngươi. đều nói nữ nhân giác quan thứ sáu linh mẫn nhất. Từ khi Sở Tập nói cho nàng Adam có thể sẽ đi bội thu thần điện về sau, nàng ngay tại lo lắng. Nàng sợ hai Adam gặp được nguy hiểm, nàng nhất định phải đi theo Adam mới có thể yên tâm. "Tốt, ta dẫn ngươi đi." Adam gật đầu đáp ứng. Sophie ư một tiếng, nhịn không được đòi hỏi nói, "Ca ca, yêu ta." Một câu nói kia, triệt để dẫn nổ Adam, Adam ánh mắt lộ ra sói đói ánh mắt, hóa thân ra thú. Adam tại Sophie tiếng kinh hô trung tướng nàng ôm ngang. Tinh Mịch trong thư phòng nhắc lên một trận nhân loại nguyên thủy nhất chiến đấu, biết điều bọn thị vệ nhau nhau rời đi thư phòng, kéo ra cảnh giới khoảng cách Vì Ada một mực thủ hộ lấy nơi này, không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy giờ, giờ này khắp này lãnh chúa đại nhân. Chương 396, đội xe xuất hành. Cuối cùng tiến về bộ thu người của thần điện tuyển sắc định ra, phân biệt là mòn mông nghị hai huynh đệ, cùng dưới quyền bọn họ một ngàn tên thần điện kỵ sĩ đoàn. Hắc Thạch chấn phương diện hộ tống nhân viên chỉ có Adam, Sophie, Alan cùng một chút người hầu. Nguyên bản Alan còn dự định mang một chút binh sĩ, nhưng là sở tập cùng Adam đều rất phản đối, cuối cùng đã định chỉ đem 300 sở vật tạ chiến sĩ cùng một chỗ tiến về. Dù sao hấp thạch chấn chiến sĩ phổ biến trình độ đều chỉ là tại cấp 6 tả hưu, lần này đi bộ thu thần điện trên đường còn không biết gặp được dạng gì nguy hiểm, Adam bản ý là nhân số càng ít càng tốt, như vậy mục tiêu cũng sẽ nhỏ một chút. Mang lên Alan cùng 300 sở bạt tạ chiến sĩ, cũng đã đầy đủ bảo hộ Adam an toàn, chiến sĩ khác lại mang lên cũng vô ích, dù sao hiện tại ngoại trừ Alan, còn không người có thể chính diện chống cự thánh giả. Đáng nhắc tới chính là, Alan kỹ năng thiên phú đã cải biến, tại lần trước chiến tranh qua đi, Adam cố ý tuần tra một chút Alan trạng thái. Phát hiện A Lan Thiên Phú thuộc tính hạn chế từ phạm vi lãnh địa biến thành tại lãnh chúa bên người. Chỉ cần tại A Dam bên người, A Lan liền có nhất định tỷ lệ kích phát người thủ vệ trạng thái. Xuất hành thời gian cũng nhanh đến, tại chiến tranh kết thúc nửa tháng sau, A Dam lựa chọn tiến về bội thu thần điện. Trước khi đi, A Dam đem hắc thạch chấn toàn thể trên dưới tất cả sự vụ, toàn bộ phó thác cho sơ tông. Tại A Dam không có ở đây những ngày này, hắc thạch chấn người lãnh đạo tối cao chính là sơ tông. Hắc thạch bên ngoài chấn, đội xe đã chỉnh đốn hoàn tất. Đại nhân, ngươi dọc theo con đường này, đường xa xa xôi, ngài phải chú ý an toàn. Sở Tố Soang lực tỉ lệ. Adam ngồi lên xe ngựa, cười nói, "Được rồi, đừng làm kiêu, Hắc Thạch chấn liền giao cho ngươi, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta." Ta sau khi trở về muốn nhìn thấy hiệu quả. Sở Tố cung kính nói, "Định không dám quên." Adam khoát tay áo, mang theo sổ phỉ chui vào xe ngựa, một mang 500 thần điện kỵ sĩ tại phía trước mở đường, mông Nghị mang 500 thần điện kỵ sĩ ở hậu phương giới cảnh sát, ở giữa chính là Adam cưỡi xe ngựa. Xe ngựa trung quanh là Alan cùng 300 sợ mặt tạ chiến sĩ, cái này xa hoa phòng vệ đội hình, cho dù là một gã thánh giả đột kích, đều rất khó giết Adam. Trên đường đi, Mẫn cũng không có nhàn rỗi, hắn để Alan thay thế hắn mở đường, Mẫn thì là đi cạnh xe ngựa, hướng Adam giới thiệu bội thu thần điện bên trong sự tình các loại cùng Lễ Mị xạ Đế quốc kỳ văn dị sự, hai người nói chuyện trời đất, thời gian trôi qua cũng là nhanh. Căn cứ Mẫn giới thiệu, Lễ Mị xạ Đế quốc khoảng cách nơi đây có 2 tháng lộ trình, Adam nghe được câu này sau câu mày trả lời, thời gian quá lâu, chiến tranh thần điện bên kia nhất định phải đến hồn tử vong tin tức. Gần 2 tháng, không đủ để để hắc thạch trấn chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta nhất định phải nhanh đến bội thu thần điện. Chuyển di hai thế lực lớn lực chú ý. Adam nghiêm túc nói, sợ thậm trầm ngâm tự hỏi, một lát sau nói, điện hạ, chúng ta không bằng như vậy đi, ta hiện tại có thể để bội thu thần điện bên kia thả ra tin tức, liền nói điện hạ ít ngày nữa liền muốn đến thần điện cử hành nghi lễ rửa tội. Dạng này có thể chuyển di hai thế lực lớn lực chú ý, để bọn hắn không suy nghĩ nữa tiến đánh hắc thạch trấn. Đồng thời ta thi triển thần thuật, để chúng ta tốc độ nhanh hơn chút nữa, tranh thủ tại một tháng bên trong đến lễ mị xã đế quốc. Nơi này trong đội ngũ ngoại trừ chút ít người hầu bên ngoài, phần lớn là tinh nhuệ chiến sĩ đội ngũ toàn lực đi đường thời điểm lại có sở tập thần thuật gia trì tốc độ tự nhiên là giống như bay Adam gật gật đầu nói tốt ngươi bây giờ ngay lập tức đi liên hệ bội thu thần điện bên kia để bọn hắn thả ra tin tức phải tất yếu đem hắc thạch chấn tử chuyện này bên trong cho hái ra sở tập lĩnh mệnh xuống dưới dùng thần thuật liên hệ bội thu thần điện bên kia ngày thứ hai bội thu thần điện giáo hoàng đối mọi dị nỗ đại lục tất cả lớn nhỏ thần điện nhóm đều ban bố một đạo thiếp mời thiếp mời đại khái nội dung là Bội thu thần điện vị thứ nhất thần chi tử đã bị bội thu nữ thần tuyển định xuất hiện. Thần chi tử để cho sau một tháng trở lại bội thu thần điện bên trong cử hành nghi lễ rửa tội. Đến lúc đó mời các vị giáo hoàng mời đến xem lễ. Không hề nghi ngờ chiến tranh thần điện giáo hoàng cũng nhận quy tắc này thiết mời. Mấy ngày trước đây, anh mạn mang theo một bọn hội binh trốn về chiến tranh thần điện, đồng thời cũng mang về hồn chiến tử tin tức. Hồn chiến tử liên lụy đến không ít người, sự tình trọng đại, chiến tranh thần điện giáo hoàng cũng không dám giữ kín không nói ra. Chiến tranh thần điện giáo hoàng đầu tiên là lấy chiến bại lấy cớ, dùng như lôi đỉnh tốc độ đem anh bạn thực lực phong toản ngăn cản đồng thời giam lỏng. Sau đó hắn mang theo hồn chiến tử bất hạnh tin tức trong đêm tiến về bệ sẹo mẹ đế quốc hoàng cung, đem tin tức cáo tri quốc quân bệ hạ. Quốc quân tức giận, đại quân điều khiển. Ngay tại hai người đối Adam hận thấu xương, chuẩn bị phái đại quân bình hắt thạch chấn thời điểm, bội thu thần điện bên trong đột nhiên truyền ra Adam thần chi tử một tháng sau muốn đi bội thu thần điện tẩy lễ tin tức. Tại chiến tranh thần điện giáo hoàng tỉnh táo phân tích, quốc quân tạm thời từ bỏ xuyên qua tát á hoang mạc tiến đánh hắt thạch chấn ý nghĩ, ngược lại đem lực chú ý đặt ở a trên thần. căn cứ chiến tranh thần điện giáo hoàng phân tích. Hắc Thạch trấn tiến về bội thu thần điện đường xa xa sôi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Adam cũng đã tiến vào Mộ Di nổ đại lục. So với phái ra quân đội tại tát giá hoang mạc cái này ác liệt hoàn cảnh hạ tiến đánh Hắc Thạch trấn, không bằng trực tiếp tại Mộ Di nổ trong đại lục giết chết Adam. Chỉ cần Adam vừa chết, Hắc Thạch trấn tự nhiên là tùy tiện phái một chi bộ đội tinh nhuệ liền có thể cầm xuống, không cần lại lớn động can qua. Quốc quân không đốc, hắn tự nhiên rõ ràng hiện tại tiến đánh Hắc Thạch trấn lợi và hại, mặc dù Quốc quân trong lòng vẫn là lựa giận mút trời, nhưng hắn cân nhắc đến bệ xệ mẹ tình cảnh hiện tại cũng không dịu. Đế quốc đồ vật biên cảnh đều có cường địch vòng tự, thực sự không nên lúc này xuất binh. Quốc quân nghe theo chiến tranh thần điện giáo hoàng đề nghị, hắn muốn tại Adam tiến về bộ thu thần điện trước đó giết chết hắn. Bệ sẽ nghe đế quốc trong hoàng cung trong nghị sự đại sảnh, Vậy hạ, ta có một biện pháp tốt nhất, ngài biết đến, mặc kệ từ cái kia địa phương tiến về lễ mỹ xạ đế quốc cốt đô đều có một đầu phải qua đường, chúng ta có thể phái một chút trí cường giả ở nơi đó chờ, chỉ chờ Adam tới, liền phái người giết chi. Vì hồn điện hạ báo thủ, chiến tranh thần điện giáo hoàng thanh em trầm thấp nói, quốc quân mặt không biểu tình trăm mặt thời gian thật dài về sau mới lên tiếng, theo ý ngươi lời nói. Hắc Thạch chấn đội xe phương diện, một đoàn người hưu kinh vô hiểm qua lòng đất thông đạo, bọn hắn không có lựa chọn từ phía trên anh công quốc phụ cận đường ống đi, mà là tiếp tục dừng lại tại lãng quên chi sâm bên trong, từ lãng quên chi sâm phía nam tìm tới đường nhỏ lối ra, đường vòng tiến về lễ mỹ xã đế quốc. Hắc Thạch chấn đội xe trên đường đi đều không có đi đường ống cùng đại lục, tại Adam Đam gia hiệu dưới, mòn một đường mang theo đội xe tận chọn không người tiểu đạo đi. Sự thật chứng minh, A quyết sách là chính xác. Mặc dù bệ sệ mẹ đế quốc quốc quân cùng chiến tranh thần điện giáo hoàng đem sau cùng sát tiêu bố trí tại đấu kia phải qua trên đường, nhưng thông hướng lễ Mỹ xạ đế quốc các kèn ép phago đạo nội đều như cũ xuất hiện chiến tranh thần điện thế lực cùng bệ sệ mẹ đế quốc chiến sĩ. Bọn hắn lấy chấp hành nhiệm vụ vì lấy cớ, tại cái này đường ống cửa hại bên trong bố trí nhân viên, chính là vì mò thấy A đang một đoàn người tung tích. Chỉ bất quá mọn mang theo đội xe đi thẳng đường nhỏ, khiến cái này người vồ hụt. Chương 397, Đạp Thiên Phong, Tao Nội Thánh. 1 tháng sau, Hắc Thạch trấn đội xe chính thức tiến vào lễ mị xạ đế quốc thủ đô địa giới. Theo Ngộ Tiểu Thuyết về L. sỉm Hắc Thạch Trấn trong đội xe, mòn lại một lần đội ngũ phía trước đi tới bên cạnh xe ngựa. Điện hạ, chúng ta đã tiến vào lễ mị xã Đế quốc thủ đô địa giới, chỉ cần lại trải qua phía trước cách đó không xa đường ống liền có thể tiến vào lễ mị xã Đế quốc thủ đô. Mòn cung kính đối xe ngựa nói, trong xe ngựa truyền ra Adam thanh âm đường ống, chúng ta không thể đi tiểu đạo sao? Mòn cười khổ điện hạ, ngài có chỗ không biết, muốn đi vào lễ mị xã Đế quốc thủ đô cũng chỉ có thể từ đầu này đại lộ đi, cái bên này không có cái khác đường nhỏ. Adam ngạc nhiên nói đây là vì cái gì? Chẳng lẽ lại kề bên này ngoại trừ đại lộ còn không có địa phương có thể để cho người ta tự do hành tẩu hay sao? Adam thật sự là không muốn đi đại lộ, tương đối đi đường lớn phong hiểm tương đối lớn, cho dù là sắp tiến vào Lễ Mị Xạ Đế quốc thủ đô, hắn đều không muốn đi đại lộ. Bởi vì Lễ Mị Xạ Đế quốc phụ cận, cũng có thể tồn tại địch nhân. Chỉ cần nguy hiểm khả năng vẫn tồn tại, Adam liền sẽ không tùy tiện cải biến chủ ý của mình. Cũng chính là hắn một đường cẩn thận như vậy cẩn thận, mới tránh né hai thế lực lớn thành viên đội bắt. Sơ Tắc Bất Đắc Dĩ nói lại nhân, Ngài nếu không ra nhìn một chút xung quanh đây địa hình." Adam cười, trên thế giới này chẳng lẽ lại thật tồn tại đi không thông đường? Đây là nói đùa sao?" Adam một mực thừa hành lấy trên đời này vốn không có đường, đi nhiều người mới hình thành đường nguyên tắc. Adam theo lời đi ra, phóng nhãn quan sát bốn phía, Adam khuôn mặt lập tức sụ xuống. "Ngươi cũng không có nói cho ta, lễ mỉ sạ đế quốc thủ đô tại bên bờ vực a." Adam quay đầu, mặt mũi tràn đầy ưu buồn đối với một nói. Hắc Thạch trấn đội xe lúc này chính là ở vào một cái dốc đứng sơn phong phụ cận, ngọn núi này chiếm diện tích vô cùng rộng, nhưng địa hình phi thường khắc nghiệt. Sơn Phong con đường một bên là vách đá, một bên khác chính là vách núi. Mà lại chỉ có một đầu đốn lượn quanh co đường thông hướng đỉnh núi, lẽ mỉ xạ đế quốc thủ đô ngay tại Sơn Phong đỉnh cao nhất. Adam tới đây trước đó, là tuyệt đối nghị không ra một cái đường đường đế quốc, đều truyền thừa mấy ngàn năm. Thủ đô của nó lại là tại trên đỉnh một ngọn núi. Ngọn núi này nên lớn bao nhiêu a? Đỉnh núi thế mà có thể buông xuống một tòa hùng thành. Adam bốn phía nhìn ra xa, phát hiện bất kể như thế nào đều không thể thấy rõ ngọn núi này toàn cảnh. Nếu như không phải sợ tâm nói cho hắn biết đây chỉ là một ngọn núi mà thôi, Adam thậm chí có thể sẽ cho là hắn trước mắt chính là một tòa cự đại dãy núi. Sợ tâm bất đắc dĩ nhìn về phía Adam, hắn trưng cầu lấy Adam ý kiến điện hạ, ngài xem chúng ta hiện tại đi như thế nào. Adam lật ra một cái liếc mắt cái này còn có thể đi như thế nào, nơi này chỉ có một con đường A. Chúng ta không được chọn A. Adam đoán chừng, hát thạch chấn đội xe này một ngàn nhiều người đi cái này vốn lượn đường nhỏ, chỉ sợ có chút quá sức. Bất quá đây cũng là không có biện pháp. Ai bảo người ta lễ mị xả đế quốc thủ đô vị trí ngay tại phía trên này đâu? Adam ngay từ đầu còn 10 phần không hiểu, bất quá về sau ngẫm lại cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Địa hình như vậy mặc dù kỳ hoa, nhưng là thắng ở dễ thủ khó công, lễ mị xả đế quốc mấy ngàn năm nay đều như vậy đến đây, khẳng định là có trinh nó đạo lý. Adam sau khi nghĩ thông suốt điểm này, cũng liền không còn xoắn suất vì cái gì lễ mị xả đế quốc đem thủ đô đặt ở loại địa hình này lên. Adam dặn dò mòn mang theo đội ngũ thời điểm ra đi phải cẩn thận cẩn thận một chút, không phải là vì cảnh giác khả năng xuất hiện mai phục mà là cái này địa hình là tại quá dốc đứng đã đi tới lễ mị xã đế quốc thủ đô phụ cận ở chỗ này có thể bị mai phục sát xuất thật sự là không cao adam trong lòng cũng rõ ràng cho nên hắn chỉ là thoáng suy nghĩ một chút phương diện này khả năng tồn tại nguy hiểm nhưng không có thật để vào trong lòng lễ mị xã đế quốc vị trí ngọn núi này tên là Đạp thiên phong sơn phong lớp 10.300 m hiện lên đồng hồ cắt hình đầu đôi rất lớn nhưng ở giữa nhỏ adam còn đối mòn nói đùa nói qua từ ngọn núi này danh tự liền có thể nhìn ra được cái này lễ mị xã đế quốc đệ nhất quốc quân vĩ đại đạp trời đạp trời Ngay cả trời cũng nghĩ đạp, còn có cái gì là lễ mị xạ đế quốc không dám làm. Dương Hắc Thạch trấn đội xe chân chính đi thời điểm, mới phát hiện đạp thiên phong bên trên con đường không chỉ là gập gềnh có thể hình dung. Đầu này đường núi đã tiểu lại hẹp, chỉ có thể cho 5 người song hành, mà lại đường nhỏ còn muội phần hỗn lượng. Hắc Thạch trấn hơn 1000 người đội ngũ tại trên đường nhỏ đi tới, đội hình kéo thành thật dài một đầu tuyến. Ngay tại đội ngũ đi đến một nửa thời điểm, đột nhiên đội ngũ phía trước vang lên mọn tiếng hét lớn phía trước là người nào? Kiệt kiệt tiệt, quả nhiên không hổ là cùng thế hệ đệ nhất nhân, cảm giác vẫn rất ngại cảm. Ra mua tiếng cười quái dị quanh quần đầu này trên đường nhỏ, mọn nhíu chặt lông mày, đối không có một hai phía trước nói các hạ là người nào. Vì cái gì không hiện thân thấy một lần. Nói mọn tiếng nói rơi xuống, một loạt người trong hư không đột nhiên xuất hiện, phóng nhanh đến qua đi, có mười mấy người, cầm đầu là hai tên áo bào đen lão giả. Mọn nhìn ra, cầm đầu hai tên lão giả thực lực đã nhập thánh, cho nên mới có thể mang người trên không trung trôi nổi. Các ngươi là ai? Vì cái gì lần nữa ngăn lại chúng ta? Mọn mắt lộ ra cảnh giác, hai tên thánh giả ở chỗ này chặn đường hắc thạch trấn độn ngũ, cái này khiến hắn có loại dự cảm không tốt. Cái này Lễ Mị Xạ Đế Quốc cùng Bội Thu Thần Điện bên trong không phải là không có thánh giả, nhưng cái này hai thế lực lớn thánh giả hắn đều gặp. Thế nhưng mà mòn đối cái này hai tên lão giả cũng rất lạ lắm, hắn không nhớ rõ Lễ Mị Xạ Đế Quốc hoặc là Bội Thu Thần Điện bên trong có hai cái này thánh giả. Chúng ta là chiến tranh thần điện tại quyết giả, danh tự ngươi liền không cần biết, chúng ta tới này là vì chấp hành nhiệm vụ. Trong đó một tên lão giả tóc trắng nhàn nhạt mở miệng nói ra. Mòn cẩn thận nói: Nguyên lai like là chiến tranh thần điện tiền bối, tiền bối kia đều có thể chấp hành nhiệm vụ, tại sao muốn ngăn lại chúng ta đây? Ha ha. Cái này rất đơn giản à, bởi vì chúng ta lần này chấp hành nhiệm vụ là giết chết Tà Đam." Một tên khác tóc đen lão giả cười như điên nói, hắn thân thủ nhắm ngay trong đội xe xe ngựa một chảo, xe ngựa cứ như vậy đường hoàng trôi nổi, hướng về hắn nhanh chóng bay đi. "Không được, bọn hắn là đến giết điện hạ." Mọn vội vàng kịp phản ứng, hắn một mực cầm trong tay bội thu thánh điện bắt đầu tản mát ra thần thánh kim quang. "Thần luân thuật, giang cầm." Một vệ kim quang nhanh chóng trung đích xe ngựa, đem xe ngựa cố định ngay tại chỗ, không cho xe ngựa trôi nổi. Mọn biết rõ, tới là hai tên uy tín lâu năm thánh giả mà lại cùng là tài quyết giả, thủ đoạn quả quyết là sẽ không đơn giản. Bọn không có đem thần luân thuật mạo hiểm thi triển trên người bọn hắn, mà là dùng để cố định xe ngựa. Muốn đem điện hạ bảo vệ lại nói, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn bắt đi điện hạ. Đây là món hiện tại ý nghĩ. Trong đội ngũ Alan cũng phát hiện dị trạng, hắn không nói hai lời, một cây trường thương nổi lên, vạch phá thương khung, đâm thẳng hai tên lão giả. Adam cảm nhận được xe ngựa lắc lư, hắn từ trong xe ngựa tru ra, nghi ngờ nhìn trung quanh, sau đó phát hiện cao cao phiêu phù ở đội ngũ phía trước một đoàn người. Adam hai con mắt híp lại. Quả nhiên nên tới vẫn là tới. Những người này nhất định là đến giết mình. Adam hiện tại trong lòng đã khẩn trương lại thở dài một hơi. Khẩn trương là những người này thực lực nhìn không yếu, có thể trôi nổi đã nói lên trong bọn họ có thánh giả tồn tại. Adam không biết A Lan cùng bọn hai người có thể hay không ngăn trở những người này. Nhưng để Adam thở dài một hơi nguyên nhân là những người này xuất hiện đã chứng minh sở thật suy đoán là chính xác. Chiến tranh thần điện cùng bệ sệ mẹ đế quốc đem lực chú ý chuyển rời đến hắn trên thân. Hắc Thạch chấn đã từ chuyện này bên trong hái được ra. Sau đó chính là nhìn Adam có thể hay không tại hai thế lực lớn không ngừng nhằm vào bên trong sống sót, hất thạch chấn vương diện, có sở tâm tại Adam cũng không phải là lo lắng. Alan cả người đều đằng không mà lên, trường thương chưa tới, khí thế tới trước, trường thương kia suy suy suy, tiếng sét do không ngừng vang lên. giữa không trung lão giả tóc trắng nhũ mây một cái, một tay phất lên, một cỗ cường đại năng lượng màu đen trống rỗng xuất hiện, hung hăng đụng vào Alan ngực bụng ở giữa, đem Alan đập xuống đất. chỉ là một cái chiến sĩ cấp 9, cũng dám ở thánh giả trước mặt hiện lên uy phong, không biết tự lượng sức mình. Tóc đen lão giả khinh miệt nhìn thoáng qua Alan, lạnh nhạt mở miệng nói: "Chương 398, giáo hoàng bệ hạ." Hừ. Alan lao đi khệ miệng máu tươi, kêu lên một tiếng đau đớn, quanh thân đấu khí màu vàng nóng tăng vọt, vô địch trạng thái mở ra. "Chiến." Alan lạnh lùng đạo, dám can đảm tổn thương á đang người, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Alan thực lực tại chiến tranh thần điện đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, tiêu thăng đến sơ giai thánh giả, hừ không trôi nổi. Trường thương hoành bảy, một đóa tiếp lấy một đóa thương hoa như tuyết hoa rơi xuống, dẫu dế một tia lăng lệ chi khí, hung hăng hướng tóc đen lão giả đâm tới có chút ý tứ. Tóc đen lão giả kinh nghi một tiếng, sau đó hai tay liên tục huy động, đấu khí màu đen hóa thành huyền diệu khí kình đánh ra. Alan thế công cứ như vậy bị hắn dễ như trở bàn tay xóa đi. Tóc đen thân thể của lão giả có chút chấp động, đột nhiên tới gần Alan trước người, tại Alan còn chưa kịp phản ứng lúc, hung hăng một quyền đánh tới hướng Alan phần bụng. Alan thân thể hơi rung nhẹ, sau đó thờ ơ, trường thương trong tay của hắn tựa như như rắn độc đâm về tóc đen đầu của ông lão. A, tóc đen lão giả phát ra giọng nghi ngờ, sau đó thân hình lại lóe lên, rời đi Alan phạm vi công kích. Cách đó không xa xuất hiện tóc đen lão giả thân hình, hắn nhiều hứng thú đánh giá A Lan, đối với hắn mà nói, A Lan lực công kích cũng không tính rất mạnh. Một cái mới đi vào thánh giả không lâu người, cùng nhiều năm thẩm thấu tại thánh giả lĩnh vực người, cả hai thực lực là hoàn toàn khác biệt. Liên giống với hiện tại A Lan cùng tóc đen lão giả, tóc đen lão giả nắm giữ thánh giả lực lượng vận dụng kỹ xảo, là A Lan thúc nửa cũng khó đạt đến. Người đi giết da đàm, tiểu gia hỏa này rất có ý tứ, ta muốn cùng hắn hảo hảo chơi đùa. Tóc đen lão giả lạnh nhạt mở miệng nói, lão giả tóc trắng gật gật đầu, hắn quay người hướng xe ngựa nhanh chóng phóng đi. Nhưng mà hắn còn không có tiếp cận Adam, người liền đã bị một vệt kim quang bức cho lui, sau đó mòn xuất hiện tại trước xe ngựa, cầm trong tay bội thu thánh điện cảnh giác nói đối thủ của ngươi là ta. Ngươi mơ tưởng đụng điện hạ. Adam sớm đã tử trong xe ngựa ra, hắn đứng trên xe ngựa, thể nội thần chi tử lực lượng không có chút nào động tĩnh, cái này khiến hắn bất đắc dĩ đến cực điểm. Nếu là thần chi tử lực lượng có thể xuất hiện, nhất định phải để hai cái này lão gia hỏa chịu không nổi. Mòn, ngươi tránh ra, ta có thể không giết ngươi. Chúng ta đã bố trí cái giới, bội thu thần điện không có cách nào cảm giác sự hiện hữu của các ngươi ngươi đừng lãng phí thời gian. Lão giả tóc trắng thở dài nói: Mọi người cùng là tài quyết giả, hắn không thế nào nghĩ đối mòn động thủ. Nhưng là tài quyết giả nhất định phải hoàn thành thần điện hạ đạt nhiệm vụ. Nếu là mòn một mực ngăn tại trước mặt hắn, hắn chỉ có thể hạ sát thủ. Tài quyết giả chính là thần điện vũ lực cơ cấu, chấp hành kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhiệm vụ. Thanh tẩy thần điện hết thể địch nhân, bảo hộ Adam điện hạ cũng là nhiệm vụ của ta. Mòn chém đinh chặt sát đạo, hắn không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Thánh giả lại như thế nào? Hắn không phải là không có chém giết qua. Tốt ta, vậy liền để nhiệm vụ này trở thành ngươi cái cuối cùng nhiệm vụ đi. Lão giả tóc trắng lạnh nhạt nói, tài quyết giả thánh giả thực lực không phải phổ thông thánh giả có thể so sánh được, hắn cũng không phải bọn trước kia giết chết những cái kia yếu gà thánh giả. Cùng thế hệ đệ nhất nhân thần thoại ha ha, tại lão giả tóc trắng nhìn chính là một chuyện cười. Phải biết, một cái không có trưởng thành thiên tài, là có thể chết liễu. Tiểu tử, nghe nói ngươi thần ngôn thuật rất đặc biệt, để cho ta tới lanh giáo một chút đi. Thần ngôn thuật, tuyệt đối lĩnh vực. Lão giả tóc trắng hai tay đại vùng, toàn bộ thiên địa đột nhiên dị biến, một cùng lão giả tóc trắng cùng một thời gian biến mất ngay tại chỗ. Mọn bị lão giả tóc trắng kéo vào lĩnh vực của mình bên trong. Thiên địa dị biến, nhật nguyệt vô quang. Phiến thiên địa này chính là lão giả tóc trắng lĩnh vực của mình. Tại lĩnh vực này bên trong, hắn chính là quy tắc. Huyết sát thiên địa, đen nhánh đại địa, hết thảy đều rất đơn giản. Mọn cẩn thận không lúc ních, nắm thật chặt bội thu thánh điện, hai mắt đánh giá xung quanh. Hắn chưa từng xem thường bất kỳ kẻ nào, tự nhiên cũng sẽ không coi thường lão giả tóc trắng một đạo hắc quang đột nhiên xuất hiện tại mọn bên cạnh thân, mọn linh hoạt nhất chuyện, hắc quang lại hình như có trí tuệ, theo mọn động tác lắc lư, hung hăng đâm vào mọn bên hông một cái lô máu xuất hiện tại mòn bên hông, máu tươi rầm rầm chảy xuôi. Mòn nhíu chặt lông mày, còn không có chính thức khai chiến liền đã thụ thương, cái này khiến hắn tình cảnh hiện tại mười phần bị động. phiến thiên địa này ở giữa đột nhiên vang lên một trận thanh âm ở chỗ này, ta hết thể công kích đều không thể bị tránh né. hết thể từ ta phát ra công kích đều là tất chúng. đây là lão giả tóc trắng thanh âm, cao ngạo lại tràn đầy tự phụ. mặc dù hắn lĩnh vực này chỉ có một loại công kích tất chúng quy tắc tồn tại, nhưng y nguyên không phải mỏn cái này chiến sĩ cấp chín có thể chống cự. trong lĩnh vực chiến đấu còn đang tiếp tục. Lĩnh vực bên ngoài chiến cuộc lại xuất hiện biến hóa. Alan cho dù có vô địch trạng thái gia trì, nhưng vẫn là không cách nào chống cự tóc đen láo giả thế công. Tóc đen láo giả liền tựa như treo đùa hầu tử đối lại Alan, cuối cùng đem Alan gắt gao không chế tại nguyên chỗ. Đối mặt thánh giả ở giữa chiến đấu, dưới đáy thần điện kỵ sĩ cùng sở mặt tạ nhóm cũng không đủ sức trợ giúp, chỉ có thể xuống lại tại Adam bên lề, trơ mắt nhìn Alan bị bắt lại. Alan, Adam kinh hô một tiếng, hắn không muốn mình tên này trung thành chiến sĩ xảy ra chuyện. Kim sắc quang mang từ hai chủ tớ trên thân người đồng loạt tỏa ra xông phá hai tên thánh giả bày ra cái giới, kim sắc quang mang bay thẳng đỉnh núi, để lễ mị xạ đế đô bên trong đội thu thần điện có cảm ứng. ngay tại trong đại sảnh vì rộng rãi giáo sĩ si chủ trì mỗi ngày Tảo khóa giáo hoàng bệ hạ cũng có cảm ứng, hắn nâng lên che kín tóc bạc đầu, hai mắt toát ra thần quang, bắn thẳng đến sườn núi chỗ. đây là lực lượng lĩnh vực, là vị nào thánh giả tại đế đô dưới chân bố trí cái giới, giáo hoàng tự lẩm bẩm, cũng không gặp hắn có động tác gì, kết giới liền bị hắn một đôi giàn mua đôi mắt phá trừ hư hảo. là mọn, còn có nơi này khí tức là thần chi tử. Giáo Hoàng quá sợ hãi, từ trên bảo tọa bỗng nhiên đứng dậy, dẫn tới dưới đáy giáo sĩ nhao nhao hiếu kỳ nhìn tới. Bệnh. Giáo Hoàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Dưới đáy nghe giảng bài giáo sĩ nhóm hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bất quá có không ít lỗ thay bén nhạy giáo sĩ minh sắc nghe được giáo Hoàng nâng lên mòn cùng thần chi tử, không phải là thần chi tử điện hạ tới. Đạp thiên phong sườn núi chỗ, lão giả tóc trắng nhàn nhạt nhìn xem bị hắn thần lực cầm cố lại Alan, cười khinh bị tiểu hỏa tử, thánh giả lực lượng không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện trường khống. Alan không nói một lời. Hắn đang liều mạng cổ động lực lượng trong cơ thể, muốn tránh thoát ra. Đừng nguổng phí sức lực, để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường đi." Lão giả tóc trắng cười gần nói, "Vô địch." Trong mắt hắn chính là một chuyện cười. "Ta cũng tới tiễn ngươi một đoạn đường đi." Một câu giản mùa thanh âm tức giận tại giữa sơn núi vang lên, lão giả tóc trắng ngây người, sau đó hắn nhìn trung quanh cảnh giác nói là ai? "Là ta." Bội Thu thần điện giáo hoàng xuất hiện tại giữa sơn núi, thấp bé thân thể gầy yếu nổi lên lớn mặt mũi nhăn nheo mặt già bên trên đều là phẫn nộ. Dáng can đảm ở Bội Thu thần điện ngay dưới mắt công kích Bội Thu thần điện thần chi tử. Cái này chiến tranh thần điện lá gan cũng quá mập. Bội thu thần điện giáo hoàng không cần hỏi những người này từ đâu tới đây, chỉ từ lão giả tóc trắng này sử dụng thần lực màu đen liền có thể nhìn ra, khắp thiên hạ liền chiến tranh thần điện có cái này phần độc nhất mà thần lực. Giáo hoàng bệ hạ lão giả tóc trắng lẩm bẩm nói, hắn nhớ kỹ rõ ràng sử dụng từ chiến tranh thần điện mang tới ngụy thần khí, có thể ngưng tụ thành kết giới, che đậy trong kết giới hết thảy mọi người cùng khí tức, cho dù là giáo hoàng đều không dễ dàng phát giác. Thế nhưng là vì cái gì tôn đại thần này vẫn là sẽ xuất hiện ở chỗ này a? Chương 399, thực lực cường đại giáo hoàng Cái này, cái này nhất định là cái hiểu lầm." Bạch lão người lẩm bẩm nói, hắn có chút khẩn trương, trên trán không ngừng toát ra đổ mồ hôi, "Giáo hoàng bệ hạ, chúng ta chỉ là tại thi hành nhiệm vụ, không có muốn tổn thương Adam thần chi tử. Đây chính là không đánh đã khai." Giáo hoàng còn chưa mở miệng hỏi hắn, hắn lại chủ động nói mình không có hại Adam ý tứ.